đồng tình đây là bộ đồ đồng tình giống nhau một bộ đồ chuẩn bị bây giờ sẽ sinh ra một loại thần bí liên lạc ở nhất định bên trong khu vực lẫn nhau sẽ lẫn nhau hấp dẫn hứa phong trên ngón tay chiếc nhẫn này là kiếm tiên đứng đầu trang bị hôn độn linh bảo kiếm tiên trí giới có thể cùng nó sinh ra cộng minh h i ệ n nhiên là một bộ đồ chuẩn bị ở giữa những thứ khác bộ kiện hứa phong nhìn c h ầ m c h ầ m viên kia hoàng màu xanh tinh thần trong lòng động một cái nhất thời tinh thần thay đổi quỹ tích của ngân lai hướng hứa phong chỗ ở phương hướng bay tới Đến gần vừa t hôn ấ y tinh thần trong, bao quanh một quanh bao đ i giày, hứa h p o g cặp mắt hiếp mắt lại, ấn đội ư trước ờ thời n vàng còn giấu trước mắt. nhất thời cái này đôi giày ống g giấu giày màu mắt, u cái đôi t h linh bảo kiếm tiên trí n h o a nhu cầu lực lượng chín điểm bén nhạy bảy năm trăm điểm cấp bậc chín sao vật phẩm miêu tả vũ trụ ra đời ban đầu giữa trời đất xuất hiện linh bảo hấp thu một tia khai thiên hôn đ ộ n khí diễn biến thành một kiện hôn đ ộ n linh bảo nên vật phẩm là kiếm tiên nghề xứng bộ đứng đầu trang bị chỉ có kiếm tiên nghề mới có thể phát huy nên vật phẩm toàn bộ hiệu quả vật phẩm thuộc tính phòng ngự 3.000 điểm tốc độ di động 500, n h é tránh 300, bén nhạy thuộc tính 3.000 điểm lực lượng thuộc tính 3.500 điểm bước chân lực lượng tăng lên 70% tỷ lệ đón đỡ bản chân gặp bị thương bổ sung thêm kỹ năng ảo ảnh chủ động mở sau đó sắp xuất hiện một cái cùng người có giống nhau như lúc bóng dáng võ sĩ bóng dáng võ sĩ thừa kế người có 80% thuộc tính cùng kỹ năng lượng máu 100.000, kéo dài thời gian ba trăm giây lượng máu thanh linh hoặc là kéo dài thời gian xong sau đó bóng dáng võ sĩ biến mất nên kỹ năng thời gian n g ộ i xuống hai giờ bộ đồ tổ kiện hai tám hai kiện bộ thuộc tính công kích gia tăng tám nghìn điểm nên vật phẩm chỉ cùng kiếm tiên nghề người cầm được q u â n cố định không thể chơi giao dịch không thể đánh mất tám chương bảy trăm sáu mươi bảy tùy thân tinh linh thấy rõ vật phẩm thuộc tính sau đó hứa phong khẽ mỉm cười đưa tay hướng tinh thần trong cặp kia giày ống cao bắt đi làm hứa phong ngón tay chạm đến đến giày ống cao sau đó đột nhiên cảm nhận được một cổ lực mạnh hướng mình vào tới tựa hô toàn bộ không gian cũng đối với mình sinh ra bài s í c h hứa phong trong lòng cả kinh vội vàng bắt chặt giày ống cao cũng không chống cự rất nhanh bóng người liền bị đưa ra chỗ này không gian lần nữa mở mắt hứa phong phát hiện hắn đã xuất hiện ở thần điện và ngoài lão đại ngươi đi ra thành chủ thành chủ đi ra bên ngoài thần điện vây mấy chục tên thành tế tự đạo tặc đoàn người đang bảo vệ ở chỗ này còn thừa lại người đang vùng lần cận tụ ba tụ năm đánh quái nơi này quái vật cấp bậc rất cao rơi xuống vận mệnh bảo dương tỷ lệ cũng cao mở ra không thiếu thứ tốt tốt lắm hoàn thành nhiệm vụ chúng ta trở về đi thôi hứa phong nhìn lướt qua k h ẽ nhũ mày hỏi đỗ xảo nhi đi nơi nào đỗ xảo nhi là cái này đạo tặc đoàn đoàn trưởng lúc này hứa phong nhưng không nhìn thấy nàng hứa phong trước người mấy cái đạo tặc trố mắt nhìn nhau trên mặt lộ ra thần sắc do dự hứa phong tiến vào trước đã từng phân phó bọn họ ở chỗ này chờ đợi cũng dặn dò không thể đi vào nhưng đỗ xảo nhi nhưng mình len lén đi vào đến bây giờ còn không trở lại thanh chủ đỗ lao đại ở ngươi sau khi đi vào cũng len lén tiến vào thần điện một cái đạo tặc c ấp há ấp đúng nói cái gì hứa phong trong mày hắn không để cho những người này đi vào là vì bọn họ tốt bên trong quái vật cấp bậc quá cao hơn nữa số lượng quá nhiều thiếu một không chú ý liền có thể có thể bị vây Đều không chỗ trốn. hứa ô n trốn. g chỗ h phong rõ ràng, đang ỗ Sảo lo theo Nhi lắng mình, muốn h là ở p í sau, xem xem có thể h k ô giúp đ ư ợ chuẩn gì, n ư được n này g là loại này được là thật ở q á nguy hiểm. Hứa Phong đang u hiểm. Hứa h c bị trở lại thần điện đi tìm đỗ s ả o nhi nhưng thấy trong thần điện một cái rời ẩn thân thân ảnh tiểu tiểu từ bên trong thần điện vọt ra sau lưng chuyển tới từng trận tức giận tiếng gào thét hô hô hù chết ta thiếu chút nữa liền không ra được đỗ s ả o nhi vọt vào đám người thấy an toàn mới xếp hàng ngực một bộ lòng vẫn còn sợ hãi hình dáng tự nhủ khá tốt các người đều ở chỗ này thành chủ đại nhân ra sao đỗ xảo nhi hỏi tất cả mọi người đều hướng lui về phía sau mấy bước đem hứa phong ngừng lại hứa phong nhìn chằm chằm đỗ xảo nhi không nói lời nào không khí chung quanh có chút kiềm chế đỗ xảo nhi trong mắt lộ ra thần sắc kinh hoàng cố tự chấn định nói thành chủ ta mới vừa rồi đang chuẩn bị đi cửa tiếp ứng ngươi kết quả bị một bầy quái vật phát hiện chúng gắt gao cắn ta không ông Đã sắp x u ố ngay lại, chạy nói, nếu không chạy mà nói, chúng mà t đều quái phải bị quái vật v â quanh, đều sao chúng cũng đều là tại h ự lực c quái vật. t Ngay tại lúc này một đoàn ước chừng có hơn ba mươi chỉ chín sao thực lực quái vật từ bên trong thần điện vọng ra trong đó một cái vóc người to lớn sống lưng lên lại vẫn nhiều dài hai cái cánh tay t r ắ n g kiện đây là một cái chín sao cấp lánh chỗ bột u khó trách đỗ xảo nhi trốn chật vật như vậy hứa phong hừ lạnh một tiếng quay đầu nhìn một cái ấn đường con dấu kim quang trước mắt vậy b ầ y quái vật lại từng cái sợ liên tiếp lui về phía sau vậy chỉ chín sao cấp lanh chúa buột thậm chí trực tiếp quỳ sụp xuống đất lên liền liền dập đầu chỉ đỗ xảo nhi trong miệng chít chít bên trong ngực không biết nói thêm gì nữa hứa phong mặc dù nghe không hiểu nó nói gì nhưng bởi vì là kim sắc con dấu quan hệ cũng hiểu được nó muốn biểu đạt ý n g h e một lát sau hướng đám này quái thú phất tay một cái để cho chúng rời đi những quái thú khác từng cái sợ vội vàng hướng bên trong thần điện chạy đi vậy chỉ chín sao cấp lanh chúa quái vật nhưng mặt đầy không cam lòng hình dáng một bước ba quay đầu hướng thần điện đi tới một đường đi còn không ngừng hướng đỗ xảo nhi phát ra đe dọa tiếng hô t r u n g quanh đạo tặc đều sợ ngây người thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt mình t h à n h chủ sẽ không phải là đám này quái thú thủ lánh trở nên đi nếu không làm sao có thể chỉ biết động nhiều như vậy quái thú t h à n h chủ ngươi đ â y là thật là lợi hại t h à n h chủ tại sao những quái vật kiện như thế sợ ngươi t h à n h chủ ngươi có phải hay không vừa được bảo vật gì t r u n g quanh đạo tặc năm mồn bảy miệng hỏi hứa phong quay đầu lại nhìn chằm chằm đỗ xảo nhi đưa tay một cái nói lấy ra đi lại từ bên trong trộm thứ gì đỗ xảo nhi vểnh miệng có chút không tình nguyện từ trong túi đeo lưng mỏ ra một viên trong suốt quả cầu cái này cái quả cầu chỉ lớn chừng bàn tay một cái tay là có thể cầm tới toàn thân trong suốt có thể thấy bên trong có một cái cao trước một đôi cánh tiểu tinh linh gối tay mình cánh tay đang ngủ say tùy thân tinh linh hứa phong ánh mắt sáng lên trong mắt lộ ra ngạc nhiên t h ầ n sắc tùy thân tinh linh là một loại tương tự chiến s ủ n g tồn tại nhưng lại so chiến s ủ n g cao cấp hơn rất nhiều thời kỳ thành thục tùy thân tinh linh có không kém gì người trí khôn có thể học tập loài người ngôn ngữ trao đổi với người tùy thân tinh linh có rất nhiều loại thuộc tính thường thấy nhất có lực lượng tinh linh bén nghệ tinh linh ma pháp tinh linh các loại chúng có rất mạnh thiên phú hậu kỳ còn có thể mình học tập kỹ năng cơ hồ có thể làm nửa người theo đuổi đào tạo tiềm lực rất lớn Kiếp trước, hứa phong đã từng gặp qua một cái người có một cái áo thuật tinh linh người kia là một ma pháp sư nghề bản thân chỉ có tám sao thực lực nhưng ở tám sao áo thuật tinh linh thêm được hạ hắn lại đang một mình đấu trong chiến thắng một cái chín sao thực lực cứng giả hứa phong còn nhớ lúc đó tình cảnh tên pháp sư kia làm phép tốc độ cực nhanh cơ hồ cùng nháy mắt phát không có gì khác biệt hơn nữa không thèm để ý chút nào mình ma lực tùy ý phung phí vậy trận sau khi chiến đấu kết thúc chu vi mấy cây số trong phạm vi liền cùng bị mấy ngàn cái đạn đại bác tẩy rửa đất liền vậy đầy mắt tan hoang cái loại đó uy lực kinh khủng hứa phong đến nay còn nhớ vô cùng rõ ràng thanh chủ đây chính là ta tốn sức trăm ngàn cây đắng mới lấy được đỗ xảo nhi có chút không bỏ được quả cầu bên trong tinh linh nhìn như thật là đáng yêu đỗ xảo nhi rất thích hứa phong tiện tay đem quả cầu ném cho đỗ xảo nhi nói hồi đi tìm năng lượng thủy tinh ấp trứng ra sau đó xem xem là cái gì thuộc tính hy vọng là bén nhạy tinh、linh. ngươi còn có thể sử dụng lên nếu như là ma pháp tinh linh hoặc là là á o thuật tinh linh các loại pháp hệ tinh linh ngươi tốt nhất đưa cho những thứ khác pháp hệ nghề tinh linh cùng chủ nhân bây giờ nếu như không xứng đôi nói tinh linh cũng sống không lâu tùy thân tinh linh cùng chủ nhân trên thực tế là cấp dưỡng quan hệ tùy thân tinh linh cần hấp thu trên thân chủ nhân tản mát ra năng lượng ba động sinh tồn nếu như không phải là tương xứng năng lượng ba động sẽ để cho tinh linh từ từ khô héo cuối cùng chết thanh chủ chúng ta bây giờ đi về s a o một cái đạo tặc hỏi hứa phong đang chuẩn bị gật đầu trong đầu lại đột nhiên linh quang trước mắt khoe miệng hơi v ệ h lên nói không nóng n ả y ta phát hiện bên trong thần điện có một cái địa phương tốt bên trong tất cả đều là bảo vật mỗi một người có thể cầm lấy một kiện tất cả mọi người tập họp mọi người cùng nhau đi thử vận khí một chút tất cả mọi người sửng sốt một chút sau đó đồng loạt phát ra một tiếng hoan hô đi theo hứa phong hướng bên trong thần điện đi tới chương bảy trăm sáu mươi tám chiến sùng c ô i giáp từ viện sĩ vương làm ơn hứa phong đi thần điện lấy được chế tạo thần truyền thừa đã qua hơn một tuần lễ phải biết đặt được tin tức này người có thể không riêng gì viện sĩ vương một người còn có không ít người cũng đúng chế tạo thần truyền thừa thèm t h u ồ n g ba thước phái ra không ít người đi thần điện theo đi người càng ngày càng nhiều liên quan tới thần điện tin tức cũng chỉ càng ngày càng nhiều càng ngày càng phong phú vượt qua tám sao thực lực q u á i thú tinh anh cấp bột u thành c h i ế t cấp lãnh chúa bột u tùy ý có thể gặp thậm chí còn có hành tinh cấp bảo vệ thú khôi lỗi ngày n à y viện sĩ vương lại mời hồng phong thượng tướng đi tới trong nhà mình hồng phong thượng tướng ngươi nói cái này thành tế tự thành chủ có thể hay không đem ta pho thác sự việc quên mất viện sĩ vương vẻ mặt buồn thiu hỏi yên tâm hứa phong không phải người như vậy hắn đáp ứng sự việc cho tới bây giờ không có thất ước qua ngươi cũng biết trong thần điện quái vật quá nhiều cấp bậc cũng cao bây giờ còn không có người có thể tiến vào thần điện nội bộ lấy được chế tạo thần truyền thừa cần thời gian hồng phong an ủi Ta cường ũ n nóng lỏng, không n g g là biết ơ i nói hay không? Công trình học viện、Tống、Viện có công học nghe không, trình Tống hay t r ư giả đi chế tám ạ o trong thần thăm mặt tĩnh, bình nhưng điện viện Vương dò Sĩ sắc n h ắ t tự trú toát trương. cũng không khẩn ra vẻ khẩn trương. 8 sao. Cường giả 8 sao cũng ư ờ n g giả sao, c nhiều nhất lại bên ngoài thần điện vây thăm dò một phen liền bên trong t ư ở n g cũng không vào được hồng phong trong mắt lộ ra thần sắc khinh miệt cười nói hồng phong cũng đi qua chế tạo thần điện tiến vào qua bên trong điện nhưng lại bị bên trong trong điện vô số chín sao tinh anh cấp bột quái vật d ọ a cho lui nơi đó căn bản không phải một người hoặc là một tiểu đội có thể tiến vào thăm dò hơn nữa bên trong không thiếu quái vật cũng có thể nhìn thấu ẩn hình trạng thái cùng ảo cảnh để cho rất nhiều đạo tặc cùng ảo thuật sư cũng cảm thấy nhức đầu những quái vật kia nếu như đặt ở viễn cổ đều là thần thị hoặc là thần vệ bảo vệ thần điện há là một người như vậy có thể tùy tiện xung vào hồng phong lắc đầu than thở mặc dù hắn đối với chế tạo thần truyền thừa không có hứng thú gì nhưng thông qua bên ngoài thần điện vây không thiếu lưu lại văn hiến hắn biết ở thần điện nội bộ còn có không thiếu chế tạo thần thu thập hoặc là tự mình chế tạo trang bị thậm chí thần thánh phẩm chất trang bị cũng không phải số ít hồng phong mục tiêu là những trang bị này nhưng tiếc là hắn chỉ có thể dừng bước bên trong thần điện thành phố những cái kia bảo vật cũng nút ở thần điện chỗ xấu nhất hư v i ệ n sĩ vương thật sâu thở dài trong lòng buộc phát tuyệt vọng đứng lên hồng phong thượng tướng n g ư ơ i biết hứa phong thượng tướng cấp bậc là mấy sao sao viện sĩ vương đột nhiên hỏi h ẳ n chí ít cũng là chín sao đi không thể nào so ta thấp hồng phong do dự một chút thấp giọng nói từ lần trước thấy hứa phong hồng phong càng phát giác đối phương thần bí căn bản từ trên người đối phương không dò được một chút hơi thở giống như là một người bình thường vậy nhưng điều này sao có thể lần trước lãnh thưởng trên mình hứa phong đã có sáu cái kiếp liên đem cả người dạy tức toàn bộ khóa lại cho dù không thi triển liễm tức thuật người ngoài cũng không cách nào điều tra được hắn chân chính thuộc tính trên thực tế bây giờ hứa phong chỉ là năm hạng thuộc tính trị giá cũng đã vượt qua xa chín sao đ ỉ n h cấp thậm chí một ít đột phá một cái kiếp liên hành tinh cấp cường giả cũng không có hắn thuộc tính trị giá cường hãn sợ rằng lấy hắn thực lực cũng không cách nào tiến vào bên trong thần điện thành phố đi viện sĩ vương nhẹ giọng nói hồng phong lắc đầu một cái nội thành nhiều như vậy chín sao bột coi như hứa phong là chín sao đ ỉ n h cấp lực công kích như thế nào đi n ữ a c a o cũng không khả năng ở đây sao nhiều bột trong sống sót hề hề Các người liền đối với ta k hớ ô n lòng tin như vậy sao? Bên trong phòng khách, đột nhiên chuyển ra hứa phong thanh、âm. Thượng g có khách, đột t hứa ư vậy sao? ra âm. n viện sĩ vương kinh ngạc nói, gò má hơi ứng đỏ, ở sau lưng nghị luận người này hắn g gò hứa, hơi khác, chỗ, cho thấy có chút khó chịu. Ha ha, hứa sau lại đợi cái tại cái sĩ cảm có má làm đỏ, ở bị phong ngươi trên h ự lực c bây giờ ố t cuộc có bao n h i u m ạ h như vậy ta lại không có phát hiện. Hồng phong gần trên vậy ta lại có mặt lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc còn không có người có thể ở hắn không có phát giác dưới tình huống gần người đến một trăm em mở phạm vi Chín sao thực lực hắn nếu như nguyện ý cảm giác bày có thể bao phủ mấy cây số phạm vi hứa phong bóng người ở phòng khách xuất hiện hướng về phía viện sĩ vương k h e mỉm cười nói viện sĩ vương may mắn không làm đục bệnh chế tạo thần điện ta đã dò xét x o n g tất bất quá muốn đạt được truyền thừa sợ rằng cần chính ngươi đi lấy được ngoài ra phải chăng có thể có được truyền thừa cũng phải xem ngươi vật khí viện sĩ vương mặt liền biến sắc nếu như hắn có thể mình tiến vào thần điện làm sao sẽ còn đi tìm những người khác hứa phong khẽ mỉm cười đem bên trong thần điện tinh thần cửa giới thiệu một phen sau đó nói chế tạo thần truyền thừa ngay tại tinh thần cửa bên trong nhưng là mỗi người chỉ có thể đạt được bên trong một kiện vật phẩm ta có thể hộ tống ngươi đến tinh thần cửa còn như có thể hay không đạt được truyền thừa thì phải nhìn chính ngươi ngươi có thể hộ tống viện sĩ vương tiến vào thần điện chỗ sâu hồng phong trong mắt lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc không tin hỏi nếu ta nói hoàn thành nhiệm vụ vậy dĩ nhiên là có mười phần chắc chắn hộ tống viện sĩ vương tiến vào thần điện chỗ sâu chỉ bất quá không biết viện sĩ vương cho ta chiến s ủ n g chế tạo chiến s ủ n g khôi giáp tiến hành thế nào hứa phong hỏi đi qua cái này hơn một tuần lễ nghiên cứu ta đã đem cho địa ngục ba đầu giáp chiến đấu sửa đổi toàn thể thuộc tính tăng lên ba mươi phần trăm ngoài ra giáp chiến đấu nón sắt số lượng đã do lúc đầu ba kiện gia tăng đến chín kiện cho dù tương lai ngươi chiến s ủ n g tiến hóa đến thân thể đầy đủ cái này bộ giáp chiến đấu cũng không biết lạc hậu nói tới giáp chiến đấu viện sĩ vương trên mặt lộ ra thần sắc ư n g ấ n đây là hắn chuyên nghiệp vừa nhắc tới tới liền thào thao bất tuyệt phải biết đây chính là giáp chiến đấu bộ đồ mỗi gia tăng một cái bộ kiện có thể là có thể gia tăng một cái bộ đồ thuộc tính ngươi đây chính là ước chừng tăng lên sáu kiện bộ đồ bộ kiện à, nguyên bản chó địa ngục ba đầu giáp chiến đấu chỉ có hai cái bộ đồ thuộc tính nếu như ngươi chiến s ủ n g tiến hóa đến mạnh nhất dòng chín đầu trạng thái mặc s o n g nói đây chính là ước chừng t ă n g cái bộ đồ thuộc tính mạnh mẽ như vậy chiến s ủ n g khôi giáp sợ rằng toàn bộ trung quốc cũng cứ như vậy một món viện sĩ vương hưng n nói hứa phong gật đầu một cái nghe viện sĩ vương giới thiệu hắn bây giờ càng ngày càng mong đợi sớm một chút thấy cái này bộ giáp chiến đấu quá tốt không biết lúc nào có thể chế tạo tốt cái này bộ giáp chiến đấu hứa phong hỏi sợ rằng phải cùng một đoạn thời gian viện sĩ vương đẩy hạ trên sống m u i mắt kiếng tiếc nuối nói bởi vì là giáp chiến đấu bản vẽ sửa đổi chế tạo nguyên liệu có bao nhiêu đội số tăng trưởng rất nhiều nguyên liệu cho dù công trình viện cũng không có nhất định phải thu góp đủ nguyên liệu mới có thể tiến hành chế tạo hứa phong khe nhữ mày lúc ấy nói x o n g chế tạo nguyên liệu nhưng mà viện sĩ vương ra nhưng là bởi vì là giáp chiến đấu bản vẽ sửa đổi một chút tăng lên nhiều tài liệu như vậy nếu như chỉ là viện sĩ vương thu thập nói sợ rằng phải chờ tới bao giờ còn thiếu nhiều ít ta có thể giúp thu thập hứa phong nói có hai thành phố hứa phong bây giờ nhưng mà tiền muôn bạc biển nếu như không phải là rất đặc biệt tài liệu chân quý trực tiếp từ thành phố trong kho hàng cầm lấy là được rồi rất nhanh viện sĩ vương cho một phần tài liệu danh sách hứa phong nhận lấy vừa thấy nhất thời sắc mặt đại biến ngược lại hít một hơi hơi lạnh cái này cái này yêu cầu vật liệu nguyên liệu không khỏi cũng quá nhiều đi hứa phong chỉ thanh chỉ nói chương bảy trăm sáu mươi chín xích hoa kim toái tinh n g ân dung đồng lam thiết tử mẫu thủy tinh hứa phong mỗi đọc lên một cái tài liệu tên sắc mặt liền khó khăn xem một phần cùng đem nguyên liệu danh sách toàn bộ nhìn một bên sau đó sắc mặt đã vào nổi bối đất vậy viện sĩ vương tài liệu này không khỏi hứa phong cẩn thận châm trước trọn lời trong lòng cũng đã bắt đầu mắng mẹ những tài liệu này ngày thường hiếm thấy vừa gặp cho dù thành tế tự trong kho hàng cũng không nhất định có thể góp đủ mấu chốt hơn là mỗi phần tài liệu số lượng lại hở một tí mấy chục cân trên năm mươi kg phải biết những thứ này tài liệu chân quý ngày thường sử dụng đều là bàn về khắc dùng cái này bộ sửa đổi bản vẽ vốn chỉ là ám kim phẩm chất nhưng là nếu như ngươi có thể đem những tài liệu này góp đủ chế tạo ra được sau đó p hớ ẩ m mắt chất tối thiểu cũng thiểu nhìn Hứa Phong ánh mắt nói. T. Hứa Phong tối truyền T. toát t Viện nói. Vương là r kỳ. sĩ ư c ngược nha hơi hơi lạnh, vốn hoa hít hơi hơi tử, một bộ đồ chuẩn bị, lại là kim ám phong ẩ chuẩn phẩm m một mà chất có chất, thực thể khó Hứa h tăng tới truyền tin tưởng. bộ bị, đồ đây quả lên lại kỳ p nếu như ngươi có thể đem ta cũng hộ tống đến thần điện chỗ sâu những tài liệu này ta có thể cho ngươi nghĩ biện pháp giải quyết một phần ba h n g phong b u ô n g xuống nguyên liệu danh sách thấp giọng nói vốn chỉ là tò mò nhìn một cái nguyên liệu danh sách hồng phong cũng bị nguyên liệu trong danh sách những tài liệu kia cùng số lượng sợ hết hồn bất quá quân đội kho hàng tích lũy cũng không phải là hứa phong một cái thành tế tự có thể sánh ngang những tài liệu này quân đội kho hàng đều có hơn nữa số lượng cũng không thiếu nhưng lấy hứa phong cống hiến mà nói chỉ có thể từ bên trong cầm ra nhiều như vậy không bỏ sót có thể đem nguyên liệu danh sách góp đủ một phần ba đã coi như là không tệ hứa phong cân nhắc nửa ngày đem còn dư lại hai phần ba phát cho lý mẫn không chỉ trong chốc lát lý mẫn đáp lời trong kho hàng những tài liệu này cũng có thể góp đủ thấy lý mẫn đáp lời sau đó hứa phong ánh mắt sáng lên vô đ u ổ i hô làm chế tạo bên ngoài t h ầ n điện lây một đám người đang ra sức chém giết bất quá bọn họ nhìn dáng dấp không hề là chung nhau chia làm bốn năm cái khu vực lẫn nhau bây giờ kéo ra không nhỏ một khoảng cách tựa hồ cũng ở đề phòng đối phương tống viện trưởng nghe nói ngươi hao tốn hơn mười triệu điểm số vận mệnh thuê mấy tên cường giả tám sao chẳng lẽ chính là trước mắt mấy vị này bất quá xem thực lực này hề hề tống viện trưởng ngươi có phải hay không xài hưởng tiền à? một cái gương mặt ngả lớn thiếu niên bị một đám người vây quanh ở chính giữa nhìn cách đó không xa một cái tóc bạc hoa dâm ông giả vui vẻ cưới to đạo tống viện trưởng ngẩng đầu lên nhìn cái đó thiếu niên một cái sắc mặt không lo nhưng nhưng không có nói gì tống viện trưởng vậy thiếu niên là người nào bên cạnh một cái tám sao thực lực quần bạo chiến sĩ cơ múa hai tay kiếm to mới vừa giết chết một cái tám sao quái vật nghe có người dễ yêu cận tống viện trưởng nghiêng đầu nhìn một cái thấp giọng hỏi ở kinh thành bạch gia một cái cậu ấm mà thôi không đáng nhắc tới không cần để ý tới hắn tống viện trưởng nhẹ giọng cười nói đáy mắt thoáng qua một chút khinh miệt bắc kinh bạch gia bị dự là hơn kinh thứ nhất chế tạo thế gia trong gia tộc lớn không một số người cũng nhậm chức liền thợ rèn nghề có không thiếu tông sư cấp thợ rèn bên trong kinh thành chế tạo cửa hàng cơ hồ có một nửa đều là bạch gia sản nghiệp nhưng cái này chút Ở trên ừ chỉ cần để cho ta thu được ngôi thần điện này bên trong truyền thừa thứ nhất chế tạo thế g i a vậy chính là một chuyện cười tống viện trưởng trong lòng hư lạnh một tiếng hắn đã cắm ở chế tạo cảnh giới tông sư rất lâu rồi vô luận chế tạo cái gì trang bị đều không cách nào gia tăng chế tạo độ thuần t h ủ trong chốc lát nguyên bản khoảng cách chế tạo đại tông sư chỉ thiếu chút nữa độ thuần t h ủ bây giờ nhìn lại một điểm này độ thuần t h ủ nhưng như trời tiệm vậy mà cái đó bạch ra cậu ấm bản thân nghề nghiệp là một cái thuật sĩ nhưng kiêm chức thợ rèn nghề tay trái để cho những người khác nghe được cây bản chính là một chuyện cười nhưng cái này cái gọi là bạch l â m cậu ấm cũng không cho là n h ụ phản lấy làm linh dương dương đắc ý lại vẫn tuyên bố mình là bạch ra kiệt xuất nhất một người thợ rèn để cho ở kinh thành không ít người đều ở đây xem hắn cười nào hê、hey、hê、hey. ai nói thuật sĩ lại không thể nhậm chức thợ rèn nghề tay trái ta càng muốn để cho những cái kia cười nạo h người ta xem xem kết quả người nào mới thật sự là thiên tài bạch lâm gặp tống huy cũng không để ý tới mình đắc ý quay đầu lại trong lòng ngầm nói bạch lâm thuật sĩ nghề là một loại đặc thù tên là cơ giới thuật sĩ nghề cùng chế tạo sách hỗ trợ lẫn nhau không hề giống như người khác cho là như vậy vì vậy bạch lâm đối với bên trong thần điện chế tạo truyền thừa nhất định phải được nhìn một cái chung quanh những thứ khác mấy đợt người bạch lâm khỏe miệng hiện lên một tia lanh ý những thứ này đều là cùng hắn cạnh tranh muốn c ư ớ p đoạt thần điện truyền thừa người chỉ bằng các người những người này còn muốn đạt được thần điện truyền thừa nhất định chính là nằm mơ thần điện truyền thừa nếu như không phải là thợ rèn nghề nghiệp nói căn bản không cách nào đạt được bạch lâm trong lòng ngầm nói bạch lâm làm qua không thiếu giai đoạn trước chuẩn bị công tác ở bên ngoài thần điện vây thu được không thiếu cổ tịch biết cho dù đi sâu vào thần điện nếu như không phải là thợ rèn nghề nghiệp nói cũng căn bản không cách nào đạt được truyền thừa vì vậy hắn chủ yếu kẻ địch chính là công trình học viện tống viện trưởng tống viện trưởng cũng là một người chế tạo t ô n g sư mà bạch lâm mình chẳng qua là một người chuyên gia cấp thợ rèn vì vậy thấy tống viện lớn ở chỗ này xuất hiện bạch lâm lao thẳng đến hắn coi là đại họa trong đầu ngay tại bạch lâm chuẩn bị tiếp tục dễ ước cợt tống viện trưởng lúc này lại đột nhiên thấy sau lưng lại có ba người chậm rãi từ dưới núi đi tới bạch lâm ánh mắt h i ế p một cái giật mình trong lòng cẩn thận nhìn lại lại là công trình vương i viện ệ n v sĩ mà là này hắn hai hai thượng bên người người, người tướng cùng, lại đi cái tê, viện sĩ vương c ũ người, hai người lại là lớn chịu bỏ ra số tiền n g Bạch loại có cảm nhất thời Lâm lòng một trong Vương, viện、sĩ、Vương, người giác xấu. sĩ đây là bạch lâm trên mặt mang nụ cười dối trá tiến lên chào hỏi đồng thời ánh mắt không ngừng ở hồng phong cùng hứa phong trên hai người trên dưới quan sát hồng phong đã là chín sao cường giả đình phong cái này không thể nghi ngờ hứa phong trên trái đất ý chí can dự hạ Cùng Bạch Tuộc cơ Hoàng đánh trận, toàn bộ Hải hội h một o A hạ thành phố chính thấy nhiều hứa phong thực mắt một rất màn này, cũng người đem vậy vì đã là ự c coi l hành tinh hai này người Cái đại cấp cực, dạ. bạch i chiến giới tài ể u lực, thế nghệ. rằng là là sợ đã À, b lâm anh bạn trẻ à bạch lâm anh bạn trẻ không phải t h u ậ t sĩ nghề sao làm sao cũng tới nơi này thử vận khí tới viện sĩ vương nhìn bạch lâm một cái c ư ờ i hỏi hề hề viện sĩ vương ta nhưng cũng là nhậm chức liền thợ rèn nghề tự nhiên muốn tới nơi này xem xem có thể hay không đạt được chế tạo thần truyền thừa bạch lâm hề hề cười nói bạch lâm hứa phong khẽ nhữ mày nguyên bản một cái thất tinh đứa nhỏ hắn liền xem cũng không liếc mắt nhìn nhưng nghe đến bạch lâm hai chữ không nhịn được quay đầu lại hướng bạch lâm nhìn lại lại thật sự là cái này hứa phong k h ẽ miệng hiện lên một nụ cười trong ánh mắt không tự chủ được để lộ ra một tia sắc ý chương bảy trăm bảy mươi chủ nhân kiếp trước hứa phong đã từng thu được một nơi bảo tàng đầu mối còn không có đi đ à o trong i liền tiết n tức lộ, bị ấ t tộc lớn, thế tham t nhiều lớn, lớn cũng gia lực dự r đó đổi đạt đ dết Hứa Phong, muốn ư ợ có chỗ kêu bảo Trong tàng đầu đ mối. Trong đó có bắc kinh bạch gia bạch lâm đã từng liền tham dự qua đối với hắn đổi r ế t bởi vì là bạch lâm đặc thù nghề hứa phong đối thoại lâm danh tự này trí nhớ như mới k i ế p trước bạch lâm đã từng không chỉ một lần đuổi g i ế t hứa phong nhưng cuối cùng lại bị hứa phong lợi dụng cảm bấy thủ tiêu vì vậy cùng bắc kinh bạch ra kết làm đại thủ bạch ra một mực đang đuổi g i ế t hứa phong hứa phong chính mắt nhìn thấy bạch lâm đem giết chết quái thú linh hồn rút ra lấy ra sau đó giao phó cho đến từng con từng con cơ giới binh trong cơ thể k i ế p trước bạch lâm vây tay bây giờ thì có mười mấy con cường đại cơ giới binh chủng mình thậm chí cũng không cần tham chiến là có thể đem kẻ địch tiêu diệt hứa phong trong lơ đã thả ra vậy cộng sắc ý để cho bạch lâm tựa như cả người rơi vào trong nước đá toàn thân dùng mình hắn thậm chí cũng không dám ngẩng đầu hy vọng hứa phong một cái trong lòng nghi ngờ không biết mình ở địa phương nào đắc tội như vậy một vị đại thần bây giờ hứa phong đã sớm không phải kiếp trước cái đó dây r ù a ở chết tuyến thượng người đáng thương lấy hắn bây giờ thực lực tiêu diệt bắc kinh bạch gia chỉ ở phúc trường bây giờ chỉ bất quá đời trước hứa phong đã giết bạch lâm một lần đời này đối với bắc kinh bạch ra gia tộc như vậy hứa phong đã không coi vào đâu hớ n phong thấy nơi này liền xem tài năng của ngươi h ồ n g phong lơ đãng cười một chút h ứ a phong vậy cọng sát y hắn cũng cảm nhận được mặc dù không biết tại sao bắc kinh bạch ra ở địa phương nào đắc tội h ứ a phong nhưng là đối với một cái gia tộc n h ị lưu h ồ n g phong cũng căn bản không có đem chi coi vào đâu ừ giao cho ta đem h ứ a phong khẽ mỉm cười đi ở phía trước nhất thật đi theo sau lưng hắn là được rồi sao viện sĩ vương còn có chút chăn trở nhìn bên ngoài thần điện vây không ngừng du đáng thu khôi lỗi quái vật trên mặt lộ ra thần sắc do dự nếu hứa phong thượng tướng bảo đảm vậy thì không thành vấn đề đuổi theo hắn đi hồng phong nhẹ giọng nói một câu theo thật sát hứa phong sau lưng viện sĩ vương cắn răng một cái cũng đi theo lên tống viện trưởng thấy viện sĩ vương trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc vừa định tiến lên chào hỏi liền thấy ba người lại không tránh không tránh thẳng hướng thần điện cửa đi tới nhất thời kinh ngạc miệng cũng không khép lại được bọn họ bọn họ đây là tống viện trưởng chỉ hứa phong ba người lắp ba lắp bắp nói sao tiếng nói hắn thuê ba tên cường giả tám sao từng cái cũng đều ngẩn ra không biết hứa phong ba người đánh cái gì chủ ý lại liền trực tiếp hướng cửa thần điện đi tới phải biết cửa thành quái vật lại nhiều nhất thậm chí còn có hai cái cửa giống như thần cơ giới pho tượng vô luận ai đến gần cũng sẽ phải chịu những quái thú này công kích m ạ n h liệt nhất nhưng mà để cho tất cả mọi người đều kinh điệu răng lớn chính là cửa những quái vật kia thấy hứa phong ba người lại từng cái tất cả đều nằm sấp nằm trên đất liền liền bảo vệ ở cửa hai cái cơ giới pho tượng cũng bông vũ khí xuống hướng ba người thi lễ một bộ rất là cùng kính hình dáng cái này đây rốt cuộc là chuyện gì chẳng lẽ là ta hoa mắt ta thấy vậy hai cái pho tượng hướng bọn họ hành lễ xem ra ta hoa mắt so người lợi hại hơn ta cũng nhìn thấy bọn họ chỉ như vậy đi vào thật không tưởng tượng nổi chúng ta có muốn đi lên hay không thử một chút nói không chừng ở đặc định trong thời gian là có thể trực tiếp đi vào mà những quái t h ú kia không hợp sức công kích vậy cũng muốn ngươi có thể dựa vào gần cửa mới được n g ư ơ i t r u n g quanh cơ hồ đều thấy hứa phong đoàn người cứ như vậy thẳng tắp đi vào thần điện từng cái rung động trong lòng vô cùng thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt tên e u -i -n c u u a t -u i -n người e t n và người giữa trinh lệnh thực sự quá lớn nhìn r ă n g r ấ p ngôi thần điện này giảm truyền thừa cùng ta vô duyên ả một cái mặt đầy nếp nhăn ông già than thở một tiếng dẫn đầu quay đầu rời đi còn lại còn có mấy c h i đội ngũ cũng từng cái lắc đầu than thở xoay người rời đi mới vừa rồi một màn kia đối với những người này đã kích quá lớn bạch lâm cắn răng nhìn một cái mới vừa giết chết thú khôi lỗi quái vật lại học dáng vẻ thẳng hướng thần điện cửa đi tới kết quả mới vừa đi không bao xa liền trực tiếp tiến vào hai con quái thu phạm vi cảnh giới hai con quái thu gầm thét hướng bạch lâm vào tới bạch lâm sợ vội vàng lui về phía sau bên cạnh còn dư lại không đi người nhìn thành phần trí thức ngươi vui vẻ cười to đứng lên đầy mắt thần sắc dễu c ậ n đáng chết tại sao ta không thể tại sao bạch lâm hai tay nắm quyền trong mắt lộ ra phẫn hận thần sắc nhìn t h ầ n địa cửa mặt đây không cam l ò n g hắn biết chế tạo thần truyền thừa sợ rằng hắn vĩnh viễn cũng đạt được không được hô hô hứa phong thượng tướng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra những quái thú kia giống như không thấy chúng ta vậy quá thần kỳ viện sĩ vương lau một cái đầy mặt mồ hôi mới vừa rồi là ở quá khẩn trương từ một đám trong quai thu ở giữa đi tới khoảng cách gần đây một cái còn kém mấy mười cm đối phương phun hơi nóng mình cũng có thể cảm nhận được thật là sống chết một đường không phải không thấy mà là cũng cảm giác thật giống như chúng ta là hắn chủ nhân vậy chúng còn hướng chúng ta thi lễ đâu hồng phong cũng là một mặt kinh ngạc mặc dù đối với hứa phong tràn đầy lòng tin nhưng từ một đám tám sao tinh anh cấp bột ở giữa đi tới vẫn là rất khảo nghiệm người ý c h í lực ai ai hứa phong trước mặt nhưng mà chín sao tinh anh cấp quái thú người rốt cuộc có nắm chắc hay không một khi bị chúng vây quanh chúng ta sợ rằng ngay cả chạy trốn cũng không có cơ hội nhìn hứa phong chỉ như vậy thẳng tắp hướng một đám chín sao tinh anh cấp bột đi tới liền liền một mực tin tưởng hắn hương phong cũng trở nên có chút trần trở yên tâm đi theo ta đi liền tốt chúng không hợp sức công kích chúng ta hứa phong nhẹ giọng nói khoe miệng hơi nhổng lên hắn ấn đường vậy cái màu vàng con dấu tản ra ánh sáng màu vàng những người khác căn bản không thấy được chỉ có những quái thú kia cùng hứa phong mới có thể cảm nhận được nó tồn tại chỉ như vậy hứa phong mang hai người xuyên qua hành lang xuyên qua bên trong tường thẳng hướng tinh thần cửa đi tới dọc theo đường đi vô luận là chín sao tinh anh cấp bột quái thú vẫn là cấp lanh chúa thậm chí là hành tinh cấp quái thú thấy bọn họ cũng không có phát động công kích ngược lại từ từ thối lui một màn này để cho hai người nhìn về hứa phong ánh mắt trở nên cổ quái càng phát giác trên mình hứa phong tràn đầy thần bí mùi vị chẳng lẽ nói hắn đã công há ngôi thần điện này thu được ngôi thần điện này nắm quyền trong tay nhưng mà nếu như hắn thật thu được thần điện nắm quyền trong tay vậy chẳng phải là muốn cùng thần điện chủ nhân chế tạo thần đối với phải biết nơi này bảo vệ quái thú cũng đã là hành tinh cấp vậy chế tạo thần cấp bậc là b a o cao hứa phong bản thân thực lực lại là b a o cao trong chốc lát hồng phong lại trở nên có chút t i ê n lặng suy nghĩ tỉ mỉ dưới đây là đang là quá kinh khủng chương 771, truy rèn có lẽ là ý thức được mình cùng hứa phong giữa thực lực sai biệt dọc theo đường đi hồng phong cũng tỏ ra rất là yên lặng bởi vì là hứa phong ở trước mặt dẫn đường tất cả thần bảo vệ điện quái thú rối rít thối lui có chút hướng hứa phong thi lễ có chút nhưng liền cùng hứa phong đối mặt cũng không dám cách thật xa cảm nhận được màu vàng con dấu hơi thở những quái thú này liền rối rít hướng thần điện bốn phía tránh đi ba người dọc theo đường đi vô kinh vô hiểm đi tới tinh thần cửa hứa phong ba người đứng ở tinh thần cửa trước bên cạnh ngọn lửa cửa đã hoàn toàn vỡ vụn k hứa, hứa phong đã đem tinh thần chi bên trong cửa bảo vật xem thành mình sưu tầm trừ phi có thể cầm ra để cho hắn động tâm bảo vật nếu không hắn là sẽ không dẫn người tiến vào tới đây hồng phong hít sâu một hơi nhìn viện sĩ、si、vương một cái dẫn đầu đi vào trước không chỉ trong chốc lát hồng phong lảo đảo từ tinh thần cửa trong bị một cổ lực mạnh đẩy ra ngoài hướng phía trước vọt hai bước mới đứng vững thân hình nhìn hồng phong mặt mũi hồng hào dáng vẻ nhất định là chọn chọn được một kiện hài lòng bảo vật tinh thần cửa chỉ chút này không tốt ở bên ngoài không biết người bên trong chọn lựa đến tột cùng là bảo vật gì trừ phi hắn chủ động bày ra cái này làm cho hứa phong muốn tổ chức một nhóm lớn người đi vào lấy được bảo vật ý niệm không có biện pháp thực hiện người đều là ích kỷ tham lam một khi đạt được bảo vật tuyệt đối sẽ ẩn nút sau đó cầm một kiện cũng không thế nào tốt làm thu hoạch của mình vì vậy hứa phong thả để cho bảo vật tiếp tục ở lại tinh thần cửa bên trong bảo vật bên trong quá nhiều thật là chọn hoa mắt hồng phong vui vẻ cười to nói nguyên bản hắn còn chuẩn bị lại bắt một viên kết quả mới vừa có cái ý niệm này liền bị tinh thần chi bên trong cửa không gian bài xích đi ra nên ta viện sĩ vương sắc mặt có chút khó khăn xem bảo vật bên trong rất nhiều có thể đạt được chế tạo thần truyền thừa tỷ lệ liền nhỏ rất nhiều mỗi một người chỉ có một lần cơ hội viện sĩ vương không biết mình có thể hay không lấy được phải mình muốn truyền thừa do dự hồi lâu suy nghĩ rất lâu viện sĩ vương rốt cuộc hướng phía trước bước một bước m ộ ư ơ i phút hai mươi phút ba mươi phút hứa phong hai người ở tinh thần cửa bên ngoài đợi chừng hơn một giờ viện sĩ vương mới từ tinh thần cửa trong v ậ n ra vừa ra tới viện sĩ vương liền vui vẻ cười to đứng lên không kịp đợi phô bày thu hoạch của mình chỉ gặp hắn tay phải nắm thật chặt một chuôi lớn chừng bàn tay truy rèn lòng lánh bảy màu ánh sáng h ứ a phong đã có chuẩn bị tâm tư tiếp trước viện sĩ、si、vương liền thu được truy rèn so sánh cũng là từ tinh thần cửa trong đạt được đời này chẳng qua là nói trước mấy năm mà thôi hồng phong nhưng là nhìn c h ầ m c h ầ m truy rèn tản ra thần quang ngược lại hít một hơi hơi lạnh thần thánh thần thánh phẩm chất vũ khí hồng phong trong mắt lộ ra thần sắc hâm mộ không phải vũ khí là truy rèn là chế tạo thần chế tạo sử dụng công cụ không có lực công kích viện sĩ vương lắc đầu một cái giải thích có nó ta là có thể cảm g ộ chế tạo thần chế tạo năng lực ta là có thể thừa kế chế tạo thần truyền thừa ha ha tốt lắm chúng ta rời đi nơi này đi hứa phong nói sử dụng truy rèn chế tạo chiến sùng khôi giáp so sánh tỷ lệ thành công sẽ rất cao hơn nữa hứa phong biết truy rèn một cái thuộc tính ngay cả có tỷ lệ nhất định tăng lên chế tạo vật phẩm một cái phẩm cấp cũng chính là nếu như nguyên bản chế tạo là chuyển hữu kỳ cấp trang bị như vậy chế tạo tốt trong nháy mắt truy rèn có thể đem vật phẩm phẩm cấp tăng lên một cấp thành là một kiện cấp sử thi trang bị đây cũng là hứa phong một mực đệ không để cho viện sĩ vương chế tạo nguyên nhân hứa phong có thể k h ô n g chế chế tạo t h ầ n điện bảo vệ quái vật tin tức rất nhanh ở trung quốc tất cả thành phố trung lưu truyền đưa tới thợ rèn cửa to lớn phản ứng đặc biệt là viện sĩ vương phô bày mình lấy được truy rèn để cho những thứ khác thợ rèn đỏ con mắt hận không thể lập tức vọt vào chế tạo thần điện rất nhiều tổ chức cùng thế lực đều rối rít liên lạc hứa phong muốn đạt được cùng viện sĩ vương vậy đãi ngộ để cho hứa phong hộ tống mình thợ rèn tiến vào tinh thần cửa nhưng rất nhanh lại có tin tức truyền đền ra tinh thần cửa bên trong có thể không riêng gì liên quan tới thợ rèn đồ bảo vật bên trong rực rỡ muôn màu các loại phẩm chất đều có tất cả nghề nghiệp trang bị cũng có thể ở bên trong đạt được lần này tới liên lạc hứa phong người càng nhiều liên quan tới chế tạo t h ầ n điện thảo luận kéo dài rất lâu mấy tháng sau đó mọi người sự chú ý mới bị những chuyện khác vật rời đi t h ầ n điện vùng lân cận vẫn có không ít người ở đi săn muốn bằng vào mình năng lực tiến vào t h ầ n điện nhưng thần bảo vệ điện quái vật quá nhiều hứa phong phỏng đoán coi như còn nữa ba năm sợ rằng cũng không có người có thể tiến vào tinh thần cửa ba tháng thời gian viện sĩ vương rốt cuộc đem d ò n chín đầu chiến sùng khôi giáp chế tạo xong để cho hứa phong vui mừng chính là chín đỉnh chiến sùng nón sát một kiện hộ thân khôi giáp một kiện hộ thân v ò n g cổ tổng cộng mười một kiện trang bị lại có bảy kiện là sử thi phẩm chất còn lại bốn kiện đều là truyền kỳ phẩm chất mà đúng bộ giáp chiến đấu là m à u tím đậm truyền kỳ đứng đầu phẩm chất coi như so với giống vậy cấp sử thi cũng không kém nhiều ít đem dòng chín đầu cho gọi ra tới cho nó mặc vào giáp chiến đấu sau đó dòng chín đầu thuộc tính tăng lên một lớn một khúc mặc dù chỉ là sáu sao thực lực nhưng so với thông thường tám sao cũng không bị nhàn rỗi nhiều hơn nữa dòng chín đầu thực lực bản thân cường hãn cho dù đối mặt thông thường chín sao thực lực quái vượt dòng chín đầu cũng có sức đánh một trận chỉ tiếc bây giờ dòng chín đầu chỉ có bốn cái đầu nón sắt tạm thời không tới nhiều như vậy hứa phong bây giờ rất là mong đợi thời kỳ thành thục dòng chín đầu mặc vào một hồi bộ giáp chiến đấu sau đó thực lực sẽ tăng lên đến một cái gì trình độ hứa phong đem tiến vào tinh thần cửa coi là thành tế tự hạng nhất phúc lợi chỉ cần thu được đầy đủ chiến công liền có thể đi vào tinh thần cửa đạt được một món bảo vật điều này làm cho không ít người dối rít gia nhập thành tế tự liền liền thành lục trụ hộ thành quân cũng đột phá ba mươi nghìn trong chốc lát thành tế tự trở thành đứng sau trung quốc quân đội thứ hai thế lực lớn ngày n à y hứa phong đang trong tính thất tu luyện chỉ gặp hắn hai chân khoanh lại mà ngồi thân thể lơ lửng ở giữa không trung trong cơ thể kiếm nguyên chân khí giống như sông trường giang lớn vậy ở trong kinh mạch lưu động bên trong đan đ i ể n v ậ y tơ hỗn độn chân khí hơi run run thanh l i ê n kiếm điện tu luyện đối với hỗn độn kiếm khí mà nói tựa hồ có chút cấp thấp căn bản không cách nào điều động hỗn độn kiếm khí ở trong người lưu động nếu không hỗn độn kiếm khí cũng không khả năng chỉ có như vậy một tia hơn một giờ sau đó hứa phong chậm dài thu công trước mắt nhưng xuất hiện một nhóm hệ thống nhắc nhở hệ thống trái đất thánh tử danh hiệu tranh đoạt chiến sắp ở ba ngày sau bắt đầu xin chuẩn bị kỹ lưỡng điều này đỏ tươi nhắc nhở liên tiếp xuất hiện ba lần cho đến hứa phong sau khi thấy mới chậm dài biến mất trái đất thánh tử danh hiệu tranh đoạt chiến có ý tứ hứa phong khẽ mỉm cười k i ế p trước mười năm hứa phong cũng chưa có nghe nói qua cái gì cầu thánh tử danh hiệu tranh đoạt chiến đời này mới qua không tới sáu năm trên trái đất tình thế một mảnh thật tốt nhìn rằng d ớ p trái đất ý chi đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị tiến vào vũ trụ lớn liên minh muốn không được bao lâu trái đất là có thể thành là vũ trụ lớn liên minh ở giữa một thành viên đến lúc đó sợ rằng trái đất gặp mặt sắp càng nhiều hơn khiêu chiến cùng cơ hội hứa phong suy nghĩ một chút còn thật là có chút mong đợi Trưng ba ngày thời gian đi qua rất nhanh hứa phong đã chuẩn bị sẵn sàng hắn mấy trăm cách bọc phần bố cáo trong chất đầy các loại t ế thuốc cùng đ a n g ăn dược chỉ là dự bị trang bị liền sắp xếp ba bộ toàn bộ là từ thành tế tự phòng kho trong chọn lựa ra phẩm chất tốt nhất trang bị cao cấp chất giải độc cao cấp khôi phục thuốc cũng mang theo sao lý mẫn có chút khẩn trương hỏi toàn bộ mang tốt lắm yên tâm đi trên cái thế giới này còn không có ta chiến không thắng nổi kẻ địch cho dù là vậy chỉ hành tinh cấp cá mập hổ hai đầu hải hoàng ta cũng có thể đem nó giết chết hứa phong cười nói đối với lần này danh hiệu tranh đoạt chiến hứa phong nhất định phải được chớ khinh thường cẩn thận lật thuyền trong mương nói không chừng trên cái thế giới này có chỗ nào có có thể giết chết hành tinh cấp cường giả cơ quan nhất định phải cẩn thận lý mẫn nói hứa phong gật đầu một cái lý mẫn nói không sai trái đất đã tồn tại mấy tỷ năm cái này đồng thời ở giữa không biết có nhiều ít cái văn minh ra đời lại biến mất trong đó không hề thiếu sáng trói văn minh trên trái đất lưu cất không thiếu di tích trái đất ý chí sau khi thức tỉnh nó bắt đầu từng bước đem những thứ này liên quan đến tiền sử văn minh di tích toàn bộ bày ra để cho loài người tăng lên thực lực cũng may tương lai vũ trụ lơ trong đạt được một chỗ ngồi không biết lần này trái đất thánh tử danh hiệu tranh đoạt chiến sẽ lấy dạng gì tình thế mở ra không phải là lôi đài thi đ ấ u đi mấy người hai hai vật lộn cuối cùng quyết ra thứ nhất tên h ứ a phong suy đoán nói nếu như là như thế đơn giản là tốt vậy ngươi không phải nhất định thứ nhất tên lý mẫn cười nói không biết có nhiều ít cái cao cấp trái đất con tham dự trái đất thánh tử tranh đoạt chiến mấy tháng trước tựa hồ có ba cái bây giờ chỉ sợ sẽ không vượt qua hai vị đến đi hứa phong suy đoán nói rất nhanh hứa phong trước mắt xuất hiện một cái ba mươi phút đếm ngực giờ hắn biết tranh đoạt chiến lập tức phải bắt đầu phỏng đoán sẽ đem hắn truyền tống tới trái đất nào đó một xó xỉnh ba mươi phút trôi qua rất nhanh lý mẫn trơ mắt nhìn hứa phong ở trong đại sảnh vô căn cứ biến mất một chút dấu vết cũng không có để lại hứa phong chỉ cảm giác hoa mắt một cái đột nhiên xuất hiện ở một cái phong bế trong căn phòng nhỏ thẳng ngay hắn một mặt trên tường xuất hiện một xếp xếp đại dương loại quái thú hình tượng hệ thống mời chọn mới bắt đầu sinh vật đại dương thứ gì đây là muốn làm gì hứa phong nghê ngẩn không biết cầu ý chí muốn dở trò quỷ gì hệ thống mời chọn mới bắt đầu sinh vật đại dương người có ba trăm giây thời gian chọn vượt qua thời gian không làm ra lựa chọn thì ngay sau đó sanh thành một loại sinh vật đại dương hứa phong không để ý tới cân nhắc cầu ý chí dự định làm gì ánh mắt từ một xếp xếp sinh vật đại dương trong đảo qua một cái nửa bước hành tinh cấp thực lực để cho hắn có thể đọc nhanh như gió tất cả mới bắt đầu sinh vật đại dương thuộc tính cùng kỹ năng đặc điểm toàn bộ ấn khắc ở hắn trong đầu hơn ngàn loại mới bắt đầu sinh vật đại dương hứa phong ước chừng hao tốn hơn hai phút đồng hồ liền đem bọn chúng tin tức toàn bộ quét một lần suy nghĩ hồi lâu hứa phong rốt cuộc làm ra quyết định chọn lựa một loại trong đó sẽ ra chuyện sinh vật đại dương bạch t u ộ t hổ tám chân đây là một loại có tám chỉ chạm tay bạch tuộc mặt ngoài thân thể có màu vàng nhạt tương tự con hổ ban văn bạch t u ộ t hổ tám chân thuộc tính cũng không xuất sắc thậm chí so với những thứ khác sinh vật đại dương còn hơi không bằng thuộc về đếm ngược mấy tên bên trong nhưng là bạch t u ộ t hổ tám chân lại có một cái thiên phú kỹ năng và hai cái mới bắt đầu kỹ năng lực công kích không mạnh nhưng là chạy thoát thân năng lực nhưng là tất cả mới bắt đầu sinh vật đại dương trong xuất sắc nhất hệ thống ngươi lựa chọn liền bạch t u ộ t h ổ tám chân làm là mới bắt đầu sinh vật đại dương xin chờ một chút tất cả tuyển thủ toàn bộ chọn xong tranh đoạt chiến mới có thể mở khải hứa phong kiên nhẫn chờ đợi một hồi trước mắt xuất hiện một nhóm hệ thống nhắc nhở hệ thống tất cả tuyển thủ đã chọn xong tranh đoạt chiến mở hệ thống trái đất thánh tử tranh đoạt chiến chiến thắng yêu cầu tiêu diệt cá mập hồ hai đầu như nhiều người đối với cá mập hổ hai đầu tạo thành tổn thương trong đó tạo thành tổn thương nhiều nhất người nọ sẽ đạt được thắng lợi người thắng đạt được trái đất thánh tử danh hiệu những người còn lại danh hiệu cất giữ không thay đổi nên lần tranh đoạt chiến tổng cộng có chín tên tuyển thủ chúc n g ư ờ i may mắn ông hứa phong đột nhiên cảm giác được thân thể hơi run run trước mắt tối sầm nhất thời hôn mê đi đến khi hứa phong lần nữa tỉnh lại nhưng phát hiện mình thân thể lại biến thành một cái lớn chừng bàn tay bạch tuộc nằm ở một nơi cạn biển đá ngầm phần g ốc mặt ngoài thân thể che lấp tầng một mong mỏng t ế xa hứa phong trong lòng cả kinh nhất thời kiểm tra bọc chuyện gì xảy ra bọc lại bị phong ấn lại hứa phong mở bọc ra màn hình nhưng phát hiện trong cái bọc tất cả vật phẩm đều không cách nào sử dụng ở nhìn một chút kỹ năng đáng kiếm mười ba thước bóng kiếm b ước gió táp đâm thẳng đợi một chút tất cả kỹ năng cũng đều phong ấn lại chỉ có bạch tuột hổ tám chân từ mang một cái thiên phú kỹ năng và hai cái mới bắt đầu kỹ năng biểu hiện có thể sử dụng phi kiếm linh lung bảo tháp hỗn độn kiếm khí hết thệ tất cả toàn bộ bị trái đất ý chí phong vấn lại toàn đều không cách nào sử dụng đáng chết tại sao có thể như vậy hứa phong khẽ n h í mày lúc này hắn mới phát hiện mình cổ thân thể này lại chỉ có dùng một sao thực lực nếu như thả ở lúc trước sợ rằng mình một ngón tay út cũng có thể diệt giết cái này cái bạch t u ộ c thân thể hứa phong hít sâu một hơi đang chuẩn bị từ tế xa trong tránh thoát được lại đột nhiên phát hiện mình bạch t u ộ c mặt ngoài thân thể Có xích cái xích còn cái xích, đó đạo động, đều tại, hoạt lại trong toàn cho. xiềng xiềng xiềng xám tồn quanh thân vàng, thể vậy vây từ từ hoạt động, trong đó một cái màu màu bộ là là kiếp liên làm sao có thể đổi một cổ thân thể lại liền kiếp liên cũng mang theo tới đây là chuyện gì xảy ra hứa phong nhìn mặt ngoài thân thể kiếp liên mà người trái đất ý chí làm sao có thể phạm sai lầm như vậy tất cả vật phẩm cũng phong ấn kiếp liên nhưng giữ lại có lẽ cũng không phải là trái đất ý chí phạm sai lầm mà là nó căn bản là không có biện pháp đem kiếp liên cũng phong ấn hứa phong trong lòng suy đoán nói trên thực tế hắn đoán cùng sự thật không sai biệt lắm kiếp liên là hành tinh cấp cường giả mới có trái đất ý chí đối với hành tinh cấp trở lên cường giả lực khống chế biên độ lớn cắt giảm nếu như hứa phong đột phá bảy cái kiếp liên trái đất ý chí lại cũng không khả năng giống như vậy đem hứa phong tùy ý truyền t ố n g trừ phi đạt được hứa phong đồng ý nhìn trên mình vậy cái lóe lên kim quan g kiếp liên hứa phong trong lòng khẽ mỉm cười đây là lại có một cái kỹ năng so với những tuyển thủ khác mà nói nhiều một cái mạnh mẽ kỹ năng thì tương đương với ở xuất phát tuyến so người khác nhiều chạy một đoạn ưu thế rất lớn sau khi kiểm tra xong hứa phong cố gắng ngỡ nẹo thân thể đem bao trùm trên thân thể tầng kia tế xa du ra chui ra xanh thảm biển khơi nhẹ nhàng dạo d ư ợ c trong đại dương quái thu số lượng vô cùng vô thận hứa phong bây giờ chẳng qua là một cái một tinh cấp bạch tục nhỏ muốn phải tiêu diệt hành tinh cấp hải hoàng sợ rằng cũng không phải là một chuyện dễ dàng ngay tại lúc này hứa phong đột nhiên nhận được một cái hệ thống nhắc nhở hệ thống số bốn tuyển thủ bị đánh chết tranh đoạt chiến thất bại đã lùi ra chương bảy trăm bảy mươi ba thăng cấp hệ thống nhắc nhở đã có một người bị đánh chết đào thải đi ra ngoài nói cách khác bây giờ cùng hứa phong cạnh tranh chỉ có bảy người thế nhanh như vậy hứa phong kinh ngạc nói có thể thành là cao cấp trái đất con cùng hứa phong tranh đoạt trái đất thánh tử danh hiệu người tuyệt đối không đơn giản trái đất mấy tỷ người chọn lựa ra chín người mỗi một cái cơ h ộ i đều có thể nói là trăm triệu bên trong chọn một nhân tài lúc này mới thời gian bao lâu lại liền đào thải một người nhìn dáng dấp c h à n g này tranh đoạt chiến trình độ hung hiểm vẫn còn ở hứa phong dự đoán trên thân thể biến thành hải thú cố nhiên có thể ở trong đại dương sinh hoạt nhưng đột nhiên ở giữa từ loài người biến thành hải thú còn phải cần một khoảng thời gian thích ứng cái này thời gian nếu như gặp phải kẻ địch sợ rằng chỉ có thể chạy trốn căn bản không có sức đề kháng hứa phong thận trọng khống chế trước thân thể ở cạn trong biển từ từ bơi đột nhiên biến thành một cái nhỏ bạch tuộc quang lạc có thể tự nhiên điều khiển thân thể sẽ để cho hứa phong mệt mỏi ra cả người mồ hôi loài người chỉ có tứ chi mà đây con bạch t u ộ t có tám chỉ xúc tu mỗi một chi chạm tay vào còn có vô số thật nhỏ miếng hút muốn phải hoàn toàn nắm trong tay thân thể làm được như cánh tay điều khiển ngón tay tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng hứa phong ở cạn biển khu vực lục lọi rất dài một đoạn thời gian mới rốt cục làm được khống chế thân thể này thật may ta ra đời địa phương là cạn biển nếu như là biển sâu nơi đó hải quái hải thú thành đoàn ta hơi lớn như vậy còn không cách nào tự nhiên nắm trong tay thân thể sợ rằng thật muốn thành là những cái kia c á c thú biển linh thực hứa phong trong lòng thầm nghĩ trong đại dương tài nguyên phong phú nhưng là hải thú đông đảo nhỏ yếu chính là h ó gì ghi nộ xin chỉ có thể thành là những cái kia mạnh mẽ hải thú thức ăn hứa phong từ từ v ư ơ n người nắm trong tay tám chỉ xúc tu ở cạn trong biển du ã n g một bên quen thuộc thân thể một bên khắp nơi quan sát né tránh cường đại hải thú ngay tại lúc này một cái cùng nó đầu không lớn bao nhiêu con cua từ một khối đá ngầm phía sau bỏ ra chặn lại nó con đường cơ đối với kèm lớn hướng hứa phong vào tới tựa hồ là muốn thay đổi thiện một chút cấm nước hề hề lại bị một cái nhỏ con cua cho coi thường hứa phong trong lòng buồn cười đang chuẩn bị cơ múa xúc tu đem cái này nhỏ con cua giết chết lại đột nhiên thấy cái này nhỏ con cua ở sông tới trên đường đột nhiên chợt ngừng lại sau đó lấy còn hơn hồi này nữa nhanh hơn mấy phần tốc độ hướng bên cạnh một nơi đá ngầm tránh đi vèo trước mắt thoáng hiện một cái bóng đen vậy chỉ nhỏ con cua lại tại chỗ biến mất hứa phong nhất thời cảm thấy nguy hiểm đáng chết thực lực bây giờ thoái hóa đến một sao cảm giác không cách nào rời thân thể lại không dò được chung quanh thân thể tình huống lớn như vậy một con rắn biển bơi tới ta lại bây giờ mới phát hiện hứa phong nhìn c h ầ m c h ầ m xa xa một cái ba m dài hơn rắn biển trong lòng ngầm nói t hứa phong ngay thường cảm giác tán bố ở chung quanh thân giác gió trí thể, một khi có gió thổi khi cảm có cỏ bố ở lúc a vừa cua hai Hứa y bây yếu, nguy vậy vậy, gì, nhưng giờ giác không không người công rằng cũng không người phong là lập là là là l thành nào mà nào thành đào có tức cái bạch thuộc, cảm giác quá yếu, không cách căn được mục kích chỉ con căn cách nói, thể biết, một thân thể, tiêu tránh, thứ thải. nhỏ hiểm, như hắn hắn nhỏ bản bên bản bị rời mới rồi cái nếu nẹ quá dò sợ này hướng phía trước nhìn lại trước mắt là một cái ba em mở dài hơn r ắ n biển chính là nó mới vừa rồi đem vậy chỉ nhỏ con cua một hớp n u ố t t r ọ n cái này rắn biển có ba sao thực lực đối với một cái một sao thực lực bạch tuộc nhỏ mà nói rõ ràng cho thấy không thể nào chiến thắng kẻ địch hiển nhiên vậy chỉ nhỏ con cua không thỏa mãn được cái này rắn biển khẩu vị nó lại hướng hứa phong bơi tới phúc một đoàn thịt sống nồng màu đen mực từ nhỏ tám móng bạch t u ộ t trong miệng phun ra nhất thời đem chúng quanh mấy chục mét trong phạm vi vùng biển n h u ộ n thành màu đen đen nhánh một mảnh rắn biển cũng không dám tùy tiện hướng phía trước vào Thứa tế xa trong tránh trong phong nhân hội hướng Không chỉ trong chốc xa biển cơ đi. đáy lựa á t một thước, tiên tính nút tế cũng lặn xuống hơn một thước, yên ở tế xa trong. đã đi l xa ở chọn bạch t u ộ t hổ tám chân chính là bởi vì là hổ t r ư ơ n g chạy thoát thân năng lực cường hãn có một cái thiên phú kỹ năng và hai cái mới bắt đầu kỹ năng mà mới vừa rồi mực văng tung toé chính là một cái trong đó mới bắt đầu kỹ năng kỹ năng tên mực văng tung toé kỹ năng thuộc tính hướng phía trước phun một đoàn mực đem chung quanh ba mươi m ở trong phạm vi vùng biển nhuộm thành màu đen mực thanh hôi tiến vào mực trong phạm vi sinh vật mỗi giết chết rơi m ộ ư ơ i điểm sinh mạng phun hoàn mực sau đó tự thân tốc độ tăng lên ba mươi chui xuống đất năng lực tăng lên m ộ ư ơ i điểm rẽ sóng năng lực tăng lên m ộ ư ơ i năm điểm mực tồn tại thời gian m ộ ư ơ i phút cách mỗi hai giờ có thể lập lại sử dụng nên kỹ năng kiếp trước hứa phong đắc tội không thiếu thế lực lớn có thể nói có mấy năm thời gian chính là đang tránh né đuổi giết trung độ qua đối với như thế nào chạy khỏi rất co tâm đắc bây giờ biến thành một cái yếu bạch tốt nhỏ đối mặt mạnh mẽ rán biển lại để cho hắn có một loại trở lại ban đầu cảm giác hứa phong yên tĩnh lưu lại ở bùn cắt trong rán biển không phải là loài người không thể nào vẫn nhìn chằm chằm vào hắn mười phút thời gian mực tan hết sau đó rán biển nhiều nhất lại tìm một phen thì sẽ tàn đi so với loài người tới ngu xuẩn sinh vật đại dương hẳn càng dễ đối phó mới là hứa phong trong lòng ngầm nói ngay tại lúc này hứa phong trước mắt đột nhiên nhảy lên dậy mấy hàng hệ thống nhắc nhở hệ thống người giết chết vỏ xanh rất tôm đạt được trị giá kinh nghiệm hai điểm hệ thống người giết chết ban đỏ con cua thu được trị giá kinh nghiệm một điểm hệ thống người giết chết đứt đuôi thương sắt non nước cá đạt được trị giá kinh nghiệm ba điểm hứa phong cả người chấn động một cái đây là tình huống gì làm sao biết giết chết những thứ này tiểu hải thú vậy mà sẽ đạt được trị giá kinh nghiệm vội vàng mở ra thuộc tính màn hình hứa phong phát hiện ở hắn cấp bậc phía dưới có một cái nhỏ dài kinh nghiệm cái lúc này đã thu được mười ba điểm kinh nghiệm trị giá mà tăng lên tới hai sao cần một trăm điểm kinh nghiệm trị giá chỉ cần săn g i ế t hải thú là có thể đạt được trị giá kinh nghiệm cái này là trái đất ý chí đang tăng nhanh chúng ta thăng cấp tốc độ hứa phong đột nhiên công khai phải biết hắn từ một người bình thường tăng lên tới chín sao đỉnh cấp dùng suốt sấp xỉ sáu năm thời gian nếu như lần này tranh đoạt chiến cũng là cần lấy năm là tính toán đơn vị nói sợ rằng lại cho bọn họ mười năm thời gian cũng không có biện pháp từ một sao thực lực tăng lên tới có thể cùng cá mập hổ hai đầu hải hoàng chiến đấu cảnh giới hứa phong kềm chế kích động trong lòng t i ê n tĩnh ở bùn cắt trong chờ đợi mặc dù thu được nhanh chóng tăng lên biện pháp nhưng tăng lên cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành lúc này hắn cũng chẳng qua là một cái một sao thực lực bạch tốt nhỏ bên cạnh còn có một cái ba sao thực lực rắn biển đang dòm ngó nó nhất định phải cẩn thận một chút nếu không hắn thì có thể cùng cái đó số bốn tuyển thủ vậy còn chưa bắt đầu cũng đã bị đánh chết đào thải ở bùn cắt trong yên tĩnh đợi hơn nửa tiếng hứa phong mới thận trọng từ bùn cắt trong chui ra lúc này mực đã tiêu tán sạch sẽ vậy chỉ rắn biển cũng không biết chạy đến địa phương nào đi hứa phong sinh ra một ngụm trọc khí một chuôi tiểu khí phao từ trong nước biển dâng lên bây giờ nhiệm vụ là mau sớm săn giết hải thú lên cấp chỉ cần có thể đạt tới chín sao đ ỉ n h cấp hứa phong liền có lòng tin cùng vậy chỉ cá mập hổ hai đầu quyết tử chiến một trận dẫu sao hắn trên mình còn có một cái kim sắc kiếp liên giam cẩm thuật vẫn có thể sử dụng Rất n h a hứa phong thấy phía n phong h thấy t r ư ớ c có cá một đám b i ể n đ a n g rong b i ể n t r n không ngừng qua lại, nuốt trứng rong biển trùng quanh phủ du sinh vật. Hứa phong hướng g phủ Hứa từ từ qua ru lại, vật. đ á m kia cá b i ể n l ư ớ t đ i qua, lặng lẽ đến gần, ẩn bốn g ư người 774, n g cạnh tranh nhìn phía trước b ầ y cá hứa phong kiên nhận chờ đợi mực văng tung t ó é kỹ năng còn có hơn 20 phút thời gian n g ộ i xuống là có thể lần nữa sử dụng thừa dịp đoạn này thời gian hứa phong vừa vặn quan sát một chút trước mặt b ầ y cá quỹ tích di động Cái này giống như là dùng lưới cá bắt cá, có trước cá trước giống lưới thời này như dùng nếu như có thể trước thời hạn ở cá du động là bầy thể du bắt ở mực ặ t t quăng lưới, nhiên ó thể một bắt hết, nếu như thấy như đem bầy bầy cá lưới nói, cá lưới nếu ở quăng văng tung toe kỹ năng thời gian n g ộ i xuống c ầ n hai tiếng hơn nữa còn là trước mắt duy nhất một thùng bị thương kỹ năng hứa phong phải chắc chắn cơ hội một kích có thể chết người bất quá đang quan sát mười mấy phút sau đó hứa phong đột nhiên phát hiện bảy cá trong tựa hồ có một con cá bơi lội động tắc rất không được tự nhiên giống như là trường học thao trường lên làm tập thể dục theo đài những người khác đều rất thuần thục chỉ có một người động tác luôn là chậm người khác nửa nhịp đứng ở một bên xem xem thời gian lâu dài tự nhiên ánh mắt sẽ tụ tập đến chậm nửa nhịp trên người người này bây giờ hứa phong ánh mắt liền tụ tập ở chậm nửa nhịp người này không con cá này trên mình mỗi lần những thứ khác cá đều nhịp vùng vẫy đuôi cá đổi hướng bơi lội lúc này vậy chỉ cá vẫn còn là hướng phía trước bơi đi thường xuyên đụng đến bên cạnh cá sau đó sẽ hốt hoảng sửa đổi tới chẳng lẽ cái này cũng là ta người cạnh tranh hắn chọn lựa mới bắt đầu sinh vật đại dương chính là trước mắt loại này lớn chừng bàn tay cá vân vàng đi hứa phong trong lòng ngầm nói đây là hứa phong mực văng tung toé kỹ năng thời gian n g ộ i xuống kết thúc lại có thể sử dụng hứa phong từ từ khua tám chỉ xúc tu mượn đáy biển đá ngầm cùng rong biển ẩn giấu thân hình hướng đám kia cá vân vàng đến gần ở cách cá vân vàng còn có mười mấy mét một khối đá ngầm cạnh hứa phong yên tĩnh chờ đợi bởi vì làm gốc theo hắn quan sát lại qua mấy phút đợi á cá đá m ngầm rầm một này vân vàng thì phải bơi tới đá ngầm bên cạnh chỗ kia dòng biển trong, bắt dòng biển chung quanh phủ du sinh vật, vừa vặn đến khi chúng chô chơi vật, vừa thì tới bắt tới, bắt hết. phải phủ khi rạp bơi kia lưỡi đ dạo lúc một hồi cá vân vàng nhóm hướng hứa phong chỗ ở khối này đá ngầm bơi tới hứa phong chọn lửa cái này bạch tuột hổ tám chân có một cái thiên phú kỹ năng chính là che giấu dấu hình ở ngừng bất động lúc này biên độ lớn hạ xuống bị cảm ứng được tỷ lệ đây cũng là hắn có thể tránh được ba sao rắn biển lùng r ế t một trong những nguyên nhân hứa phong lúc này đ i ê n tính n u ố t ở đá ngầm phía sau một hơi một tí ở cá vân vàng trong mắt hắn giống như một khối nhỏ một chút đá ngầm cũng không có đưa tới bảy cá chủ ý cùng thường ngày bảy cá nhanh chóng hướng đá ngầm bên cạnh bèo bơi đi không thiếu cá vân vàng đã há hốc miệng ra nhìn chằm chằm bèo vùng lần cận phủ du sinh vật muốn một hớp nuốt vào trong bụng ngay tại lúc này phốc một tiếng văng nhỏ cá vân vàng nhóm nhất thời bị một đoàn mực bao phủ ở bên trong nhất thời bảy cá bị giật mình bắt đầu chạy trốn tứ tán nhưng mà mực bao phủ chu vi ba mươi m p h ạ m vi rất nhiều cá vân vàng bơi mười mấy mét sau đó phát giác không có dạo chơi suất t ậ n đầu lại hốt hoảng hướng một hướng khác bơi đi từ đầu đến cuối không có thoát khỏi mực trong p h ạ m vi một giây đồng hồ tổn thất mười điểm lượng máu mười giây chính là một trăm điểm lượng máu đám này cá vân vàng phần lớn đều là một sao thực lực thể lực trị giá ở mười lăm điểm cơ đó nói cách khác đầy máu cá vân vàng lượng máu nhiều nhất cũng chỉ một trăm năm mươi điểm chỉ có thể ở mực phạm vi bảo phủ bên trong h rất nhanh hứa phong kinh nghiệm cũng đã đủ hắn tăng lên tới hai sao khoảng cách ba sao cũng chỉ kém hơn ba trăm điểm hai sao sau đó hứa phong năm hạng thuộc tính đồng thời tăng lên mười lăm điểm nói cách khác hắn một tăng lên tới hai sao liền đã đạt đến hai sao đ ỉ n h cấp không biết là tất cả mọi người đều là như vậy vẫn là bởi vì là hắn bản thân chính là chín sao đ ỉ n h cấp cho nên mỗi lần tăng lên cũng biết năm hạng thuộc tính cùng nhau tăng lên chỉ cần tìm những thứ khác người cạnh tranh hỏi một chút thì sẽ biết hứa phong trong lòng ngầm nói nghĩ đến người cạnh tranh hứa phong mới đột nhiên ý thức được đám này cá vân vàng trong vậy chỉ đổ thừa dị tồn tại nói không chừng chính là một quả địa cầu thánh tử danh hiệu người cạnh tranh hứa phong bắt đầu hướng chung quanh cẩn thận nhìn lại chi này cá vân vàng nhóm cũng không phải là tất cả cá vân vàng đều bị mực văng tung tóe độc chết còn có không thiếu cá vân vàng một cổ nào hướng một phương hướng bơi đi ba mươi em mở phạm vi nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn chỉ cần hướng một phương hướng dạo chơi mười lăm giây thời gian đủ dạo chơi ra mực phạm vi bảo phủ thậm chí còn có chút cá vân vàng lại hướng hứa phong chỗ ở đá ngầm mới tới hiển nhiên đã hoảng không chờ đường thấy những thứ này tàn máu cá vân vàng hứa phong cũng không có k h á c h khí g ơ múa xúc tu hướng cá vân vàng bắt đi hai sao đ ỉ n h cấp thực lực bạch tuột hổ tắm chân tăng cái xúc tu mềm mại đứng lên thật giống như n h u tiên cứng lại thích tựa như tám cây gậy sát hung hăng chịu kích ở cá vân vàng trên mình nhất thời đem từng con từng con tàn máu cá vân vàng thủ tiêu trị giá kinh nghiệm vừa nhỏ tăng một đám đây là hứa phong thấy một cái cá vân vàng vặn bầy thân thể liệu mạng hướng chỗ ở mình đã ngầm bơi lại nhưng thấy mình lùng giết cá vân vàng sau đó lại hốt hoảng muốn quay đầu thoát đi chỉ bất quá động tác chân thực quá không được tự nhiên căn bản không giống như những thứ khác cá vân vàng như vậy khỏe đôi liền trực tiếp quay đầu cái này cá vân vàng hốt hoảng hạ thân thể lại quay cuồng lộ ra trắng cái bụng liều mạng dùng rằng muốn quay đầu lui về phía sau nhưng thân thể làm thế nào cũng không nghe sai khiến lại đang tại chỗ xoay tròn nhìn hứa phong thiếu chút nữa bật cười đưa ra một chi xúc tu chậm rãi đem cái này tại chỗ đảo quanh cá vân vàng bắt chạm tay vào miệng hút chặt chặt đem cái này cá vân vàng bám vào không để cho nó dây i ù a sau đó chậm rãi kéo tới đừng giết ta đừng giết ta cá vân vàng khạc ra một chuỗi nhỏ bong bóng hứa phong trong đầu hiện ra cái này nhỏ cá vân vàng thanh âm nghe thật giống như một cái thiếu niên cũng không ai biết tranh đoạt chiến chết tự mình phải chăng cũng biết đi theo cùng chết mất trên lý thuyết hẳn là chết sau đó liền bước lui ra tranh đoạt chiến còn biết lần nữa biến thành loài người nhưng là ai có thể biết đâu bọc phần bố cáo kỹ năng phần bố cáo mặc dù cũng phong ấn nhưng là vậy s á c s á c thật thật là mình đổ ả vạn nhất tranh đoạt chiến chết tự mình cũng đã chết đây chẳng phải là khóc đều không chỗ để khóc đố cường nước mắt gâu gâu mình mới mười sáu tuổi cũng không muốn sớm như vậy sẽ chết hi hi ngươi cũng là trái đất thánh tử danh hiệu tranh đoạt chiến người cạnh tranh người tên gọi là gì h ứ a phong cười hát hát nói có lẽ là trái đất ý chí duyên cớ giữa hai người đối thoại cũng có thể ở lẫn nhau trong đầu hiện hiện ra nhưng là những thứ khác h ả i thú tiếng tê ơ hứa phong nhưng không hiểu là ý gì đ ỗ cường sưng sốt một chút theo tức hưng phấn la lớn đúng vậy đúng vậy ta cũng vậy ta kêu đ ỗ cường ngươi thả ta ta tự động thối lui ra có được hay không đừng giết ta tranh đoạt chiến còn có thể thối lui ra không hứa phong sưng sốt một chút nếu như có thể thối lui ra nói vậy người thứ nhất chết số bốn tại sao không lùi ra phi phải chết chẳng lẽ nói trạng thái chiến đấu hạ không cách nào thối lui ra vẫn là nói chàng này tranh đoạt chiến liền căn bản không có thối lui ra cơ hội chương bảy trăm bảy mươi lăm t h a n g cấp hứa phong bông xúc tu đem đố cường cũng chính là trước mắt điều này nhỏ cá vân v à n g bông đối với hắn nói được rồi ta không giết ngươi ngươi thối lui ra đi nếu như một mực quấn hắn mà nói sợ rằng hệ thống cũng biết nhận là đố cường một mực thuộc về trạng thái chiến đấu vì vậy hứa phong bông lòng hắn lấy hắn kỹ thuật bơi lội coi như để cho hắn trước dạo chơi một trăm m hứa phong cũng có thể dễ dàng đuổi kịp hắn đố cường hiển nhiên cũng biết mình bơi lội trình độ thấy hứa phong buông lòng mình đầu tiên là thở dài chàng này tranh đoạt chiến mới ngày thứ nhất mình lại liền bị đào thải cái này làm cho hắn trong lòng có chút khổ sở cũng may không phải thứ nhất cái hơn nữa đối phương cũng không biết mình tên chữ cuối cùng không phải quá mất mặt đố cường trong lòng thầm nghĩ bắt đầu mặc niệm thối lui ra đợi một hồi hứa phong rắc trước mắt cá vân vàng cũng không có biến mất nhìn dáng dấp mình đoán không sai chàng này tranh đoạt chiến căn bản không cho phép người tham dự thối lui ra hoặc là chết hoặc là liền x o n g thành nhiệm vụ đánh chết cá mập hổ hai đầu hải hoàng lui lui không xảy ra cá vân vàng đ ỗ cường một chút trở nên khẩn trương nếu như không thể thối lui ra nói đối phương sẽ sẽ không trực tiếp đem tự giết hết à. nếu lui không xảy ra vậy ngươi liền theo ta đem đến lúc đó giúp ta khoảnh khắc chỉ cá mập hổ hai đầu hải hoàng hứa phong nói có thể có thể chỉ cần ngươi không giết ta ta nguyện ý trợ giúp ngươi đ ỗ cường liền vội vàng gật đầu đáp ứng chỉ cần có thể tránh được một mạng liền tốt còn như chuyện sau này hắn nơi nào quản nhiều như vậy vì vậy một cái tám móng bạch t u ộ c một cái nhỏ cá vân vàng bắt đầu cùng nhau ở nơi này mảnh cạn trong biển dạo chơi nếu mọi người bây giờ là cùng cái chiến tuyến như vậy n g ư ờ i đem n g ư ờ i mới bắt đầu thuộc tính cùng kỹ năng cho ta xem xem hứa phong nói lúc này đ ỗ cường căn bản không dám chống cự chỉ có thể ngoan ngoan đem thuộc tính của mình cùng kỹ năng phô bày đi ra lực lượng một sao bén nhạy một sao thể lực một sao bất quá cảm giác cùng tinh thần thuộc tính quá thấp căn bản không đạt tới một sao trình độ ạ hứa phong nhìn một hồi trong lòng ngầm nói ngươi không có tham gia tranh đoạt chiến trước thuộc tính có phải hay không cũng là lực lượng bén nhạy thể lực ưu tiên thêm chút không có mỗi nhất đẳng cấp cũng đạt tới đỉnh cấp ở thăng cấp hứa phong hỏi đỗ cường gật đầu một cái nói đúng vậy ta chuyển chức chính là ảnh võ giả nghề vì vậy chú trọng tăng thêm lực lượng bén nhạy cùng thể lực ba hạng thể lực nguyên bản cũng muốn năm hạng thuộc tính đồng thời tăng lên nhưng là quá khó khăn ở ta sáu sao lúc này vứt bỏ trung bình thêm chút ta bây giờ đã tám sao còn thiếu hơn một trăm điểm bén nhạy thuộc tính là có thể dẫn đầu đột phá đến chín sao hứa phong gật đầu một cái nhìn dáng dấp đấu cường coi như ở tranh đoạt chiến trông thăng cấp sau cũng là lực lượng bén nhạy thể lực ba hạng thuộc tính tăng lên mà còn lại hai hạng thuộc tính sẽ trở thành là hắn xương sườn mềm lại nhìn một cái đ ấ cường mới bắt đầu kỹ năng nhất thời cảm thấy người này ý nghĩ tựa hồ cùng mình không sai biệt lắm đều là để bảo đảm mạng làm chủ cá vân vàng cùng tám móng bạch tuột vậy cũng là một cái thiên phú kỹ năng và hai cái mới bắt đầu kỹ năng thiên phú kỹ năng gọi là g i á n chắc là một cái bị động kỹ năng tăng lên gấp đôi lượng máu hạn mức tối đa cái này thì rất kinh khủng đẳng cấp bây giờ thấp còn không nhìn ra nếu như đến khi bảy sao tám sao lượng máu hơn mười ngàn hắn cái này bị động kỹ năng trực tiếp để cho máu hắn tính bay lên gấp đôi cơ hồ chính là một cái cấp lớn h u y n ế u mà mới bắt đầu kỹ năng một cái tên là ngụy trang là bị động kỹ năng đang đến gần lớn vật thể bản thân sẽ ngụy trang thành lớn vật thể một số một cái khác kỹ năng gọi là thêm chủ động kỹ năng sử dụng sau đó có thể tăng lên bơi lội độ 80%. h ứ a phong bây giờ biết tại sao hắn một gặp phải nguy hiểm trước hết hướng t r ỗ ở mình khối kia lớn đá ngầm bơi đi h i ệ n nhiên là muốn phải dựa vào ngụy trang kỹ năng né tránh công kích mà hiện mình ngay tại đá ngầm xoay người chạy trốn tại sao phải tại chỗ đảo quanh n hứa ấ t thêm kỹ năng, nhưng là mình lại nắm trong tay kết tại thân thể. Hê hê, ngươi hãy cùng ở bên người ta, trước luyện tập thân thể một chút nắm trong tay thoát. định được, đi, dùng năng, nhưng mình nắm không lợn vợn, căn bản không nào khống mình ngươi cùng bên người luyện nắm nếu không, gặp phải nguy cũng không chỗ cách chế Hê hê, hãy phải hiểm, chạy cũng chạy h là là lại gặp kỹ quả ở phong cười nói đ ỗ cường sắc mặt tường đỏ mặc dù biến thành cá vân vàng không nhìn ra đỏ mặt nhưng là hắn vẫn là cảm giác có chút n g ạ i quá được t ố t ta biết đ ỗ cường đang cố gắng nắm trong tay thân thể mà hứa phong thì ở chung quanh đi lanh quanh đánh chết trước mắt có thể thấy hết thể sinh vật đại dương hứa phong bây giờ hai sao hắn hiện cho dù đánh chết phổ thông phẩm chất sinh vật đại dương cũng có thể đạt được trị giá kinh nghiệm chỉ bất quá chỉ có một chút hai giờ dáng vẻ đánh chết yếu sinh vật mặc dù cho trị giá kinh nghiệm thiếu nhưng cũng tuyệt đối an toàn hứa phong cũng không ngại một con bạch tuột một cái nhỏ cá vân vàng chỉ như vậy từ từ ở cạn trong biển khắp nơi du đãng mấy ngày thời gian cứ như vậy đi qua mặc dù mỗi lần đánh chết phổ thông sinh vật chỉ có thể đạt được một chút hai giờ kinh nghiệm nhưng gom ít thành nhiều hơn nữa hứa phong còn gặp phải không thiếu một sao thực lực sinh vật đại dương trị giá kinh nghiệm có thể so với phổ thông phẩm chất sinh vật đại dương nhiều hơn một chút mấy ngày kế tiếp cũng rốt cuộc góp đủ liền lên tới ba sao kinh nghiệm một đạo kim quang t ừ trên mình hứa phong t h o á n g hiện nguyên bản chỉ lớn chừng bàn tay bạch tuộc trải qua hai lần thăng cấp sau đó rắng người trở nên lớn rất nhiều bây giờ đã cùng một cái người trưởng thành không lớn bao nhiêu ma đố cường nhưng vẫn là cùng t r ư ớ c kia vậy vẫn là một cái một sao cá vân vàng hắn bây giờ còn không biết đánh chết những thứ khác hải thú có thể thăng cấp mỗi ngày nhìn hứa phong đánh chết hải thú còn lấy là hứa phong nguyên bản thích giết chóc trong chốc lát hứa phong ở hắn hình tượng trong lòng cùng một cái ma đầu điên cuồng giết người không có gì khác biệt mơ hồ đối với hứa phong có chút sợ hãi thấy trên mình hứa phong kim quang chớp mắt từ hai sao thăng cấp đến ba sao cho dù ở chầm chạp đố cường cũng đã minh bạch là chuyện gì xảy ra đ á n hứa chết nơi này sinh vật có cấp. Cường ngạc sinh thể thăng cấp. Đỗ Cường kinh ngạc nói. Dĩ nhiên. h vật nơi này nói. Đỗ Dĩ phong nhưng ì n Đỗ c ờ mà ộ t thể thăng ta biết tháng cái, cấp, chúng nói, nếu như không thể thăng cấp, chúng ta không biết năm n o mới có t hai ể tăng lên tới lên cùng cá mập hổ h đầu đánh m ộ thành trận n c ả giới. Ngươi thật lấy l trái đất thể ý chí có c ù g c ú n năm 8 năm. g ta Hứa phong nhưng mà hai thành phố o n nhưng thành g hai h mà p thành chủ nếu như rời đi mấy tháng còn dễ nói nếu quả thật rời đi m ộ ư ơ i năm tám năm sợ rằng hai thành phố lập tức thì sẽ loạn thật tốt tình thế hủy trong chốc lát trái đất ý chí cũng cũng không muốn thấy một màn này vậy mà sẽ như vậy nhưng mà nhưng mà ta một cái tổn thương kỹ năng cũng không có cái này làm sao đây đ ỗ cường vẻ mặt đưa đám cái đuôi ngăn lại ngăn lại bây giờ có chút hối hận chọn cá vân vàng làm là mới bắt đầu sinh vật đại dương đ ỗ cường não lực mặc dù không có hứa phong như vậy biến thái có thể nhớ mấy ngàn loại mới bắt đầu sinh vật thuộc tính cùng kỹ năng nhưng làm ấy trăm đ ỗ cường vẫn có thể nhớ lúc ấy có một cái lực công kích cường hãn vô cùng hại thú chẳng qua là bởi vì là không có bất kỳ chạy thoát thân kỹ năng bị đ ỗ cường cho bung tha bây giờ suy nghĩ một chút thật l à hối Hận. sống sót trước mới có thể thăng cấp hứa phong nhìn đ ỗ cường một cái nói chúng ta bây giờ cái này mảnh c ạ n biển không hề thiếu phổ thông phẩm chất sinh vật đại dương lấy ngươi thuộc tính hoàn toàn có thể nghiền ép chúng muốn thăng cấp đi ngay săn giết chúng đi đ ỗ cường một toét miệng mặt đầy khổ sở nói ngươi xem ta không mong nuốt không răng làm sao đi săn giết ngươi khỏe ngạn còn có tám cái xúc tu nhưng mà ta trời ạ để cho ta chết tính cái này ta có thể giúp ngươi hứa phong cười nói đ ỗ cường dùng mình một cái liền vội vàng lắc đầu nói làm trò đùa đùa dỡ ớn chương bảy trăm bảy mươi sáu thiên tài đ ệ u bảo đ ỗ cường đ i ề u này nhỏ cá vân vàng bây giờ cùng hứa phong cái này cái tuyến thượng châu chấu thấy hứa phong vui sướng thăng cấp cùng cấp bậc của mình vượt kéo càng xa đ ỗ cường đột nhiên phát hiện nếu như mình không tăng nhanh tăng lên thực lực nếu như mình liền tác dụng phụ trợ cũng không có như vậy hứa phong chắc chắn sẽ không để ý tự tay đem mình đào thải hết nghĩ thông suốt một điểm này đố cường cũng biến thành anh dũng đứng lên dù là không thể làm là chiến đấu trợ lực vẫn có thể làm là ngồi cống hiến một phần lực lượng của mình hứa huynh hứa huynh nhanh lên một chút nhanh lên một chút tên nầy lội thật là nhanh đố cường ở trong nước tựa như lãng bên trong bạch đ i ể u vạch ra một đạo màu trắng dấu vết ở sau lưng hán một cái hai sao thực lực quái ngư Đăng liều một ạ n hắn, trong miệng g đuổi theo m vòng nhọn răng, tợn, cái này quái ngư ánh nhìn gắt gao hết chầm mắt sức cái dữ quái chầm đoàn cường cá này nhỏ cá vân vàng, điều đỏ màu sầm t r n ánh thần g tham mắt, lam. Một sắc lộ ra đ o mực đột nhiên hướng nó phút tới đem nó cùng đ ấ cường hai người tất cả đều bao phủ ở bên trong đ ấ cường thân ở mực trong nhưng cảm thấy an toàn rất nhiều liều mạng hướng phía trước bơi đi cùng hắn bơi tới hứa phong bên người tự thân lượng máu cũng chỉ giảm xuống bất quá một phần ba nhìn vậy chỉ hai sao thực lực quái ngư ở mực trong lăn lộn dãy rua đỗ cường trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm ngươi cái này tăng tốc độ kỹ năng không tệ lại so hai sao thực lực quái ngư tốc độ còn nhanh hứa phong thở dài nói ở trong nước bơi lội tốc độ gia tăng 80%, m ộ t khi đỗ cường nắm trong tay tốt mình thân thể thì t r i ể n ra kỹ năng này cơ hồ không việc gì hải thú có thể đuổi kịp hắn cái này cũng khó trách hứa phong để cho hắn đi sung làm ngồi hai sao quái ngư ở mực trong lăn lộn tựa hồ mất đi phương hướng cảm Đông du tây đắng du dưới, tây t lại hứa ậ t vọt một trong mắt thần trải trẻ thơ tâm linh, để lại khó mà xóa nhòa dấu vết. giống không lượng giảm xuống lưng ngư hoàng rồi khỏi vi quái hiển nhiên mới rồi linh, lại như con này nó nửa, nhìn đen nhánh đoàn, nó nhòa phạm phủ, cho khó h mực lúc mực sắc, bảo ra ra đầu đã để máu sau qua, dấu vậy vừa xóa mà lộ sợ phong k h ẽ thở dài một cái mực văng tung tóe ba mươi m phạm vi đối với một sao thực lực trở xuống quái vật coi như là không nhỏ nhưng là đối với hai sao thực lực quái vật liền tỏ ra có chút chưa đủ dù là hai sao quái ngư tốc độ chậm, n h ư n g chỉ cần hướng một phương hướng bơi đi nhiều nhất cũng chỉ cùng đố cường vậy tổn thất một phần ba lượng máu là có thể thoát khỏi mực phạm vi s n g lên cùng ta cùng tiêu diệt nó hứa phong hướng đố cường têu i một câu dẫn đầu cơ múa tám cái xúc tu hướng quái ngư nhào tới tám cái xúc tu thay nhau hướng quái ngư đập tới chỉ một vòng liền đem quái ngư đập lửa tám mấy mươi điểm tổn thương con số từ quái ngư trên đỉnh đầu bay lên nhất thời quái ngư lượng máu như thư sướng áp lũ l u ậ vậy chỉ còn lại có một phần tư đỗ cường cũng l i ề u mạng hướng quái ngư phát động công kích dùng sức dùng đầu đụng vào quái ngư chẳng qua là vậy tổn thương yếu đáng thương chỉ có thể tính là có còn hơn không đi quái ngư nhìn c h ầ m c h ầ m cao cỡ một người bạch tuột lộ ra thần sắc sợ hãi lại xoay người rời đi còn không chờ nó quay đầu một cái xúc tu vẹo phá vỡ sóng biển trực tiếp đem nó chặt chặt trói buộc ở những thứ khác xúc tu lại bắt đầu một vòng mới công kích rất nhanh trách xác cá từ từ chìm vào đáy biển Hứa phong khống chế mét dài hơn quái ngư thi thể vứt ngư lên, mét bắt dài quái đố ầ u u n t thịt. nó mau Đố cường cũng nào tới dùng sức ở quái ngư trên thân thể c ă n xé đây cũng không phải bởi vì là bọn họ đói mà là nuốt ăn những thứ này thực lực cường đại hải thú lại cũng có thể tăng lên thân thể t ổ c h ứ c đem cái này hai sao quái ngư giết chết hứa phong thu được hơn tám mươi điểm trị giá kinh nghiệm mà đố cường cũng thu được mười mấy điểm rất nhanh cái này cái quái ngư cũng chỉ còn lại có một bộ xương máu thịt đều bị nuốt không còn một n g ố n g hứa phong tăng trưởng ba điểm lực lượng thuộc tính đấu cường tăng lên bốn chút thể lực thuộc tính coi như là một lần tốt đi săn hai người một mực như vậy phối hợp từ cạn biển khu vực bắt đầu từ từ hướng biển sâu quét sạch cuộc sống ngày ngày trôi qua hứa phong cùng lên cấp rất nhanh đấu cường đ i ề u này nhỏ cá vân vàng cấp bậc cũng đang từ từ tăng lên ngày nay hai người đang đuổi theo một cái nhỏ hải xa cái này hải xa là một cái sáu sao tinh anh bột mà hứa phong cấp bậc cũng đã đạt tới sáu sao đấu cường đ i ề u này cá vân vàng cấp bậc cũng bỏ lên tới năm sao ở nơi này chỉ hải xa chỉ còn lại không tới một ngàn lượng máu đỗ cường đột nhiên hô hứa m u n h hứa m u n h ngươi mau xem bên kia hứa phong theo cá vân vàng chỉ dẫn phương hướng nhìn lại bất ngờ thấy ở đáy biển một khối to lớn trên đá ngầm mặt có một viên màu trắng trong suốt tương tự san hâu ngọc thụ bụi cây này màu trắng ngọc thụ lên treo bốn năm viên màu đỏ thâm trái cây tản ra hào quang một cái cối say lớn rùa biển đang l i ề u mạng hướng b ù i cây kia ngọc thụ bơi đi thấy đuổi theo hải xa hứa phong cùng đố cường rùa biển trên mặt lại hiện ra lo lắng thần s á c bụi cây kia ngọc thụ chung quanh tựa hồ có kỳ quái lực chàng bảo vệ nó rùa biển không những không có đến gần ngọc thụ ngược lại khoảng cách ngọc thụ càng ngày càng xa h i ệ n nhiên là bị một cổ lực lượng hướng s a u đầy tới thiên tài địa bảo hứa phong x ứ n g suốt một chút bụi cây kia ngọc thụ vừa thấy thì không phải là vật phàm toàn thân trong suốt tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật trên cây màu đỏ thâm trái cây nhìn như cũng là sáng lạng dị thường chẳng qua là không biết là dùng làm gì có hiệu quả gì chẳng qua là trái cây mơ hồ tản mát ra một loại mùi hương thoang thoảng lan truyền đến chu vi mấy chục thước địa phương ở đi bên ngoài mùi thơm liền s ắ p nhập vào trong nước biển không n g ư ờ i thấy hứa phong nhìn vậy chỉ rùa biển một cái cũng không có để ý chỉ là một năm sao thực lực hải thú có lẽ là bị màu đỏ thâm trái cây hấp dẫn tới hai người lập tức buông tha tiếp tục đuổi rết vậy chỉ tàn máu hải xa quay đầu hướng ngọc thụ vào tới vậy chỉ rùa biển thấy hai người quay đầu hướng ngọc thụ vào tới lại nghiêng đầu giống to c ú t ngay đây là ta phát hiện trước đố cường ánh mắt sáng lên hứa phong khỏe miệng hơi nhổng lên liếc mắt nhìn nhau lại đang nơi này lại phát hiện một cái người cạnh tranh hứa phong không nói hai lời trực tiếp hướng vậy chỉ rùa biển phun ra một cổ mực nhất thời đem chu vi trong phạm vi trăm thước toàn bộ bao phủ ở bên trong cấp bậc tăng lên sau đó hứa phong phát hiện hắn một cái thiên phú kỹ năng hai cái mới bắt đầu kỹ năng cấp bậc cũng cấp che cấp tăng lên cấp Thiên phú kỹ năng che dấu dấu hình tăng lên đều dấu dấu tới phú bở. kỹ mực ớ i bắt đầu kỹ năng m văng tung toé kỹ năng tăng lên tới c ấ phạm một cái k vi từ ba mươi m khuyết trương lớn đến một trăm m tổn thương từ mỗi giây mười điểm tăng lên tới mỗi giây năm mươi điểm bị mực bao phủ rùa biển nhất thời trở nên kinh hoàng bởi vì là ngọc thụ chúng quanh lực tràng duyên cớ khiến cho nó căn bản không có thể lấy bình thời bơi lội tốc độ thoát đi chỉ có thể một chút xíu từ từ rời đi bất quá hắn chọn lựa rùa biển bản thân thể lực thuộc tính liền cao hơn nữa kỹ năng còn có siêu cường chống trả vì vậy ở hắn chuẩn lớn ra lượng máu còn giữ ở 70% phần trăm trở lên hận hận từ đàng xa nhìn hứa phong cùng đố cường một cái rùa biển lại không chút do dự quay đầu liền đi thậm chí cũng không quay đầu lại liếc mắt nhìn bùi cây kia ngọc thụ ngươi nói hắn nhận ra chúng ta cũng là người cạnh tranh liền sao hứa phong nhìn c h ầ m c h ầ m vậy chỉ rùa biển hình bóng thấp giọng hỏi khẳng định nhận ra à nếu không cuối cùng cũng không biết gắt gao nhìn chòng chọc chúng ta một cái giống như muốn đem chúng ta nhớ vậy đỗ cường một bộ dáng vẻ sao cũng được nói từng con từng con cá vân vàng lại liên thủ giết quái chỉ cần hơi có chút đầu óc cũng có thể nhận ra chúng ta đi nói cũng phải bỏ mặc hắn trước hay là xem xem bụi cây kia cây nhỏ nói sau hứa phong nhìn chằm chằm xa xa bụi cây kia ngọc thụ nói chương bảy trăm bảy mươi bảy truy đuổi hứa phong đầu tiên là nhìn một cái vậy chỉ cối say lớn năm sao thực lực rùa biển ngắn ngủi mấy phút vậy chỉ rùa biển lại đã dạo chơi ra tầm mắt ra hiển nhiên chạy trốn bảo toàn tánh mạng công phu một chút cũng không so hứa phong cùng đỗ cường hai người kém hi hi sợ rằng hiện ở có thể sống sót người cạnh tranh đều có một tay cường hãn chạy trốn thủ đoạn bảo toàn tánh mạng hứa phong cười nói đại dương diện tích nhưng mà lục địa gấp mấy lần bên trong hải thú số lượng thậm chí là đất liền quái thú mười mấy lần thậm chí trên trăm lần muốn ở chỗ này sinh tồn không có một tay thủ đoạn bảo vệ tánh mạng sao được đ ỗ cường thở dài nói ta bây giờ có chút tò mò cái đó số bốn kết quả chọn một cái gì mới bắt đầu sinh vật đại dương lại mới vừa gia nhập biển khơi không mấy phút liền trực tiếp bị đào thải hứa phong cười nói đ ỗ cường suy nghĩ một hồi lắc đầu một cái có thể thành là cao cấp trái đất con người mỗi một cái là dễ sống chung mấy trăm triệu người bên trong chọn lựa ra một cái coi như đ ỗ cường cũng là một cái trong số đó nhưng muốn lấy mình đo người nhưng cũng là có chút khó khăn ai biết vị kia đại thần trong lòng là nghĩ như thế nào tốt lắm đi xem xem chiến lợi phẩm của chúng ta hứa phong cười nói cơ mua tám chỉ xúc tu hướng b ủi cây kia mọc lên ở trên đá ngầm màu trắng ngọc thụ bơi đi mới vừa bơi tới khoảng cách ngọc thụ còn có hơn một trăm thước lúc này cũng cảm giác được một cổ lực lượng thần bí đem hắn chậm dại hướng ra ngoài thối lui hứa phong khẽ nhữ mày không khỏi tăng thêm đem khí lực tiếp tục đi về trước lại bơi mười mấy mét r á n vẻ kết quả bài xích lực lượng càng ngày càng lớn đến khi hứa phong kiệt lực muốn hướng lui về phía sau nhưng phát hiện mình tựa như lâm vào ao đầm vũng bùng trong đi hồi dạo chơi lại cũng phải hao phí gấp mấy lần khí lực mới được lúc này hứa phong đã kiệt lực vậy có khí lực trở về nữa chỉ có thể yên tĩnh một hơi một tí kết quả ngọc thụ vùng lần cận khu vực này tựa hồ bị động lại vậy liền liền nước biển lưu động đều cùng những địa phương khác không giống nhau hứa phong chỉ có thể chậm dai hướng đáy biển chìm xuống đỗ cường thấy hứa phong bơi một đoạn sau đó lại hướng đáy biển chìm xuống không khỏi khẩn trương vung vây cái đôi hướng hứa phong vào tới còn không có đến gần liền nghe gặp hứa phong ngăn cản hắn thanh âm đừng tới đây chung quanh đây có cổ quái đi vào lại muốn đi ra ngoài khó khăn hứa phong thanh âm ở đỗ cường trong đầu vang lên đỗ cường không khỏi ngừng lại trơ mắt nhìn hứa phong nặng đến đáy biển biến thành một mảnh bóng ma mơ hồ lúc này hứa phong giống như một tảng đá lớn chậm rãi chìm vào đáy biển Đến ngáy biển mới p hứa á t hiện, chung q phong thở i dài nói mặc dù mình cùng bọn họ vậy nhưng chỉ cần hơi nghỉ ngơi một chút sức khôi phục khí là có thể từ nơi này xông ra ngược lại cũng không quá lo lắng ngay tại lúc này hứa phong đột nhiên phát giác có một cái hải thú thi thể tựa hồ động một chút trong lòng dưới kinh ngạc chậm rãi đưa ra xúc tu nhẹ nhàng phiên động một chút vậy cái hải thú thi thể ồ đây là cái gì hứa phong kinh ngạc phát hiện ở đó cái hải thú thi thể phía dưới lại có một tiểu tiết đầu ngón tay lớn bằng tương tự rể cây vậy thứ màu trắng đâm thật sâu vào đến hải thú thi thể trong cơ thể tựa hồ ở lấy cái này cái hải thú là chất dinh dưỡng hứa phong thất kinh lập tức liên tưởng đến bùi cây kia ngọc thụ chẳng lẽ nói bụi cây kia ngọc thụ trên thực tế chính là dựa vào đỏ thấm trái cây mùi thơm hấp dẫn nhiều như vậy hải thú tới sau đó vây ở chỗ này chết sau đó đem thi thể của bọn họ làm chất dinh dưỡng động vật ăn thực vật loại chuyện này lại bình thường bất quá nhưng thực vật ăn động vật cũng không phải là cái gì hiếm sự việc bất quá khá tốt bụi cây kia ngọc thụ tựa hồ chỉ đem chủ ý đánh vào những cái kia mới vừa chết đi hải thú trên mình chỉ cần còn sống cũng sẽ không dùng rẻ cây công kích h ứ a phong tạm thời an toàn nhưng bên người không lúc nào lực lượng thần bí nhưng giam c ầ m hắn để cho hắn mỗi di động một bước cũng phải tiêu hao rất lớn khí lực hứa phong yên tĩnh ở đáy biển một hơi một tí cũng không lâu lắm che giấu dấu hình kỹ năng sinh ra hiệu quả mình thân thể bị phát giác tỷ lệ biên độ lớn hạ xuống ngay tại lúc này hứa phong đột nhiên cảm giác một mực quanh quẩn ở thân thể mình trùng quanh vậy cổ lực lượng thần bí đột nhiên biến mất không khỏi kinh hãi sau đó trong lòng mừng như điên đứng lên nhìn d á n g dấp cái này lực lượng thần bí là bùi cây kia ngọc thụ tản mắt ra sở dĩ đến gần nó sinh vật sẽ bị cổ lực lượng này quấy nhiễu chính là bởi vì là ngọc thụ phát giác có người muốn đến gần bây giờ nó không cảm giác được ta tồn tại tự nhiên nó tản ra cổ lực lượng này cũng không ở tràn ngập ở ta chung quanh đây là một cơ hội hứa phong trong lòng vui vẻ nói nghĩ tới đây hắn không khỏi lại sử dụng một cái khác kỹ năng bí mật đi đây là một cái tương tự đạo tặc bí mật đi kỹ năng chỉ bất quá Đạo tặc bí mực ậ t đi văng tung h i triển a tóe thời gian h hứa h p o ngọc thụ phun một cái mực nhất thời thịt sống nồng mực đem bụi cây kia ngọc thụ bao phủ lại để cho người kinh ngạc chính là ở một đoàn đen nhánh mực trong ngọc thụ bề ngoài lại tản mát ra một vòng sáng ngời ánh sáng đem mực ngăn cản ở bên ngoài không chịu mực tổn thương quả nhiên thần kỳ chỉ bất quá nó rốt cuộc là thực vật vẫn là động vật tại sao có thể có trí tuệ như vậy hứa phong kinh ngạc nhìn mực đoàn trong tựa như đèn đuốc giống vậy ngọc thụ trong lòng thầm nghĩ ngay tại lúc này hứa phong đột nhiên cảm nhận được đá ngầm phát ra từng trận thanh âm tan vỡ cẩn thận nhìn lại ngọc thụ cắm rễ khối kia đá ngầm lại từ bên trong lan tràn ra phía ngoài ra vô số nhỏ xíu cái hở nhìn kỹ lại lại là từng cái màu trắng rễ cây từ đá ngầm trong chậm rãi núp đ í c h tựa hồ ngọc thụ đang đem bộ rễ toàn bộ thu thập đây là phát hiện nguy hiểm chuẩn bị tụ tập lực lượng chống cự sao hứa phong suy đoán nói kết quả cũng không lâu lắm ngọc thụ lại lắc lắc từ trên đá ngầm bay lên t r ắ n g đoán trong suốt ngọc thụ hạ một đại đoàn rễ cây lẫn nhau quấn quanh chung một chỗ giống như một cái trắng tinh quả cầu to hơi run run hạ không ngừng co giúp lại thật giống như trong biển sâu biển mẫu vậy chậm dại hướng biển sâu phương hướng rời đi mặc dù còn không có thoát khỏi mực bao phủ phạm vi nhưng là ngọc thụ t r u n g quanh ánh sáng trắng nhưng vẫn ngăn cản mực ăn mòn mặc dù du động tốc độ rất chậm nhưng muốn không được bao lâu bụi cây này ngọc thụ liền muốn chạy trốn con vịt đến miệng còn có thể để cho người chạy sao hứa phong trong lòng cười nhạt tám chỉ xúc tu b ắ n ra thân thể tựa như mũi tên giống vậy hướng ngọc thụ bắn tới cá vân vàng đố cường thấy hứa phong truy đuổi ngọc thụ cũng theo thật s á t phía sau chương bảy trăm bảy mươi tám lô xác cá vân vàng mới vừa đến gần ngọc thụ trăm mét p h ạ m vi lại đột nhiên cảm giác một cổ lực mạnh hướng mình đẩy tới tạm thời không bắt bẻ lại trực tiếp hướng sau sốc cái ngã nhảo nhìn phía xa theo thật s á t ngọc thụ sau lưng hứa phong cá vân vàng đố cường không khỏi trong lòng nội phục lúc này hứa phong khoảng cách ngọc thụ đã chưa đủ ba mươi m nhưng lại chút nào không cảm giác được ngọc thụ tản mát ra lực lượng hứa phong bí mật đi nguyên bản tốc độ di động hạ xuống mười phần trăm nhưng là mực văng tung t ó é kỹ năng phóng thích sau đó tốc độ di động lại sẽ tăng lên ba mươi phần trăm một thêm giảm một chút hạ n g tốc độ di động không giảm mà lại tăng dần dần hướng đùi cây kia từ từ chạy trốn ngọc thụ đến gần đến khi hứa phong khoảng cách ngọc thụ còn có hai ba em mở lúc này ngọc thụ tựa hồ phát giác cái gì tốc độ đột nhiên tăng lên một lớn một khúc nhưng là hứa phong lúc này tám chỉ xúc tu đều xuất hiện năm con xúc tu hướng năm cái màu đỏ thấm trái cây cuốn đi còn lại ba cây xúc tu chính là gắt gao cuốn lấy ngọc thụ bản thể vô luận nó làm sao dãy g i a đều không rời tay b a n g b a n g b a n g nam cái màu đỏ thấm trái cây từ ngọc thụ lên bị hứa phong méo một cái tới lại phát ra kim thiết giao kích thanh âm năm cái trái cây một rời thân thể ngọc thụ t r ợ t run r ẩ y sau đó chậm rãi bình tĩnh lại liền liền quyển khúc trước dây giưa thành một đoàn rễ cây cũng chậm rãi thư triển ra lan tràn dài vài mét giống như một đống tóc dối bời hứa phong công kích ngọc thụ nguyên bản ẩn hình trạng thái biến mất bóng người dần dần nổi lên nhưng lúc này lại không cảm giác được bất kỳ bài xích lực lượng hiển nhiên ngọc thụ đã b u ô n g tha chống cự hoặc là nói đã mất đi thần trí hứa v i n h lão đại người thật là châu bò cái này cũng có thể đoạt tới tay lợi hại lợi hại đỗ cường nhanh chóng bơi tới liền liền khen bởi vì là vẫn là họp thành đội trạng thái hứa phong lẩn thân ngọc thụ không phát hiện được nhưng đỗ cường lại có thể thấy một cái rơi bóng người trong suốt thấy hứa phong đem ngọc thụ bắt được đỗ cường vội vàng đi lên một lần tâng buộc muốn cho hứa phong phân hắn một lượng cái màu đỏ trái cây hứa phong nhìn đố cường một cái năm con quấn vòng quanh màu đỏ thâm trái cây xúc tu từ từ cong đem năm cái trái cây toàn bộ nhét vào mình trong miệng lão đại dầu gì phân ta một cái ạ cá vân vàng đố cường vẻ mặt đưa đám da cũng nếp nhăn với nhau hứa phong c h ầ m ngâm hai giây gật đầu một cái đem đúng bùi cây ngọc thụ đưa tới nói anh em tốt gặp mặt phân một nửa cho đây là ngươi vậy một nửa nói thật có thể kết ra màu đỏ thấm trái cây ngọc thụ tuyệt đối cũng là một món bảo vật bất quá lúc này bọn họ đều là sinh vật đại dương bọc lại bị phong ấn b ù i cây này tới tay ngọc thụ cũng không địa phương gửi hứa phong liền đem b ù i cây này ngọc thụ ném cho đ ỗ cường đ ỗ cường ngây ngốc nhìn trước mắt cái này tính luôn ngọc thụ cây so hắn thân thể còn dài chiếu lấp lánh ngọc thụ trận mắt hốc mồm mà hứa phong lúc này đã đem năm cái màu đỏ thấm trái cây toàn bộ nuốt vào vừa vào miệng trái cây liền hóa là nhiệt lưu tràn vào dạ dày trong Rác rác. một tiếng văng nhỏ trên mình hứa phong đột nhiên lóe ra một đạo kim l ó a mắt dây xích đỗ cường sợ hết hồn hai cái vây cá lại ôm ngọc thụ hướng sau bơi mười mấy mét xa một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm hứa phong ồ trái cây này lại có thể phá kiếp liên hứa phong mừng rỡ khép hở cặp mắt cảm thụ kiếp liên mang cho hắn lực lượng điều này kiếp liên phá bên trong đan đ i ể n phi kiếm ông ông tắc hưởng một bộ nhao nhao muốn thử hình dáng nhưng ngay sau đó vô căn cứ hiện ra một cổ cường đại lực lượng đem phi kiếm lần nữa phong ấn đứng lên hứa phong giật mình xem ra theo mình từng cái kiếp liên bị phá trừ trái đất ý chí lực lượng đã càng ngày càng khó lấy phong ấn mình nếu như mình tiến vào hành tinh cấp sợ rằng trái đất ý chí cũng không thể lại giống như tùy ý như vậy phong ấn mình khó trách có người nói chỉ có đạt tới hành tinh cấp mới thật sự là siêu thoát cùng tự do rất nhanh hứa phong đem sự chú ý đặt ở điều thứ hai phá kiếp liên lên mỗi một cái kiếp liên phá cũng biết cho lực, cái phong mang đến hạng nhất tương tự thiên phú kỹ năng năng、lực. không biết cái này biết biết điều thứ hai, tự thứ hứa phú kỹ siêu ẽ cho lực cẩn cảm hứa phong như thế hứa phong thận thụ, nhanh nào, mang đến năng rất b ế kiếp t thứ cái điều hai i này l n mang cho hắn năng cho lực h t cấp sống lại đây là điều thứ hai kiếp liên mang cho hứa phong năng lực thiên phú hứa phong hơi có chút thất vọng bây giờ hắn cần chính là thủ đoạn công kích mà không phải là thủ đoạn phụ trợ siêu cấp sống lại nghe không tệ chỉ phải xuất hiện vết thương thì sẽ lấy vô cùng độ nhanh trả lời dù là tim c bị thương tổn cũng có thể ở mấy giây thời gian phục hồi như cũ cơ hồ có thể nói là thân bất tử chỉ bất quá trả lời cũng là cần số lớn năng lượng một khi năng lượng hao hết năng lực sống lại cũng chỉ không tồn tại nữa cá vân vàng đố cường nhìn trong tay tựa như tác phẩm nghệ thuật ngọc thụ yên lặng không nói bọc phần bố cáo bị phong ấn hắn cũng không cách nào gửi lớn như vậy một cái vật thể vứt bỏ lại cảm thấy đáng tiếc ngay tại đố cường không biết làm sao lúc này ngọc thụ đột nhiên hơi run run từ một nhánh cây trong bài tiết liền một giọt màu sữa tinh thể cái này tích tinh thể tựa như đá quý vậy ở trong nước biển ngưng tụ không tiêu tan đồng thời đỗ cường còn cảm nhận được từ ngọc trên thân cây tản mát ra một cổ khẩn cầu ý mặc dù ngọc thụ không thể nói chuyện nhưng lại có thể biểu đạt mình tâm trạng cái này làm cho đỗ cường cảm thấy có chút ngạc nhiên ngươi là chuẩn bị dùng nó tới cùng ta trao đổi tha ngươi một mạng sao đỗ cường hỏi ngọc thụ không nói gì nhưng trên mình tản mát ra bi thương cầu xin tha thứ ý niệm buộc phát nồng nặc lên được rồi đỗ cường suy nghĩ một chút trực tiếp đem giọt kia thật giống như ngọc thạch giống vậy chất lỏng lấy xuống đưa vào trong miệng b u ô n g lỏng tay một cái đem ngọc thụ hướng đáy biển ném tới lúc này hứa phong mới vừa biết rõ hoàn đ i ể u thứ hai kiếp liên mang cho hắn năng lực thấy đỗ cường đem ngọc thụ ném tới đáy biển hỏi làm sao ngươi không muốn nó sao đỗ cường há miệng lộ ra ngậm trong miệng giọt kia ngọc thạch vậy chất lỏng hàm hồ nói nó dùng vật này hướng ta cầu xin tha thứ đó là cái gì có thể ăn không ngươi liền hướng nhé trong miệng hứa phong hỏi ta cũng không biết hơn nữa ta cũng không biết cái này là thứ gì bất quá nhìn như hẳn có thể ăn đố cường nói cẩn thận một chút chớ ăn bụng xấu hứa phong cũng không thèm để ý nhìn một cái chìm vào đáy biển ngọc thụ không có màu đỏ thâm trái cây ngọc thụ giá trị giảm thiếu hơn nữa được nóng quá cá vân vàng đố cường đột nhiên lăn lộn cả người buốc ra tí ti hơi nóng giống như một cái bị nấu chín cá vân vàng thời gian thật lâu đ ỗ cường mới dần dần bình tĩnh lại hứa phong một mực thủ ở một bên cái này thời gian đ ỗ cường thân thể lại tản mát ra một cổ nhàn nhà tám hương để cho người thèm ăn đại trớn không thiếu hải thú bị cái này cổ ám hương hấp dẫn hướng đ ỗ cường bơi tới bị hứa phong từng cái đánh chết theo đẳng cấp cao hải thú càng ngày càng nhiều đ ỗ cường rốt cuộc tỉnh lại ồ cấp bậc của ngươi lại cũng tăng lên tới sáu sao đ ỉ n h cấp hứa phong kinh ngạc nói phải biết đ ỗ cường thuộc tính nhưng mà chỉ có ba hạng có thể tăng lên Giọt g kia ọ n c t h ụ bái tiết chất l ỏ n g lại có thể t h a y đổi t h chất của nó, lột xác sao. Nghĩ tới đây, hứa phong ể của xác lột tới bắt sao. nó, đây, đầu r i m u ố n cha tìm b i c â y kia ngọc thụ bóng ngợi, thụ mươi c ũ n g k h ô n g Trưng tìm được.、Chương、779, san trộm năm cái màu đỏ thấm trái cây để cho hứa phong phá trừ một cái kiếp liên tương đương với một quả phá kiếp đan hiệu quả ban đầu hứa phong đạt được cái này cái phá kiếp đan nhưng mà mất rất nhiều công phu chủ yếu nguyên liệu kim l i n h quả là quẹo vườn hoa thiên thần trong một viên có thần trí cổ thụ trong đạt được khác thuốc phụ cũng là hứa phong hao tốn hàng loạt thời gian và tinh lực một chút xíu thu g ó t sau đó còn cần rất nhiều tiểu tiên như vậy một cái luyện đan đại tông sư thất bại hai lần đem tất cả nguyên liệu toàn bộ tiêu hao hết tất cuối cùng mới thành công liền một lần như vậy so với thu được cái này năm cái màu đỏ thấm trái cây hẳn coi như là hứa phong chiếm tiện nghi lớn nhưng cùng đố cường so với hứa phong lại có chút buồn b ự c đây chính là có thể đ i ề n vào đ i ề n vào vốn sinh ra đã kem cõi thần dịch cả nói không chừng chính là ngọc thụ bổn mạng t i n h nguyên không biết còn có thể hay không gạt bỏ d ọ t thứ hai nhưng hiển nhiên cái này tích tinh nguyên so với năm cái màu đỏ thâm trái cây mà nói hẳn giá trị lớn hơn hứa huynh ta ta tựa hồ vừa được hạng nhất kỹ năng cá vân vàng đ ỗ cường đột nhiên vui vẻ nói hứa phong tâm tình nhất thời thật buồn bực phúc một đạo kim sắc lưới dao sắp bén từ đ ỗ cường trong m i ệ n g phun phun ra hướng xa xa một khối đá ngầm bắn tới ẩm một tiếng khối kia cao cỡ một người đá ngầm lại trực tiếp nổ bể ra biến thành đầy đất đá vụn hơn nữa đá ngầm trô ở vị trí cũng bị nổ ra một cái to lớn trong cái hố sâu ta đạt tới sáu sao đỉnh cấp sau đó hệ thống nhắc nhở ta thu được kim văn ngư nhất tộc thiên phú thần thông đỗ cường hương phân nói thiên phú thần thông thần kỳ như vậy sao hứa phong kinh ngạc nói đồng thời nhớ tới mình mình nhưng mà bạch t u ộ t hổ tám chân à. cũng coi là sinh vật đại dương ở giữa hiếm hoi t r ù n g tộc tại sao mình sáu sao đỉnh cấp lúc này không có xuất hiện cái này cái gọi là bạch tuột hổ tám chân thiên phú thần thông chẳng lẽ nói loài vượt hiếm hoi thiên phú thần thông xuất hiện tỷ lệ lại càng nhỏ vẫn là bởi vì là giọt kia ngọc thụ tinh nguyên quan hệ bất quá cá vân vàng đố cường đạt được thiên phú thần thông sau đó hai người bọn họ săn giết quái vật tốc độ một chút tăng lên rất nhiều đố cường cũng không ở là trí năng sung làm mồi mà là trở thành công kích chủ lực ông đỗ cường cùng trên mình hứa phong đồng thời dâng lên hai đến kim quang nhưng là để cho đỗ cường cảm thấy ngoài ý muốn là mình lần này tăng lên lại vẫn là chỉ tăng lên ba hạng chủ t h u tính còn lại hai hạng t h u tính dừng lại ở sáu sao đỉnh cấp hứa minh tại sao ta lần này tăng lên vẫn là chỉ tăng lên ba hạng t h u tính không phải hẳn năm hạng cùng nhau tăng lên sao chẳng lẽ nói giọt kia ngọc thụ t i n h nguyên chỉ có thể tăng lên một cái đẳng cấp toàn t h u tính đỗ cường có chút buồn b ự c hứa phong lắc đầu một cái loại chuyện này hắn cũng là lần đầu tiên gặp cũng không biết đ ấ cường mình suy tính một hồi cuối cùng vẫn bỏ qua có thể đem còn dư lại hai hạng thuộc tính tăng lên tới sáu sao đã coi như là niềm vui ngoài ý m u ố n nếu như không phải là giọt kia t i n h nguyên bây giờ hắn cảm giác cùng tinh thần thuộc tính còn dừng lại ở một sao trình độ ngay tại ba người không ngừng săn giết sinh vật đại dương lên cấp lúc này đột nhiên thấy phía trước một đoàn bóng đen hướng hai người bọn họ bơi tới cẩn thận vừa thấy lại là một cái to lớn cá mập hổ đi theo phía sau mấy trăm tên hình dáng khác nhau hải thú nhìn như thật giống như một cái quân đội hứa huynh mau tránh chúng ta có thể không đối phó được nhiều như vậy hải thú đỗ cường vội vàng hô đối diện dẫn đầu lại là một cái cấp lanh chúa tám sao bút sau lưng mấy trăm tên hải thú cấp bậc nhưng mỗi người không giống nhau yếu nhất chỉ có năm sao thực lực mạnh nhất cũng có bảy sao tinh anh cấp bột thực lực không còn kịp rồi chúng tốc độ quá nhanh hứa phong đong đưa lắc đầu nói vậy chỉ cấp lãnh chúa tám sao cá mập hổ bơi tới hứa phong hai người bên cạnh quan sát trên dưới một chút cho hai người chuyển qua một đạo ý niệm thần phục hoặc là chết hứa phong cùng đấu cường liếc mắt nhìn nhau hai vội vàng gật đầu hướng cá mập hổ chuyển một đạo thần phục ý niệm cá mập hổ hướng hai người gật đầu một cái hô đuổi theo đội ngũ vừa nói cá mập hổ ói một khối tanh hôi mù dịch hướng hai người bàn tới còn không chờ hai người kịp phản ứng chất nhuần liền sát phụ đến bọn họ trên người một hồi cháy sau đó hứa phong cùng đỗ cường trên hai người cũng xuất hiện một cái kỳ quái ký hiệu cá mập hổ hướng về phía hai người gật đầu một cái xoay người rời đi hai người vội vàng đuổi theo lẫn vào đến trong đội ngũ tiến vào đội ngũ mới phát hiện vượt đến gần cá mập hổ lánh chúa thực lực càng mạnh đội ngũ vượt gần chót thực lực vượt yếu hai người đều là sáu sao đỉnh cấp thực lực vì vậy cũng lẫn vào đến thực lực sáu sao vậy khều một cái hải thú trong hứa m i n h ngươi nói cái này một đoàn hải thú là muốn đi nơi nào đỗ cường thấp giọng hỏi t hứa phong nhìn đ ỗ cường một cái một n ỗ miệng hướng bên cạnh một cái lớn hải thú tỏ ý nói ngươi đi hỏi nó đ ỗ cường nhìn một cái bên cạnh cái đó răng cũng so thân thể mình lớn hải thú không nhịn được dùng mình một cái hướng lui về sau mấy mét t r u n g quanh hải thú mặc dù đều là sáu sao thực lực nhưng dáng người một người so với một người khổng lồ đ ỗ cường mặc dù bây giờ cũng từ lớn chừng bàn tay tăng đến một người nhiều dài nhưng so với bên cạnh những cái kia hải thú mà nói vẫn là quá nhỏ cửa ả i không đủ để nhét kẻ răng hướng biển sâu bơi không biết bao xa trước mặt to lớn cá mập hổ lánh chúa giống lớn một tiếng nghỉ ngơi mỗi người vỗ mồi nổ một cái sau lưng nó hải thú nhất thời hướng bốn phương tám hướng bơi đi bắt đầu săn g i ế t trong đại dương những thứ khác hải thú đảm nhiệm thức ăn đây chính là hải thú thế giới nhược nhục cường thực nếu như không phải là hứa phong cùng đ ỗ cường thực lực đã đạt tới sáu sao đ ỉ n h c ấ p sợ rằng cá mập hổ lánh chúa cũng không khả năng để cho hai người bọn họ thần p h ụ mà là trực tiếp làm thức ăn ăn hứa phong ánh mắt hít một cái nhìn chằm chằm một cái mới vừa rồi còn ở bên cạnh sáu sao hải thú hướng đỗ cường báo cho biết một chút hai người len lén đi theo cái này sáu sao hải thú sau lưng bởi vì là đều là cấp bậc khá cao hải thú chung quanh có thể bị đảm nhiệm thức ăn rất ít mọi người lẫn nhau khoảng cách đều rất xa hứa phong cùng đỗ cường một mực đi theo mười mấy biển khơi rốt cuộc đến khi chung quanh không có những thứ khác hải thú hai người cùng nhau hướng vậy chỉ thực lực sáu sao hải thú nhào tới、Phúc. một đoàn mực bao phủ ở đó chỉ hải thú chung quanh còn không chỉ ờ cường người người nó phản ánh tới. Một đạo kim sắc lưới dao sắc bén, hướng nó bay đi, ở hứa phong cùng công, này nhanh liền quanh thân lớn, không ngừng tăn nuốt liền nhiệt lẩn toàn thân, biến thành người tính. Không hóa sắp bắp hứa hải thú Hai hải thú thể hải thú thịt khi hai thuộc h cái tới, một rất giết. một trực tiếp trào lưới dưới kim đi, đạo đấu dao sao sao cao vào, sắc sự c là lưu bay bị bị xé, vây vây ở trong chốc lát khổng lồ hải thú biến thành một bộ hải cốt hướng đáy biển chìm xuống cách ta tăng lên hai mươi sáu chút thể lực mười tám điểm lực tính đô cường ở một cái nói không sai biệt lắm ta cũng tăng lên sấp xỉ năm mươi điểm thuộc tính điểm hứa phong nhìn một cái tự thân thuộc tính nói lúc này liền thể hiện ra toàn thuộc tính thêm chút cùng đố cường ba thuộc tính thêm chút khác biệt tới hứa phong thuộc tính cơ hồ là trung bình thêm ở năm hạng thuộc tính lên mà đố cường chính là chú trọng thêm ở ba hạng thuộc tính như quả không có gì bất ngờ xảy ra sợ rằng đố cường có thể so với hứa phong sớm một bước tăng lên tới thực lực bậy sao c á i này làm c h o phong hứa m ơ hồ cảm thấy có chút hiếp, hai cảm có uy dẫu sao n g ư ờ i b â y giờ vẫn là người vẫn cạnh là trăm a quan hệ. Đấu cường mới vừa n cường cường công n h hệ, thu kích đấu được cái mới một siêu kỹ n g ộ tám chút hắn cấp bậc hắn hứa phong, khó vượt t qua r n không sinh ra những h khỏi thứ khác sẽ ra t â t ư Hứa phong trong lòng m ơ hồ đ ố i với sinh đấu cường sinh ra m ộ thủy tiêu c ả n giác tâm trạng. Trưng tâm 780, h tinh cung hai người săn giết một cái s á u sao hải thú sau đó lại hướng những phương hướng khác bơi đi ta mới vừa rồi tựa hồ thấy một cái thực lực s á u sao gián biển hướng cái phương hướng này lội tới đố cường nói cẩn thận một chút tìm một chút nhất định đang ở phụ cận đây nó sẽ không lội quá xa hứa phong chừng nhìn tìm kiếm rắn biển tung tích ngay tại lúc này hai người dưới người một cái to lớn bóng đen lướt qua một cái màu vàng kim thụ đồng nhìn chằm chằm nhìn hai người một cái tràn đầy sắc ý là vậy chỉ to lớn rắn biển cẩn thận một chút hứa phong thấp giọng nói kết quả vậy chỉ to lớn rắn biển chẳng qua là nhìn bọn họ một cái liền xoay người rời đi hướng những thứ khác hải thú nhào tới tùy ý lùng giết trước những thứ khác hải thú đảm nhiệm thức ăn hô có thể là bởi vì là chúng ta trên mình con g i ấ u quan hệ nó không có săn giết chúng ta đố cường trong lòng t r ộ t dạ đến mới vừa rồi vậy con rắn biển phát hiện trước bọn họ nếu như rắn biển muốn công kích rất có thể sẽ đánh lén thuận lợi nhưng là bởi vì là trên mình hải xa l ã n h chúa đóng g i ấ u con dấu để cho cái này thực lực sáu sao rắn biển cũng không có đối với hứa phong hai người bọn họ phát động công kích hứa phong nhìn một chút chung quanh cũng không có những thứ khác hải thú hướng đ ỗ cường khiến cho cái màu sắc mình dẫn đầu phun ra một đ o à n mực tiếp một đạo kim quang thoáng hiện tựa như một chuôi to lớn lơi dao sắp bén hướng rắn biển eo hết chém tới hai tiếng sau đó hứa phong cùng đ ỗ cường trên người con dấu bắt đầu mơ hồ nóng lên hai người biết đây là hải s a lãnh chúa đang kêu gọi an bài hô đây có thể so chúng ta khắp thế giới tìm hải thú nhanh hơn nhiều đ ỗ cường mặt tươi cười ngày thường hai người săn g i ế t luôn là muốn đi vào biển sâu tìm lạc đàn sáu sao thực lực hải thú đánh chết có lúc tìm một ngày cũng chỉ có thể có hai ba lần cơ hội xuất thủ mà bây giờ bọn họ bên người tất cả đều là thực lực sáu sao hải thú hai cai tiếng thời gian hứa phong cùng đố cường hai người tổng cộng đánh chết chín con hải thú thu được trên trăm điểm thuộc tính điểm đồng thời trị giá kinh nghiệm cũng tăng lên gần một nửa một lần nữa như vậy cơ hội hứa phong chỉ sợ cũng có thể tăng lên tới bảy sao đ ỉ n h cấp mà đố cường cũng có thể trước một bước tăng lên tới thực lực bảy sao rất nhanh hai người căn cứ con dấu chỉ dẫn đi tới lập ra vị trí trên trăm con hải thú hải xa l ã n h chúa cũng không khả năng mỗi một cái cũng nhớ lại đợi một hồi sau đó hải xa l ã n h chúa phát ra một tiếng gầm thét tiếp tục hướng phía trước bơi đi bởi vì là trên người có con dấu duyên cớ nếu như không có kịp thời chạy tới hải thú cũng biết huyết dịch toàn thân sôi trào mà chết hải xa l ã n h chúa cũng không có để ý nó đội ngũ đã ít đi mấy con sáu sao hải thú chỉ như vậy cuộc sống ngày ngày trôi qua đảo mắt ở giữa một tuần lễ đi qua lúc này hứa phong thậm chí cũng không biết chúng đi theo hải xa lanh chúa đến địa phương nào bất quá cái này mấy ngày hai người săn giết hải thú động tác cũng chậm rất nhiều bây giờ hai người đều đã đạt tới tám sao thực lực hứa phong là mới vừa bước vào tám sao đỉnh cấp mà đố cường chính là đã nửa bước chín sao chỉ cần lại săn giết mấy con tám sao hải thú là có thể tiến hóa đến chín sao cùng hải xa lanh chúa một cái cấp ợt mà hứa phong khi tiến vào tám sao đỉnh cấp thực lực sau đó cũng giống vậy lãnh ngộ bạch tuật hổ tám chân một cái thiên phú kỹ năng đ o ạ t mệnh vật cổ gần người dưới trạng thái t á m chỉ xúc tu sẽ ngay tức thì quấn quanh thân thể đối phương chạm tay vào miệng hút thì sẽ hấp thu đối phương lượng máu cùng năng lượng đồng thời phóng thích tê liệt hiệu quả hấp thu lượng máu cùng năng lượng sẽ lấy nhất định so trước tiên tặng lại tự thân có thể nói là công phòng một thể hứa phong đã từng len lén thí nghiệm một chút kỹ năng này uy lực giống vậy một cái tám sao thực lực hải thú chỉ cần mấy giây là có thể đem một cái đầy máu tám sao thực lực hải thú đánh cho tới tàn máu trạng thái suy yếu có thể nói khủng bố cái này lại đúng là ta một sát thủ g i à n hứa phong trong lòng ngầm nói dĩ nhiên hắn thí nghiệm lúc này đố cường cũng không tại bên người vì vậy đố cường cũng không biết hứa phong thu được cái này hạng kỹ năng hải xa lanh chúa dọc theo đường đi lại thu không thiếu năm sao thực lực trở lên hải thú vì vậy mặc dù hứa phong cùng đố cường không ngừng săn giết đội ngũ số lượng không giảm mà lại tăng đội ngũ số lượng buộc phát bằng đại từ lúc đầu hơn một trăm chỉ hải thú hướng một ngàn chỉ hải thú số lượng bước vào ngày nay hải sa lanh chúa rốt cuộc mang mọi người đi tới mục tiêu đây là một nơi biển sâu đáy biển khoảng cách mặt biển phỏng đ o à n có mấy ngàn mét đ ặ t ở ngày tận thế trước nơi này tuyệt đối là rất hiếm vết người đất bí mật nhưng bây giờ nơi này nhưng trở thành hải thú đại bản g doanh ta ta tựa hồ cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng liền ở phía trước đỗ cường có chút run sợ nói ở đ ế n biển khơi ra hứa phong liền cảm nhận được cái này cổ cường đại lực lượng đây là vượt qua chín sao tồn tại đã là hành tinh cấp cường giả tản mát ra k h í thế đó là cá mập hổ hai đầu hải hoàng là hải thú trong con thứ nhì hải hoàng hứa phong nói rất nhiều hứa minh đây chính là chúng ta lần này tranh đoạt chiến mục tiêu nhưng là chúng ta bây giờ có thể không có năng lực giết chết đối phương đố cường v ẽ mặt đưa đàm nói hai cái tám sao thực lực hải thú không có bất kỳ trang bị thêm được không có vũ khí chỉ có mấy cái hải thú có kỹ năng liền vọng muốn giết chết một cái hành tinh cấp hải thú đơn giản là mộng tưởng hào huyền hứa phong tự nhiên cũng không có lập tức giết chết hải hoàng dự định mà là muốn trước lẫn vào trong đó nói sau ngươi nói những thứ khác người cạnh tranh có thể hay không cũng đã ở phụ cận thậm chí so chúng ta còn muốn trước một bước gia nhập vào hải hoàng trong quân đội hứa phong đột nhiên hỏi đỗ cường x ư n g sốt u một chút ngay sau đó gật đầu một cái nói rất có thể bất quá ta muốn bọn họ thực lực phải cùng chúng ta không cha được tuyệt đối không thể nào là vậy chỉ hải hoàng đối thủ một đám hải thú đi theo hải xa l ã n h chúa hướng phía trước bơi đi chỉ thấy phía trước một nơi hoành trận một đoạn trên dây núi một toa thật to thủy tinh cung ở đáy biển chiếu lấp lánh tựa như kỳ tích vậy vậy ở chỗ hòn này thủy tinh cung vùng lân cận là một đám nhóm to lớn hải thú số lượng vô biên không bờ bến thực lực yếu nhất ở giáp danh nhất vượt đến gần thủy tinh cung địa phương hải thú thực lực càng mạnh hứa phong xa xa nhìn lại nhất đến gần thủy tinh cung lại là một nhóm người hình hải thú chỉ bất quá khoảng cách quá xa không thấy rõ tướng mạo chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là một hình người hải sa lanh chúa cho tất cả mọi người g ử i một đạo tại chỗ đợi lệnh ý niệm sau đó l i ề u mạng hướng thủy tinh cung bơi đi xem bộ dáng là đi báo cáo kết quả ai hứa minh ngươi xem nơi đó đỗ cường đột nhiên thấp giọng nói đồng thời hướng bên trái vị trí báo cho biết một chút hứa phong nghiêng đầu nhìn lại bây giờ một cái gian phòng v ậ y lớn nhỏ rùa biển yên tĩnh nằm sấp ổ chung một chỗ to lớn trên đá ngầm nguyên bản màu xanh đen l ư n g con rùa cùng đá ngầm màu sắc lại trên lệch không bao nhiêu hoàn mỹ rung hợp vào nhau nếu như nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện trên đá ngầm lại vẫn nằm sấp ổ một cái to lớn rùa biển cái này rùa biển khuôn mặt dữ tợn hơi dương lên trong miệng lộ ra sắc bén răng nanh hán tựa hồ cũng phát giác hứa phong cùng đ ỗ cường xoay đầu lại nhìn một cái phát hiện hai người sau đó trong ánh mắt lộ ra thần sắc tức giận hướng hai người làm ra một cái đe dọa động tác nhìn dáng dấp là ban đầu vậy chỉ chạy trốn rùa biển hứa phong thấp giọng mấy đạo hứa minh đây chính là chúng ta người cạnh tranh hơn nữa còn cùng chúng ta có thù á n tìm một c ơ h ộ i tiêu thủ hán. Đố c ư ờ n g thấp gật một Hứa Phong khẽ gật đầu, nhìn giọng nói. cái đầu, bảy ố n phía h i nói thú, không nói gì, ê n trăm tám mươi mốt bộ đầu người cá hứa phong ban đầu cũng không có nhận ra vậy chỉ biển khơi con rùa là ai dẫu sao một đường đi tới hứa phong gặp được không thiếu dáng dấp không sai biệt lắm rùa biển nhưng là đối phương ánh mắt lại một lần gợi lên hứa phong c h í nhớ lúc ấy hai người đuổi theo rùa biển vậy chỉ rùa biển quay đầu hướng hai người hận hận nhìn chòng chọc hai mắt ánh mắt cùng bây giờ giống nhau như lúc người này không thể lưu hứa phong trong lòng thầm nghĩ nhưng bây giờ chung quanh đều là hải thú cho dù muốn giết chết vậy chỉ biện khơi con rùa người cạnh tranh cũng không có cách nào chỉ có thể kiên nhận chờ đợi hứa minh ngươi nói triệu tập nhiều như vậy cường đại hải thú có phải hay không chúng lại muốn tấn công đất liền đố cường nhỏ giọng hỏi hứa phong hơi gật đầu một cái cũng không nói lời nào trên thực tế kiếp trước cũng giống như vậy cách mỗi một đoạn thời gian hải hoàng cũng biết triệu tập một nhóm lớn hải thú tấn công đất liền dù là hải thú ở đất liền căn bản là không cách nào lâu dài sinh hoạt nhưng hải hoàng vẫn là kéo dài không ngừng tấn công kiếp trước hải thú thai hương đứng sau ngày tận thế ban đầu tộc côn trùng thai hương cùng ngày tận thế trung k ỳ cơ giới thai hương hơn nữa mỗi một cái hải thú thành là hải hoàng sau chuyện thứ nhất chính là triệu tập hàng loạt hải thú tấn công trên đất bằng thành phố bọn chúng mục tiêu không phải là loài người mà là trên đất bằng hết t h ể sinh vật chỉ cần là sinh hoạt ở trên đất bằng sinh vật toàn bất ộ là c h ú n i quá tiếp trước mười năm hải thú cũng chỉ là tại gần biển trên đất liền tàn phá rất nhiều bờ biển thành phố toàn bộ gặp phải hủy diệt nhưng là một tiến vào nội lục những thứ này hải thú liền biểu hiện ra các loại không thích ứng trạng thái vừa rơi xuống ngàn trượng liền so mình thấp một hai tinh cấp người cũng không đánh lại từ đó trở thành nhân loại tàn sát đối tượng mặc dù như vậy ba con hải hoàng vẫn không ngừng điều khiển hải thú xông lên đất liền phát động tiểu tự sát công kích ngay tại nhiều người hải thú tất cả đều yên tĩnh lưu lại ở thủy tinh cung vùng lân cận đáy biển xa xa đột nhiên c h u y ể n tới một cổ mánh liệt năng lượng bạo động hơi thở cùng thủy tinh cung bên trong vậy cổ khí tức cường đại rất giống chỉ bất quá thủy tinh cung bên trong cổ khí tức kia nội liễm thâm trầm mà xa xa cổ năng lượng kia bạo động nhưng cực kỳ khoe khoang tên ta là g i a o rồng từ hôm nay ta gọi là g i a o long hải hoàng nhiều người hải thú làm lấy ta vi tôn một cái cuồng bạo thanh âm ở tất cả sinh vật trong đầu vang lên đây là con thứ ba đột phá đến hành tinh cấp sinh vật đại dương cùng kiếp trước vậy trong đại dương tổng cộng xuất hiện ba con hải hoàng không biết sau này còn sẽ sẽ không tiếp tục xuất hiện hứa phong trong lòng thầm nghĩ con thứ ba đột phá hành tinh cấp hải hoàng sau khi xuất hiện thủy tinh cung chỗ sâu cá mập hồ hai đầu hải hoàng tựa hồ có xúc động hơi thở trở nên sóng gió nổi lên hứa m i n h ngươi xem trước mặt đám kia nhìn như cùng loài người không sai biệt lắm người chúng trên người có k h ô i giáp đố cường đột nhiên tỏ ý hứa phong hướng phía trước nhất nhìn lại trên thực tế hứa phong đã sớm cẩn thận quan sát qua trước mặt đám kia giống như loài người người k i ế p trước hắn liền g ặ p qua chỉ nhớ đám người kia hẳn là người cá tộc nhưng chúng như tự xưng là hải tộc trừ đứng thẳng đi có tư chi những thứ khác không có một loại là cùng loài người vậy bọn chúng đầu đều là từng cái đầu cá gò má đến gần nơi cổ có thai trên người có tầng một mị n lân mảnh có chút người cá phía sau cái mông còn có một cái lớn cái đôi thậm chí có chút người cá liền hai chân cũng không có cùng trong truyền thuyết người cá vậy dưới nửa đoạn thân thể là đôi cá đám này hải tộc dáng người vượt giống như loài người thực lực càng cường hãn cùng loài người kinh ngạc càng lớn thực lực vượt yếu giống như những cái kia dưới nửa đoạn là đuôi cá người cá thực lực cho tới bây giờ không có thể đột phá tám sao mà hứa phong trước mắt đám này hải tộc không có một cái thực lực thấp hơn chín sao nếu như đám này hải tộc cũng tham gia chiến đấu sợ rằng phải tập h ợ p toàn hoa hạ lực lượng mới có thể đem chúng đánh lui hứa phong trong lòng có chút nặng nề k i ế p trước chính là bởi vì là những hải tộc này gia nhập khiến cho loài người trên trái đất lần lượt tháo chạy vương tha dọc theo biển tất cả thành phố đám này hải tộc bây giờ cấp bậc chỉ có tám sao mặc trên người trước một bộ chỉnh tề đồng xanh khôi giáp phía trước nhất có mấy cái người cá nhìn như tựa hồ là đầu lĩnh trên người khôi giáp nhìn như muốn uy vũ rất nhiều hơn nữa màu sắc cũng là màu đen hứa phong nhìn những hải tộc này trên người khôi giáp khoe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm tiếp trước những người cá này trên người khôi giáp bị gọi đùa là người cá bộ đồ mặc dù bề ngoài thoạt nhìn là đồng xanh bộ đồ nhưng mỗi một cái bộ kiện đều là tám sao vàng phẩm chất mà đúng một bộ người cá bộ đồ hợp lại nhưng là có thể cùng ám kim phẩm chất trang bị sánh bằng còn như những cái kia đầu lĩnh mặc màu đen bộ đồ chính là ngay ngắn một cái bộ có thể cùng chuyển ngang kỳ phẩm chất sánh ngang bộ đồ như vậy trang bị ở kiếp trước vẫn là hứa phong muốn lấy được chỉ bất quá lấy được người cá bộ đồ độ khó quá lớn muốn đạt được người cá bộ đồ phải đem ăn mặc đồng xanh khôi giáp hải tộc bắt sống sau đó từ chúng trên mình rút ra nếu không một khi giết chết người hải tộc trên người bọn họ đồng xanh trang bị thì sẽ sau đó hóa là cho tản căn bản không cách nào đạt được kiếp trước hứa phong đã thử mấy lần sau đó vứt bỏ lấy được người cá bộ đồ ý tưởng thật sự là quá khó khăn ngay tại lúc này một cổ bạo ngược hơi thở bao phủ tại tất cả hải thú trên mình tấn công giết chết tất cả đất liền sinh vật một cái tiếng trầm thấp ở hứa phong trong đầu vang vọng hứa phong nghiêng đầu nhìn một cái đấu cường đấu cường trên mặt lộ ra kinh hại t h ầ n sắc mới vừa rồi còn đang suy đoán hải hoàng tụ tập nhiều như vậy hải thú mục đích tổng sẽ không đem mọi người kêu đến là muốn mời mọi người ăn một bữa đi quả nhiên hải hoàng là dự định lần nữa tấn công đất liền hứa huynh chúng ta làm thế nào đố cường nhất thời trở nên có chút bối rối mặc dù bọn họ bây giờ đều là hải thú hình tượng nhưng trong thực tế nhưng đều là loài người nếu như phải lấy hải thú hình tượng đi trên đất liền giết người loại từ trong lòng bọn họ liền không qua mình cửa hải này không nên hốt hoảng chúng ta trước tạm thời không nhúc ních đi theo xem xem đến lúc đó nói sau hứa phong an ủi bất luận là kiếp trước vẫn là đời này hứa phong giết chết loài người cũng không phải số ít nhưng là hắn giết cũng là muốn giết chết người hắn loại nếu quả thật phải lấy hải thú hình tượng đi giết chết người vô tội hắn thật đúng là không xuống tay được hải thú tấn công đất liền ta cũng gặp qua đều là như ong vỡ tổ hướng phía trước v ọ t tới căn bản không có cái gì chiến thuật đội hình các loại đến lúc đó chúng ta đục nước béo cò liền tốt nhân cơ hội săn giết một ít hải thú mau sớm đem cấp bậc tăng lên hứa phong nhẹ giọng nói đỗ cường nghe hứa phong vừa nói như vậy trong lòng an tâm một chút gật đầu một cái không nói thêm gì nữa mà hứa phong ánh mắt nhưng rơi vào cá trên người trên khôi giáp nói không chừng thừa cơ hội này có thể làm một bộ người cá khôi giáp mặc một chút hứa phong trong lòng thầm nghĩ lúc này trừ hai kiện kiếm tiên cao cấp trang bị bên ngoài trên mình hứa phong trang bị đều là bừa bộn phẩm chất có bảy sao vàng tám sao bạc trắng thậm chí còn có sáu sao ám kim phẩm chất tại chưa có lây kiếm tiên cao cấp bộ đồ trước cái này bộ người cá bộ đồ có thể nói là hành tinh cấp trang bị dưới Tốt nhất trang bị. chương bảy trăm tám mươi hai liên hiệp hứa phong vốn là muốn phải đi hải hoàng thủy tinh c ù n g trong điện xem một chút nói không chừng bên trong có thứ gì tốt cất giấu nhưng là hải hoàng ra lệnh một tiếng tất cả hải thú bắt đầu động hướng hướng tây nam từ từ lướt đi qua s ô n g lên phía trước nhất đều là năm sao thực lực sáu sao hải thú chúng chính là đợt thứ nhất con c h ố t thí hứa phong cùng đ ỗ cường là thứ hai ba hứa minh vậy chỉ biển khơi con rùa vẫn đang ngó chừng chúng ta xem cảm giác trong lòng không ý tốt sau đó một khi chiến đấu khẳng định hỗn loạn vô cùng cẩn thận hắn đánh lén chúng ta đố cường t h ấ p giọng nói ừ ta đây là hy vọng hắn có thể đánh lén chúng ta nếu như hắn ở dưới con mắt mọi người đánh lén nói không chừng hải hoàng sẽ đích thân ra tay diệt hắn hứa phong nói nếu là như vậy vậy chúng ta kế hoạch đố cường có chút lo lắng nói nguyên bản bọn họ liền dự định thừa dịp loạn đánh lén bên người hải thú nếu như bị những thứ khác hải thú thấy nói không chừng sẽ chọc tới nhiều người giận vạn nhất những thứ khác hải thú lại quần khởi ma công đừng mở hứa phong cùng đấu cường đã tám sao đến lúc đó trốn cũng không cách nào trốn đừng quên ta kỹ năng mực văng tung tóe bây giờ đã tăng lên tới cấp năm có thể bao trùm chu vi 600 mét p h m vi kéo dài nửa giờ đến lúc đó thần không biết quỷ không hay nếu như có cơ hội chúng ta liền đem vậy chỉ biển khơi con rùa giết ngược cứ bị hắn nhìn chằm chằm ta cũng cảm thấy chán ghét hứa phong thấp giọng nói quay đầu nhìn biển khơi con rùa một cái đáy một ắ t thoáng qua m tia sắc ý. đ c ư ờ n g k h ô n n g ó i gì, thú n rầm u ộ t cái, hắn rạp chẳng n thông theo chẳng chịt tăng uy ô n g tôi om om một mảnh hướng hướng tây nam bơi nửa ngày thời gian rốt cuộc thấy được xa xa đất liền bãi biển lúc này trên bờ biển còn có không ít người loại ở cạn biển vùng lần cận săn giết hải thú thấy trong đại dương tôi om om một mảnh tới lập tức vạn phần hoảng sợ từng cái hướng xa xa bỏ chạy hứa phong nhìn một chút những loài người này tướng mạo cùng người hoa bất đồng nhìn như mảnh đại lục này hẳn là mỹ châu đại lục chẳng qua là không biết cụ thể đến gần tòa thành thị nào tiếp tục hướng phía trước bơi đi rất nhanh tiến vào cạn biển khu vực hứa phong lúc này thân thể đã có cao năm sáu m nhìn như thật giống như ba tầng lầu phòng vệ khổng lồ tám chỉ xúc tu mỗi một cây đều có mười mấy mét dài tiến vào cạn biển sau đó cả người đều lộ ra mặt biển nhìn như hết sức dữ tợn đáng sợ hứa minh ta sau khi lên bờ làm sao xuất hiện một cái không tốt bờ uff tên cứ gọi suy yếu tất cả thuộc tính hạ xuống mười phần trăm hơn nữa cái này quỷ bờ uff còn có thể trồng lên đố cường đột nhiên buồn bực nói hứa phong nhìn một cái chuyện mình thái cũng không có đố cường nói cái loại đó không tốt trạng thái lắc đầu một cái không nói gì tiếp t ụ cũng đi đại đi đi. đi đó, đều Hải rời biển thái tại, hiện hiện nghiêm nghiêm theo trước thú tương tự không tốt trạng thái tồn tại, chỉ bất quá có xuất hiện trễ, có xuất chút trọng, chút trọng, phía phần không chỉ không nhưng quân quá quá sâu sau lớn về sớm, có chút nghiêm trọng, có có có có c là sẽ biết biển rời đi biển sâu thời gian cuối tiếp đến chết. theo tăng thêm, thậm trực chí cùng càng ngày sẽ càng nặng, thậm chí sẽ trực tiếp chết. Cũng sâu sẽ sẽ mà không lâu lắm hứa phong trước mắt liền xuất hiện một thành phố lại là một tòa cấp ba tỉnh lỵ cấp thành phố tường giao ít nhất có hơn ba mươi m cao toàn bộ là cốt sắt bê tông kết cấu bề ngoài có khắc phức tạp ma pháp đường vân mơ hồ để lộ ra ánh sáng màu tím trên tường thành rậm rạp t r ằ n g t r ị t rất nhiều người bảo vệ mấy chục ổ hỏa pháo cùng m ũ i tên tháp đang nghiêm thủ m à đợi t tình l ị cấp thành phố cái này phải điền đi vào nhiều ít hải thú tánh mạng mới có thể công hạ tới đố cường ngược lại hít một hơi hơi lạnh đi theo đại bộ đội nhị bước không khỏi chậm lại trước mặt hải thú t r ê n c h ú t hướng tường thành nào tới chúng dùng mình thân thể cùng nanh v ố t đụng vào tường thành trên tường thành mũi tên tháp pháo binh phát huy thành mảnh thành phiến tổn thương từ hải thú trên đỉnh đầu toát ra phấp hứa phong hướng thành phố dưới chân tường phun một cái mực nhất thời chu vi sáu trăm thước phạm vi đều bị bao phủ lên tầng một mực sương mù vô số bị bao phủ hải thú trên đỉnh đầu toát ra từng cái trên trăm điểm tổn thương nhưng mà chút thương thế này hại sen lẫn trong phòng thủ loài người trong công kích căn bản làm cho không người nào có thể phát hiện không chỉ trong chốc lát hứa phong trước mắt liền đánh răng rồi buộc bố trí vậy hệ thống nhắc nhở toàn bộ đều là đạt được trị giá kinh nghiệm nhắc nhở đố cường nhìn hứa phong trong mắt lộ ra thần sắc hâm mộ hắn có thể không dám ở nơi này thời điểm dùng công kích kỹ năng tổn thương những cái kia hải thú ngươi có thể vọt tới trong hát vụ sau đó tìm những cái kia tàn máu công kích hứa phong thấp giọng nói đố cường ánh mắt sáng lên mặc dù hứa phong mực văng tung tóe cũng có thể đối với hắn tạo thành tổn thương nhưng hắn bây giờ đã tám sao thực lực mỗi giây hơn một trăm điểm tổn thương vẫn có thể chịu được một đoạn thời gian chỉ b ấ trên quả phải thận cẩn t thực ư ờ n g t à n khu bao phủ tế vọt tới, liền không chỉ trong chốc lát, liền nghe gặp mực bao phủ trong nghe lát, bao n g gào t hứa t Trên thực h phong mực văng tung toé kỹ năng lớn nhất hiệu quả ngăn c h e kẻ địch tầm mắt và cảm giác nhân cơ hội chạy trốn còn như tổn thương chính là thứ yếu chút thương thế này hại đối với năm sao thực lực sáu sao hải thú còn có chút nguy hiểm đối với những cái k i a tám sao trở lên hải thú mà nói liền cùng cù lét nữa g không có gì khác biệt nhưng là công thành d ầ m d ạ p c h ẳ n g c h ị t hải thú cơ hồ chồng với nhau đối mặt thủ thành phương tổn thương mực văng tung toé cướp cuối cùng một chút tỷ lệ vẫn là rất lớn mấy chục con trong có thể cướp được một cái liền coi là không tệ dẫu sao mực văng tung toé có thể bao phủ sáu trăm thước phạm vi đ ấ u cường vác tổn thương nhìn chính xác một cái tàn máu bảy sao hải thú chật há miệng một đạo ánh sáng màu vàng từ trong miệng bắn đi ra trực tiếp t chỉ đem vậy à nhưng máu ả i hai thú thành đánh Nhìn đoạn. đ lấy ợ c trị giá i k h n h nhất thời hưng phấn, đây có thể、so、hai i người ở trong đại ệ m đố đây cường có dương trong so ở là i giết nhiều. ê n săn nhanh hơn、nhiều. Nhưng thủ thể có l cũng không lâu lắm hắn cũng cảm giác được sau lưng có một đạo tràn đầy ác ý ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn quay đầu vừa thấy là vậy chỉ to lớn rùa biển hắn cũng thừa cơ hội này chui vào mực sương mù bao phủ khu vực hơn nữa nhìn dáng dấp tựa hồ muốn đối với đỗ cường phát động công kích ta nói người thủ tiêu ta là có thể đem vậy chỉ hải hoàng giết chết sao không bằng cùng chúng ta cùng nhau liên thủ như thế nào đến lúc đó cùng nhau vây công hải hoàng bằng bản lãnh của mình ai tạo thành tổn thương cao ai liền chiến thắng cá vân vàng đố cường làm bộ như một bộ không nhịn được dáng vẻ nói anh em ta nhưng mà ở bên ngoài trông non đâu cái này mực sương mù chính là hắn kỹ năng so sánh ngươi cũng nhìn thấy hắn cấp bậc đã sắp chín sao tuột cùng ta cũng sắp chín sao ngươi thật xác định muốn cùng chúng ta không chết không thôi sao nghe được đố cường như thế nói d ù a biển ngược lại có chút trần trở trở nên chủ trừ đỗ cường xem d ù a biển đã có chút động tâm trong lòng vui vẻ nhưng trên mặt nhưng làm bộ như không nhịn được dáng vẻ há miệng hướng bên cạnh một cái tàn máu hải thú phun ra một đạo ánh sáng màu vàng veo một tiếng ánh sáng màu vàng như lưới dao sắc bén vậy trực tiếp đem vậy chỉ tàn biển máu thú đánh chết thấy đỗ cường công kích mạnh như vậy hãn d ù a biển sợ hết hồn không nhịn được hướng lui về phía sau mấy bước trên dưới quan sát một phen sau đó gật gật đầu nói vậy thì tạm thời liên hiệp chương bảy trăm tám mươi ba đoạt mệnh v ạ n cổ đỗ cường khoe miệng lộ ra lau một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt cho dù là hắn thân ở mực sương ngủ trong mỗi giây cũng phải cần đánh mất hơn một trăm điểm lượng máu hơn nữa trên đỉnh đầu công kích không ngừng cho dù hắn đã vạn phần cẩn thận lúc này đã qua hơn hai mươi phút máu hắn tính đã hạ xuống đến một nửa trở xuống lúc này cùng cái này rùa biển liều mạng hiển nhiên là một kiện rất chuyện có hại tình hơn nữa vậy chỉ rùa biển trên mình vừa dày vừa nặng vỏ rùa trong miệng răng n a n h nhọn bốn cái móng luốt cũng có nửa thước nhiều dài cả người tản ra khí thế bén nhọn nhìn dáng dấp ở trong đại dương làm không ít hết đồng đẳng cấp hải thú nếu có thể dùng ngôn ngữ lắc lư đến hắn gia nhập vào mình phương này trận doanh đ ấ u cường tự nhiên sẽ không đổi ý cười h ắ t h ắ t sau đó hướng rùa biển gật gật đầu nói ngươi trước ở chỗ này săn g i ế t hải thú có ta đồng bạn mực xương mù che giấu những thứ khác hải thú không thấy được ngươi công kích đồng bạn bất quá phải cẩn thận một chút mực sương mù nhiều nhất còn có mười phút thì sẽ tàn đi mình khống chế xong thời gian d u a biển gật đầu một cái nghe được mực sương mù tàn đi thời gian hắn nhìn về đố cường trong mắt không khỏi mang theo mấy phần có lòng tốt ở chỗ này săn giết hải thú lo lắng nhất chính là đang cùng hải thú đánh nhau đột nhiên mực sương mù tàn đi bị những thứ khác hải thú thấy phải biết vậy chỉ cá mập hổ hai đầu hải hoàng nhưng mà ở phía sau nhìn chằm chằm giám thị toàn bộ chiến trường ta đi cùng đại ca nói một tiếng đừng đến lúc đó hắn thấy ngươi chẳng phân biệt được phải trái đúng sai trước đem người tiêu diệt đỗ cường nói rùa biển gật đầu một cái hứa phong lựa chọn hổ trường hình thể to lớn cho dù là cái này biển khơi con rùa nhìn hứa phong trong lòng cũng là tràn đầy sợ hãi dù là mình cùng hứa phong vậy đều là tám sao nhưng từ trên mình hứa phong tản mát ra hơi thở lại cùng vậy chỉ cá mập hổ hai đầu hải hoàng vậy mơ hồ có một loại để cho người sợ hãi dùng mình trên thực tế hứa phong đã đột phá hai cái kiếp liên lúc này hắn thực lực xa xa so với cái gọi là tám sao cường đại hơn rất nhiều dù là chính diện cùng cái này biển khơi con rùa đối kháng cũng có thể tùy tiện đem hắn giết chết nói xong đỗ cường bày hạ cái đôi hướng n g ư c sương ngủ bên ngoài leo đi đi tới đất liền sau đó đỗ cường cũng cảm thấy hết sức bất tiện trên đất hạt cắt đất bùn theo hắn di chuyển luôn là sẽ khảm nhập đến vậy c a phía dưới để cho hắn rất không thoải mái lúc này hứa phong đang cơ tám chỉ xúc tu từ từ hướng tưởng thành phương hướng di chuyển chỉ bất quá tốc độ kia thật chậm sợ rằng mấy ngày nữa hắn cũng không đạt được công phòng chiến chỗ ở khu vực thấy đố cường trở lại hứa phong khẽ mỉm cười lúc này đố cường trên mình hơi thở lại mạnh mấy phần nhìn dáng dấp qua không được bao lâu đố cường là có thể tăng lên tới chín sao thực lực lão đại ta ở mực trong x ư ơ n g mù gặp phải vậy chỉ b i ể n khơi con rùa hắn cũng nhân cơ hội sẽ lại săn g i ế t hải thú đố cường đi tới hứa phong bên người thấp giọng nói hứa phong vừa nghe trong mắt không khỏi mang theo mấy phần sắt khí vậy chỉ rùa biển ban đầu ánh mắt cựu hận một mực bị hứa phong nhớ trong lòng địch nhân như vậy vẫn là sớm tiêu diệt tốt hơn nữa bây giờ hứa phong cũng có đem giết chết năng lực kiếp trước m ộ ư ơ i năm đã sớm đem hứa phong lòng ma luyện như cương như sát đối với kẻ địch đánh qua càng sớm tiêu diệt càng tốt không đánh lại vậy trước tiên lần nút đến khi có thể đánh nhau lúc này lại đi tiêu diệt đối phương vậy chỉ rùa biển đi qua ta khuyên đã đáp ứng gia nhập chúng ta đến lúc đó cùng nhau vây công hải hoàng Đố c ư ờ nếu như có thể lôi kéo vậy chỉ biển khơi con rùa như vậy bọn họ bây giờ số người đã chiếm người cạnh tranh một nửa đến lúc đó đối với hải hoàng phát động công kích sẽ chiếm rất nhiều tiện nghi ít nhất công kích thời gian và địa điểm có thể do bọn họ tới quyết định ngay tại lúc này nửa giờ đến mực sương mù dần dần tàn đi ai cũng không có phát hiện ở mực sương mù hạ đã có không thiếu hải thú bất ngờ đánh chết bất quá cho dù hứa phong bọn họ ba người không đi công kích hải thú những thứ này hải thú cũng đem chết ở trên tường thành loài người trong tay vì vậy cũng không có người phát hiện hứa phong ba người được là lúc này rùa biển cũng từ từ lui xuống hứa phong chính mắt nhìn thấy có hai phát đạn đại bác chính giữa rùa biển nhưng đều bị hắn vừa dày vừa nặng giáp sát ngăn cản thậm chí có một phát đạn đại bắc còn không có bắn ngược đi ra ngoài đập phải trên tường thành đối với tường thành tạo thành mấy ngàn bị thương hại hứa p h o n g ánh mắt h i ế p một cái không biết sự lựa chọn này liền d ù a biển là mới bắt đầu sinh vật đại dương người công kích như thế nào nhưng chỉ là bề ngoài đi ra ngoài p h o n g ngự liền hết sức kinh người sợ rằng cá vân vàng đố cường thần thông cũng không cách nào đối với hắn tạo thành bao lớn tổn thương các người tốt ta tên là đ ỗ khắc đ ỗ khắc Quỳnh Nam Tư. ta là người anh hy vọng lần này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ biển khơi con rùa tỏ ra rất là thành khẩn hướng hứa phong hai người nói ta kêu đố cường hắn là hứa phong hứa đại ca đố cường vội vàng trả lời hứa phong đố k h ắ c ánh mắt h i ế p một cái tựa hồ nghĩ tới điều gì thận trọng hỏi danh tự này rất quen thuộc tựa hồ là trung quốc tên của người ta nhớ giết chết cái đó bạch t u ộ c hải hoàng người tựa hồ cùng danh tự này rất giống đó chính là ta hứa phong nói đố k h ắ c cả người chấn động một cái tỏ ra buộc phát cung kính hải hoàng giết chết bạch t u ộ c hải hoàng các người đang nói gì đố cường có chút nghi ngờ tựa hồ cũng không biết hứa phong đánh chết bạch t u ộ c hải hoàng sự việc hứa phong khẽ mỉm cười lắc đầu một cái các hạ đánh chết bạch t u ộ c hải hoàng lần này mới bắt đầu sinh vật đại dương lại lựa chọn h ồ trường hai người bây giờ có phải hay không có liên hệ gì đố k h ắ c thận trọng hỏi thăm nói hứa phong cười nói không có liên hệ gì chẳng qua là cảm thấy cái này sinh vật chạy thoát thân kỹ năng không tệ vì vậy chọn nó hì hứa h m i n h hai ta ý nghĩ vậy à chỉ bất quá ta chỉ nhìn mấy trăm chung mới bắt đầu sinh vật không nhìn thấy ngươi như vậy hổ t r ư ơ n g nếu như ta cũng thấy nói không chừng cũng biết chọn cùng ngươi vậy sinh vật hê、hey、hê、hey, đúng vậy trước phải bảo đảm sinh tồn sau đó mới có thể hoàn thành nhiệm vụ ta lựa chọn mới bắt đầu sinh vật cũng là chú trọng phòng ngự cùng chạy thoát thân thuộc tính vì vậy chọn rùa biển thú loại sinh vật này đố khác cười nói ngay tại lúc này cách đó không xa đột nhiên chuyển tới một tiếng l i ề u đạn nổ ẩm một cái to lớn hải thú phát ra bi thương hí bị l i ề u đạn đợt khí trực tiếp tung đến giữa không trung hướng hứa phong ở địa phương đó bay tới hứa phong linh quang trước mắt lại trực tiếp đưa ra ba cây xúc tu hướng vậy chỉ hải thú bắn tới nhìn như giống như là muốn tiếp lấy hải thú không để cho nó trực tiếp ngã quỵ trên đất vậy nhưng trên thực tế hứa phong nhưng âm thầm thi triển đoạt mệnh v ạ n cổ kỹ năng ba cây xúc tu hung hăng đem vậy chỉ tàn máu hải thú quấn quanh chạm tay vào miệng hút không ngừng ngoạn ngoại từng cổ một năng lượng sinh mạng truyền hết trên mình hứa phong hứa phong dùng ba cây xúc tu kéo hải thú lấy một loại rất c h ậ m tốc độ chậm rãi đem nó bỏ trên đất đến khi hải thú sau khi hạ xuống cũng biến thành một cổ thi thể lúc này hứa phong mới chậm rãi thu hồi ba cây xúc tu đỗ cường kinh ngạc hướng bốn phía nhìn hai mắt lại phát hiện không có một cái hải thú chú ý tới một màn này còn có thể như vậy đỗ cường kinh ngạc nói mực văng tung toe kỹ năng vẫn còn ở ngội xuống trong ta c h ư a khắp nơi vòng vo một chút hai n g ư ờ i mình cẩn thận hứa phong nói xong huy động tám chỉ xúc tu bắt đầu hướng bom dày đặc địa phương lao đi chương bảy trăm tám mươi bốn xúc tu phi kiếm đoạt mệnh vặn cổ kỹ năng thời gian ngội xuống quá ngắn hơn nữa còn có thể hấp thu mục tiêu năng lượng sinh mạng bổ sung tự thân vì vậy hứa phong mặc dù xông vào đến khu giao chiến n ự c trên người lượng máu vẫn giữ ở tám mươi trở lên mỗi lần có tàn máu hải thú bị nổ bay hắn luôn là người thứ nhất xông lên đi dùng xúc tu đem nổ bay hải thú tiếp lấy sau đó từ từ bỏ trên đất rất nhiều hải thú thấy một màn này nhìn về hứa phong ánh mắt cũng tiết lộ ra một kia có lòng tốt nhưng là chúng không có phát hiện là bị hứa phong tiếp lấy hải thú sau khi hạ xuống vẫn không tránh được chết nhưng nơi này là chiến trường chết không phải một kiện rất thông thường sự việc sao ở hải thú trong mắt chúng chỉ biết lấy làm cho này chút hải thú là bị bom nổ trọng thương không trị mà sẽ không hoài nghi là hứa phong giết chết chúng chỉ như vậy hứa phong lấy được kinh nghiệm lại muốn so thi triển mực văng tung tóe tăng trưởng còn nhanh hơn không tới một tiếng thời gian hứa phong lại quyên góp đủ từ tám sao tăng lên tới chín sao kinh nghiệm kim quang trước mắt hứa phong cấp bậc trực tiếp tăng đến chín sao đỉnh cấp hứa phong ánh mắt c h ấ p động không khỏi nghiêng đầu nhìn một cái sau lưng trong đại dương cá mập hổ hai đầu hải hoàng cũng cùng ban đầu bạch tuộc hải hoàng vậy tựa như một ngọn núi vậy trôi lơ lửng ở trên biển xa xa ánh mắt lạnh vô cùng nhìn chiến trường nếu như ta bây giờ có được trang bị cùng phi kiếm còn có đ ã n g kiếm mười ba thức bây giờ là có thể đem đầu kia cá mập hổ trực tiếp tiêu diệt hứa phong trong mắt lướt qua một đạo sát ý đáng tiếc hắn bây giờ chẳng qua là một cái bạch tuột hổ tám chân trừ dáng người trở nên hơn nữa to lớn bên ngoài không có bất kỳ kỹ năng có thể đối với hành tinh cấp hải thú tạo thành tổn thương nghĩ tới đây hứa phong hận hận hướng thành tường xa xa cây lại phun một cái mực nhất thời đem thành đoàn hải thú bao phủ ở bên trong có lẽ là bởi vì là hứa phong đến gần tường thành quá gần trên tường thành rất nhiều người thấy to lớn như vậy một cái chín sao thực lực b ạ c h t u ộ c từng cái toàn bộ đem hỏa lực nhắm ngay hắn nhất thời trên mình hứa phong máu bắn tung tung tóe một chi mũi tên dài hướng hắn bay tới rầm rạp chẳng trị tựa như trời mưa vậy bất quá hứa phong siêu cấp khôi phục rất mau thức dậy tác dụng không ngừng đem sâu cắm sâu vào đến bên trong thân thể mũi tên dài chen lấn đi ra ngoài sau đó nhanh chóng khôi phục vết thương mà hứa phong giá trị năng lượng cũng cũng cũng công kích chính chết, xuống đứng lên.、Hứa、phong phiền náo trong lòng, đối phương cũng là loài người, cũng không thể công kích bọn、họ. hơn nữa hiện đang đến gần tường thành chính là chết. Rất nhiều phòng bắt từ từ thể rất thủ đầu đối hạ Hứa họ, là loài là vèo ũ cũng khí, khoảng nhất định phải ở tường thành chung quanh thể cách như chỉ nghề thể tường dụng, cùng cung tên thương tổn tới hắn. tạo tác tầm tới mới ở có có xa xa có vậy, v v è o vèo véo, véo. hứa phong cảm thấy chán ghét không nhịn được cơ múa xúc tu đem một chi cây bay mũi tên cản lại b à n h b à n h b à n h đảo qua chính là cây cây bay mũi tên bị cản lại hứa phong cười hắc hắc trực tiếp đem hai cái xúc tu làm hai cái chân chống đỡ thân thể cao lớn những thứ khác sáu con xúc tu bắt đầu không ngừng quơ múa trong chốc lát lại đem bắn về phía hắn bay mũi tên toàn bộ cản lại coi như thỉnh thoảng bỏ sót mấy cây cũng không khẩn yếu huy vũ mười mấy phút đột nhiên hứa phong nghe được một tiếng đ a n g kim thiết giao kích thanh âm theo thanh âm nhìn lại lại phát hiện mình một cái xúc tu bề ngoài tản ra mưa lất phất tầng một ánh sáng bạc kiếm kiếm khí hứa phong kinh ngạc nói làm sao có thể sẽ xuất hiện kiếm khí bây giờ hắn biến thành bạch tuộc sau đó trong cơ thể năng lượng cũng đều là màu xanh nhạt sinh vật năng lượng cùng trước kia không có đạt được kiếm nguyên chân khí trước rất giống nhưng bây giờ chẳng lẽ nói trái đất ý chi đối với ta phong ấn bắt đầu dán ra hứa phong trong đầu nghĩ ngay sau đó hắn đem sáu con xúc tu coi thành sáu thanh trường kiếm bắt đầu thi triển kiếm pháp nhập môn bây giờ chạm tay huy động lại cũng không muốn trước như vậy tựa như mãng phú vậy cầm côn xúc tù, mỗi một lần đụng, cũng trực lần một mảng mỗi một đại đảo đụng, đụng giờ tiếp lớn, qua tu, bây vừa à dài mà màu o múi mỗi một chạm một hiện tia tên trên tên, tay tụt xuất lần đụng, chạm tay đỉnh, cũng sẽ xuất hiện một tia ánh sáng đầu bạc. sẽ v mới bắt đầu hứa phong tỏ ra rất là vụ vệ một chút khống chế sáu con xúc tu có chút lực không hề đãi bay mũi tên cắm vào trên người mình số lần một chút đ ổ i phải nhiều hơn nhưng hắn dựa vào siêu cấp khôi phục kỹ năng căn bản không có đem những thứ này coi vào đâu vẫn cố gắng rèn luyện sáu con xúc tu làm sáu thanh trường kiếm thời gian từng giờ từng phút trôi qua chiến tranh một mực kéo dài dưới thành tường đã chất đầy hàng loạt hải thú thi thể thật cao không sai biệt lắm c ó mười mấy mét phía sau hải thú thải đạp trước mặt hải thú thi thể hướng trên tường thành mẹ đi chết ở dưới thành tường hải thú số lượng đã vượt qua một trăm ngàn nhưng từ trong đại dương vẫn liên tục không ngừng xông ra hàng loạt hải thú tựa như một cái động không đáy vậy hứa phong nhưng cũng không có quản những thứ này vẫn đem chiến trường làm hắn luyện kiếm địa phương bên người đã chất đống một tầng thật dày mũi tên dài sáu con xúc tu b ề ngoài tản mát ra màu bạc kiêm quang cũng buộc phát nồng nặc lên gió tắp đâm thẳng hứa phong đột nhiên động linh cơ một cái trong đó một cây cường tráng xúc tu đột nhiên hướng phía trước bắn ra r a nháy mắt tức thì ba đạo giống nhau như lúc hư ảnh xuất hiện ở phía trước đồng thời đem ba mũi tên dài điểm xuống tới ha ha ta lại thật làm được làm được hứa phong hưng phấn vui vẻ cười to g i tắp đâm thẳng ba ba bá sáu con xúc tu đột nhiên hướng bốn phương tám hướng bắn ra ra màu bạc kiếm quang nhất thời đem chu vi mấy chục t h ư ớ c địa phương toàn bộ bao phủ lại trong chốc lát m ộ ư ơ i tám chỉ xúc tu xuất hiện ở hứa phong thân thể bốn phía lang liệt gió kiếm kích động thậm chí đem chúng quanh sáu bảy chỉ hải thú trực tiếp đánh chết lúc này hứa phong đứng địa phương đã thuộc về chiến trường trung bộ cử động này đưa tới chúng quanh hải thú bất mãn nhưng chúng như n g chỉ là hướng hứa phong phát ra một tiếng gào c h ầ m thấp cứ tiếp tục hướng t ư ở n g thành phương hướng leo đi đây là đang chiến trường t r u n g quanh hải thú lách thành một đoàn nộ thương khó tránh khỏi xuất hiện lấy hải thú thiếu thôn trí khôn cũng không cách nào nhìn ra hứa phong phải chăng cố ý công kích nhưng như vậy cử động có thể một không thể lại nếu như tiếp tục công kích t r u n g quanh hải thú mà nói khó tránh khỏi sẽ bị những thứ khác hải thú c a m thủ nói không chừng bọn họ sẽ buông tha tấn công t ư ờ n g thành quay lại vây công hứa phong đem xúc tu làm trường kiếm đây cũng tính là hạng nhất đi đầu chỉ lần này hứa phong năng lực công kích tăng lên đầu chỉ mười lần chỉ một chiêu thông thường gió t ắ p đâm thẳng sẽ để cho hắn trực tiếp tiêu diệt sáu bảy chỉ tám sao hải thú nếu như sáu con chạm tay mục tiêu công kích là một cái hải thú mà nói sợ rằng cùng hứa phong đồng đẳng cấp chín sao hải thú cũng sẽ bị hắn một kích trong nháy mắt giết ngay tại lúc này trên tường thành đột nhiên xuất hiện một cô thiếu nữ nàng khoác trên người năm màu hạ y trong tay cơ một cây toàn thân đỏ thâm phát trượng hướng sông về thành tường một cái tám sao hải thú vung lên nhất thời một đạo màu hồng sương mù hướng vậy chỉ hải thú bao phủ đã qua Màu h ồ n g ư ơ n g ngủ nhạt, nếu như không cẩn thận quan sát, rất khó phát hiện nó, nhưng rất rất sát, phát khó là b ị nó bao phủ h ả i t h thân thể ú t r ợ n cứng con đờ, hai m ắ t trong lộ thần ra lộ sắc m m mang, trên mặt h i ệ n thống khổ rua, chỉ gặp nó ra ruột, khổ chỉ hét gặp dãy l ớ n m ộ t tiếng, thú tới, lại xoay người hải hướng bên cạnh xoay vào mê ộ t chút trở n n quần công kích bên cạnh đầu bạo, bắt kích mụi thuật mê mụi thuật hứa phong trong lòng kinh ngạc cẩn thận hướng trên tường thành nhìn lại cái đó người mặc năm màu hà y thiếu nữ lại là một người chín sao c ứ n g giả nhìn dáng dấp tựa hồ là ảo thuật sư các loại nghề có thể mê mội kẻ địch khống chế kẻ địch hôn loạn địch nhân tư tưởng là ta sử dụng hứa phong nhìn nàng khống chế vậy chỉ đã bị mê hoặc tâm trí hải thú hướng bên cạnh hải thú công tới nhất thời linh quang trước mắt nghiêng đầu nhìn lại hứa phong lại kinh ngạc phát hiện c h ứ vậy chỉ bị mê mội hải thú công kích vậy chỉ hải thú đang ra sức đánh trả bên ngoài những thứ khác hải thú lại rối rít đi vòng hai người bọn họ tựa hồ cũng không có đối với vậy chỉ chủ động phát động công kích hải thú quần khởi mà thôi chẳng lẽ nói chúng có thể cảm nhận được vậy chỉ hải thú là bị mê mọi lực ảnh hưởng mới có thể công kích đồng bạn hứa phong trong lòng ngầm nói nếu quả thật là như vậy sợ rằng hắn kế hoạch cũng không tốt thực hiện rất dễ dàng bị đoán được nghĩ tới đây hứa phong cẩn thận quan sát vậy chỉ bị mê hoặc hải thú phát hiện nó trừ hai con mắt mê mang bên ngoài mặt ngoài thân thể tựa hồ bao phủ một tầng màu hồng hơi thở chính là cái này cổ hơi thở để cho tất cả hải thú đều rối rít cách xa nó nhưng cũng không biết hướng nó công kích các thú biển biết nó là bị mê hoặc vì vậy không hợp sức công kích nó hứa phong xác định nói nghĩ tới đây hứa phong bắt đầu hướng cái đó có thể thi triển mê mội thuật thiếu nữ chô ở tường thành tới gần lúc này hứa phong đứng ở mặt đông cái này trên tường thành mà cô gái kiệt nhưng là thủ hộ trước phía nam tường thành lẫn nhau cách nhau chí ít hơn ngàn mét xa thấy hứa phong chậm dại hướng phía nam tường thành phương hướng di chuyển mặt đông trên tường thành mọi người thở phào nhẹ nhõm bởi vì là hứa phong mặt đông trên tường thành mũi tên tiêu hao là những thứ khác mấy lần trên tường thành gấp mấy lần hơn nữa mới vừa rồi hứa phong sáu con xúc tu đồng thời thi triển gió táp đâm thẳng tiêu diệt chung quanh hải thú một màn kia bị rất nhiều người đều thấy được nhất thời bị vậy kinh người tổn thương bị do sợ nếu quả thật để cho hứa phong leo đến trên tường thành sợ rằng một chiêu này đi xuống chu vi mấy chục thức khu vực đem sẽ không có một người sống tồn tại đến lúc đó trên tường thành chống đi một mảng lớn nhất định sẽ thất thủ thấy hứa phong chậm dai h ư ớ n g phía nam tường thành di chuyển tất cả phòng thủ mặt đông thành tường người sách theo lòng rốt cuộc để xuống một mực công kích hứa phong những cái kia xạ thủ cửa cũng đều ngừng lại một mặt may mắn đưa mắt nhìn hứa phong rời đi hứa phong đi tới phía nam tường thành lúc này vậy chỉ bị mê hoặc hải thú đang cùng một cái to lớn con cua loại hải thú vặn đánh nhau vậy con cua loại hải thú tựa hồ không đỡ được cuồng bạo bị mê mội hải thú lần lượt tháo chạy mê mội sau hải thú tựa hồ một chút đem tiềm lực toàn bộ moi ra lấy hao tổn sinh mạng giá phải trả kích phát trạng thái của bạo sức chiến đấu một chút tăng lên gấp mấy lần thấy vậy chỉ biến dị con cua liên tiếp lui về phía sau hứa phong trực tiếp cắm vào chắn biến dị con cua sau lưng bị mê hoặc hải thú cả người tràn đầy màu xanh đen lân mảnh nhìn như thật giống như một cái to lớn con thằn làn trên đỉnh đầu có một chi con sừng nhìn như giống như một c h ô i loa nao lúc này nó hai mắt đỏ thám mơ hồ tản mát ra tia sáng chói mắt cả người bị một tầng màu đỏ nhạt hơi thở bao phủ c ù n g bạo năng lượng cơ hồ đem nó ra đều phải xanh phá lân mảnh hạ từng tia màu xanh huyết dịch từ từ dỉ ra thấy hứa phong chắn mình trước người nó cũng mặc kệ đối phương là ai phải chăng là vừa mới đánh đuổi hải thú trực tiếp đánh về phía hứa phong hứa phong cơ mua xúc tu cùng nó chiến làm một đoàn mà vậy chỉ đã tàn màu biến dị con cua nhưng thừa cơ hội này hướng bên cạnh bỏ chạy do táp đâm thẳng nhất thời hứa phong trước người xuất hiện từng đạo lóe lên ngân quang bóng kiếm vậy chỉ tương tự b i ể n con thằn làm vậy bị mê hoặc hải thú trực tiếp bị m ộ ư ơ i tám cây xúc tu xuyên thủng thân thể trên mình cứng rắn lân mảnh tựa hồ không tạo được bất kỳ ngăn trở tác dụng màu xanh nhạt máu tươi phun ra ngoài ở nơi này chỉ hải thú chết trước trong nháy mắt ánh mắt khôi phục trấn tĩnh không còn là đỏ thám mà là màu tím nhạt nó nhìn hứa phong một cái trong ánh mắt tiết lộ ra một tia giải thoát còn có một tia nhàn nhạt coi là kẻ thù đem treo ở mình chạm tay vào cái này hải thú hung hăng hướng sau vung đi hứa phong đứng thẳng đứng dậy thân thể tựa như ba tầng lầu nhỏ vậy lớn nhỏ thân thể hơn nữa đem dài gần hai mươi m mờ xúc tu để cho hứa phong nhìn như tựa hồ có thể cùng tường thành năng hàng thấy một màn này ở phía nam tường thành người phòng thủ cửa sắc mặt đại biến trước mắt cái này con bạch t u ộ t dáng người quá lớn cơ hồ một bước là có thể vượt qua đến trên tường thành tới tập trung hỏa lực trước tiêu diệt cái này con bạch t u ộ t lớn trên tường thành có người cao g i n g giống to cái đó h ảo thuật sư tựa hồ cũng bị hứa phong hấp dẫn ánh mắt ánh mắt lóe lên cơ múa pháp trượng lại hướng hứa phong thi triển d ậ y mê mội thuật tới nhất thời một cổ màu hồng sương mù hướng hứa phong bao phủ tới nhất thời hứa phong cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn nhưng chỉ chốc lát sau liền thành tỉnh lại cái này h ảo thuật sư cấp bậc chỉ có tám sao mà hứa phong lúc này đã đạt tới chín sao đỉnh cấp tinh thần thuộc tính hoàn toàn nghiền ép cái này h ảo thuật sư mê mội thuật thất bại tỷ lệ rất lớn đối với tinh thần thuộc tính đã nghiền ép hứa phong mà nói cái ă n bản không tồn không nhưng nhưng vẫn bao phủ ở trên mình hứa phong, đối với hắn được là sinh ra ảnh hưởng. bị bị bao hoặc thể. hoặc, hơi thở, phủ hứa gió tại đối với mê Mặc mê màu có có được c dù là đỏ ở ra này hảo thuật sư mê mội thuật là hạng nhất hiếm hoi kỹ năng nếu như mê mội thất bại sẽ cho mục tiêu tạo thành một cái không tốt trạng thái mỗi mười giây sẽ kiểm định mục tiêu thuộc tính từ thể lực bén nhạy tinh thần lực lượng bốn hạng thuộc tính lên kiểm định một khi có hạng nhất thuộc tính không qua cửa thì sẽ khiến cho mục tiêu công kích một lần nữa không có hiệu quả những thứ khác ảo thuật sư mê mội thuật một khi thất bại chẳng những không cách nào đối với mục tiêu tạo thành ảnh hưởng ảo thuật sư còn phải chịu đựng nhất định pháp thuật cắn trả mà đây cái ảo thuật sư mê mội thuật nhưng là tiến g có thể công lui có thể thủ hoàn cực kỳ xinh đẹp đây cũng là nàng ở một lần trong mạo hiểm lấy được hiếm hoi kỹ năng nhưng bây giờ kỹ năng này nhưng hoàn m ỹ đối với hứa phong đưa đến trẻ trở tác dụng đáng chết kỹ năng thất bại s ô xạ anna nhuống mày một cái thấp giọng mắng tới một câu trong mắt lộ ra vẻ không cam l ò n g mình kỹ năng này mặc dù hoàn mỹ nhưng là mê hoặc tỷ lệ quá thấp so thông thường mê m ộ i thuật tỷ lệ còn thấp nhưng là một khi mê hoặc khống chế thời gian lại là phổ thông mê m ộ i thuật gấp mấy lần hơn nữa còn có hơi nhỏ tỷ lệ đem mê hoặc quái thú biến thành mình vĩnh cựu kêu gọi vợt liếc nhìn thời gian ngồi xuống xô xạ anna vẫn đưa mắt chặt khóa chặt ở hứa phong trên mình cái này cường đại hải thú để cho nàng thèm thốn u g ba thước nếu như có thể đem đối phương biến thành mình vĩnh cựu kêu gọi vợt như vậy nàng thực lực sẽ đem nhảy một cái thành là cả tòa thành thị đứng đầu nhất vậy một nhóm nhỏ người ngươi là ta không trốn thoát được bà bối nhanh lên thành là ta kêu gọi vật đi xô xạ anna thấp giọng nói nhưng mà ngay tại lúc này toàn bộ phía nam thành tường loài người đột nhiên nghe được một tiếng cuồng bạo gào thét vậy chỉ bạch tuộc to lớn lại cơ múa cánh tay hướng bên cạnh hải thú dùng sức rút ra đánh tới trong chốc lát năm sáu chỉ hải thú bị quất chảy ra rách thịt đau hống liền liền một màn này sợ ngây người tất cả mọi người những người khác là bởi vì là bạch t u ộ t hổ tám chân khủng bố lực công kích mà s ô s a anna nhưng là kinh ngạc mình rõ ràng mê m ộ i thất bại tại sao trước mắt cái này bạch t u ộ t hổ tám chân một bộ đã bị mê hoặc hình dáng hướng điên cuồng công kích cái này cái này quả thực thật là làm cho người ta khó hiểu chẳng lẽ ta kỹ năng này có cái gì ẩn núp hiệu quả s ô s a anna đầu góc mơ hồ nhưng trước mắt một màn này nhưng là để cho tất cả nhân loại đều cảm thấy vui vẻ nguyên bản nhắm hư a phong chuẩn bị công kích nó loài người cũng đều rối rít rời đi mục tiêu bọn họ nhìn về sổ xạ anna trong ánh mắt tràn đầy vẻ khâm phục chương 786, m u ố n làm gì sổ xạ anna đầu góc mơ hồ hệ thống đã nhắc nhở mê mội thuật kỹ năng thất bại tại sao trước mắt cái này hải thú nhưng thật giống như đã bị mê hoặc vậy hướng bên cạnh hải thú liều mạng chém giết hơn nữa xem ra tựa hồ đã kích phát tiềm lực của thân thể trở nên côn bạo lực công kích thật là chợt một nhóm hứa phong nhìn một cái ẩn nút mình hải thú hưng ơ phấn trong lòng cực kỳ cơ múa cánh tay hướng cách cách mình gần nhất một cái hải thú nhào tới cái này hải thú cấp bậc chỉ có tám sao nhìn hứa phong một cái lại xoay người bỏ chạy không cho hứa phong đến gần cơ hội v è o v è o vèo ba cây cường tráng xúc tu tựa như phi kiếm vậy hướng vậy chỉ chạy trốn hải thú cuốn đi đoạt mệnh vạn cổ kỹ năng phát động ba con xúc tu từ phía sau đem vậy chỉ hải thú chặt chặt quân quanh trong nháy mắt một cổ khổng lồ năng lượng sinh mạng theo xúc tu tràn vào hứa phong trong cơ thể thoải mái hứa phong thiếu chút nữa rên rỉ đi ra siêu cấp khôi phục tiêu hao năng lượng lập tức bổ sung đầy đủ hơn nữa còn có còn thừa lại còn thừa lại năng lượng toàn bộ lan truyền đến bạch tuộc trong cơ thể mỗi một cái tế bào trong chứa đựng đứng lên kích thích tế bào hướng cường đại hơn phương hướng người tiến hóa hống bị công kích cái này hải thú trở nên phẫn nộ cái này tựa như con voi vậy hải thú vấy lô mũi hung hăng hướng c h ó i buộc nó ba con xúc tu rút ra đánh tới nhưng lại không có bất kỳ tác dụng v ẹ o lại là một cái xúc tu như bay cắm vào nó đầu lâu trong lóe lên kiếm khí màu bạc xúc tu trong n g á y m ắ t hóa là sắc bén nhất phi kiếm dễ dàng đâm rách hải thú cứng rắn đầu lâu thuận tiện ở nó trong đầu khoáy một chút một cái to lớn bạo kích tổn thương từ nơi này chỉ hải thú trên đỉnh đầu toát ra nhất thời cái này hải thú thân thể cứng đờ mềm nhún ngã xuống những thứ khác hải thú thấy hứa phong giết chết cái này hải thú từng cái trên mặt lộ ra hoảng sợ thân sắc rồi rít hướng bên cạnh tránh đi nhìn về hứa phong ánh mắt cũng mang vẻ ngưng trọng nhưng lại không có bất kỳ sắc ý bạch tuột hổ tám chân khoe miệng dâng lên một k i a nhân tính hóa nụ cười sau đó lại mặt đầy vẻ giận dữ điên cuống hét lên hướng những thứ khác hải thú nhào tới loại này ở hải thú trong quang minh tránh đại săn giết hải thú cảm giác thực sự quá tốt tốc độ cũng là cực nhanh liền tựa như tiến vào một cái không biết chủ động công kích tiểu lượng cao trong b ầ y quái vợt thật là không nên quá thoải mái hứa phong kinh nghiệm là tả đi lên tăng trước đỗ cường cùng đỗ k h ắ c hai người kinh ngạc nhìn điên quẩn tùy ý giết chết hải thú hứa phong nguyên vốn cho là hắn nổi điên nhưng là cũng không lâu lắm hai người trong mắt đều lộ ra thần sắc hâm mộ cái này cũng được hắn là làm sao làm được bên cạnh những cái kia hải thú ngươi thấy được sao đều là vòng quanh hắn đi tại sao không vây công hắn có phải hay không hiện đang công kích hải thú đã sẽ không bị vây công đỗ k h ắ c kinh ngạc kêu to lên nếu không ngươi công kích một chút bên cạnh vậy chỉ hải thú thử một chút đỗ cường đột nhiên thấp giọng nói Đố khắc, trời ạ, ngắn ư ơ i làm sao không ngủi mười mấy phút hứa phong giết hai mươi mấy chỉ tám sao hải thú còn có một cái chín sao hải thú nhiều như vậy trị giá kinh nghiệm hướng hứa phong chẳng tới kinh nghiệm cái đều tăng lên một tiểu tiết như vậy săn giết chân thực quá hiệu suất ngay tại lúc này hắn chuẩn bị đánh về phía ngoài ra một cái hải thú lúc này đột nhiên cảm giác được t r u n g quanh thân thể tầng kia nhàn nhạt màu hồng hơi thở tựa hồ bắt đầu tiêu tán nhất thời hắn nhào tới trước động tác cứng đờ bởi vì là hắn đã phát hiện t r u n g quanh hải thú ánh mắt bắt đầu như có như không nhìn về hắn nếu như hắn thật lại dám công kích những thứ khác hải thú mà nói t r u n g quanh hải thú nói không chừng thì phải bắt đầu ra tay hứa phong d ơ thẳng lên trời gầm thét một tiếng làm bộ như mới vừa tỉnh hồn lại hình dáng dùng sức lắc lư cúi đầu sau đó hướng về phía trên tường thành loài người phát ra một tiếng tức giận gào thét b ê nhưng c ạ n hải thú xem cái này đã giết chết hơn bạch cái giết lại, xem một này đã tựa i đi qua, hướng tường thành leo đi. Hứa phong nhìn Hứa h leo đi. c mà chầm h trên tường t n h s ổ xạ anna hướng về phía h nàng về p á trận a một mình một mê mội thét, thi triển t hồi hy hướng h lại cái gào vọng nàng u t h ư n g mắt à sổ xạ Anna trận m hốc mồm nhìn hứa phong căn bản không biết hắn muốn biểu đạt ý gì nó nó tựa hồ là ở nói chuyện với ta s ổ xạ anna chỉ dưới thành tường tựa như một tòa tuột như núi nhỏ đỉnh bạch vậy sổ xạ anna sắc mặt tường đỏ trong lòng mơ hồ có chút tức giận nhưng hứa phong lúc này đúng là ánh mắt chặt chặt phong tỏa lại sổ xạ anna muốn cho nàng lại hướng mình thi triển một cái mê mội thuật kinh khủng hơi thở bao phủ sổ xạ anna để cho nàng g i ậ n cả tóc gáy có phải hay không ta mới vừa rồi mê mội thuật đem nó chọc giận sồ x ạ anna trong lòng ngầm nói nghĩ tới đây nàng lại không dám hướng hứa phong thi triển mê mội thuật hứa phong chờ không nhịn được bước nhanh hướng tường thành đi tới trên tường thành người thấy hứa phong đến gần nhất thời từng cái sắc mặt đại biến mặc dù tường thành rất cao nhưng là hứa phong cơ hồ có thể ngày thường bọn họ thành tường phòng ngự ở hứa phong trong mắt căn bản không tồn tại vậy khoảng cách tường thành còn có mười mấy mét lúc này hứa phong trực tiếp đưa ra một cái xúc tu hướng sổ xạ anna trô ở vị trí rút đi ẩm một tiếng vang thật lớn lớn xúc tu hung hăng đập vào trên tường thành trực tiếp đem một tòa mũi tên tháp phá hủy những người bên cạnh khắp nơi ở nút hỗn loạn không chịu nổi sổ xạ anna cũng vội vàng hướng bên cạnh tháp lầu phong tới nhưng nàng mới vừa đến gần tháp lầu cửa một cái lớn xúc tu trực tiếp ngăn ở trước mặt nàng đem tháp lầu lối vào trận nghiêm nghiêm thật, thật. sổ xạ anna mau hướng nó thi triển mê mội thuật khống chế nó cách xa tường thành bên cạnh một người đàn ông trung niên lớn tiếng kêu to nói tiếp tục để cho cái này hổ trương đến gần nó i phía nam tường thành chỉ sợ cũng muốn thất thủ s ô xạ anna cắn răng một cái nhắm hai mắt lại hướng hứa phong chỗ ở phương hướng thích đặt một cái mê mội thuật mặc cho số phận đi s ô xạ anna trong lòng bi thương thầm nói nhưng mà để cho nàng kinh ngạc chính là nàng thích đặt một cái mê mội sau khi giải phẫu mặc dù hệ thống vẫn chuyển tới mê mội thuật kỹ năng phóng thích thất bại nhắc nhở thế nhưng chỉ bạch tuộc to lớn tựa hồ lấy được thỏa mãn mang cả người màu hồng hơi thở hướng sau lưng hải thú vào tới sổ x a anna ngươi thành công ngươi cứu mọi người chúng ta tất cả mọi người đều hoan hô lên lấy là sổ x a anna mê mội thuật có hiệu lực nàng khống chế cái này chín sao đ ỉ n h cấp thực lực hổ trường hướng hải thú n h à o tới nhưng là chỉ có sổ x a anna trong lòng rõ ràng trên thực tế vậy chỉ to lớn hổ trường căn bản không phải nàng có thể k h ô n g chế nó rốt cuộc muốn làm gì s ô s a anna trong lòng tràn đầy nghi ngờ chương 787, t h à n h phá thừa dịp mê mội thuật lại thân hứa phong lại là một lần tàn sát bởi vì là hứa phong tồn tại toàn bộ phía nam thành tường phòng thủ trở nên bộc u phát dễ dàng đứng lên trên tường thành người phòng thủ nhất thời cảm thấy ung dung thậm chí còn có thể nhín thời giờ tán gẫu một hồi s ô s a anna không nghĩ tới nghề nghiệp của ngươi lại như thế cường hãn ta xem một mình ngươi là có thể bảo vệ chính diện tường thành có cái phòng ngự chiến sĩ mặt đầy hâm mộ nói chủ yếu là cái đó hải thú thật lợi hại mặc dù là chín sao đ ỉ n h cấp nhưng là lại có thể đồng thời đối phó bảy tám cái đồng đẳng cấp tồn tại thật là đáng sợ ta xem cái kế tiếp thành là hành tinh cấp hải thú khẳng định chính là cái này mọi người có người chỉ đang tàn sát hải thú hứa phong thấp giọng nói muốn không muốn nhân cơ hội trước đem nó thủ tiêu nếu như nó cuối cùng trưởng thành là hành tinh cấp c ư ờ n g giả sợ rằng nó một cái là có thể hủy diệt chúng ta tòa thành thị này có người lo lắng nói chứ đừng xô s a anna kỹ năng này có tỷ lệ nhất định có thể đem mê hoặc quái thú biến thành vĩnh cựu kêu gọi vợ nếu như xô s a anna thật có thể đem cái này con bạch tuộc lớn biến thành mình vĩnh cựu kêu gọi vợ sợ rằng thực lực sẽ một chút tăng lên gấp mấy lần đến lúc đó thành phố chúng ta cũng sẽ trở nên an toàn hơn xô s a anna bạn vội và ngăn cản nói phải không xô xạ anna kỹ năng này vẫn còn có cái này tác dụng thật là lợi hại người bên cạnh thán phục nếu quả thật có thể đem trước mắt cái này kinh khủng người biến thành mình kêu gọi vật vậy đơn giản liền cùng ôm cái kim bắp đ u ổ i vậy làm là có thể đem cấp bậc tăng lên đến lúc đó trang bị bảo vật còn không phải là xúc tu được nhưng mà chỉ có sổ xả anna trong lòng phát khổ nếu như nàng nói cho người khác nàng thi triển mê m ộ i thuật hai lần đều thất bại sợ rằng không có một người sẽ tin tưởng s ổ xạ an na ngơ ngác nhìn trước mắt cái này kinh khủng bạch tột u lớn trong miệng tự lẩm bẩm n g ư ờ i rốt cuộc là muốn làm gì lần này hứa phong trực tiếp bông sáu con s ú c tu không ngừng thi triển gió táp đâm thẳng không có một cái hải thú là hắn hợp lại địch lần này giết chết hải thú số lượng nhiều hơn vượt qua hơn năm mươi đầu cơ hồ so hắn cùng đô cường liên hiệp săn giết một tuần lễ hải thú số lượng còn nhiều hơn đến khi trên mình màu hồng hơi thở sắp tiêu tán lúc này hứa phong trực tiếp nghiêng đầu hướng trên tường thành nhìn một cái sổ xạ anna nhìn hứa phong màu đỏ tím ánh mắt không nhịn được dùng mình một cái vội vàng nâng lên pháp trượng hướng hứa phong thi triển mê mội thuật thi triển xong sổ xạ anna lại thấy bạch t u ộ t hổ tám chân hướng nàng khẽ gật đầu trong ánh mắt toát ra tâm trạng rõ ràng chính là nói nàng hiểu chuyện trong chốc lát sổ xạ anna mau muốn sụp đổ nàng cơ hồ muốn nhận định cái này con bạch t u ộ t trên thực tế là một cái khoác bạch t u ộ t ra loài người nếu không tại sao có thể có như vậy diễn cảm trên thực tế nàng đoán cũng không sai trước mắt cái này con bạch t u ộ c lớn trên thực tế thật sự là một người chỉ bất quá thân thể là hải thú mà thôi trang này công phòng chiến tổng cộng kéo dài ba ngày ba đêm phía nam tường thành bởi vì là hứa phong tồn tại cơ hồ điều đi một nửa nhân viên đi ba mặt khác trên tường thành bảo vệ mà mặt đông tường thành cũng bởi vì là đỗ cường cùng đỗ khắc tồn tại thỉnh thoảng sẽ len lén săn giết một ít tàn máu hải thú đúng vậy mặt đông thành tường phòng ngự áp lực cũng không phải là bao lớn ba thiên thời gian trôi qua rất nhanh dưới thành tường chất đống hải thú thi thể đã sắp cùng tường thành ngang hàng có chút hải thú thậm chí đạp thi thể có thể trực tiếp vượt qua đến trên tường thành trong chốc lát phòng thủ áp lực kịch tăng chỉ có hứa phong vẫn không nhanh không chậm giả mượn t r ư ớ c mê mội thuật che giấu không chút kiêng kỵ săn giết hải thú chỉ là chết ở hắn trong tay hải thú liền vượt qua một ngàn chỉ hứa phong kinh nghiệm khoảng cách chín sao đỉnh cấp mãng cấp đã chỉ còn lại một phần năm kinh nghiệm cái máng nhiều nhất một ngày thời gian là có thể tham đầy mà hắn sáu con xúc tu bây giờ đã hoàn toàn có thể làm phi kiếm sử dụng kiếm khí màu bạc tựa hồ thấm nhuần đến hắn chạm tay mỗi một tấc da thịt mỗi một cái tế bào trong cho dù không thi triển kiếm thuật nó sáu con xúc tu cũng tản ra ánh s á t màu bạc n h ạ t nhạt mà trong cơ thể hắn nguyên bản màu xanh nhạt năng lượng cũng bắt đầu dần dần biến thành kiếm khí màu bạc thành là kiếm nguyên chân khí vậy tồn tại ta cấp bậc vượt đến gần hành tinh cấp trái đất ý chi đối với ta phong ấn cũng chỉ vượt cây tùng nếu như có thể bằng vào kinh nghiệm đột phá đến hành tinh cấp nói không chừng ta có thể mượn cái này sáu con xúc tu thi triển đáng kiếm mười ba thước hứa phong trong lòng ngầm nói hắn đã từng len lén muốn thử nghiệm sử dụng xúc tu thi triển đáng kiếm mười ba thước ở giữa kiếm chiêu nhưng chỉ thi triển một phần ba kiếm chiêu xúc tu liền trực tiếp tan vỡ nổ thành huyết vụ đầy trời thật may có siêu cấp khôi phục kỹ năng này nếu không hứa phong bạch t u ộ t hổ tám chân thì phải biến thành bảy móng hổ t r ư ơ n g hải thú số lượng càng ngày càng thiếu trên tường thành không ngừng có thánh quang pháp sư thi triển lọc sạch thuật tiến hóa hải thú thi thể làm sao số lượng quá nhiều căn bản lọc sạch không tới hứa phong giết vui vẻ s ô s ạ anna thậm chí cũng không dám hạ tường thành nàng sợ một khi nàng rời đi không có ai thi triển mê mội thuật cái này bạch tuộc to lớn sẽ nổ tung trực tiếp phá hủy tường thành vì vậy ba ngày ba đêm nàng cũng là mạnh trống không ngừng cho trên mình hứa phong phóng thích mê mội thuật hứa minh trên người ta giờ ép bờ uống f đã trồng lên đến mười tầng hai thuộc tính đã giảm xuống năm mươi lăm ngay tại hứa phong điên cuồng săn giết hải thú lúc này một cái cá vân vàng cùng biển khơi con r ù a từ từ rời đến khoảng cách hứa phong mười mấy mét địa phương cái gì hứa phong x ứ n g sốt một chút ngay sau đó công khai hải thú một khi lên bờ trên mình sẽ xuất hiện một cái không tốt trạng thái hơn nữa theo thoát khỏi nước biển thời gian càng dài cái này không tốt trạng thái cũng biết trồng càng ngày càng nhiều đến cuối cùng thậm chí sẽ trực tiếp để cho hải thú chết ngươi đâu trên mình ngươi xuất hiện tương tự hiệu quả sao hứa phong quay đầu hỏi đố khắc đạo cũng có chỉ bất quá không có trên người hắn như vậy lợi hại ta bây giờ là tất cả thuộc tính hạ xuống mười lăm phần trăm mỗi giây tổn thất năm điểm lượng máu đố khắc nhìn hứa phong một cái thấp giọng nói lúc này hứa phong cả người bao phủ màu hồng hơi thở bởi vì là săn giết hải thú số lượng quá nhiều trên mình tràn đầy bạo ngược hơi thở màu đỏ tím ánh mắt tràn đầy sắt ý đố khắc thậm chí không nhịn được hướng lui về sau hai bước hắn từ đ ấ y lỏng lại có chút sợ hãi đến gần hứa phong trang này công thành sợ rằng sắp kết thúc hứa phong hít sâu một hơi thời gian kéo càng lâu đối với thủ thành một phương càng có lợi hải thú thuộc tính giảm xuống quá lợi hại cơ hồ tương đương với toàn thể thực lực giảm xuống đến một cái hai sao đã không cách nào đối với thành phố đưa đến uy hiếp bây giờ chẳng qua là nộp mạng mà thôi trách không thể càng về sau ta giết càng nhanh còn tưởng rằng là mình kiếm pháp thuần t h ụ nguyên lai là bởi vì là các thú biện trạng thái quá kém hứa phong trong lòng ngầm nói ngay tại lúc này đột nhiên phía bắc thành phố chuyển tới một hồi hùng hùng v a n g lớn rất nhanh một đoàn bụi mù khơi thông ngất trời thành phá hứa phong sửng sốt một chút làm sao có thể vào lúc này công phá tường thành phải biết nhiều nhất kiên trì nữa nửa giờ hứa phong phỏng đoán hải hoàng thì phải hạ đạt ra lệnh rút lui kết quả ở giờ phút quan trọng này phía bắc tường thành lại bị công phá đây cơ h ộ i để cho tất cả mọi người đều chuẩn bị chưa kịp chương bảy trăm tám mươi tám kỹ năng phóng thích thành công hứa huynh chúng ta làm sao bây giờ đấu cường có chút khẩn trương giống như hắn là thủ thành một phương lại xem đi hứa phong lắc đầu than thở mặt đông cùng phía nam cái này hai mặt tường thành tổn thất không lớn hơn nữa cơ hồ điệu đi một nửa nhân viên đi những thứ khác hai mặt tường thành kết quả cuối cùng vẫn là không có coi g i ữ đây chính là tỉnh lỵ cấp thành phố làm sao biết như thế tùy tiện liền bị phá thành ba người theo chen chúc hải thú hướng phía bắc tường thành vọt tới phía bắc tường thành v ừ a vỡ vây công những thứ khác thành tường hải thú cũng chen chúc hướng phía bắc tường thành vào tới vì vậy ba người cử động cũng không thế nào nổi bật sen lẫn ở lớn tính hải thu trong cơ hồ vòng nửa thành phố rốt cuộc hứa phong thấy được phía bắc bị công phá tường thành lúc này thành tường ngay chính giữa có một cái ba em mở nhiều chiều rộng lỗ hổng lỗ hổng cũng không lớn mấy chục phòng ngự chiến sĩ đang bảo vệ ở lỗ hổng chỗ trên mặt tràn đầy thần sắc k i ê n nghị nhìn dáng dấp cho dù chết cũng không biết lui về phía sau một bước tất cả hải thú Cũng c hứa e chen n hướng cái đó hổng vào tới, hải thú số lượng quá nhiều, rắn người lại một người、so、với một người khổng lồ, cùng nhau qua đi, ngược lại khiến cho càng khó hơn thông qua, bị mười mấy phòng ngự chiến sĩ bảo vệ gắt Lúc này nếu như triển thẳng, sợ rằng chúc cái cho Lúc có trực chết hải thú khó thi thể hải thú. mười tới, với gắt gao. gió giết quá cái lại đi, lại tiếp đó đâm lỗ lồ, vào vệ so bảo một một tắp số sĩ sợ qua qua, mấy bị phong nhìn đám kia cơ hồ muốn c h ồ n g ở chung với nhau hải thú trong lòng ngầm nói hứa phong cùng đ ấ u k h á c đ ấ u cường ba người cũng không có đi về trước gót ngược lại đứng cách hơn một trăm thước địa phương mắt lạnh bên cạnh xem h ừ hải thú cuối cùng là hải thú căn bản không có đầu óc lúc này nếu như tiếp tục tấn công những thứ khác mấy lần t ư ờ n g thành thậm chí là trực tiếp tấn công phía bắc thành t ư ờ n g những địa phương khác cái thành phố này đã sớm phá đố k h á c một mặt cười nhạt nhìn chằm chằm phía trước nhẹ giọng nói hiện tại tất cả hải thú như ong vỡ tổ hướng cái đó ba em mở nhiều chiều rộng lỗ hổng vào tới vậy mười mấy phòng ngự chiến sĩ cơ hồ mỗi lần chỉ đối mặt đến một cái hai cái hải thú những thứ khác đều bị trận ở bên ngoài ngược lại so ở trên tường thành phòng thủ dễ dàng rất nhiều chịu đựng những thứ này hải thú càng ngày càng yếu rời đi đại dương chúng sẽ bộc phát yêu ớt chỉ phải kiên trì thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta một cái trung niên chiến sĩ cơ múa tấm thuẫn hung hăng đem một cái cao hơn ba mét hải thú đập bay giống to cho bên cạnh những chiến sĩ khác kích động yên tâm đi đội trưởng chỉ cần có chúng ta ở đây chúng những thứ này mọi người bị muốn đi trước một bước bên cạnh bạn đồng đội từng cái cũng là tinh thần cao tăng trên từng thành vô số năng lượng ma pháp hướng hải thú chen trúc tới đủ mọi màu sắc năng lượng trên không trung vạch qua từng đạo đường vòng cung ùn ùn kéo đến tựa như mưa thiên thạch vậy đem vô số hải thú đập lật trên đất đáng tiếc quá đáng tiếc nhiều như vậy tàn máu hải thú nếu như toàn bộ thủ tiêu sợ rằng ta lại có thể tăng lên một cái tinh c ấ p đố khác trong mắt lộ ra tiếc nuối t h ầ n sắc thấp giọng nói hứa phong lắc đầu một cái lúc này xông lên chính là tự tìm cái chết t à ngay máu nhiều, hải thú h n n ư đầy vây máu một mình nhiều quả. bạo bị bỏ ngược hơn, chính công n g chút, hải thú kết sơ ý là tại lúc này hứa phong đột nhiên thấy được sổ x ả an na bóng người xuất hiện ở phía bắc trên tường thành chỉ gặp nàng đem pháp bảo cái chụp đầu đ è xuống gò má đẹp đẽ một mặt lo lắng nhìn chung quanh tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì đột nhiên nàng trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng t h ầ n sắc ánh mắt phong tỏa lại hơn một trăm mét ra ngoài hứa phong g ơ múa pháp trượng tựa hồ là đang thi triển chức kỹ năng gì đáng ghét khoảng cách quá xa làm phép thất bại vậy phải làm sao bây giờ xô xạ anna dậm chân vội la lên lại thử mấy lần mỗi lần màu hồng hơi thở mới vừa xuất hiện liền trực tiếp giải tán không cách nào ngưng tụ thành hình hứa phong xa xa nhìn một cái khoe miệng dâng lên một nụ cười châm biếm các người ở chỗ này chờ ta đi trước mặt xem xem hứa phong thấp giọng nói hứa vinh cũng chớ quá tham cẩn thận một chút đố cường trong mắt lộ ra thận trọng thân sắc cẩn thận nhắc nhở đố khắc nhìn một cái hứa phong lúc này hứa phong cấp bậc đã đạt tới chín sao đ ỉ n h cấp mà bọn họ hai cái người cấp bậc cũng chỉ là mới vừa bước vào chín sao bây giờ cùng hứa phong giữa t r ê n lệnh vượt kéo càng lớn đố khắc trong lòng đã có cảm giác nguy cơ hứa minh ta cùng ngươi cùng đi chứ đố khắc cắn răng nói cầu giàu sang trong nguy hiểm mặc dù phía trước hải thú cùng thủy triều vậy nhưng là trong nguy hiểm dựng dục cơ hội tốt đố khắc cũng không nhận là hứa phong là xông lên tự tìm cái chết hứa phong nhìn đố khắc một cái khẽ mỉm cười sắp giọng nói, không sợ chết, xô n liền toàn g coi người, dù sao cũng không nên để cho ta sao không cho để xạ anna trong miệng tự lẩm bẩm bên cạnh nàng bạn đồng đội cũng là một mặt khẩn trương hình dáng anna tại sao không chọn một cái những thứ khác hải thú vậy con bạch tuột mặc dù lợi hại nhưng là cách chúng ta quá xa bên cạnh bạn đồng đội thấp giọng hỏi ta một lần chỉ có thể mê mội một cái nếu như mê hoặc những thứ khác hải thú vậy chỉ trên người có màu vàng nhạt ban văn bạch tuột tới ta liền không cách nào mê mội nó dẫu sao mê mội thuật cũng có thời gian mội xuống xô s a anna trả lời trên thực tế ở nàng trong lòng có một loại trực giác chỉ cần vậy con bạch tuột lớn thấy mình liền biết chủ động tới để cho mình đối với nó thi triển mê m ộ i thuật làm hứa phong chậm rãi hướng tường thành tiếp cận sổ xạ anna trong lòng cảm thấy vui sướng nàng đã đoán đúng ở người khác xem ra tựa hồ là vậy con bạch tuộc lớn muốn công kích tường thành nhưng là sổ xạ anna trong lòng rõ ràng vậy con bạch tuộc lớn là thấy được mình mới hướng tường thành đến gần gần một chút gần một chút gần chút nữa sổ xạ anna trong miệng lẩm bẩm chậm rãi d ơ lên pháp trượng lúc này nàng toàn thân toàn ý đem pháp lực chậm rãi rót vào đến pháp trượng trong ở trong hư không phát h ỏ a mê mội thuật ma pháp trận một chút xíu ánh sáng màu vàng ở ma pháp trận trong kích động từng vòng nhỏ vụn ánh sáng tim kho kéo đặt tháp há tìm khi thủy hệ r ồ n kho khăn ha đa liên tiếp trôi thơm ảo thần chú từ sổ xạ anna trong miệng tụng nhậm ra trong không khí tràn ngập một cổ điểm hương mùi vị mê mội thuật sổ xạ anna cơ m ú a pháp trượng hướng hứa phong chỉ một cái một cổ đậm đà màu hồng hơi thở hướng hứa phong bao phủ tới ở sổ xạ anna phong thích mê mội thuật trong n h y mắt hứa phong nhất thời cảm thấy một cổ mánh liệt cảm giác uy hiếp tựa hồ chuyện gì không tốt tình xảy ra ngay tại hứa phong s ữ n g s ố t một chút công phu màu hồng sương mù dày đặc đem hắn bao phủ nhất thời hứa phong đột nhiên cảm giác được trong đầu trở nên hỗn độn đứng lên giống như ác mộng ở vậy ngay tại lúc này s o xạ anna đột nhiên nhận được hệ thống nhắc nhở ngài kỹ năng mê mọi thuật phóng thích thành công thành công ta mê mọi thuật lại phóng thích thành công s o xạ anna đầu tiên là s ữ n g s ố t một chút ngay sau đó kinh ngạc vui mừng n h ạ y cỡn lên lớn tiếng hoan hô nói lúc này hứa phong hai con mắt trong để lộ ra đậm đà màu đỏ thám trên mình là máu hơi thở b u ộ phát đậm đà thậm chí chung quanh hải thú vừa tiếp xúc với trên người hắn tản mát ra hơi thở lại phát ra một tiếng thê thảm gào thét quỳ sụp xuống đất trơ mắt nhìn hứa phong đem xúc tu đâm vào đầu mình lô cũng không dám có bất kỳ động tác phản kháng giống như gặp khắc tinh vậy chương bảy trăm tám mươi chín hành tinh cấp ta kỹ năng phóng thích thành công ta kỹ năng phóng thích thành công s ô xạ anna hưng phấn nhảy c ỡ lên ba ngày nhiều thời gian chỉ cần thời gian n g ộ i xuống đến một cái nàng thì sẽ hướng bạch tuột hổ tám chân phóng thích mê mội thuật cơ hồ thả hơn trăm lần mê mội thuật nhưng không có một lần thành công qua nhưng lần này nàng thả ra mê mội thuật cấp bậc đột nhiên tăng lên lại thật phóng thích thành công bây giờ nàng đã có thể cảm giác đến mình có thể điều khiển cái này bạch tuột hổ tám chân ngăn ở tường thành lỗ hổng trước mặt giết chết tất cả đến gần hải thú s ô xạ anna ra lệnh bạch tuột hổ tám chân huy động tám cái cường tráng xúc tu hướng lỗ hổng lấy đi nhìn nhà lầu vậy cao hổ trương hướng lỗ hổng v ọ t tới phòng thủ mười mấy tên chiến sĩ sắc mặt trắng bệnh duy ra lâm khắc đây là ta mê hoặc hải thú nó sẽ ngăn ở các người trước mặt chia sẻ các ngươi áp lực trên tường thành xô xa anna la lớn sếp cái cô bé kia nói là sự thật sao cái này hải thú là nàng kêu gọi vật sao quá quá kinh khủng bên cạnh một cái chiến sĩ trẻ tuổi cả người run dậy nếu như không phải là ý chí coi như kiên cường sợ rằng liền vũ khí trong tay cũng cầm không yên anna nếu nói như vậy vậy chúng ta liền phải tin tưởng nàng mọi người cảnh giác mê mội thuật là có thời gian hạn chế thời gian đến vạn nhất anna làm phép thất bại vậy chúng ta liền phải chịu đựng cái này hải thú vòng thứ nhất công kích đội trưởng trầm giọng nói bất quá ở chỗ này trước mọi người có thể hơi nghỉ ngơi một chút cái này chín sao đỉnh cấp hải thú nhìn như đúng là một đại cá đầu hẳn rất lợi hại lúc này hứa phong tựa như linh hồn vậy trôi lơ lửng trên không t r ú n g nhìn mình bạch tuộc thân thể bước nhanh chắn lỗ hổng bên cạnh ơ múa tám cái xúc tu đem bốn phương tám hướng hải thú cuốn lại vạn cổ hoặc là là tựa như phi kiếm vậy trực tiếp đâm thấu năm sáu chỉ hải thú thân thể có chút hải thú gầm thét xông về bạch t u ộ t hổ tám chân muốn đem cản đường nó xé nát có chút nhưng sợ hãi bạch t u ộ t hổ tám chân hơi thở r ồ i rít hướng bên cạnh tránh đi trong chốc lát hải thú đội ngũ lăn lộn rối loạn lên không thiếu hải thú xông lên đụng vào nhau lẫn nhau bây giờ lớn tiếng gầm thét lẫn nhau sẽ đánh đây là chuyện gì xảy ra nàng lại thật có thể mê hoặc ta bất quá nhìn dáng dấp chỉ có thể mê hoặc ta thân thể ta linh hồn nàng là không có biện pháp khống chế trôi lơ lửng trên không trung hứa phong đã khôi phục hình người hắn sở cảm của mình suy tư phát sinh trước mắt một màn ta cấp bậc so nàng cao thuộc tính hoàn toàn nghiền ép nàng tại sao nàng còn có thể đem ta mê hoặc hứa phong nghi ngờ trong lòng hắn không biết là sô xạ anna cái này mê mụi thuật nếu như là đối với cùng một sinh vật tiến hành mê muội mỗi lần thất bại đều sẽ có ẩn nút tỷ lệ thành công thêm được mặc dù không nhiều nhưng nhiều lần trồng lên hạ cũng có thể để cho tỷ lệ thành công tăng lên tới một cái trình độ cực cao ba ngày nhiều thời gian sổ xạ anna thất bại hơn trăm lần ẩn nút tỷ lệ thành công thêm được đã cao đến một người vô cùng giới hạn vì vậy lần này làm phép trực tiếp đem chín sao đỉnh cấp bạch t u ộ t h ổ tám chân mê hoặc ngay tại hứa phong cảm thấy buồn bực lúc này sổ xạ anna điều khiển bạch tuật hồ tám chân đã săn g i ế t trên trăm cái chỉ hải thú thấy bạch t u ộ t hổ tám chân như vậy cho lực trên tường thành người phòng thủ nhất thời hoan hô lên phía dưới không thiếu kiến trúc loại nghề nghiệp người thừa cơ hội này bắt đầu tu bổ tường thành mười mấy phút thời gian trôi qua tường thành ba em mở nhiều chiều rộng lỗ hổng đã hoàn toàn điền vào ở lỗ hổng điền vào sau đó tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm lơ lửng ở giữa không trung hứa phong đột nhiên cảm thấy một cổ hấp lực từ bạch t u ộ t hổ tám chân trên mình tản mắt ra đem hắn hút vào đến hổ trương trong thân thể đáng tiếc mê hoặc thời gian quá ngắn s ổ xạ anna trong lòng tiếc nuối nếu như có thể đem nó mê mội thành mình vĩnh c ử u kêu gọi vật là tốt hứa phong lần nữa không chế bạch tuật h hổ tám chân thân thể ngẩng đầu nhìn s ổ xạ anna một cái s ổ xạ anna vội vàng lại hướng nó bổ một cái mê mội thuật hiển nhiên mới vừa mới thành công liền một lần sau đó tất cả ẩn n ú t thêm được toàn bộ biến mất lần này không thể tránh khỏi xuất hiện làm phép thất bại mà hứa phong nhưng mượn cơ hội tiếp tục tàn sát chung quanh hải thú bây giờ rất nhiều hải thú thấy hứa phong hoặc là trực tiếp nào lên muốn muốn đem nó thủ tiêu hoặc là chính là trực tiếp né tránh trốn xa xa bây giờ cho dù có mười mấy con đồng đẳng cấp hải thú cùng nhau vây công hứa phong hứa phong cũng không sợ hắn bây giờ thậm chí có thể trực tiếp cơ m u a tám cái xúc tu làm tám trôi phi kiếm cùng chung quanh hải thú chém giết c h u n g một chỗ hứa phong kinh nghiệm tăng thật nhanh rất nhanh kinh nghiệm cái máng đã đến chót đỉnh ngay tại lúc này xa xa đại dương đột nhiên truyền tới một hồi kinh thiên động địa tiếng gào thét cá mập hổ hai đầu chậm rãi bỏ ra mặt nước lộ ra thân thể cao lớn trong mắt của nó tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm hứa phong hận không thể lập tức đem nó xé thành mảnh vỡ vn lần này tấn công thành phố kế hoạch có thể nói là hủy ở hứa phong trong tay nếu như không phải là hắn mà nói tòa thành thị này chỉ sợ sớm đã bị công phá hứa phong nhìn một chút trị giá kinh nghiệm chỉ còn lại một phần trăm là có thể tăng lên lúc này trên người hắn màu hồng mê mội hơi thở bắt đầu dần dần tàn đi hứa phong thậm chí cũng không có hướng trên tường thành hy vọng một cái liền trực tiếp đánh về phía bên cạnh một cái hải thú lúc này những thứ khác hải thú cũng phát hiện hứa phong khác thưởng rồi rít hướng hắn gào thét gầm h ế t lên nhưng dám xông lên cùng hắn chiến đấu lại không có mấy con hứa phong cơ m u a xúc tu trực tiếp giết chết chung quanh mấy con hải thú bên hai đột nhiên nghe được một tiếng vang nhỏ đinh chúc mừng ngươi cấp bậc của ngươi đã vượt qua chín sao thành là hành tinh cấp cừng giả trong chốc lát hứa phong thân thể giống như thổi khí cầu vậy bành trướng gấp mấy lần mỗi một cây xúc tu chiều dài đều vượt qua trăm mét thân thể cũng tốt tựa như núi nhỏ vậy nằm ngang ở tường thành bên cạnh hứa phong xem trên tường thành bảo vệ quân chỉ cần túi đầu mắt nhìn xuống là có thể đem cả tòa thành thị cảnh tượng thu hết vào mắt bạch tuột hổ tám chân mặt ngoài thân thể cũng nổi lên bảy cái kíp liên trong đó hai cái đã biến thành màu vàng còn dư lại năm cái tất cả đều là mờ mờ ám sát ngay tại lúc này từ trên trời đột nhiên hạ xuống một đạo kim quang trực tiếp đập ở năm cái màu xám cho kiếp liên lên trong đó một cái kiếp liên bề ngoài mờ mờ ám sát giống như tầng một áo khoác bay một tiếng vỡ vụn ra lộ ra bên trong giống như lưu động vàng giống vậy kim sắc kiếp liên còn thưa lại bốn nhánh kiếp liên bị kim quang đánh trúng sau đó cũng phát ra rắc rắc rắc rắc tiếng vỡ vụn âm nhưng lại không có hoàn toàn phá không rõ ràng sắc bề ngoài n ứ t ra từng đạo vết n ư ớ c từ bên trong để lộ ra vàng óng màu s ắ c nhìn qua giống như màu vàng đường vân vệ đáng tiếc ta thu nạp kiếp liên quá nhiều nếu như chẳng qua là hai ba cái kiếp liên chống không thừa cơ hội này là có thể trực tiếp vỡ vụn ra nhưng là năm cái kiếp liên hứa phong trong lòng ngầm nói bất quá có thể hoàn toàn phá một cái kiếp liên cũng coi là vận khí không tệ còn lại bốn nhánh phong ấn lực lượng đã cực yếu đến lúc đó cho dù phá tiêu hao lực lượng cũng biết giảm nhiều đây cũng tính là tin tức tốt đi hứa phong đột phá hành tinh cấp sau đó nguyên bản gầm thét đánh về phía hắn hải thú từng cái phát ra thê lương dê n h g thân thể hoàn toàn nằm trên đất nao sát mặt đất phát ra từng trận trầm thấp tiếng hí phảng phất là ở hướng hứa phong cầu xin tha thứ thấy hứa phong đột phá đến hành tinh cấp cá mập hổ hai đầu sững sốt một chút một cái trong đó đầu lâu vẫn tức giận gầm thét tựa hồ muốn khống chế thân thể hướng nó xông lại một cái khác đầu lâu nhưng là mắt lộ ra ngưng trọng thần s á c chuyển tới một đạo thần nghiệm ngươi nếu đã thành là hải hoàng làm lấy hải thú làm trọng phải t r ă n g nguyện ý cùng ta cùng nhau đánh vỡ tòa thành thị này hứa phong khỏe miệng hơi nhét lên nhìn chằm chằm vậy chỉ cá mập hổ hai đầu lớn tiếng gầm hét lên tới chiến chương bảy trăm chín mươi chú ý mới vừa thành là hành tinh cấp cường giả liền dám khiêu chiến mình cá mập hổ hai đầu hải hoàng nhất thời nổi giận hai cái đầu lô đồng thời dơ thẳng lên trời phát ra gầm thét tựa như một tòa đảo nhỏ vậy trôi lơ lửng ở trên biển hướng đất liền bơi tới hứa phong cơ mua cánh tay từng con từng con xúc tu bể ngoài tản ra màu bạc kiếm mang trên trăm mét dáng dấp xúc tu trực tiếp hướng bốn phương tám hướng bắn ra ra phải biết hắn bây giờ chỗ ở vị trí nhưng mà tụ tập cơ hồ tất cả hải thú phía bắc tường thành các thú biển cơ hồ đều trồng với nhau hướng ba m không tới lỗ hổng vào tới mặc dù lỗ hổng đã bị đ i ề n vào nhưng là những thứ này hải thú lại không co tản đi hứa phong lần này trực tiếp dọn dẹp ra một cái chu vi trăm mét bán kính đồ tể tràng r ồ i mắt nhìn lại hải thú thi thể tầng tầng lớp lớp hứa phong chậm rãi thu hồi xúc tu một cách này cơ hồ tiêu diệt nửa số trở lên hải thú lần công thành này h i ệ n nhiên đã thất bại sinh ra hải thú từng cái cũng đều treo thuộc tính giảm phân nửa thậm chí hết máu đất căn bản không có thể một kích hứa phong vui vẻ cười to trước quay đầu hướng đại dương phong tới trên tường thành người trận mắt hốc mồm từng cái nhìn bạch tuột hổ tám chân hình bóng không dám tin tưởng mình ánh mắt cái này đây là tình huống gì vậy chỉ bạch tuột hổ tám chân đột phá hành tinh cấp mở thế nào mới lục đ ủ ta cảm thấy chết ở vậy chỉ bạch tuột hổ tám chân thủ hạ hải thú so chúng ta muốn săn g i ế t nhiều hơn nhiều bên cạnh sổ xạ anna bạn đồng đội hướng bên cạnh một người chiến sĩ thấp giọng nói người chiến sĩ này là từ đầu tới đôi mắt thấy sổ xạ anna mê mội bạch tuột hổ tám chân k h ô n g chế hắn săn giết hải thú nghe đồng bạn nói trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nhưng là tán đồng gật đầu một cái mọi người ở đây luân phiên rối rít lúc này hai cái hành tinh cấp hải thú đã chiến với nhau cá mập hổ hai đầu bên trái vậy cái đầu thấy hứa phong còn có bốn năm trăm mét hướng nó phun ra một cái nước mũi tên cái này nước mũi tên toàn thân trong suốt lóe lên màu sữa v ầ n g sáng phi hành trên không trúng không ngừng hấp thu chúng quanh thủy nguyên tố r á n g người càng ngày càng lớn khoảng cách hứa phong còn có hơn một trăm mét nước mũi tên bành một tiếng nổ bể ra biến thành vô số mưa tên hướng bạch tuộc thân thể to lớn bắn tới hứa phong lúc này thân thể không thích hợp né tránh chỉ có thể chống cự bất quá hắn nhưng không muốn chỉ như vậy thừa nhận nơi bị thương thấy mưa mũi tên bay tới hứa phong cơ múa tám cái xúc tu chạm tay vào ánh sáng bạc lóe lên không ngừng cơ múa đ i ể một quét, liều, m cái h chạm địa phương dâng lên. Cũng có thỉnh thoảng lọt lưới mưa mũi tên, chúng hứa phong thân thể, nhưng ở siêu cấp trả lời kỹ năng hạ, chút thương thế này hại, cũng không thể đối với hứa phong u tu siêu ỗ i mũi lưới mũi lời đối với mít, mưa mưa từ tên lọt tên, trả xúc cùng Cũng có cấp cũng dâng lên. bắn năng này địa và ở s kỹ n ảnh hưởng g gì. sớm Một c á cá mập hổ đầu phun mưa mũi tên sau đó ngoài ra một cái tựa hồ cũng đang tích góp mê m ộ i lực muốn lại phun một quả mưa mũi tên nhưng thấy trước mắt một màn này nhất thời cứng đờ đem l ư n g tụ thủy nguyên tố trực tiếp tàn đi lần nữa ngưng tụ lại nguyên tố gió phun ra từng đạo đao gió hướng hứa phong bay đi mưa mũi tên sau này hứa phong trên mặt lộ ra một tia nhân tính hóa rêu cợt nụ cười thấy đao gió không khỏi liếc cá mập hổ hai đầu một cái đối với kiếm tiên mà nói chỉ cần phi kiếm nơi tay vô luận ma pháp gì cũng có thể một kiếm phá chi hứa phong bây giờ không có phi kiếm nhưng tám cái xúc tu cùng phi kiếm không có bất kỳ khác biệt xúc tu không ngừng lay động một chuỗi tiếng kim thiết chạm nhau vang lên đao gió cũng cũng không thể đối với hứa phong tạo thành tổn thương gì hứa phong cùng cá mập hổ hai đầu hải hoàng giữa khoảng cách không ngừng kéo g ầ n cuộc chiến đấu này cũng trên trái đất ý chí can dự hạ tình cảnh chiến đấu ở trên thế giới tất cả thành phố chiếu phim trước nguyên bản rất nhiều người cho là loài người cùng hải thú chi hoàng chiến đấu không nghĩ tới lại là hai cái hải thú giữa chiến đấu trong chốc lát rất nhiều người cảm thấy rất là hả giận các thú biển rốt cuộc cũng nội đấu mở một núi không thể chứa hai c ọ g trừ phi một được một cái Cái bạch chân cá cá cấp cho cái này, con bạch tuột lớn điểm màu sắc xem xem. Cả người ở Mỹ châu chiến đắc tích chỉ bạch chân cấp trước cá cạnh có tám phá, tám phá tại hai hải dưới hải nhiên điểm người chờ nói. nói, tinh hai hải phiền toái người nói. này ngay hoàng hoàng này lớn phân Nhưng nhớ nghe hành hoàng bên trần màu mà, là là vậy hổ hổ phía hổ thật hổ hổ tuột mắt đột tự tuột gật ta tuột đột đầu sau đầu mập Mỹ mập xem xem. Mỹ tìm mập gũ đó, sĩ ở ý ừ vậy thì đúng rồi mới vừa vừa đột phá hành tinh cấp nhất định phải dựng đứng quyền uy của mình có cái á gì so đ n hồng, hồng phong thượng tướng ngươi có phát hiện gì không quân ủy một vị đầu tóc bạc trắng ông già nhìn hồng phong một cái phát hiện hắn như có điều suy nghĩ hình dáng đột nhiên hỏi vương đại soái ta là phát hiện cái này mới vừa đột phá đến hành tinh cấp bạch tuật hồ tám chân cơ múa xúc tu tựa hồ là đang thi triển kiếm pháp hồng phong cung kính nói vương đại x o á i là trung quốc chín đại nguyên x o á i một t r ò n g đây cũng là sau ngày tận thế bởi vì là công trận tấn thăng đi lên mặc dù đã qua năm sáu mươi nhìn như thật giống như một cái phổ thông ông giả trên mình không có bất kỳ khí tức cường giả nhưng hồng phong biết nếu như mình cùng đối phương đánh cuối cùng thất bại rất có thể là mình ha ha ha hồng thượng tướng ngươi chẳng lẽ hoa mắt đi hải thú sẽ kiếm pháp cái này truyền đi sợ rằng sẽ đại loạn mọi người đều biết hải thú chỉ có thể bằng vào trong cơ thể năng lượng mô phỏng ra một ít tương tự ma pháp thủ đoạn công kích kiếm pháp như vậy tinh tế kỹ thuật tính chiêu thức lấy hải thú như vậy chỉ số thông minh sợ rằng rất khó học đi bên cạnh một cái cũng là cấp bậc thượng tướng quân nhân vui vẻ cười to cắt đứt hồng phong nế ức hồng phong lúc này đã là chín sao đình cấp mà đây một vị cắt đứt hắn lời thượng tướng lại cũng là chín sao đình cấp nhìn rắn rớp trong nhân loại đẳng cấp cao người cũng từ từ nhiều hơn tên kia bị hồng phong gọi là vương đại soái ông già không nói gì chẳng qua là trầm ngâm hồi lâu cẩn thận nhìn chằm chằm giữa không trung hình ảnh thật lâu trong mắt lộ ra biểu tình kinh hãi thượng tướng lý ngươi cẩn thận xem vậy chỉ tám móng bạch t u ộ c hải hoàng tựa hồ thật là đang thi triển thi triển kiếm pháp vương đại soái thấp giọng nói một thạch kích thích thiên tần g lãng nguyên bản rất nhiều không có để ý hồng phong lời quân nhân cũng từng cái nhìn chằm chằm giữa không trung thật lâu tiếng kinh hô này thay nhau vang lên cái này đây là kiếm pháp nhập môn đúng đây là kiếm khách loại nghề cái đầu tiên kỹ năng đ i ể m đâm quét l i ề u trời ạ nó lại thật là đang thi triển kiếm pháp không dám tin hải thú sẽ kiếm pháp cái này điều này sao có thể hồng phong mắt l ạ n h quét những người khác một cái hướng về phía vương đại soái thấp giọng nói hải thú trí khôn trên thực tế một chút cũng không t h ấ p chẳng qua là chúng không thích hứng loài người ngôn ngữ vì vậy nói tới nói lui có một loại cả lầm cùng chậm chạp cảm giác nhưng là bọn chúng trí khôn trên thực tế một chút cũng, cũng không so loài người thấp vương đại soái khẽ gật đầu đạo lý này trên thực tế tất cả mọi người đều hiểu nhưng là lại trí khôn cũng không khả năng sẽ thi triển kiếm pháp cái này đã không thể dùng không kém gì trí tuệ của nhân loại để giải thích nghiêm mật chú ý cái này còn bạch tuột hải hoàng vương đại soái đột nhiên ra lệnh chương bảy trăm chín mươi mốt đ ã kiếm mười ba thức hứa phong cũng không biết mình cùng cá mập h ồ hai đầu hải hoàng chiến đấu đã ở toàn thế giới trong thành phố chiếu phim bất quá coi như hắn biết chỉ sợ cũng sẽ không quá để ý thành phố và ngoài đố khác cùng đố cường liếc mắt nhìn nhau mặt đầy đắng chát vốn là còn muốn cùng hứa phong cùng nhau săn g i ế t cá mập hồ hải hoàng nhưng là bây giờ nhìn lại bọn họ hai cái người tựa hồ đã trước thời hạn đào thải không riêng gì hai người bọn họ những thứ khác người cạnh tranh chỉ sợ cũng cũng trước thời hạn đào thải trước mắt xem ra trừ hứa phong ra sợ rằng không có một cái người cạnh tranh tăng lên tới hành tinh cấp nếu như không có hành tinh cấp Liền lực là liệt lớn lên lớn liệt. hải giờ chiến đấu cũng không có, chớ nói chi giá. hai hải giữa chiến tiến biển tới biển biển nhúng phong cùng hoàng năng cũng không nhất tổn thương đăng giá. Hứa phong cùng hoàng hành, cạn đánh dương nhắc từng trận sóng lớn sóng biển mánh hứa hổ chớ Hứa hổ kịch chỗ tay từ một cao bây mập cướp mập cá có, cá mực sâu, sâu, đấu đầu đấu ở vô số nước mũi tên ùn ùn kéo đến hướng hứa phong bay tới khoảng cách gần như vậy cho dù sẽ thi triển kiếm pháp hứa phong cũng không khả năng tranh thoát từng cái tổn thương từ hứa phong trên đỉnh đầu toát ra mấy ngàn điểm tổn thương đối với t ừ phong mà nói cũng chưa tính là cái gì mặc dù rất nhiều nhưng có siêu cấp khôi phục hứa phong chỉ cần tiêu hao điểm năng lượng là có thể hoàn toàn phục hồi như cũ mà hứa phong tám chuôi xúc tu phi kiếm đối với đầu cá mập hổ tạo thành tổn thương cũng không phải cá mập hổ có thể tiếp nhận từng cái mấy chục ngàn điểm tổn thương trị số từ cá mập hổ hải hoàng trên đỉnh đầu toát ra nhất thời để cho cá mập hổ hải hoàng hai cái đầu lô đồng thời phát ra một hồi thê lương gào thét ngay tại cá mập hổ hai đầu hải hoàng chuẩn bị phóng thích đại chiêu lúc này hứa phong tám chỉ xúc tu xuất hiện một trong phút chốc dừng lại ngay sau đó xuất hiện hơn hai mươi cái xúc tu hư ảnh mỗi một cái đều mang kiếm khí bén nhọn phốc phốc phốc s ắ p xỉ ba trăm ngàn điểm tổn thương cho dù là cá mập hổ hai đầu hải hoàng cũng khó mà chịu đựng bên trong thân thể màu đỏ tím máu tươi phún ra ngoài đem chung quanh biệt khơi c một, tiến tiến một chiêu này nhìn như nhìn thật quen tựa hồ tựa hồ là hồng phong ánh mắt tính lao viên thật là không dám tin tưởng bạch tuột hổ tám chân lại có thể thi triển ra một chiêu này mặc dù tám cái xúc tu đồng thời thi triển để cho người có chút nghi ngờ nhưng là nếu như chỉ xem một cái chạm tay nói cùng người kia thi triển gió táp đâm thẳng thật là giống nhau như l ú c không thể nào hắn mặc dù đã có hơn một tháng không có lộ diện nhưng là làm sao có thể sẽ biến thành một cái hải thú cùng cá mập hổ hai đầu hải hoàng chiến với nhau hề hề ta nhất định là đầu g ó c bị hư mới có thể suy nghĩ bậy bạn hồng phong trong lòng ngầm cười nhưng cái ý niệm này nhưng ở trong đầu một mực quanh quẩn khu chi không hết phúc một đại đoàn mực từ bạch t u ộ t hổ tám chân trong miệng phun ra đem mình cùng cá mập hổ hai đầu cùng nhau bao phủ lại lúc này mực văng tung tóe kỹ năng này đã lên tới mãn cấp ở hứa phong cấp bậc tăng lên tới hành tinh cấp sau đó kỹ năng này cũng sẽ ra dị biến kỹ năng hiệu quả trở nên cường hắn hơn chứ mỗi giây hạ xuống mục tiêu lượng máu bên ngoài đồng thời còn sẽ hạ xuống đối phương tỷ số trúng mục tiêu nếu như tự thân cũng thuộc về mực trong phạm vi tự thân né tránh thuộc tính sẽ có được tăng lên một thêm giảm một chút dưới cá mập hổ hai đầu một nửa công kích cũng sẽ xuất hiện mỹ hiệu quả chiến đấu tiến vào trạng thái răng co nhưng là bạch t u ộ t hổ tám chân hiển nhiên thuộc về ưu thế một phương nếu như không phải là cá mập hổ hai đầu hải hoàng lượng máu vượt qua mười triệu bây giờ đã sớm bị hứa phong giết chết cá mập hổ hai đầu cũng cảm thấy mình hoàn cảnh xấu hét lớn một tiếng trên mình kim sắc kiếp liên chất động cá mập hổ hai đầu thân thể đột nhiên khoảng cách cũng động lực trở nên rất là mơ hồ kim quang trước mắt hứa phong trước mắt đột nhiên xuất hiện hai cái cá mập hổ mặc dù mỗi một cái cũng chỉ có một đầu lâu nhưng vốn là một cái biến thành hai cái hiệu quả cũng không phải là một thêm một như thế đơn giản đơn giản là có bao nhiêu bội số tăng lên hứa phong trong lòng c h ầ m xuống cái này tương đương với để cho hắn cùng hai cái hành tinh cấp hải thú đồng thời chiến đấu kỹ năng mới vừa một phong thích xong trong đó một cái cá mập hổ liền không kịp đợi hướng hứa phong vào tới dương r a miệng to lộ ra hàm răng sắc bén vê anh hứa phong cơ mua s ú c tu dùng sức rút ra đánh tới mới vừa đem một cái cá mập hổ quất bay ngoài ra một cái cá mập hổ cũng nào tới mặc dù hứa phong xúc tu nhiều nhưng hắn nhưng chỉ có một người chiếu cố một đầu không để ý tới đầu này bị cá mập hổ hung hăng cắn ở c h ạ m tay vào nhất thời một cái hơn một mươi điểm tổn thương từ đỉnh đầu hắn lên toát ra hứa phong trong lòng cả kinh vốn là ma pháp công kích cá mập hổ hai đầu biến thành hai cái sau đó lại toàn đều biến thành vật lý tổn thương hơn nữa tổn thương lại vẫn như thế cao trong chốc lát là hai cái cá mập hổ vây công hứa phong lại có một loại cảm giác ứng phó không kịp cá mập hổ một kích thuận lợi lại gắt gao cắn hứa phong xúc tu không bông một chuỗi tổn thương từ hứa phong trên đỉnh đầu toát ra như vậy tổn thương cho dù tỷ số c h ú n g mục tiêu lại thấp tự thân né tránh thuộc tính cao hơn nữa cũng không cách nào đưa đến bất kỳ tác dụng hứa phong còn lại mấy con xúc tu chợt hướng cái này cắn xé mình cá mập hổ bắn ra ra tựa như lưới dao sắc bén vậy cắm vào cá mập hổ trong thân thể nhưng mà mới vừa tiếp xúc tới cá mập hổ thân thể hứa phong cũng cảm giác mình tựa hồ cắm vào gậy sắt trong vậy cá mập hổ phòng ngự chỉ một cái tăng lên gấp mấy lần nhìn cá mập hổ trên đỉnh đầu toát ra mấy cái hơn một nghìn điểm tổn thương hứa phong sắc mặt tâm trầm tiếp tục như vậy hắn sẽ bị hai cái cá mập hổ sống sờ sờ mài chết đ ã n g kiếm mười ba thức long ngâm chém hứa phong rốt cuộc một lần nữa định dùng xúc tu thi triển rồng đ ã n g kiếm mười ba thức trong đó long ngâm chém là hắn sử dụng nhiều nhất cũng là lĩnh ngộ sâu nhất nhất thức kiếm chiêu lúc này hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào đáng kiếm mười ba thức lên hy vọng có thể dùng xúc tu thi triển ra chỉ có như vậy hắn mới có cơ hội chiến thắng cơ múa cánh tay vạch ra từng đạo kiếm khí quá trình này đối với hứa phong mà nói thống khổ vạn phần kiếm khí ăn mòn h ắ n cái này chạm tay mỗi một cái tế bào toàn bộ xúc tu cũng khe run lên hướng hắn truyền lại cảm giác đau đớn tựa hồ một khắc sau thì phải vỡ vụn xúc tu ra bề ngoài văng tung tóe ra từng đạo miệng máu màu xanh nhạt máu tươi không ngừng gì ra nhưng mà một chiêu này kiếm thức nhưng đang từ từ ngưng tụ một đoàn sáng trói màu bạc kiếm quang rốt cuộc thành hình ngang một tiếng thanh thúy tiếng rồng â m vang khắp trời đất từ một đoàn kiếm quang trong một cái to lớn màu bạc hàng dài trợt nhảy ra hướng trong đó một cái hải xa nhào tới ở nơi này cái màu bạc hàng dài thành hình trong nháy mắt hứa phong cái này xúc tu bành một tiếng biến thành huyết vụ đầy trời nhưng mà hết t hệ các thứ này đều đáng giá hứa phong lại thật bằng vào xúc tu thì c h u ể n ra đ á kiếm mười ba thước chương bảy trăm chín mươi hai huyền quy hải hoàng ta lại thật thi t r i ể n ra đáng kiếm mười ba thức hứa phong nhìn chậm rãi n g o n i ngoại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từ từ sinh trường xúc tu trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ dị thường phải biết hứa phong lớn nhất sức chính là đáng kiếm mười ba thức mặc dù đây chẳng qua là đáng kiếm tông trúc cơ kiếm pháp nhưng ở hứa phong xem ra nhưng là có thể tu luyện cả đời kiếm pháp cao cấp vê anh một cái cá mập hổ thân thể bị một bạc hàng dài hung hăng bắt một móng ướt nhất thời hàng dài nổ bể ra vô số kiếm khí màu bạc ngăn g dọc vô số sóng biển bị kiếm khí vắt phế bể cái này cá mập hổ càng bị kiếm khí hất bay màu trắng bụng xuất hiện một đạo kiếm thật lớn vết không ngừng phọt ra màu tươi chỉ một kiếm liền đem cái này cá mập hổ đánh thành tàn máu hống cái này tàn máu cá mập hổ hướng cách đó không xa khác một cái cá mập hổ nhìn một cái lớn tiếng gầm hét lên vốn chuẩn bị công kích hứa phong ngoài ra một cái cá mập hổ bất đắc dĩ nhìn đối phương một cái hướng bên cạnh trọng thương cá mập hổ bơi đi hai cái cá mập hổ rốt cuộc lại d u n g hợp với nhau biến thành cá mập hổ hai đầu hải hoàng lúc này cá mập hổ hai đầu trắng trên bụng vẫn có một đạo vết máu nhưng lại so mới vừa rồi vậy đạo kiếm vết nhẹ rất nhiều d u n g hợp sau đó có thể giảm bớt tổn thương đây là tổn thương chia sẻ sao hứa phong khoe miệng khẽ mỉm cười vũ động một cái mới vừa mọc ra từ xúc tu cái này mới vừa mọc ra xúc tu so với những thứ khác xúc tu tới màu sắc muốn cạn rất nhiều nhìn như rất là dò nộn sợ rằng trong thời gian ngắn cũng không cách nào thi triển đáng kiếm mười ba thước bất quá hứa phong còn có bảy con xúc tu tiêu diệt một cái hành tinh cấp hải hoàng căn bản không nói ở đây chúng ta cùng là hải hoàng như vậy giết lẫn nhau cuối cùng chỉ có thể tiện nghi đất liền sinh vật cá mập hổ hai đầu hải hoàng thanh âm ở hứa phong trong đầu vang lên đại dương diện tích lớn như vậy hoàn toàn có thể chứa càng nhiều hơn hải hoàng chúng ta có thể phân chia khu vực lẫn nhau liên hiệp cá mập hổ hai đầu hải hoàng lượng máu đã tổn thất tiếp gần một nửa nhưng bạch t u ộ t hổ tám chân lượng máu nhưng chỉ tổn thất mười phần trăm hình dáng lại tiếp tục đ ấ u nữa cá mập hổ hai đầu hải hoàng đã có thể dự liệu được mình ngắt sẽ chết nhưng là nó không biết là hứa phong mặc dù thoạt nhìn là hải thú nhưng trong thực tế nhưng là chân chân chính chính loài người lẫn nhau ở giữa căn bản không tồn tại hòa giải có thể chịu chết đi đãng kiếm mười ba thức long ngâm chém bạch t u ộ t hổ tám chân phát ra một tiếng nhọn quát chói thai một cái cường tráng xúc tu hung h ă n g hướng cá mập hổ hai đầu đập tới ở kinh thành hồng phong trận mắt h ố t mồm nếu như nói bạch t u ộ t hổ tám chân thi triển kiếm pháp nhập môn còn để cho hắn trong lòng có chút do dự nhưng thấy long ngâm chém một thức này kiếm chiêu hắn lại làm sao có thể không biết đã kiếm mười ba thức nhưng mà hứa phong độc môn kiếm kỹ hắn cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua những người khác thi triển qua tương tự kiếm pháp hứa phong bạch t u ộ t hổ tám chân hải hoàng là hứa phong điều này sao có thể hồng phong đầu ông ông trực hưởng Căn bản không d á một tin tưởng cái nói mình suy đoán, hơn nữa cái suy đoán này nếu như nói ra, sợ rằng m hù suy suy sợ sẽ xấu ra, xa một nhóm lớn người. Anh, một đạo mấy chục trượng dài màu bạc kiếm mang giống như phách biển vậy hướng cá mập hổ hai đầu bay đi chết uy hiếp bao phủ ở cá mập hổ hai đầu trên mình thú bị nhốt do đấu h ú n g chi là xương bá đại dương hải hoàng cá mập hổ hai đầu hít sâu một hơi nước biển vô tận toàn bộ tràn vào nó trong miệng trên mình kim sắc kiếp liên long lánh lúc này đã b ì n h kính toàn lực cá mập hổ hai đầu trong lòng rõ ràng nếu như một chiêu này không tiếp nổi mà nói sợ rằng nó cũng đem không còn tồn tại mạnh liệt năng lượng ba động từ cá mập hổ hai đầu trên mình tản mắt ra cơn sóng thần tung lên hướng bạch tuột hổ tám chân mạnh liệt tới ngay sau đó một cổ khí tức lạnh như băng hướng bốn phương tám hướng lan truyền sóng lớn mạnh liệt mặt biển trong n g á y mắt lại biến thành cứng rắn lớp băng đóng băng ngàn dặm cá mập hổ hai đầu phóng thích hoàn một chiêu này sau đó hơi thở nhất thời hệ thoại trực tiếp chui vào đáy biển biến mất không gặp nguyên bản mười mấy trượng sóng lớn nháy mắt tức thì đông thành băng giống như chặn một cái thành tường cứng rắn màu bạc kiếm mang trực tiếp đem đông sóng lớn chém thành mảnh vỡ nguyên bổn đã đông lại sấp xỉ một e m m ở sau lớp băng trực tiếp bị long ngâm chém phép b ể toàn bộ mặt biển giống như chia làm hai vậy trực tiếp nứt ra biển sâu lên chu vi ngàn mét trong phạm vi tất cả đều là một mảnh hàn băng tựa như trong nháy mắt tiến vào mùa đông ở cứng rắn trên mặt băng một đạo to lớn kẽ hở xuất hiện ở hứa phong trước mặt đối diện cá mập h ổ hai đầu đã không gặp tung tích ẩn nuốt vào trong biển sâu ngoài thành hải thú bắt đầu lui bước bảo vệ thành phố mọi người vọt ra khỏi thành phố bắt đầu săn giết hải thú ngày thường những thứ này bậy sao tám sao thực lực hải thú căn bản không phải bọn họ có thể đối phó nhưng là bây giờ những thứ này hải thú thậm chí liền năm sao thực lực sáu sao quái vật cũng không bằng nhưng giết chết bọn họ lại có thể đạt được bậy sao tám sao thú tinh đây đối với trong thành phố người mà nói nhất định chính là một chàng tàn sát thị n h i ế n hứa phong quét một vòng mặt biển roi mắt nhìn lại tất cả đều là giá rét mặt băng hứa phong thân thể chậm dai chìm vào đáy nước bắt đầu t r a tìm cá mập hổ hai đầu tung tích không thể chỉ như vậy để cho nó chạy mất chỉ có giết chết nó ta mới có thể lần nữa đổi hồi loài người hứa phong mở to hai mắt ở đáy biển tìm cá mập hổ hai đầu tung tích ngay tại lúc này đột nhiên xa xa truyền tới một cổ hơi thở khổng lồ hải hoàng hứa phong quay đầu hướng vậy cổ khí tức cực lớn bơi đi kết quả cổ khí tức kia chẳng những không có chạy trốn ngược lại đón hắn vọt tới không phải cá mập hồ hai đầu là ngoài ra một cái hải hoàng hứa phong trong lòng c h ầ m xuống nếu như hai cái hành tinh cấp hải thú liên hiệp hắn ắt sẽ rơi vào một cuộc các chiến mặc dù có thể dùng xúc tu thi triển đáng kiếm mười ba thước nhưng là mỗi thi triển một lần xúc tu thì phải phế bỏ một cái mặc dù có thể sống lại nhưng là mới vừa sống lại xúc tu nhưng không cách nào chống cự kiếm khí xâm nhập c h ỉ ít cần một ngày thời gian mới có thể lần nữa thi triển rất nhanh hứa phong trước mắt xuất hiện một cái to lớn đầu rắn con rùa người quái vật ở sau lưng nó có mười mấy con chín sao thực lực hải thú chính là ngươi mới vừa rồi đang cùng cá mập hổ hải hoàng chiến đấu sao đầu rắn con rùa người hải thú thanh âm chấm thấp ở hứa phong trong đầu vang vọng không sai ngươi lại là ai hứa phong giống vậy truyền đưa tới một đạo thần nghiệm ngươi có thể kêu ta huyền quy hải hoàng to lớn hải thú nói ngươi tới đây bên trong là cùng ngươi vậy ta cũng là muốn muốn làm hết vậy chỉ cá mập hổ hai đầu hải hoàng có lẽ chúng ta có thể liên thủ huyền quy hải hoàng đột nhiên nói ngươi cùng ta liên thủ hứa phong nhất thời nhốn nha nhốn nháo đối diện cái này hải hoàng tại sao có thể có loại ý nghĩ này chẳng lẽ đối phương cũng là danh hiệu tranh đoạt chiến người cạnh tranh hứa phong cẩn thận cảm thụ cũng không có từ trên người đối phương cảm nhận được loài người hơi thở nhưng mà Ở nơi này chương ỉ huyền quy hải hoàng quy sau l n g đám kia hải thú t r hứa phong nhưng bảy trăm chín mươi ba danh b i ể n đối với cái này đột nhiên toát ra huyền quy hải hoàng hứa phong trong lòng một mực cảnh giác làm hắn cảm nhận được sau l ư n g đối phương vậy mấy cái có loài người hơi thở hải thú nhất thời rõ ràng liền những người này suy nghĩ trong lòng nguyên lai、like, bọn họ những thứ này h ả i thú chậm chạp không cách nào đột phá hành tinh cấp hoặc là là cảm giác coi như đột phá hành tinh cấp mình cũng không phải cá mập hổ hai đầu đối thủ vì vậy lại đầu độc huyền quy hải hoàng muốn bằng vào nó lực lượng tới làm hết cá mập hổ hai đầu ở hai cái còn đổi trong chiến đấu dù là có một người ra tay tạo thành tổn thương thì có thể thắng được lần này tranh đoạt chiến lần này tranh đoạt chiến người thắng cuối cùng là giết chết cá mập hổ hai đầu hải hoàng hơn nữa đối với nó tạo thành tổn thương cao nhất người nọ sẽ là người thắng cuối cùng ở những người khác cũng không có đối với cá mập hổ hải hoàng tạo thành tổn thương mà có một người tạo thành một chút tổn thương cuối cùng cá mập hổ hải hoàng bị những thứ khác hải thú giết chết như vậy cái này tạo thành một chút nạn nhân thì sẽ thành là người thắng không thể không nói bọn họ ý nghĩ của những người này cũng nhất định có chỗ có thể lấy hứa phong nếu như không phải là tự đi l ĩ n h ngộ dùng xúc tu thi triển kiếm pháp cái này nhất tuyệt chiêu chỉ sợ cũng coi như là đột phá đến hành tinh cấp cũng không cách nào tiêu diệt cá mập hổ hai đầu một chiêu kia đóng băng ngàn h g dặm có thể trực tiếp đem hứa phong đóng băng ta một người là có thể giết chết nó không cần cùng ngươi liên thủ hứa phong trực tiếp cự tuyệt nói nhưng mà bây giờ nó trốn đi ngươi căn bản không tìm được tung tích của nó huyền quy hải hoàng trong mắt lộ ra đùa cợt thần sắc hứa phong không biết làm sao mặc dù hắn chiến lược muốn so với cá mập hổ hải hoàng cao không thiếu nhưng lại không thể ngăn cản đối phương chạy trốn hơn nữa đối phương ở trong biển bơi lội tốc độ hiển nhiên muốn so với bạch t u ộ t hổ tám chân mau rất nhiều được rồi chúng ta có thể liên thủ tiêu diệt nó hứa phong chỉ phải đáp ứng đạo ha ha ta cần nó thân xác nuốt ăn nó ta là có thể hướng cao hơn tầng một tiến hóa huyền quy vui vẻ cười to nói quay đầu hướng một cái hải thú nhìn một cái vậy chỉ hải thú lập tức dạo chơi tiến lên tựa như chó vậy khắp nơi ngửi hai cái quay lại hướng một phương hướng bơi đi đi theo nó chúng ta rất nhanh liền có thể tìm được cái đó hai đầu trách huyền quy hải hoàng vui vẻ cười to dẫn đầu đi theo vậy chỉ hải thú sau lưng hứa phong cũng hướng cái hướng kia bơi đi huyền quy hải hoàng sau lưng những cái kia hải thú mơ hồ khoảng cách hứa phong một khoảng cách tựa hồ đối với hắn vẫn duy trì cảnh giác tâm lý vậy mấy cái ủng có loài người hơi thở hải thú tựa hồ muốn muốn đi qua lên tiếng chào hỏi nhưng do dự nửa ngày cuối cùng vẫn bỏ qua hai cái hành tinh cấp hải hoàng phía sau cái mông đi theo mười mấy con hải thú ở một cái chó hải thú dưới sự hướng dẫn hướng biển khơi chỗ sâu bơi đi không chỉ trong chốc lát nhiều người hải thú trước mắt xuất hiện một đạo biển khơi câu cái này biển khơi câu nếu như thả ở trên đất bằng chính là trời tiệm giống vậy tồn tại lan tràn mấy trăm cây số sâu không thấy đáy rãnh biển bên trong mơ hồ để lộ ra quỷ dị đỏ nhạt ánh sáng phía dưới tựa hồ là vô tận nham thạch nóng chảy nhưng là t r u n g quanh n ư ớ cấm vẫn như cũ lạnh như băng t h ấ u xương cá mập hổ hai đầu hải hoàng lại không có trốn bung ta ra thủy tinh cung nhưng trốn tới nơi này h i ệ n nhiên nó là nhận là nơi này muốn so với thủy tinh cung hơn nữa an toàn hứa phong trong lòng ngầm nói nghĩ tới đây hắn tốc độ không khỏi chậm mấy phần rơi vào huyền quy hải hoàng sau lưng một đám hải thú hướng ránh biển lướt đi qua mới vừa gia nhập biển khơi cầu phía trước nhất vậy chỉ có chiếc bén nhảy khíu rác hải thú trên mặt lộ ra hoảng sợ thần s á c thân thể cứng đờ tựa hứa ồ cảm giác được nguy hiểm gì sự việc. lúc hiểm nguy gì Ngay tại lúc này, h sự phong cũng n đột hét i giác được, thân thể phía dưới biển chỗ sâu, tựa hồ có cái gì có thể uy hiếp tại ngoài. ê trên n thân ránh sanh mạng mình tồn tại đang nhanh trong hướng phía trên phún ra ngoài. Trốn!、Hứa、phong cảm được, chỗ có có được gì thể tựa thể phía hồ phía Hứa h sâu, ra uy lớn một tiếng tam chỉ xúc tu tựa như lò so vậy chợ ở trong nước đạp một cái lợi dụng phản sông lên lực đem thân thể cao lớn hướng phía trên đẩy đi nguyên bản liền rơi ở sau lưng mọi người hứa phong lúc này khoảng cách ránh biển bên bờ cũng không xa tốc độ cực nhanh liền hướng cách xa gánh biển địa phương bơi đi vê anh chu vi mấy ngàn mét đột nhiên như động đất vậy b ộ c phát ra một hồi nổ hầm ránh biển bên trong lao ra một cầu ngất trời hơi thở như nham thạch nóng c h ả y vậy tản ra màu đỏ thấm ngọn lửa nhưng cũng lạnh như băng thấu xương t r u n g quanh vùng biển tựa hồ đã xuất hiện nhỏ bé trong suốt băng cạnh cũng không lâu lắm hứa phong thấy từng cái lớn băng đống từ gánh biển trong bay ra vậy chỉ s ô n g lên phía trước nhất khíu rắc bén nhảy hải thú đã bị một tầng thật dày màu đỏ thấm nước đá gói lại nửa trong suốt nước đá giống như hổ phách vậy loang thoáng có thể thấy bên trong hải thú biểu tình hoảng sợ chi tiết nhưng mà nước đá trong không có bất kỳ sinh mạng nào hơi thở bộc lộ ra ngoài cái này hải thú đang bị màu đỏ thâm nước đá bọc lại trong nháy mắt cũng đã mất đi tánh mạng những thứ khác hải thú cũng đều bị nước đá bọc lại từ từ bay ra từng cái hơi thở vể vải tựa hồ một khắc sau thì phải bước vào thứ nhất chỉ hải thú theo gót giáp giáp và ảnh một tiếng thanh thúy tiếng nổ tung lớn nhất một đống nước đá trực tiếp vỡ v ụ n ra huyền quy hải hoàng tránh thoát màu đỏ t h â m nước đá trói buộc nguyên bùn đã rúc vào thật dày vỏ rùa tứ chi cùng đầu lâu cũng từ từ giãn ra mở một đôi ánh mắt đỏ thắm gắt gao nhìn chằm chằm hứa phong một tia s á t y ở đ ấ y mắt trợt lóe lên hứa phong nhìn một cái huyền quy hải hoàng lượng máu lần này lại để cho nó lượng máu giảm bớt một phần ba hơn nữa để cho người kinh ngạc chính là nó lượng máu một chút cũng chưa có hồi âm dấu hiệu tựa hồ bị lực lượng thần bí phong ấn lượng máu hạn mức tối đa vậy những thứ khác hải thú lượng máu đã toàn bộ biến thành tan máu hơn nữa bằng vào lực lượng của chính bọn họ căn bản không cách nào từ màu đỏ thấm băng đoàn trong tránh thoát được từng cái trong mắt tràn đầy tuyệt vọng thần s á c huyền quy hải hoàng đổi lại thân hình hướng sau lưng há miệng phát ra một tiếng gầm thét vô hình sóng âm trực tiếp làm vỡ nát tất cả hải thú mặt ngoài thân thể màu đỏ thấm băng đoàn từng cái hơi thở v ề v à i hải thú lay động thân thể hướng huyền quy hải hoàng vây quanh nhìn một cái hứa phong huyền quy hải hoàng nghiêng đầu hướng ránh biển tiếp tục bơi đi những thứ khác hải thú lúc này chỉ còn lại một hớp tàn máu căn bản không dám tiếp tục đi theo hải hoàng tụ lại chung một chỗ chờ đợi phong ấn lượng máu vậy cổ lực lượng thần bí biến mất hứa phong nhìn những cái kia hải thú một cái đi theo huyền quy hải hoàng sau lưng cũng hướng ránh biển bơi đi hứa phong phát giác chỗ này ránh biển rất là thần bí vậy cổ màu đỏ thấm hơi thở lạnh như băng hiển nhiên là mỗi qua một đoạn thời gian thì sẽ phun trào một lần cá mập hổ hai đầu hải hoàng là muốn dựa vào cái này cổ khí tức lạnh như băng ngăn t r ở hứa phong truy kích thậm chí là tiêu diệt hứa phong rất nhanh hai cái hành tinh cấp hải thú phát hiện ránh biển một bên vách núi thẳng đứng có một cái to lớn động cá mập hổ hai đầu hơi thở đang từ cái đó lô lớn t r o n g tản mắt ra huyền quy hải hoàng cùng hứa phong hai mắt nhìn nhau một cái hai người quay đầu hướng cái đó lô lớn bơi đi mới vừa bơi vào lô lớn mới vừa rồi vậy cổ để cho người khiếp đảm cảm giác uy hiếp lại từ phía sau chuyển tới ẩm lại là một tiếng vang thật lớn sau lưng ránh biển lại phun trào ra một cổ kịch liệt màu đỏ thấm lạnh như băng khí lưu nếu như hai cái hải thú trệ nữa mấy giây tiến vào lớn động sợ rằng sẽ bị cái này cổ dòng suối phun cái tránh các người là tới g i ế t ta sao một cái tiếng chấm thấp ở hai cái hải thú trong đầu vang lên phía trước cá mập hổ hai đầu bóng người chậm rãi từ bóng mở chỗ bơi ra tràn đầy sát ý trong ánh mắt tiết lộ ra điên cùng thần s á c chương bảy trăm chín mươi bốn ảo ảnh thế thân hứa phong ngạc nhiên phát hiện nguyên bùn đã chỉ còn lại một phần ba lượng máu cá mập hổ hai đầu lúc này lượng máu đã hơn một nửa hơn nữa còn đang chậm rãi khôi phục trên mình tựa hồ có một cái kéo dài khôi phục bờ ú n g ff hơn nữa cá mập hổ hai đầu thân thể ngoài mặt xuất hiện từng đạo vết n ư ớ c từ vết n ư ớ c trong để lộ ra quỷ dị màu đỏ nhạt ánh sáng giống như ránh biển bên trong phún ra ngoài màu đỏ hơi thở vậy lạnh như băng tấu xương hứa phong trong lòng cả kinh cá mập hổ hai đầu lúc này hình tượng đã hoàn toàn không giống như là một cái sinh vật ngược lại có mấy phần cơ giới thú cảm giác các người cũng phải chết ở chỗ này cá mập hổ hai đầu thanh â m tiết lộ ra một cổ khí tức rét lạnh tựa hồ không có một tia tức giận hứa phong cơ mua xúc tu hướng cá mập hổ hai đầu đập tới bên cạnh huyền quy hải hoàng cứng rắn giáp sát chung quanh xuất hiện một vòng hình răng cơ c ố t nhận tự thân cũng ác tản nhận hương cá mập hổ hai đầu đánh tới trong chốc lát ba con hành tinh cấp hải thú ở nơi này cái biển trong động vung tay chung quanh nam thạch bị dư kình đánh vào từng cục văng tung tóe đập về phía ránh biển vực sâu một trang kịch liệt chiến đấu hứa phong đột nhiên phát hiện cá mập hổ hai đầu tựa hồ một chút cường hãn không thiếu nguyên bản tự mình một người cũng có thể đem đối phương thủ tiêu bây giờ hắn cùng huyền quy hải hoàng cùng nhau trong chiến đấu lại mơ hồ có một loại bị cá mập hổ hai đầu áp chế cảm giác không thể nào ngắn như vậy ngắn mấy chục phút thời gian nó chẳng những thương thế hoàn toàn khôi phục hơn nữa thực lực liền bước mấy cái đài cớp điều này sao có thể hứa phong h i p đôi mắt một cái mơ hồ cảm giác có chút không đúng đồng thời cá mập hổ hai đầu trên thân thể biến hóa cũng để cho hứa phong cảm giác có chút quỷ dị đặc biệt là hai cái cá mập hổ đầu lâu ánh mắt đờ đẫn tựa hồ mất đi những ngày qua linh động cũng cảm giác thật giống như một cái con rối vậy hướng cá mập hổ hai đầu sau lưng nhìn lại cái này biển động sâu không thấy đáy bên trong đen nhánh một mảnh chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ chấp động một ít ánh sáng màu tím một chút xíu tựa như trong bầu trời đêm quần tinh sáng chói long ngâm chém hứa phong một cái xúc tu t r ợ t hướng phía trước một vùng một đạo màu bạc kiếm mang hướng cá mập hổ hai đầu hải hoàng bay đi chiêu này vừa ra gương mặt bên huyền quy hải hoàng đều kinh ngạc nghiêng đầu nhìn hứa phong một cái đáy mắt thoáng qua vẻ k i ê n kỵ long ngâm chém chém ở cá mập hổ hai đầu trên mình nhưng phát ra kim thiết giao kích tiếng vang cá mập hổ hải hoàng trên đỉnh đầu toát ra cái hơn ba mươi ca điểm tổn thương một chiêu này ước chừng đem nó đẩy lui ba bốn m xa suy sát hứa phong điều này chạm tay vào nhất thời nứt ra mấy chục cái miệng máu màu xanh nhạt máu tươi t u ô n ra ngoài hứa phong nhất thời cảm giác được một hồi toàn tâm đau đớn bất quá lúc này đã so mấy lần trước muốn tốt hơn rất nhiều ít nhất cái này xúc tu cũng không có lập tức bể nát nhìn răng rớp hứa phong lúc này thân thể đã bắt đầu từ từ thích hướng kiếm khí xâm nhập các người đều phải chết cá mập hổ hai đầu đờ đẫn nhìn chằm chằm hứa phong giống như ở xem một người xa lạ trong đầu hiện lên cá mập hổ hải hoàng t h a nhâm để cho người có một loại cảm giác không rét mà run cẩn thận một chút nó tựa hồ có chút không đúng hứa phong thấp giọng nhắc nhở ừ không đúng có gì không đúng coi như nó lại trong chiến đấu tạm thời đột phá thì phải làm thế nào đây huyền quy hải hoàng tựa hồ có chút thẹn q u á thành giận hai cái hành tinh cấp hải hoàng vây công đối phương một người lại lâu như vậy còn không có đem đối phương giết chết cái này làm cho huyền quy hải hoàng có chút tức giận không nhịn được thả đại chiêu chỉ gặp trên người nó long lánh ra một đạo kim sắc kiếp liên vỏ rùa lên từng cục giáp s ắ t nhổng lên biến thành bên bờ sắc bén như lưới đao giống vậy cốt nhận v è o v è o vèo véo, véo. vô số lớn chừng bàn tay cốt nhận từ vỏ rùa lên đạn b ắ n ra hướng cá mập hổ hai đầu bay đi trong nước biển vạch ra đạo đạo màu trắng thủy văn đang đang đang cá mập hổ hai đầu mặt ngoài thân thể lại toát ra một chuỗi tia lửa ngay sau đó rất nhanh chôn vùi ở trong nước biển phát xong một chiêu này sau đó huyền quy hải hoàng trong mắt lộ ra một tiêu mệt mỏi nhưng cá mập hổ hai đầu vẫn một bộ mạnh như rồng như cọp dáng vẻ không thể nào nó làm sao có thể trở nên như thế cường hãn huyền quy hải hoàng trong mắt lộ ra khó tin t h ầ n sắc lại giống to hoa động tứ chi hướng cá mập hổ hai đầu v ọ t tới cá mập hổ hai đầu chợt hướng phía trước vọt một cái hai cái xa đầu há miệng to như chậu máu phân biệt cắn huyền quy hải hoàng hai bên trái phải mua rùa dùng sức cắn xé q u ó t két rắt kẹt ít vừa dây vừa nặng vỏ rùa c h u y ê n tới không chịu nổi gánh nặng tiếng b a chạm huyền quy hải hoàng không ngừng dùng rằng muốn thoát khỏi cá mập hổ hai đầu hải hoàng trói buộc hứa phong cơ mua tám cái xúc tu hung hăng nện ở cá mập hổ hai đầu trên mình mỗi một lần nện ở cá mập hổ trên mình lực phản c h ấ n cũng biết để cho hứa phong cảm giác được xúc tu tựa hồ muốn gẻ rách vậy đau đớn cá mập hổ hai đầu rốt cuộc chịu đựng không nổi hứa phong công kích hai cái đầu lô trợt một vùng đem huyền quy hải hoàng quang sau lưng sau đó tung người hướng hứa phong nào tới Gió táp đâm thẳng ba ba bá nhất thời mấy chục cái xúc tu xuất hiện ở cá mập hổ trước mặt mỗi một kích cũng có thể tạo thành hơn 10 ờ i ngàn bị thương hại đồng thời để cho nó căn bản không cách nào đến gần hứa phong cá mập h ồ hét lớn một tiếng nguyên bản đờ đẫn trong con người lại lóe ra kinh người ánh sáng bốn đạo tím ánh sáng màu đỏ đột nhiên từ cá mập h ồ trong mắt bắn đi ra bất ngờ không kịp đề phòng hứa phong thân thể cao lớn trực tiếp bị xuyên thủng ra bốn cái thùng nước lớn bằng lô lớn đau đớn kịch liệt nháy mắt tức thì lần bố trí hứa phong tất cả tế bào trong nháy mắt hứa phong lượng máu lại trực tiếp hạ xuống một nửa nhưng mà ngay tại lúc này hứa phong thân thể lại trực tiếp vỡ vụn ra tựa như ảo ảnh vậy hóa là kiểm tra trong suốt điểm sáng tiêu tán ở biển động trong ảo ảnh thế thân đây là hứa phong điều thứ ba kiếp liên mang cho hắn một cái bảo vệ tính mạng kỹ năng p h o n g thích kỹ năng này sau đó hứa phong bản thể sẽ biến thành nhận thân trạng thái đồng thời ngay tức thì rời đi một khoảng trăm thước mà tại chỗ thì sẽ xuất hiện một cái giống nhau như lúc ảo ảnh lên một lượt một cái kỹ năng tổn thương có thể toàn bộ thêm trở đến cái này ảo ảnh trên mình ảo ảnh tồn tại ba giây thời gian ba giây phút sau ảo ảnh biến mất lúc này hứa phong xuất hiện ở biển động chỗ sâu thuấn di một khoảng trăm thức là ngẫu nhiên đồng thời ẩn thân dưới trạng thái nó một hồi lâu cũng không biết bị cá mập hổ hai đầu phát hiện nguy hiểm thật hứa phong trong lòng cả kinh cá mập hổ hai đầu lại vẫn cất giấu lợi hại như vậy đ ó n sát thủ bốn đạo màu tím ánh sáng lại có thể đánh dụng mình mấy trăm ngàn điểm lượng máu thật may bản thân n có ảo ảnh thế thân bảo vệ tính mạng kỹ năng nếu không lần này là có thể để cho nguyên bản lượng máu bất mãn hắn trực tiếp tàn máu lúc này hứa phong lượng máu vẫn giữ ở cá mập hổ hai đầu bắn màu tím ánh sáng trước khi lượng máu giữa lúc nó chuẩn bị hướng ra ngoài sung ra cùng cá mập hổ tiếp tục chém giết lúc này lại đột nhiên thấy một cái to lớn bóng đen ở ránh biển chỗ sâu không ngừng nằm sấp ở trên một khối nham thạch đào x ố i cái gì một bên đảo còn một bên đi nhé trong miệng hứa phong khẽ nhíu mày lúc này ẩn thân trạng thái hắn chậm dại hướng cái bóng đen kia bơi đi quả nhiên cái bóng đen kia chính là mới vừa rồi bị cá mập hổ hai đầu vung tiến vào huyền quy hải hoàng chỉ gặp nó một mặt nét mặt hưng phấn không ngừng nuốt trứng trên tảng đá một tầng thật dày giống như rong thực vật tầng này giống như rong thực vật bề ngoài là màu đen trong đó tô điểm vô số màu tím điểm sáng giống như ngôi sao trong bầu trời đêm vậy không ngừng lóe lên ánh sáng chương 795, c ư ơ ấ p trận hứa phong nhìn huyền quy hải hoàng không ngừng nuốt trứng lóe lên ánh sáng màu tím giống như rong khe nhũ mày bốn phía trên tảng đá mọc đầy tương tự giống như rong thực vật hứa phong t ừ từ bơi tới trong đó trên một khối nham n thạch chạm được loại này giống như rong thực vật nhất thời trong đầu nổi lên loại này giống như rong thực vật thuộc tính tinh thần tạo ăn sau đó có thể tăng lên hải thú thực lực tăng tốc độ hải thú dị hóa có mánh liệt trí h u y ễ n tắc dụng đối với hải thú có hấp dẫn cực lớn lực qua tính ăn sau đó hải thú sẽ rơi vào trạng thái đờ đẫn công kích phòng ngự thành tăng lên gấp bội nhưng thần trí sẽ tạm thời rơi vào che đậy trạng thái tỉnh lại sau đó hải thú sẽ có được tiến một bước tiến hóa hứa phong thử lôi xé một hớp tinh thần t ạ o nuốt vào trong bụng nhất thời tinh thần t ạ o hóa là một dòng nước ấ m trao hướng toàn thân tám cái xúc tu không ngừng co quáp tựa hồ trở nên cứng cắp hơn đứng lên hệ thống ngươi nuốt t r ư ở n g tinh thần t ạ o thăng cấp kinh nghiệm đạt được một nghìn điểm hứa phong hít sâu một hơi lại thật có thể nhanh chóng tăng lên thực lực nhưng là thuộc tính lên nói mãnh liệt trí huyễn tác dụng cùng cực lớn sức d ụ d ỗ tại sao không có xuất hiện hứa phong có chút một mực xem cách đó không xa huyền quy hải hoàng lúc này nó vỏ rùa lên cũng nước ra từng đạo kẽ hở tím ánh sáng màu đỏ từ trong khe sung ra liền liền nó hai con mắt cũng biến thành màu đỏ tím nguyên bản thanh lượng ánh mắt cũng dần dần trở nên ngây dại ra nhưng khí tức trên người nhưng buộc phát đậm đà tựa hồ trở nên cường đại hơn thêm ngay tại lúc này đột nhiên nghe được trước mặt chuyển tới một tiếng giống to cá mập hổ hai đầu tựa hồ nhận ra được huyền quy hải hoàng đang ăn trộm tinh thần tảo lại xoay người hướng trong động huyền quy hải hoàng nào tới huyền quy hải hoàng lúc này thần chí đã bị che đậy thấy cá mập hổ hai đầu nhào tới cũng là gầm thét vọt tới hai cái hành tinh cấp hải thú ở nơi này cái biển động chỗ sâu vặn đánh nhau mỗi một kích cũng bính kính toàn lực đánh đất rung núi chuyển hứa phong thận trọng n u một đoàn tinh thần tạo nhét vào trong miệng bởi vì là tinh thần tạo thuộc tính trong thích thú huyễn cùng cắm rỗ cùng che đậy trạng thái vì vậy mỗi một hớp hứa phong đều cẩn thận không ngừng dò xét tự thân thuộc tính phải trang xuất hiện dị thường chỉ như vậy trước mặt hai cái hành tinh cấp hải thú vận đánh nhau mà hứa phong không ngừng nuốt t r ữ n g tinh thần tạo trên một khối nham thạch tinh thần tạo sau khi ăn xong hắn lại từ từ bay về phía một khối khác nơi này tinh thần tạo số lượng quá nhiều tựa hồ tích lũy mấy chục triệu năm hứa phong không ngừng n u ố t trị giá kinh nghiệm cũng đang nhanh chóng tăng lên ngắn ngủi mười mấy phút hứa phong cấp bậc liền tăng lên tới hành tinh cấp cấp hai đồng thời hắn tám cái xúc tu cũng biến thành vô cùng bền bỉ chiều dài cũng kéo dài đến một trăm năm mươi một trăm sáu mươi m dáng vẻ dần dần hứa phong trở nên lại cũng không t r a xem thuộc tính của mình chỉ lo đầu đầy nuốt tinh thần tảo chuyện gì cũng q u ê n mất chỉ còn lại nuốt ăn tinh thần tảo cái này một chuyện rất nhanh hứa phong tám cái xúc tu cũng bắt đầu từ từ xuất hiện vết nước t ừ n g đạo mấy thước dài vết nước xuất hiện ở xúc tu bề ngoài vết nước trong để lộ ra tối tăm ánh sáng màu tím đồng thời hứa phong to lớn trong thân thể cũng xuất hiện một cái lớn ám tử s ắ c hình toi tinh thể khảm nạm ở hai con mắt ở giữa hống hứa phong đột nhiên cảm giác mình trong cơ thể tựa hồ có một ngọn núi lửa đang không ngừng tích góp năng lượng cuối cùng có một loại không gói không thích cảm giác không nhịn được lớn tiếng gầm hét lên nhất thời hứa phong gầm hét hấp dẫn đang tư đánh cùng nhau hai cái hành tinh cấp hải thú sự chú ý không nhịn được hướng hắn nhìn sang mà hứa phong tựa hồ cũng là đột nhiên phát hiện vẫn còn có hai cái hải thú ở mình bên người không biết chuyện gì một cổ phiền nào thi sát tâm trạng s ô n g lên đầu muốn đem trước mắt hai cái con này hành tinh cấp hải thú sẽ thành mảnh vỡ nhất thời hứa phong tám chỉ xúc tu trợt đạp một cái hướng hai cái hải thú nhào tới chỉ như vậy ba con hành tinh cấp hải thú ở đáy biển một cái biển khơi câu chỗ sâu không ngừng vặn đánh kịch liệt run run từ ránh biển một mực hướng ra ngoài lan tràn mấy ngàn thước địa phương cũng có thể cảm nhận được nơi này có ba cổ năng lượng khổng lồ ở đụng vào lẫn nhau kích thích ra vô cùng vô tận đánh vào hướng bốn phương tám hướng lan truyền ngay tại lúc này cơ hồ cách nhau một khối đại lục ở ngoài ra một cái hải vực một cái trên đỉnh đầu dài một cái màu vàng độc rắc bốn móng dao long đang yên lặng nằm sấp nằm ở đáy biển một khối to lớn màu xanh trên tảng đá lúc này nó tựa hồ có cảm ứng chậm rãi ngẩng đầu lên ngắm nhìn hứa phong cùng hai cái hải thú chiến đấu phương hướng hình tam giác đầu lâu lộ ra nhân tính hóa không biết làm sao vẻ mặt thật sâu thở dài đáy mắt thoáng qua vẻ vẻ vẻ vẻ nguyên bản đầu ngẩng cao lô lại chậm rãi nằm đi xuống một tiếng thở dài nặng nề từ đáy biển dâng lên hứa phong cảm giác côn đồ trầm trầm tựa t hồ mới cuộc chiến đấu này đánh rất là hỗn loạn trời đất tối sầm thậm chí không biết kết quả cuối cùng như thế nào nhưng là hứa phong cảm giác lúc này thân thể cảm thấy rất là mệt nhọc cả người run r ậ y có một loại đau nhức cảm giác bên hai truyền tới sóng biển vỗ vào bãi cắt thanh âm hứa phong chậm rãi mở hai mắt ra phát giác mình lại ngủ mê man ở một mảnh bãi cắt trong sóng biển thùy mị liếm hắn hai chân lúc này trên người hắn lại trần truồng cái gì cũng không có xuyên ta rốt cuộc đây là thế nào hứa phong lắc lư cúi đầu r u n g răng đứng lên thổi phồng đem nước biển giải ở trên mặt nhất thời cảm giác thanh t ỉ n h rất nhiều ngay tại lúc này trước mắt đột nhiên xuất hiện một xếp màu đỏ hệ thống nhắc nhở hệ thống chúc mừng ngươi ở trái đất thánh tử danh hiệu tranh đoạt chiến trong ngươi đối với cá mập hổ hai đầu hải hoàng tạo thành tổn thương đạt tới tám mươi chín cá mập hổ hai đầu hải hoàng chết ngươi tổn thương trong tất cả mọi người chiếm cứ thứ nhất vì vậy ngươi thu được trái đất thánh tử danh hiệu danh hiệu tranh đoạt chiến hứa phong sứng sốt một chút nháy mắt tức thì trí nhớ giống như nước biển vậy hướng hắn trắn tới đầu ó c hơi phát tăng hứa phong không nhịn được phát ra một tiếng rên dỉ thống khổ bưng đầu ngồi sồn ngồi xuống thật lâu hứa phong mới trải chuốc tốt chi nhớ nguyên lai、like, hắn ở nuốt t r ư ở n g tinh thần tạo sau đó lại cũng lâm vào thần trí che đậy trạng thái một mực nuốt tinh thần tạo cho đến bạch tuột hổ tám chân thân thể lại cũng không chứa nổi tinh thần tạo lực lượng mới cuối cùng kết thúc nhưng lúc này hắn gia nhập hai cái hải thú chiến đấu ba con hành tinh cấp hải thú lẫn nhau sẽ đánh một đoàn cuối cùng hứa phong vẫn là dựa vào t r ư ớ c đãng kiếm mười ba thức đem còn dư lại hai cái đã thần trí không rõ hải hoàng giết chết mới vừa rồi hắn cho là trong n g ộ n g tình cảnh trên thực tế đều là hắn ở thậm chí che đậy sau chiến đấu còn x u ấ t lại trí nhớ hô cuối cùng kết thúc hứa phong sinh ra một ngụm c h ọ c khí mở ra thuộc tính vừa thấy cấp bậc của mình vẫn là chín sao đ ỉ n h cấp nhưng là cái này đây là tình huống gì làm sao tại sao có thể có chín cái kiếp liên hứa phong cả kinh thất sắc cả người năng lượng lay động nhất thời mặt ngoài thân thể xuất hiện chín cái kiếp liên trong đó có ba điều kiếp liên phơi bày màu vàng kim còn thừa lại hai cái là màu đen đậm còn có bốn nhánh bề ngoài phủ đầy màu vàng vết nước tựa hồ lập tức phải bể tan cảnh nhưng mà cái này chín cái kiếp liên lúc này lại lẫn nhau đan vào một chỗ tựa như cúi vậy đem hứa phong chặt khóa chặt ở chính giữa cướp trận hứa phong sắc mặt âm trầm xuống thậm chí liền trái đất thánh tử danh hiệu thuộc tính đều không đi xem chẳng qua là nhìn chằm chằm chung quanh thân thể đã lẫn nhau dây dưa ở chung với nhau kiếp liên trong ánh mắt tiết lộ ra bất đắc di thần xác chương bảy trăm chín mươi sáu sấm vực danh hiệu trái đất thánh tử thuộc tính đeo sau tất cả thuộc tính gia tăng một n g h n điểm tất cả vật lý phòng ngự pháp thuật chống trả gia tăng một nghìn điểm đạt được kỹ năng một trái đất ý chí chi đưa mắt nhìn kêu gọi trái đất ý chí xuất hiện đối với mục tiêu tiến hành mười giây đưa mắt nhìn trạng thái nên dưới trạng thái mục tiêu thuộc về phong ấn trạng thái không cách nào di động không cách nào chiến đấu không cách nào sử dụng kỹ năng tự thân phòng ngự pháp thuật chống trả hàng là không nên kỹ năng một ngày chỉ có thể thi triển một lần thi triển phải là trên trái đất ý chí bao phủ trong phạm vi khu vực kỹ năng hai trái đất địch xác nhận tùy ý một cái mục tiêu là trái đất địch thành là trái đất địch sau đó trên trái đất ý chí bao phủ khu vực nên m c tiêu đem gặp tới trái đất ý chí phỉ nhổ nên hiệu quả kéo dài hai mươi bốn giờ lần nữa thi triển cần cách nhau ba ngày hô hứa phong thật sâu thở dài danh hiệu thuộc tính rất cường đại đặc biệt là hai cái kỹ năng đơn giản là thần kỹ trên trái đất bất kỳ cùng hứa phong là được người cuối cùng kết quả sợ rằng cũng biết rất thê thảm danh hiệu thuộc tính mạnh mẽ hơi hóa giải hứa phong lúc này tâm tình buồn b ự c đáng chết ta làm sao đem cuối cùng hai cái hành tinh cấp hải thú toàn bộ giết chết cái này đây quả thực là một chàng t h á i nạ hứa phong mặt lộ vẻ vẻ lo lắng trong lòng ngầm từ háo não không thôi nguyên bản chỉ dự định cướp đoạt ba cái kiếp liên đặt tới tám cái kiếp liên là được rồi nhưng không nghĩ đến cuối cùng lại mất đi t h ầ n t r í cùng hai cái hành tinh cấp hải thú tư đánh nhau cuối cùng lại vẫn giết chết hai cái hải thú nguyên vốn là có bảy cái kiếp liên hứa phong ở vô ý thức dưới trạng thái lần nữa thu được hai cái kiếp liên biến thành chín cái kiếp liên nguyên bản không can thiệp chuyện của nhau kiếp liên bây giờ nhưng lẫn nhau dây dưa chung một chỗ hình thành tương tự túi giống vậy cướp trượn hoàn toàn phong khóa lại hứa phong bước vào hành tinh cấp có thể hứa phong hít sâu một hơi như vậy trạng thái thật sự là quá tệ nguyên bùn đã pha trừ ba cái kiếp liên hành tinh cấp xúc tu có thể đụng nhưng bây giờ sợ rằng hắn chỉ có thể dừng bước ở chín sao tột u cùng ở trên bờ cắt tiến lặng hồi lâu hứa phong lắc đầu một cái mở bọc ra lúc này hắn trạng thái đã khôi phục như cũ tất cả phong ấn toàn bộ giải trừ từ trong bọc cầm ra một bộ đồ chuẩn bị mặc vào sau đó lấy ra máy truyền tin tiểu quy ở đây không hứa phong mặt tâm trầm mở ra máy truyền tin hỏi ông một tiếng v a n g nhỏ máy truyền tin trên màn ảnh xuất hiện quần áo trắng pháp sư hình tượng tiểu quy chủ nhân người khỏe tiểu quy hướng hứa phong được rồi một cái pháp sư lễ nghiêm trang nói tiểu quy tìm kiếm ngươi một chút sổ cơ khố xem xem kiếp liên tạo thành cướp trận sau đó phải chăng thật không có một người đột phá đến hành tinh cấp hứa phong hỏi có chín cái kiếp liên người được gọi là hành tinh cấp dưới người mạnh nhất nhưng cái danh hiệu này chỉ là một cười nhạo dù là có thể cùng hành tinh cấp cường giả sánh bằng nhưng cũng chỉ có thể cùng vậy phá một hai con kiếp liên hành tinh cấp cường giả sánh bằng nếu như là phá trừ tám cái kiếp liên hành tinh cấp cường giả đối mặt chín cái kiếp liên người một cái tay là có thể đem đối phương giết chết chủ nhân xin chờ một chút tiểu quy lập tức là ngươi tìm kiếm sổ cư khố trong màn ảnh tiểu quy ánh mắt biến thành màu xanh nhạt buộc bố trí vậy số liệu từ hắn trong ánh mắt rạch một cái mà qua cũng không lâu lắm tiểu quy kết thúc tìm kiếm thật xin lỗi chủ nhân ở ta sổ cư khố trong không có tìm được có chín cái kiếp liên cuối cùng còn đột phá thành là hành tinh cấp cường giả án lệ hứa phong vừa nghe hít sâu một hơi phải biết tiểu quy ban đầu nhưng mà làm là băng ngục tộc hành tinh cấp phi thuyền nắm trong tay quang nao tồn tại nó sổ cư khô trong cất g i ấ u băng ngục tộc một người tồn tại liền hơn mười triệu năm đế quốc thu thập số liệu nếu ở nó sổ cư khô trong không tìm được một cái ví dụ như vậy nói cách khác dù sao cũng năm qua không có một cái chín cái kiếp liên người có đột phá đến hành tinh cấp vậy làm sao để cho hứa phong không cảm thấy tuyệt vọng Chủ nhân, mặc dù không có một cái có chín cái cấp cư có nhân, không thành là hành tinh cấp ví dụ, nhưng khô thuyết đột phá chín cái kiếp liên trong, trên một dù dụ, kiếp ta lại ví là là lý sổ đúng ộ đột một t thành tinh Tiểu trên thuyết, phá kiếp cấp cường giả phương pháp. Tiểu quy đột nhiên nói. Trên lý thuyết, hứa phong mày một cái, lập chín hành nhiên hứa nhướng cái cái, cường liên, nói, giả lại. là lý mày Quy đ vậy trên lý thuyết đây là băng ngục tộc thái tháp cắt nhã đế quốc đại học một cái trận pháp đại sư nói lên quan điểm hắn đưa ra một cái lợi dụng trận pháp phá giải trận pháp nguyên lý tới phá giải kiếp liên hình thành c ấ p trận nhưng trước mắt mới ngưng không có bất kỳ một người nào có thể căn cứ lý luận của hắn phá giải thành công cái này cũng khiến cho hắn quan điểm để cho rất nhiều người cười nhạo lại xem thường tiểu quy nói đem hắn quan điểm nói cho ta một chút hứa phong lúc này đã là ngựa chết làm ngựa sống y học chín cái kiếp liên tạo thành c ư p trận phá bất kỳ một cái cũng biết kéo theo những thứ khác mấy cái kiếp liên chia sẻ áp lực trừ phi là dùng gấp mấy lần với phá chín cái kiếp liên năng lượng đi đánh vào mới có thể một lần hành động đem tất cả kiếp liên toàn bộ phá nhưng là như thế cường đại năng lượng lại không nói như thế nào đạt được cho dù thu được hứa phong tự thân cũng không cách nào chịu đựng tại chưa có phá kiếp liên trước mình thân thể cũng đã trước bị cái này c ủ a năng lượng cường đại sẽ thành m ạ n h vụn ở vũ trụ chỗ sâu sẽ tạo thành sấm vực trong đó có một loại đặc thù sấm vực ở bên trong bộ chỗ sâu nhất sẽ tạo thành màu tím sấm t r ậ n loại này thiên nhiên sấm t r ậ n uy lực cực mạnh cho dù là hàng tình cũng có thể sẽ thành m ạ n h vỡ có chín cái kiếp liên l g ờ i chỉ cần đi sâu vào màu tím sấm trận trong dựa vào sấm trận uy lực là có thể phá kiếp liên tiểu quy tiếp tục nói ở ta sổ cư khố trong có thể tạo thành màu tím sấm trận sấm vực tổng cộng có sáu chỗ trong đó ba chỗ bị trong vũ trụ chủng tộc cường đại ba chiếm ngoài ra một nơi là vũ trụ sấm thu tộc mẫu tinh còn lại hai nơi đều là có thể cung cấp người tự do ra vào sấm vực như vậy ở ngươi sổ cư khố trong có người tiến vào qua màu tím sấm trận hoặc là nói sấm vực sao có mấy người đi ra mấy người hứa phong liền vội vàng hỏi tiểu ế thiếu n người rất nhiều, không hề thiếu công pháp, cần muốn đi vào vực chui luyện thân vào vực vào vực sấm sấm rất chui đi t hề pháp, h hơn nữa, coi như không pháp chỉ thời thể nhất định chống trả, vận khí tốt người, thậm chí có thể h nữa công nào, cần trong gian vận người, rộng ra coi có vực có được có đợi dài, lôi kỳ bất sấm sấm đạt trả, tốt t là ở mở đủ ộ c lực. tính Tiểu năng siêu quy nói nhưng là tiến vào màu tím sấm trận người trước mắt sổ cư khố trong chỉ có sáu đều là có chín cái kiếp liên người nhưng là bọn họ tiến vào sấm trận sau liền lại cũng không có tin tức truyền liền ra có chín mươi phần trăm tám s á c suất bọn họ đã chết ở sấm trận trong t hứa phong ngược lại hít một hơi hơi lạnh khó trách cái phương pháp này được gọi là trên lý thuyết cái đó sấm vực chỉ sợ cũng không đơn giản còn như chỗ sâu nhất sấm trận chỉ sợ cũng coi như là lôi thú tộc cũng không dám tiến vào bên trong đi đi hứa phong do dự nửa ngày cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái quá nguy hiểm bây giờ trước hay là trở lại thành tế tự đi hơn một tháng chưa có trở về đi không biết bây giờ thế nào hứa phong trong lòng thầm nghĩ Rất nhanh, c ộ t t buồm h u y ề n buồm n g bảy c vào trăm b c h buồm y ề n b u ồ m h ư ớ n thành g tế tự b a y đi. Chương 797, tín hiệu cầu cứu lúc này thành tế tự mặc dù chỉ là thành phố cấp ba cấp doanh trại nhưng mỗi ngày ra vào người nhiều vô cùng một chút cũng không so tỉnh l ị cấp thành phố kém nhiều ít nguyên nhân chính là ở thành tế tự lại có hắc cám tinh linh mở tiệm trại bên trong dùng rất nhiều trên trái đất không có có đậm đà tinh linh phong cách vật phẩm tễ thuốc tiệm tiệm thực phẩm tiệm vũ khí h á cám tinh linh mở tiệm trải cơ h ộ i bao gồm loài người yêu cầu các phương diện mặc dù bán ra hàng hóa phẩm chất không hề so những thương nhân khác bán ra tốt hơn nhưng bởi vì là thuộc tính đặc biệt rất được người mạo hiểm yêu thích thậm chí ở công hội lính đánh thuê còn có thể thuê đến h á cám tinh linh lính đánh thuê trợ giúp chiến đấu cái này làm cho rất nhiều nhân loại người mạo hiểm mừng rỡ khôn kể xiết có lính đánh thuê trợ giúp chiến đấu tính nguy hiểm lớn là hạ xuống hơn nữa vẫn chưa có người nào sẽ phân mỏng chiến lợi phẩm trọng yếu nhất chính là thời điểm mấu chốt còn có người vì ngươi cản ở phía sau vì vậy bởi vì là hắc cám tinh linh đến thành tế tự trở nên so những thành thị khác hơn nữa phồn vinh hứa phong khống chế năm cột buồm thuyền buồm chậm rãi hướng thành tế tự bay tới to lớn thân thuyền đậu sát ở liền thành tế tự quảng trường đưa tới không ít người vây xem hứa phong tâm tình lúc này không tốt trở lại thành tế tự sau đó trực tiếp đem năm cột buồm thuyền buồm thu vào hướng phủ thành chủ bay đi thành chủ đại nhân người rốt cuộc trở về lý mẫn cái đầu tiên đi tới phủ t h à n h chủ thấy hứa phong nàng thật giống như thở phào nhẹ nhõm gần đây hơn một tháng cũng không có hứa phong tin tức để cho nàng một mực lo lắng đề phòng thành tế tự phồn vinh có thể nói duy trì ở hứa phong trên người một người mặc dù hứa phong bản thân liền rất cường đại nhưng là sau ngày tận thế cũng không ai có thể bảo đảm sẽ không gặp phải vượt qua năng lực mình phạm vi ra nguy hiểm lý mẫn cũng không muốn tỉnh dậy trở về lại ngày tận thế lúc buộc phát cuộc sống gần đây có sự việc đặc biệt gì phát sinh sao hứa p h o n g hỏi tháng gần nhất cửa hàng thuế so trước kia tăng cao còn nhiều gấp đôi chủ yếu là hắc cám tinh linh khai trương rất nhiều cửa hàng ngoài ra hộ thành quân đi ra ngoài tiêu diệt vùng lân cận quái thú lúc này đánh tới một cái đặc thù kiến trúc thương minh thắp lầu hấp dẫn lưu lạc thương nhân tỷ lệ gia tăng 40%. cái này hai ngày đã hấp dẫn không thiếu lưu lạc thương nhân tới chúng ta cũng nhân cơ hội mua một ít chân quý đạo cụ cũng để dành ở thành phố trong kho hàng còn có lý mẫn mở ra máy truyền tin hạng nhất hạng đem gần đây sự tỉnh phát sinh hồi báo cho hứa phong hứa phong khẽ gật đầu hắn rời đi cái này hơn một tháng thành tế tự cùng sáu trụ thành phát triển đều thật tốt sáu trụ thành đã phát triển đến cấp một thành phố cấp doanh trại mà thành tế tự đang chuẩn bị hướng tỉnh l ị cấp thành phố lên cấp một đoạn thời gian gần đây bắt đầu thu thập sấm vác trang bị ta cần đại lượng sấm vác trang bị hứa phong phân phó nói lý mẫn s ứ n g sốt u một chút sau đó lập tức đáp đúng vậy thành chủ đại nhân sau đó đem điều này ghi chép ở nỗ tẻ bực lên hứa phong này g thường rất ít sẽ sách yêu cầu nhưng chỉ cần hắn nói ra lý mẫn cũng biết làm đại sự hạng nhất tới làm ngay tại lúc này lý mẫn máy truyền tin đột nhiên loay lên túi đầu nhìn một cái lại là khẩn cấp nhất truyền tin thỉnh cầu lý mẫn mặt liền biến s á c vội vàng tiếp thông rất nhanh một cái thanh âm r ồ n dập từ trong máy truyền tin truyền tới phó thanh chủ chúng ta tiếp nhận được một cái kỳ quái tín hiệu tựa hồ là từ ngoài không gian trong truyền tới ngoài không gian trong truyền tới tần số lý mẫn sướng sốt một chút ngẩng đầu nhìn hứa phong một cái hứa phong trầm ngâm một hồi nói đem tần số phát tới rất nhanh một đoạn kỳ quái tần số thông qua lý mẫn truyền đưa cho hứa phong mở ra vừa nghe đây là một đoạn tương tự cá heo âm tần số lấy d à i ngắn sóng âm truyền lại tin tức nghe rất quái dị tiểu quy đoạn này tần số có thể phá dịch sao hứa phong hỏi máy truyền tin trong màn ảnh tiểu quy ngáp thuận tay từ bên cạnh kéo một cái dựa lưng ghế nơi g lên, lên nguyên tố tộc ngôn ngữ, người dòng phong ồ hồi i hai nói, phiên tới. điện tin, chuyển ra một cái tiếng lên, lên là là nhét chân, đoạn tần này, trong truyền truyền thể cho dịch Thử thử. thâm hứa một trụ tố tộc ta Một tạp một thấp. sau ra cầu cứu có đây máy chấm số, vũ này là kho tháp liên hiệp quốc hạm đội thứ ba dê một tiểu đội tín hiệu cầu cứu chúng ta ở ám vũ trụ gặp hạt gió bão bị buộc khởi động cứu sinh truyền t ố n g hệ thống nhưng là ở trong báo tố phi thuyền hệ thống động lực hoàn toàn bị phá hủy chỉ có sức lực, được có được thể tinh hút hành phiêu、lưu. hy vọng nhận được đoạn này, tần số sinh vật có thể trong tế tiến tần vật, tay trợ, ở ra vào đoạn động vọng này viện ngươi dựa ba đưa là số sẽ lưu, kho tháp liên hiệp quốc ngọn gai gia lửa cây có gai gia tộc hứa ữ u duy Quốc nghị. Chúng ta bây giờ tọa độ là man hoang tinh、vực、tinh Liên giờ Kho tháp、liên、Hiệp h vực ta tọa tế bây độ là, 4558. phong trầm âm kho tháp liên hiệp quốc là nguyên tố sinh vật xây dựng liên hiệp đế quốc trong đó ngọn lửa cây có gai gia tộc là liên hiệp quốc trong nguyên tố lửa đại biểu một trong những gia tộc nghe nói Ngọn trong cứng, Bọn gai gia giả. lửa cây có tộc, có vũ trụ cấp trụ vũ hứa ọ chỉ như minh phương h vậy lấy minh mã t c cầu cứu, chẳng tặc các cấp truyền tin truyền tín hiệu cầu cứu, chẳng lẽ không sợ hấp dẫn tinh tế hiệu không dẫn đánh hải loại hấp lẽ sợ s o Hứa phong cười nói hệ thống động lực hoàn toàn phá hủy chỉ có thể mượn tinh cầu giữa sức hút ba ở trong vũ trụ phiêu lưu giống như biển rộng bao la một chiếc cục gông thuyền lúc này cho dù gặp phải tinh tế hải tặc cũng có một tia được cứu có thể dù sao cũng là ngọn lửa cây có gai người gia tộc bọn họ sẽ trả ra đại bút tiền thù lao làm là cảm ơn tinh tế hải tặc cũng sẽ vì lợi ích mà t r ở cứu bọn họ bọn họ sẽ không sợ gặp phải ngọn lửa cây có gai gia tộc hoặc là nói gặp phải kho tháp liên hiệp quốc kẻ địch sao hứa phong hiếu kỳ nói nguyên tố nhất tộc ở trong vũ trụ thuộc về trung lập nhất tộc hơn nữa thực lực cường đại cùng chúng là địch cái mất nhiều hơn cái được vậy rất ít sẽ có người đắc tội bọn họ rõ ràng hứa phong gật đầu một cái hỏi tiểu quy vậy ngươi nói chúng ta hẳn đi cứu rút bọn họ sao chủ nhân ta trước nói với ngươi sấm vực trong đó có một nơi liền đến gần sấm x é t tinh viên tinh cầu kia là ngọn lửa cây có gai gia tộc một vị công t ư c l ã n h địa tiểu quy đột nhiên nói hứa phong gật đầu một cái lập tức đứng dậy thanh chủ ngươi đây là lý mẫn vội vàng đi theo lên ta đi vũ trụ xem xem hứa phong thuận miệng đáp nhưng mà ngươi vừa mới trở lại thành tế tự còn không có nghỉ ngơi bây giờ còn chưa phải là lúc nghỉ ngơi thành tế tự trung ương quảng trường năm cột buồm thuyền buồm phóng lên cao t h i ể u quy biểu hiện vị trí hứa phong phân phó nói nhất thời hứa phong trước mặt màn ảnh giả tưởng xuất hiện vũ trụ mô phỏng hình ảnh c h i ế c kia ngọn lửa cây có gai gia tộc phi thuyền toa độ xuất hiện ở trong hình ương nơi này cách hệ mặt trời 69 n ă m ánh sáng phải t r ă n g tiến vào ám vũ trụ nhanh chóng đi t h i ể u quy nói tiến vào ám vũ trụ rất nhanh năm cột buồm thuyền buồm chung quanh không gian bắt đầu chấn động đứng lên t r ư ớ c mắt đen n h á n h cửa á n h s á n g b u y trăm chín t h ư mươi ộ t t r khẩu, đem c ộ tám b u y ề n toàn buồm Trường ho t yên tĩnh trong tinh không một đoàn như màu đỏ thấm tinh vân vậy phi thuyền ở trong vũ trụ chậm dại phiêu lưu trước bên trong phi thuyền hai cái thân cao vượt qua hai em mờ sinh vật hình người đang vẻ mặt buồn t i ê u nhìn màn ảnh bên ngoài đen nhánh vũ trụ cơ lộc ý ạ n g ư ơ i nói chúng ta phát ra tín hiệu có thể bị người tiếp thu được sao một cái khoác trần c h ù i ngọn lửa màu đỏ áo khoác ngoài người ở bên trong phòng điều khiển nhìn đen nhánh một mảnh vũ trụ thấp giọng hỏi cái này khoác trần c h ù i áo khoác ngoài màu đỏ là chiếc này ngọn lửa tinh vân tàu phi thuyền thuyền trường tên là y ho hơn nữa tự mình vẫn là một người liên hiệp quốc nam tước hắn có một đầu màu đỏ thâm tóc tựa như thiêu đốt ngọn lửa sáng lạng đoạt hạng mục ấn đường nạm một khối màu đỏ thâm tinh thạch tựa như con mắt thứ ba vậy hắn lúc này đang vẻ mặt buồn thiu rên rỉ than thở cảm thán mình vật khí nam tước đại nhân nơi này là man hoang tinh vực chỗ sâu sợ rằng chỉ có những cái kia không sợ chết vũ trụ lính đánh thuê mới có thể tới nơi này mạo hiểm cho dù chúng nhận được tín hiệu chỉ sợ cũng không thể ra s ư ớ c cỡ l ầ u đi a nhìn một cái y ho thuyền trưởng khuôn mặt anh tuấn trầm ngâm hồi lâu chậm rãi nói vũ trụ lính đánh thuê tới lui tự nhiên có thời không truyền tống năng lực nhưng nhưng chỉ có một lần chạy đi chạy lại cơ hội hơn nữa là một người chạy đi chạy lại căn bản không có thể đem hai người mang ra khỏi khu vực này đúng vậy man hoang tinh vực toàn bộ tinh vực cũng không có một viên sinh mạng tinh cầu tồn tại nơi này là bị tất cả chủng tộc bỏ phế tinh vực làm sao có thể sẽ có người nhận được chúng ta tín hiệu cầu cứu thật xin lỗi cớ lau đi ạ là ta hại ngươi nếu như không phải là bởi vì là ý o nam tước mặt đầy thần sắc thống khổ một quyền đập phải đài điều khiển lên b ị c h một tiếng một đoàn ngọn lửa bay lên cớ lau đi ạ sợ hết hồn vội vàng ngăn cản ý o nam tước nói nam tước đại nhân chuyện này cũng không thể trách ngươi ta cũng là bởi vì là h ạ m trường đại nhân có người đáp lại chúng ta phát ra tín hiệu khống chế trong phòng khách đột nhiên truyền tới một tiếng máy đây là phi thuyền nắm trong tay quang nao phát giác được có người đáp lại lập tức báo cáo nam tước cái gì có người đáp lại chúng ta tín hiệu cầu cứu hai người cả người chấn động một cái liếc mắt nhìn nhau cũng từ trong mắt đối phương thấy được ngạc nhiên mừng rỡ là người nào là là vũ trụ lính đánh thuê sao y ho nam t ư ớ c giọng nói hơi có chút run rẩy hắn cũng không hy vọng là mấy cái lính đánh thuê nhận được tín hiệu cầu cứu của bọn họ đây đối với bọn họ mà nói không có chút ý nghĩa nào không đại nhân là một chiếc hành tinh cấp phi thuyền vũ trụ nó đang thông qua ám vũ trụ hướng chúng ta tọa độ chạy tới tiếng máy trả lời có thật không quá tốt lại đang gặp ở nơi này liền một chiếc thám hiểm hành tinh cấp phi thuyền vũ trụ cớ lâu ý ạ vận khí của chúng ta thật sự là quá tốt ha ha ý ho nam tức vui vẻ cười to nói đại nhân Ngươi v dạ chủ nhân tiếp trước mười năm hứa phong rõ ràng một cái đạo lý lòng hại người không thể có phòng người tâm không thể không một cái người chết chìm nếu như ngươi phải đi cứu h ắ n rất có thể sẽ bị đối phương làm cuối cùng một cây dâm dạ nằm kéo ngươi cùng nhau chìm vào đáy nước rất nhanh năm cột buồm thuyền buồm từ trong ám vũ trụ đi ra tiến vào thâm thúy trong thái không chủ nhân trước mặt cái đó chính là nguyên tố lựa nhất tộc phi thuyền nghĩ chân trên màn ảnh thiểu quy tiêu xuất một cái phương khung cái này cái này nhìn qua thật giống như một đoàn thiêu đốt tinh vân ạ hứa phong kinh ngạc nói nguyên tố nhất tộc phi thuyền đều là trở ra hình sang trọng hoa lệ mà nổi danh bây giờ chiếc phi thuyền này hệ thống động lực đã hoàn toàn không nhạy nếu không khi nó khải động lực bốn phía động lực ngọn lửa sẽ căn cứ ngoài phi thuyền tinh mà xoay tròn bay lượn liền cung diễm hòa vậy đó mới kêu lộng lẫy tiểu quy nói chủ nhân chiếc phi thuyền kia người trên phát hiện chúng ta đang thỉnh cầu cùng chúng ta thành lập nói chuyện điện thoại liên tiếp tiểu quy nói thành lập đi hứa phong gật đầu một cái nhất thời nghĩ chân trên màn ảnh xuất hiện một cái đầu đầy như thiêu đốt trần c h ù i ngọn lửa màu đỏ sinh vật hình người mới đầu y ho nam t ứ c hưng phấn dùng ngọn lửa nguyên tố nhất tộc ngôn ngữ hướng hứa phong hỏi thăm sức khỏe nhưng rất nhanh y ho nam t ứ c phát hiện đối phương tựa hồ cũng không biết ngọn lửa nguyên tố nhất tộc ngôn ngữ sau đó lập tức đổi dùng vũ trụ tiếng thông dụng người tốt ta là kho tháp liên hiệp quốc ngọn lửa cây có gai gia tộc y ho nam t ứ c rất cảm kích các hạ có thể tới cứu giúp chúng ta mời tiếp nhận ta một trăm hai mươi ngàn chia tay cảm ơn y o nam tức hướng hứa phong thi lễ một cái nói cái này không có gì không biết ta có thể là ngươi cung cấp như thế nào trợ rút hứa phong hỏi hắn sở dĩ tới cứu rút chính là hy vọng lấy được ngọn lửa cây có gai gia tộc một phần hữu nghị có thể đi sấm xét tinh vực tiến vào sấm vực trong rèn luyện thân thể p h á trên người cướp t r ợ tiên sinh tôn kính không biết ngươi phi thuyền phải trăng mang theo sửa chữa người máy nếu như có thể ta hy vọng có thể y o nam tức vẫn chưa nói hết Bên bên băng cạnh cớ lão đi à nhẹ nhàng kéo ho một chút. Ở bên thai hắn thấp giọng nói, đối phương lái là ngục thuyền, này mình thuyền, rằng không thể nào có sửa chữa người máy. Ho nhướng mày một cái, nếu như không có sửa chữa người máy nói, sợ rằng không có cách nào sửa chữa phi thuyền hệ thống động cớ chút, tộc cái có chữa có chữa cái, có chữa có cách chữa lực. ho thai thấp phi thể phi thể ho phi lão lái là là kéo đi đối à mày y máy. Y một một máy tự trị ở sửa sửa sửa sợ sợ hệ thật xin lỗi tiên sinh ta không có chú ý tới phi thuyền của ngươi là băng ngục tộc phi thuyền bây giờ nhìn lại sợ rằng chỉ có thể tạm thời ngồi phi thuyền của ngươi dẫn chúng ta đến gần đây tinh cầu y ho bất đắc dĩ nói phải biết chiếc này ngọn lửa tinh vân tàu phi thuyền nhưng là lúc đầu lễ trưởng thành cha hắn đưa cho hắn lễ vợt không thể nào chỉ như vậy vớt ư đến lúc đó sợ rằng còn muốn thuê một nhóm người tới sửa chữa tốt chiếc phi thuyền này đây cũng là một số lớn tiêu xài nghĩ tới đây y ho không khỏi có chút nhức đầu nguyên bản đi ra mạo hiểm người nhà thì không đồng ý bây giờ gặp phải như vậy sự việc sợ rằng sau này muốn trộm trộm ra càng không có thể ta đang muốn đi sấm xét tinh vực có thể thuận đường đem ngươi thả vào tử vân tinh thượng ngươi thấy thế nào hứa phong ở tiểu quy dưới sự nhắc nhở tùy ý nói t ử vân tinh ý ho sắc mặt đầu tiên là vui mừng sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó vui mừng biến thành vẻ mặt buồn thiu do dự nửa ngày thở dài nói được rồi đó là cậu ta cổ tinh hy vọng hắn còn không biết ta lén lén chạy ra ngoài hứa phong khẽ mỉm cười phải biết sấm x é t tinh vực thuộc về nguyên tố nhất tộc địa bàn Những thứ h k á c c h ủ n tiến vào xấm xét tinh vực sẽ rất phiền、thoái. nếu n g tộc xét rất thoái, vực vào sấm sẽ ư có Y-ho d ẫ n đ ư ờ n g nói, đoạn đường n à y sẽ c h ó trăm lọt ấ Rất t nhiều. Rất nhanh, cùng Y-ho đi rời lấu cớ đ ạ c ộ t t buồm h u y ề n b u ồ m phòng đ i ề u chín Trưng 799, lễ vật năm cột buồm thuyền buồm ở trong ám vũ trụ phi hành s ắ p xỉ mười ba tiếng vũ trụ qua lại mới rốt cục đến khoảng cách cầu hai ba mươi lăm năm ánh sáng bên ngoài sấm xét tinh vực y ho cùng cớ là ấu đi ạ ở ám vũ trụ qua lại một mực rất khẩn trương cho đến thoát khỏi ám vũ trụ tiến vào sấm xét tinh vực mới do lộ vẻ thở phào nhẹ nhõm ở trong ám vũ trụ qua lại thật sự là quá mạo hiểm luôn sẽ có không giải thích được nguy hiểm đột nhiên xuất hiện ý o thấp giọng nói đúng vậy không nói những cái kia đáng sợ hạt gió bão nghe nói có người ở ám vũ trụ qua lại còn thấy tinh không cự thú vậy thì thật là quá tệ cỡ l à u đi à cũng là một mặt lòng vẫn còn sợ hãi diễn cảm không có biện pháp muốn muốn tiến hành tinh tế qua lại phải ở trong ám vũ trụ tiến hành nếu không chúng ta căn bản không cách nào rời đi mình tinh vực đi những tinh vực khác mạo hiểm ý ho cười nói so với có thể lánh hơi đến những tinh vực khác phong phú nhiều màu sắc sinh hoạt ở trong ám vũ trụ mạo điểm hiểm cũng là đáng giá ừ lần này nếu như không có hứa phong tiên sinh cứu giúp ngươi sợ rằng đời này cũng không có biện pháp ở mạo hiểm cỡ l a o đi a nhỏ giọng thì thầm ý ho mặt liền biến sắc tựa hồ ý thức được cái gì liền vội vàng xoay người đối với hứa phong nói xin lỗi đối với cứu giúp ta ân nhân ta tựa hồ còn không có chính thức hướng ngươi nói c ả m ơn qua mời ngươi tiếp nhận ngọn lửa cây có gai gia tộc y ho phùng khắc lao tư tìm bảy chân thành c ả m ơn từ hôm nay trở đi ngươi chính là ngọn lửa cây có gai gia tộc bạn vô luận ngươi thân ở chỗ nào ngọn lửa cây có gai gia tộc đều đưa là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn ngươi khách khí ta cũng rất vinh hạnh có thể thành là hỏa diễm cây có gai gia tộc bạn hứa phong cười nói dĩ nhiên trên đầu môi c ả m ơn không khỏi quá mức tái nhợt không có sức cùng chúng ta trở lại từ vật tinh ta gặp cậu ta sau đó nhất định sẽ có đại lễ dâng lên y ho một mặt nghiêm túc nói ngươi cứu ta vô luận nhiều hơn nữa lễ vật cũng biểu đạt không được ta cảm kích bất quá bây giờ mời ngươi tiếp nhận ta phần thứ nhất lễ vật vừa nói y ho từ trên cổ tháo xuống một quả dây chuyền nhẹ nhàng mở ra liên rủ xuống từ bên trong lấy ra một viên màu đỏ thâm tinh thể viên này tinh thể bị chia nhỏ thành nhiều chặt mặt giống như kim cương vậy sáng trói đoạt hàng ngục y ho đây chính là ngươi dùng để đột phá chín sao đỉnh cấp sinh mạng kết tình tại sao có thể đưa người bên cạnh cờ lầu đi ạ kinh hô mặc dù ta đã đạt tới chín sao đỉnh cấp nhưng là cũng chỉ có năm cái kiếp liên đây là ta thân là hỏa diễm cây có gai gia tộc một thành viên nơi không thể nhị được ta mục tiêu là tám cái kiếp liên bởi vì đột phá này đối với ta mà nói còn quá xa xôi hơn nữa đây cũng là ta trên người bây giờ nhất vật chân quý ta muốn dùng nó tới làm là cảm ơn hứa phong phần thứ nhất lễ vật I.O. một mặt c h â nếu như thả ở lúc trước hứa phong khẳng định không chút do dự đón nhận phần lễ vật này nhưng là bây giờ phần lễ vật này đối với hắn mà nói đã không có nhiều chỗ đại dụng hứa phong trên mặt lộ ra c ư ờ i khổ thân sắc trong cơ thể năng lượng l a n lộn mặt ngoài thân thể xuất hiện giống như túi giống vậy chín cái kiếp liên cái này đây là cấp trận y ho cùng cớ l ầ u đi à một mặt kinh ngạc nhìn hứa phong đúng vậy nguyên bản ta mục đích cùng ngươi vậy chẳng qua là tám cái kiếp liên nhưng là ở đạt được thứ tám cái kiếp liên đột nhiên lại toát ra một cái hành tinh cấp quái thú nếu như ta không giết chết đối phương đối phương liền muốn giết chết ta hứa phong một mặt đ ắ g chát ngươi vận khí có thể y h o một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ vì vậy ngươi cái này cái sinh mạng kết tinh đối với ta cũng không có bao nhiêu chỗ dùng vẫn là ngươi cất giữ đi h ứ a phong nói vậy cũng tốt bất quá ngươi yên tâm chỉ cần đến tử vân tinh ta nhất định sẽ báo đáp ngươi y h o suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là đem sinh mạng kết tinh lại thu về bên cạnh cớ lau đi a gặp y h o thu hồi sinh mạng kết tinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm nếu như bị người gia tộc biết y h o phải đem sinh mạng kết tinh đưa đi nhưng nàng lại không có kịp thời ngăn lại sợ rằng liền nàng cũng phải bị trừng phạt phải biết nguyên tố nhất tộc sinh mạng kết tinh là mỗi một cái đạt tới hành tinh cấp trở lên nguyên tố tộc chết sau đó tự nhiên ngưng kết mà thành y o một khối này sinh mạng kết tinh nghe nói là một người hệ chủ cấp cường giả chết sau đông lại sinh mạng kết tinh dùng nó đột phá hành tinh cấp có thể điện định kiên cố cơ sở căn cơ tương lai thành t i ự u chí ít cũng là một người hệ chủ cấp cường giả rất nhanh nam cột buồm thuyền buồm đi tới sấm xét tinh vực tử vân tinh ở liên tiếp liền truyền tin y ho báo ra mình thân phận năm cột buồm thuyền buồm đạt được đi lại cho phép chậm rãi lái về phía tử vân tinh bắc bộ tử vân tinh là một viên lam bạch sắc tinh cầu bọc tử vân tinh tầng khí quyển tràn ngập tầng một màu tím n h ạ t nhạt liền liền mây trên trời đoá nơi danh giới cũng mang một tiêu màu tím vì vậy đặt tên là tử vân tinh năm cột buồm thuyền buồm đậu sát ở một cái to lớn cổ bảo bên bờ đậu đứng bởi vì nhân loại duyên cớ hứa phong thậm chí không cho phép tiến vào cổ bảo một bước mặc dù y o không ngừng nói xin lỗi nhưng là nguyên tố nhất tộc mấy chục triệu năm truyền thừa xuống quy tắc không phải y ho một người có thể thay đổi nguyên tố nhất tộc là trong vũ trụ trường thọ chủng tộc cho dù hành tinh cấp trở xuống thực lực nguyên tố nhất tộc tuổi thọ đều ở đây đã ngoài ngàn năm vì vậy đối với những chủng tộc khác sinh vật nguyên tố nhất tộc một mực duy trì xa lánh nhưng trong thực tế cũng rất xem thường thái độ cho dù là đối mặt y ho ân nhân cứu mạng nguyên tố nhất tộc cũng không biết phá xấu xa truyền thống hứa phong cũng không thèm để ý những thứ này h ắ n mục đích tới nơi này là vì tiến vào sấm vực cũng không phải là cùng nguyên tố nhất t ộ c lập quan hệ kết bạn đã tiến vào sấm xét tinh vực hứa phong liền phát hiện nơi này trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập một cổ khí tức quần bạo k hít sâu một hơi cũng có thể điện đáy lòng hơi tê dại phải biết hắn bây giờ thân thể tố chết trên trái đất đã không có gì có thể thương tổn tới hắn dù là thân ở trong nham tương cũng có thể sinh tồn chủ nhân ngươi phải đi sâu vào sấm vực mới có thể lợi dụng quần bạo sấm xét năng lượng phá kiếp liên ở chỗ này là không có bất kỳ hiệu quả nào tiểu quy nhắc nhở ừ ta biết bất qua ở loại hoàn cảnh này sinh hoạt người thật có thể trường thọ sao hứa phong nghi ngờ nói nếu như là một loại người bình thường tới nơi này nói sợ rằng không kiên trì được một ngày sẽ chết nguyên tố nhất tộc có thể nói là trời xanh g á n g dấp t r ù n g tộc nhất viễn cổ nguyên tố nhất tộc thậm chí có thể truy tố đến vũ trụ sơ khai giai đoạn cũng chính là trái đất trong thần thoại thế giới hỗn độn tiểu quy trầm mặc một hồi giải thích bây giờ loại hoàn cảnh này đối với những sinh vật khác còn nói đã có thể coi như là cấm địa nhưng đối với nguyên tố nhất tộc mà nói chẳng qua là hơi có chút đáng hàn mà thôi hứa phong gật đầu một cái chỉ như vậy ba ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất rốt cuộc y ho rời đi c ổ bảo mang một nhóm lớn bảo vật chân quý đi tới hứa phong trên phi thuyền t r ư ơ n g tám trăm mới bắt đầu thủy tinh hứa phong tiên sinh đang thật xin lỗi để cho ngươi ở chỗ này đợi lâu y ho một mặt tay náy diễn cảm đối với hứa phong nói không có gì ý ho tiên sinh ta tới sấm xét tinh vực nguyên bổn cũng là có chuyện mang ngươi chẳng qua là thuận đường hứa phong cười nói hứa phong tiên sinh ngươi cũng không phải là thuận đường mang ta mà là cứu ta ý ho lập lại vì cảm ơn ân cứu mạng của ngươi ta là ngươi chuẩn bị một ít q u à nhỏ hy vọng ngươi có thể thích hứa phong ở chỗ này đợi ba ngày cũng chính là bởi vì là đối với ý ho lễ vật trông đợi hắn muốn xem xem trong truyền thuyết ngọn lửa cây có gai gia tộc dòng tránh truyền nhân rốt cuộc sẽ dùng dạng gì lễ vật tới cảm ơn hắn cái này ba ngày hứa phong cha duyệt không thiếu tài liệu cái này y ho cũng không phải là ngọn lửa cây có gai gia tộc phổ thông tộc nhân mà là dòng tránh truyền nhân cha hắn ở tộc trưởng người thừa kế hàng ngũ trong xếp hàng vị trí thứ m ộ ư ơ i hai đây đã là rất gần trước xếp hạng y ho mở ra trong tay một mực sách theo c ặ p táp bày đặt ở phía trên nhất là một sấp kim phiếu hứa phong tiên sinh nơi này là năm triệu vũ trụ tiền vàng kim phiếu có thể từ bất kỳ một nhà vũ trụ ngân hàng trong nhà hàng ho lấy kỳ ngân vũ ra. đây chính là vũ trụ kim tiền không là trên trái đất phát được điểm số vận mệnh mặc dù trên trái đất điểm số vận mệnh cùng vũ trụ tiền vàng đổi giá tiền là hai trăm tám mươi so một trước mắt cái này năm triệu vũ trụ kim tiền cũng thì tương đương với là một tỷ bốn điểm số vận mệnh nhưng là bây giờ trái đất chi khai thông vũ trụ kim tiền đổi điểm số vận mệnh mà không có khai thông điểm số vận mệnh đổi vũ trụ kim tiền từ nơi này cũng có thể thấy được năm triệu vũ trụ tiền vàng giá trị ban đầu hứa phong vì sửa chữa năm cột buồng thuyền buồng nhất định chính là đập nồi bán sát mới góp đủ rồi tiền sửa chữa có thể nói có cái này năm triệu hứa phong có thể đem năm cột buồng thuyền buồng tất cả xứng kiện toàn bộ tăng lên tới hành tinh cấp trở lên còn có còn thừa lại hứa phong Lần lửa lần lửa ngươi không muốn ta ngọn lửa nhất tộc sinh mạng tinh hoa. Lần này món bảo vật này, có thể một chút cũng không tất vệ cái ngọn lửa nhất tộc sinh mạng tinh hoa kém nhiều trước ta、so、tộc vật thể một chút tất tộc ít, có cái kém hoa, hoa bảo vệ đây là vũ trụ trường thọ nhất tộc cây lớn tộc sinh mạng chất thuốc tiến hóa đối với loài người mà nói là có thể hoàn toàn thay đổi tế bào kết cấu khiến cho ngươi thân thể cường đại hơn tế thuốc y ho cười đem màu xanh nhạt t ế thuốc đưa cho hứa phong hứa phong nắm chi này t ế thuốc lại cảm giác mình thân thể mỗi một cái tế bào tựa hồ cũng nhảy cấn hoan hô đứng lên khát vọng lập tức nuốt chi này t ế thuốc hơn nữa hứa phong từ nơi này cây t ế thuốc trong cảm nhận được mênh mông sinh mệnh lực tính hứa phong các người loài người được gọi là có tiềm lực nhất chủng tộc nguyên nhân chính là các ngươi gen là đôi xoắn ốc cơ cấu gen loại này đôi xoắn ốc kết cấu là không ổn định nhất một loại gen hình thái hơi có chút ngoại lực cũng sẽ bị thay đổi còn như sẽ thay đổi thành hình rắn gì vậy cũng chỉ có trời mới biết y ho nói cái này t ệ thuốc có thể cho ngươi r è n tăng thêm nữa một đạo xoắn ốc kết cấu tạo thành ổn định ba xoắn ốc cơ cấu tăng lên ngươi bản chất sinh mạng ba xoắn ốc cơ cấu hứa phong trong lòng cả kinh l i ề n vội vàng hỏi vậy vậy ta coi như là một người sao cái này y ho có chút do dự nói ở bên ngoài ngươi không biết có bất kỳ thay đổi nhưng là bên trong ở đây nhưng xảy ra lòng trời lỡ đất thay đổi ngươi có thể không phải loài người bình thường sẽ biến thành loài người ở giữa siêu cấp loài người hứa phong gật đầu một cái đem chi này tễ thuốc thu vào hiển nhiên chi này tễ thuốc muốn so với vậy năm triệu vũ trụ kim tiền chân quý hơn cái này thứ ba kiện lễ vật là chân quý nhất một kiện y ho thận trọng từ cái dương phía dưới bưng ra liền một quả tản ra trích năng lượng nóng thủy tinh cầu cái này là một quả ngọn lửa tinh linh mới bắt đầu kết t i n h ngươi có thể dùng máu tươi cùng nàng ký kết đồng bạn khế ước từ nay về sau nàng sẽ trở thành là người trung thành nhất đồng bạn n g ư ơ i chết nàng chết n g ư ơ i sinh nàng sinh ý ó nhìn chằm chằm hứa phong ánh mắt từng chữ từng câu nói hứa phong cả người chấn động một cái ngọn lửa tinh linh hắn cũng biết đây là mới bắt đầu trạng thái ngọn lửa nhất tộc tộc nhân cũng chỉ có ở không ra đời mới có thể cùng những chủng tộc khác người ký kết khế ước có thể nói tất cả ngọn lửa người nhất tộc đều là từ ngọn lửa tinh linh lớn lên lấy nguyên tố nhất tộc đối đại những chủng tộc khác thái độ tới xem bọn họ làm sao có thể đem mình tộc nhân làm lễ vật đưa cho những thứ khác chủng tộc y ho tất cả lễ vật cũng kém hơn một quả này ngọn lửa tinh linh mới bắt đầu thủy tinh y ho phần lễ vật này chân thực quá quý trọng ta không thể tiếp nhận hứa phong cự tuyệt nói hứa phong không biết cái này cái mới bắt đầu thủy tinh là y ho len lén lấy r a vẫn là trải qua trưởng bối hắn đồng ý nếu như là y ho len lén lấy r a tặng cho hắn như vậy hắn thì sẽ t r ọ c tới một phiền phức lớn trước kia hứa phong cũng từng đánh tới qua tinh linh thủy tinh nhưng như vậy tinh linh thủy tinh ố p ra tinh linh chỉ có đến một cái năm năm cấp bậc địa vị chẳng qua là phụ trợ chiến đấu mà y ho lấy ra cái này ngọn lửa tinh linh mới bắt đầu thủy tinh nhưng là sẽ thành d à i tính tinh linh thủy tinh trên thực tế cùng một cái nguyên tố l ử a nhất tộc tộc nhân không có gì khác biệt có thể cùng hứa phong vậy một mực trưởng thành tiếp cơ hồ không có cuối nhưng l à như vậy mới bắt đầu thủy tinh ngọn lửa nhất tộc làm sao có thể lấy ra đưa cho những thứ khác chủng tộc sinh vật cái này giống như là đem con mình đưa đi vậy ai sẽ căm lòng hơn nữa còn là đưa cho mình xem thường những thứ khác chủng tộc sinh vật vì vậy hứa phong mới hoài nghi Y-ho là len lén từ trong gia tộc cầm một quả mới bắt đầu thủy tinh đưa cho hắn nếu quả thật là như vậy Y-ho thì không phải là cảm ơn hắn mà là hại hắn một khi chuyện này bị người biết sợ rằng ngọn lửa cây có gai gia tộc cừng giả sẽ lập tức đem hứa phong lùng bát nhốt cả đời hứa phong ngươi yên tâm ta sẽ không hại ngươi cái này đã thông qua ta gia tộc đồng ý Đây đại đa số đã đồng nhân, ngày nguyên thuyết cũng cảm phục tộc tốn gian, ơn ngươi trong trưởng bọn gia là tại ta thời tới ta mới bối, sao số hao họ ý ta t ho ỉ n ngươi có tư cách có một vị ngọn lửa tinh linh, thành vì mình chiến đấu đồng bạn. h cách cầu, có có đấu tư một vị vì lửa một mặt nghiêm túc nói hứa phong nhìn chằm chằm ý ho ánh mắt chuyện này cũng không phải là đùa giỡn một khi xảy ra chuyện sợ rằng ngọn lửa cây có gai gia tộc sẽ tuyên bố vũ trụ lệnh truy nã bên trong gia tộc hệ chủ cấp vượt chủ cấp cường giả sẽ chen c h ú c tới vô luận hứa phong trốn tới chỗ nào cũng biết đem đái trở lại. Đến lúc Đến biết đái lại. trở đem đó, hứa phong gặp phải chính là vĩnh sinh là tử n nhốt, này đời bởi loại tươi cho vì làm cho này loại lấy máu ý ho trong mắt thấy trừ nghiêm túc bên ngoài không có một tia lừa dối cùng lời nói dối gật đầu một cái hứa phong trịnh trọng chuyện lạ đem vậy cái mới bắt đầu thủy tinh nhận lấy chương tám trăm lẻ một âm mưu hứa phong ngươi có thể hay không trực tiếp ở chỗ này cùng cái này cái mới bắt đầu thủy tinh ký kết chiến đấu đồng bạn quan hệ ý ho đột nhiên nói ở chỗ này phải chăng có chút qua loa hứa phong lông mày dương lên không hiểu nói không có gì nơi này đều là ta tộc nhân ở ta cùng tộc nhân ta dưới sự làm chứng ký kết chiến đấu ngọn lửa ra đời ngọn lửa tinh linh sẽ có được ngọn lửa cây có gai g i a tộc c h ú c phúc ý ho ánh mắt có chút lóe lên tựa hồ có chuyện gì che giấu đi được rồi hứa phong khẽ mỉm cười cũng không có hoài nghi cắn ra tay mình chỉ dọn dọt máu tươi ở mới bắt đầu thủy tinh lên thấy hứa phong đem máu tươi rơi vào thủy tinh lên y ho sau lưng tộc nhân tỏ ra rất là kích động từng cái trên mặt lộ ra thần sắc h ư n g phấn chăm chú nhìn vậy cái thủy tinh rất nhanh nguyên bản màu đỏ thấm mới bắt đầu thủy tinh trở nên hơn nữa đỏ tươi chung quanh c ó một tầng trong suốt ngọn lửa đang hừng h ự cháy c y ho nhìn như so hứa phong thậm chí đều phải khẩn trương hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mới bắt đầu thủy tinh hai tay nắm quyển tựa hồ rất dùng sức dáng vẻ giáp giáp, giáp giáp. một k i a nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn từ thủy tinh nội bộ v ă n g lên ấp t r ứ n g lại thật tấp t r ứ n g ha ha lại thật tấp t r ứ n g ý ho nhìn như tựa hồ so hứa phong còn muốn vui sướng còn muốn hưng phấn lại hô to lên ý ho n g ư ơ i đây là hứa phong khẽ nhữ mày có chút không rõ ràng nhìn rằng rớp cái này cái mới bắt đầu thủy tinh không hề giống như ý ho nói như vậy thật xin lỗi hứa phong cái này cái mới bắt đầu thủy tinh đã cất giữ một trăm ngàn năm từ đầu đến cuối không cách nào ấp ra gia tộc một vị trong đó trí giả đưa ra cùng những sinh vật khác ký kết đồng bạn hiệp nghị có thể để cho hắn ấp ra cho nên mới ý ho ngượng ngùng nói như vậy sự việc tại sao không nói sớm đi ra cho dù nói ra hứa phong cũng không khả năng cự tuyệt hứa phong khẽ nhứ mày đang chuẩn bị tuân hỏi chút gì nhưng lúc này hắn đột nhiên cảm giác được mình trong cơ thể năng lượng tựa hồ bắt đầu quần quận không ngừng hướng vậy cái mới bắt đầu thủy tinh chuyển vợ nguyên bản thịnh vượng năng lượng sinh mạng cũng bắt đầu nhập thư sướng áp lũ luật vậy toàn bộ tràn hướng vậy cái thủy tinh hứa phong chán lại xuất hiện mịn nếp nhăn tóc đen phần gốc cũng xuất hiện một tia màu sáng cho nó lại đang hút ta sinh mạng hứa phong kinh ngạc nói Y ho trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh sợ sao tại sao có thể như vậy tựa hồ là nghĩ tới điều gì y ho đột nhiên nghiêng đầu hướng đi theo phía sau hắn cùng đi đến trên phi thuyền tộc nhân nhìn lại nhưng thấy được bọn họ mặt không cảm giác tựa hồ trước mắt một màn này bọn họ đã sớm dự liệu được các người các người không phải nói y ho tựa hồ một chút cũng hiểu rõ ra tức giận chỉ bọn họ y ho đây là ngươi yêu cầu hơn nữa chúng ta cũng khuyên trở qua nhưng là ngươi không nghe loài người là tư chất kém nhất sinh vật mặc dù tiềm lực vô cùng nhưng là ngươi cũng biết đây chẳng qua là một chuyện tiếu lâm chỉ có đôi xoắn ốc người máy sinh vật ước chừng so một xoắn ốc người máy sinh vật cao cấp một ít mà thôi hy sinh hắn một cái nhưng có thể cứu một người tộc nhân của ngươi ta nghĩ hắn cũng biết cảm thấy kiêu ngạo đứng ở trong đám người một vị ngọn lửa cây có gai ông già chậm dai nói hô hô ý nói đây là một â m hưu hứa phong cảm giác mình thân thể tựa h ồ từ từ mục nát tất cả năng lượng toàn bộ tràn hướng vậy cái mới bắt đầu thủy tinh âm mưu hề hề ngươi không có tư cách để cho chúng ta ngọn lửa nhất tộc sử dụng âm mưu tên h i kia ông già khinh thường nói tốt lắm ý ho đem tộc nhân của ngươi mang đi đi không nghĩ tới chúng ta thử nhiều như vậy sinh vật cuối cùng lại đang trên người một người thành công nhất định chính là một kỳ tích ông già đáy mắt thoáng qua một k i a thán phục các người các người cái này ba ngày các người đều là đang diễn trò sao các người toàn đều lừa ta ý ho giống to trong mắt tràn đầy thống khổ thần sắc những người trước mắt này tất cả đều là của hắn tộc nhân nhưng lại thì ra như vậy hỏa tới lừa gạt hắn ý ho ngươi yên tâm đi ngươi loài người này bạn cũng sẽ không chết đi hắn cùng xa nạ là cộng sinh quan hệ hắn sẽ một mực sống ở trong cổ bảo ông già bên cạnh một người trung niên nữ sĩ khuyên l ơ n không các người không thể như vậy y ho thống khổ lớn tiếng gào thét một mặt tức giận xông về ông cụ kia y ho nam tức có chút thần trí mơ hồ mang hắn hạ đi nghỉ ngơi ông già thấp giọng phân phò nói dạ đại nhân hai người hộ vệ tiến lên kẹp y ho hai cánh tay rời đi phi thuyền ông cụ này là y ho cậu quản gia đã một n g à n hơn sáu trăm tuổi cũng là một người hành tinh cấp cứng giả chỉ bất quá rất đáng tiếc trên người hắn chỉ có ba điều kết liên tốt lắm loài người mới vừa rồi ý ho cho ngươi vật phẩm ngươi cũng có thể bảo lưu nhưng là bắt đầu từ hôm nay đem ngươi chỉ có thể dừng lại ở sấm xét của bảo không thể rời đi một bước ông già một mặt kiêu căng diễn cảm hề hề ai nói muốn cùng các người đám này dối trá người đi hứa phong hề hề cười tóc đ ã hoa dâm nếp nhăn trên mặt cũng như cụ già bảy mươi tám mươi tuổi vậy nhưng một đôi mắt nhưng sáng dọa người cũng không có giống như ông già ánh mắt như vậy đục ngầu chống cự là không có ích lợi gì chúng ta nơi này có ba tên hành tinh cấp cường giả mà ngươi chẳng qua là một cái thực lực sẽ một mực dừng lại ở nửa bước hành tinh cấp chín sao cường giả ta khuyên ngươi vẫn là không nên phản kháng nếu không sẽ c ò n nếm mùi đau khổ ông già một đầu thiêu đốt tóc đỏ bắt đầu không gió phiêu động lực ba tên hành tinh cấp cường giả hề hề buồn cười hứa phong miễn cưỡng đứng thẳng người lên chỉ trước mắt một mươi năm m ư ơ i sáu cái ngọn lửa cây có gai tộc nhân thấp giọng hô tiểu quy giết bọn họ ông một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang phòng điều khiển chung quanh ba mươi tôn chiến sĩ pho tượng lại đồng thời động hành tinh cấp lại lại toàn bộ đều là hành tinh cấp ông già trên mặt rốt cuộc lộ ra kinh hoàng thất thố t h ầ n sắc ông già ánh mắt dữ thợn đang chuẩn bị tiến lên muốn trước đem hứa phong khống chế lại kết quả một đạo cột sáng từ phòng điều khiển nóc nhà chậm lại đem hứa phong bao phủ ở bên trong ba mươi tôn hành tinh cấp pho tượng bắt đầu cơ múa trong tay cự kiếm hướng đám người này lướt đi những ngọn lửa này cây có gai người gia tộc mặc dù có mười mấy nhưng chân chính là hành tinh cấp cường giả chỉ có ba người đối mặt ba mươi tên hành tinh cấp chiến trận pho tượng căn bản không phải đối thủ ngươi là thiếu gia của chúng ta bạn không thể giết chúng ta ta có thể đi trở về hướng lao r a cầu tha thứ ngươi sẽ đạt được ngọn lửa cây có gai gia tộc hữu nghị ông già la lớn các người ngọn lửa cây có gai gia tộc hữu nghị ta đã đạt được qua một lần không chịu nổi hứa phong giàn mua ánh mắt tinh quang l ó e lên nhìn c h ầ m c h ầ m ông cụ kia quản gia c h ầ m rãi nói giết chúng ta ngươi sẽ bị ngọn lửa cây có gai gia tộc vĩnh viễn truy nã không chết không thôi ông g i ả trừng mắt sắp nứt lớn tiếng gào thét hứa phong nhắm mắt lại lúc này trong cơ thể hắn năng lượng trồi qua tốc độ tựa hồ i chậm lại phòng điều khiển giết hại đang tiến hành nhưng hết thể các thứ này đã cùng hứa phong không có quan hệ gì chương tám trăm linh hai san thành bình điện Ước người tới chừng cây có gai người gia tộc, liền bị quét sạch không phút, kiên ngọn gai gia liền trì lửa kết tinh. ba ị quét thiêu một từng đốt nhạt sạch lại còn chỉ không nhàn ngống, viên ngọn để l ử k ế tên tinh. t hành tinh cấp cường giả ở mười lần trước mặt đ ị c h nhân cây bản không có sức đánh trả hơn nữa chúng cũng căn bản không có nghĩ đến ở phi thuyền phòng điều khiển chính nguyên bản nhìn như tựa hồ chẳng qua là đồ trang sức chiến sĩ pho tượng lại tất cả đều là hành tinh cấp người bảo vệ nếu như bọn họ biết chỉ sợ cũng không dám chỉ như vậy nên ngang tiến vào hứa phong phi thuyền trong chúng lưu lại ngọn lửa kết tinh là nguyên tố lửa nhất tộc sau khi chết lưu lại tinh hoa một loại rất tốt chế tạo nguyên liệu vô luận chế tạo cái gì trang bị cũng có thể tăng thêm tăng lên trang bị thuộc tính hứa phong lúc này không để ý tới thu thập những thứ này ngồi xếp bằng ở trong phòng điều khiển nguyên bản không chịu hắn nắm trong tay năng lượng trôi qua cùng sinh mệnh lực trôi qua cũng dần dần lăng xuống lúc này hứa phong tướng mạo đã cùng một người cụ già bảy mươi tám mươi tuổi không có gì khác biệt da mất đi hào quang tràn đầy nếp nhăn liền liền lực lượng cũng mất đi hơn nửa run rẩy hai tay thậm chí liền mình phi kiếm cũng không cầm được lúc này vậy cái mới bắt đầu thủy tinh bề ngoài trong suốt ngọn lửa càng ngày càng thịnh tất cả năng lượng sinh mạng toàn bộ hội tụ đến thủy tinh trung ương Rác r á c r á c r á c vậy cái mới bắt đầu thủy tinh ngoài mặt đã hiện đầy mạng nhện vậy vết n ư ớ c ở hứa phong cặp mắt nhìn soi mói thủy tinh toàn bộ b ề t a n cảnh bên trong lộ ra một đoàn màu đỏ nhạt ngọn lửa một cái nhỏ nhắn xinh s ắ n thân thể chậm rãi giãn ra mở sau lưng đối với lưu lam giống vậy ngọn lửa cánh hơi lay động thật giống như một đoàn thiêu đốt ngọn lửa thủy tinh hóa là tinh anh điểm sáng hội tụ đến nàng trên cánh ở nàng cánh trung ương hình thành một cái màu vàng kim phụ văn chính là ngươi và ta ký kết liền chiến đấu đồng bạn khế ước sao một đứa bé gái thanh âm từ ngọn lửa tinh linh trong miệng phát ra trên dưới quan sát hứa phong một cái ngọn lửa tinh linh khẽ to mày thấp giọng nói tốt yếu nha tại sao ta muốn cùng một cái kém như vậy người ký kết chiến đấu đồng bạn khế ước s a nạ có thể hay không không cùng kém như vậy sinh vật ký kết chiến đấu đồng bạn khế ớt cả ngọn lửa tinh linh một mặt biểu tình bất mãn nhỏ giọng thì thầm hứa phong phe phẩy cánh ngọn lửa tinh linh vây quanh ở hứa phong bên người một lát sau mặt nàng sắc hơi đẹp mắt một ít n g ư ờ i trên thực tế rất mạnh có đúng hay không ngọn lửa tinh linh hỏi nàng có thể cảm nhận được người trước mắt này loại mặc dù nhìn bề ngoài rất yếu ớt nhưng trong thực tế hán bên trong thân thể ẩn chứa một cổ cường đại lực lượng hơn nữa nàng cũng rõ ràng chiến đấu đồng bạn khế ước một khi ký kết thành công thì không thể giải trừ đập cánh ngọn lửa tinh linh xa nạ vây quanh phòng điều khiển bay nàng ánh mắt đầu tiên rơi vào phòng điều khiển trên đất vậy một đống lửa diễm tinh thể lên lại có nhiều như vậy tộc nhân hy sinh tại sao chẳng lẽ là bởi vì là xa nạ sao ngọn lửa tinh linh trong mắt lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc vẻ mặt mang một chút bi thương nàng ra đời chuyện lúc trước tựa hồ không có một chút chi nhớ có thể nói bọn họ cũng là vì ngươi mà chết hứa phong chậm rãi bật người dậy nói ngươi đã tồn tại một trăm ngàn năm tộc nhân của ngươi nghĩ hết biện pháp cũng không cách nào đem ngươi ấp ra mà ta là bởi vì là nhận được một cái tín hiệu cầu cứu hứa phong đem sự tình nguyên nhân hậu quả toàn bộ nói cho ngọn lửa tinh linh mặc dù chỉ là mới vừa sanh ra ngọn lửa tinh linh nhưng lại có không kém gì người trưởng thành trí khôn xa nạ thật là tội nhân của gia tộc chẳng những vẫn là liền mười mấy tộc nhân hơn nữa còn hại ngươi xa nạ lúc này cũng hiểu rõ ra hứa phong sở dĩ như thế yếu là bởi vì làm tướng sinh mệnh lực toàn bộ chuyển vận cho liên nàng cái này không có gì hứa phong khỏe miệng hơi n h ồ n g lên trên mình một cái kiếp liên đột nhiên hiện hiện ra kim sắc kiếp liên ánh sáng rực rỡ lưu động hứa phong nguyên bản mặt mũi giàn u a lại bắt đầu dần dần khôi phục thành trẻ tuổi hình dáng lực lượng lại lần nữa khôi phục đến hắn trên mình siêu cấp khôi phục đây là điều thứ hai kiếp liên mang cho hứa phong thiên phú thần thống vô luận gặp phải dạng gì tổn thương chỉ cần năng lượng đầy đủ cũng có thể cuối cùng khôi phục lại mạnh nhất trạng thái tột cùng nhất nhìn hứa phong từ một bộ mặt mũi g i à n u a khôi phục thành trẻ tuổi dáng vẻ xa nạ trận to hai mắt tựa hồ không dám tin tưởng hết thể phát sinh trước mắt ngươi ngươi lại có nghịch t r u y ể n thời không năng lực xa nạ kinh ngạc kêu to lên nghịch t r u y ể n thời không không đây chẳng qua là siêu cấp khôi phục mà thôi cũng không có ngươi nói mạnh mẽ như vậy hứa phong khẽ mỉm cười giải thích nghịch c h u y ể n thời không liên quan đến quy luật lực hơn nữa còn là quy luật trong khó khăn nhất lĩnh nộ g thời gian không gian quy luật cho dù là vũ trụ cấp cứng giả cũng không dám tùy tiện liên quan đến cái này hai loại quy tắc s a nạ môi khẽ nhúc nhích tựa hồ muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua chỉ là có chút bi ai nhìn đầy đất ngọn lửa tinh linh kết tinh hứa phong vung tay lên đem những cái kia kết tinh toàn bộ thu vào trong bọc sau đó khống chế năm cột buồm phiền buồm chậm rãi bay lên không lúc này Cổ chuẩn tộc cho cầu, cấp cường đỉnh phong, cũng là mặt đầy nụ cười cảnh, đắc bảo bên bị giả trong Y-ho phong, long nên trên đón nhân Yến hành tinh đỉnh nụ nhìn Yến hội long trọng tình một một mặt mặt ra đã đầy hội, hội vị vị mới lộ dù là là ý t ho ầ n sát. y h bây giờ như thế nào tìm kho kéo tử tức thấp giọng hỏi liền hạ bên cạnh người hầu y ho nam tước bây giờ ở trong phòng nghỉ ngơi bất quá hắn tâm trạng có chút kích động người hầu châm t r ư ớ c nửa ngày câu nói nhẹ giọng nói ừ vì một người lại như thế t r ă n g mở mang trí tuệ chẳng lẽ gia tăng một cái tộc nhân không thể so với hắn nhân loại kia bạn có trọng yếu không thật là không biết cái gọi là tìm kho kéo tử tức hừ lạnh một tiếng tựa hồ rất là bất mãn ngay tại lúc này tìm kho kéo đột nhiên cảm giác được mặt đất có chút chấn động hắn khe nhớ mày đi tới bên cạnh cửa sổ lại kinh ngạc phát hiện đậu sát ở cổ bảo bên ngoài n ằ m cột buồng thuyền buồng bắt đầu khẽ chấn động hướng không chung bay đi đây là chuyện gì xảy ra tìm kéo là thế nào làm việc hắn người quản gia này còn muốn không muốn làm tìm kho kéo hừ lạnh một tiếng nhận ra được một tia không ổn từ cửa sổ vừa nhảy ra hướng năm cột b u ồ m thuyền b u ồ m bay đi ngay tại tìm kho kéo bay đến giữa không trung nhưng đột nhiên cảm thấy một cổ mánh liệt uy hiếp hướng nó c h à n tới làm sao có thể viên tinh cầu này còn có cái gì có thể uy hiếp được ta một người hành tinh cấp cấp chín cường giả sinh mạng tìm kho kéo trong lòng cả kinh nhưng thân thể nhưng đã sớm để ý thức trước trước thời hạn né tránh b à ảnh tìm kho kéo hóa là một đoàn diễm hỏa trực tiếp biến mất trên trung. tại hắn vừa biến mất không Ngay hắn v ừ a b i ế nếu mất một giây đồng hồ thời gian, một Một tới thời tròi trắng, tới. không hồ ánh hướng Oanh oanh đồng gian, sáng sáng bàn oanh. giây trôi i đạo bảo cổ n nổ vang lên, g tìm kho kéo tử tức t kho kéo l u y ệ như ơ n ngàn năm n cổ Chỉ bảo. h vậy vi này mấy cây trơ mắt thúc trắng thành xuất một bị bình bảo địa, cái cổ chỗ cũ, cái chu ánh sáng hiện san lớn, số sâu lô không thấy Hừ, như không đáy. nếu phải là không muốn tạo nhiều sắc nhiệt ngươi cái này tử vân tinh ta cũng muốn một pháo cho ngươi đánh bệ hứa phong lạnh lùng nhìn nghĩ chân trên màn ảnh cái đó sâu không thấy đáy lô lớn đáy mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng chương 803, n g ọ n lửa thế giới chúa tể hứa phong khống chế năm cột buồm thuyền buồm rời đi tử vân tinh hướng khoảng cách tử vân tinh chỉ có một sáu năm ánh sáng sấm vực tiến về trước tối tăm trên thế giới hứa phong ngồi xếp bằng ở trong phòng điều khiển mà hỏa tinh linh xạ nạ thì yên lặng trôi lơ lửng ở một bên cùng phi thuyền chủ khống quang nao tiểu quy tiến hành trao đổi hai cái bàn tay lớn người tí hon tựa hồ đàm luận rất náo nhiệt thỉnh thoảng có thể nghe được xạ nạ tiếng cười như t r u n g bạc chủ nhân xạ nạ trưởng thành tiềm lực rất lớn nếu như để mặc cho bất kể nói sợ rằng sẽ hoang phế thiên phú của nàng trong đầu tiểu quy thanh âm đột nhiên vang lên tiềm lực rất lớn h ứ a phong sứng sốt một chút cái này cất giữ một trăm ngàn năm cũng không có ấp ra ngọn lửa tinh linh lại tiềm lực rất lớn đúng vậy chủ nhân nếu như cho nàng cơ hội nói không chừng nàng có thể trưởng thành là hỏa diễm đứng đầu tiểu quy vừa nói ở hứa phong trong đầu liệt kê ra s ạ nạ một loạt thuộc tính nguyên lai tiểu quy mới vừa rồi cùng s ạ nạ tiếp xúc qua t r ì n h t r o n g đã đem nàng toàn bộ quét nhìn một lần hứa phong nhìn một cái s ạ nạ thuộc tính ngược lại hít một hơi hơi lạnh t cái này mới sinh ra thuộc tính cũng đã nghiền ép cơ hồ tất cả cường giả tám sao hứa phong trong lòng khiếp sợ cường hãn như vậy thuộc tính đã có thể sánh bằng hơi yếu một chút tinh không cự thú nghe nói có chút tinh không cự thú vừa sinh ra là có thể đạt tới hành tinh cấp cường độ nhưng như vậy tồn tại ở tinh không cự thú trong cũng là thiên tài đứng đầu một loại vậy tinh không cự thú ra đời lúc thuộc tính cũng chính là tám sao chín sao dáng vẻ chẳng lẽ nói trước mắt cái này ngọn lửa tinh linh lại có sánh bằng tinh không cự thú tư chất ngươi biết làm sao đào tạo ngọn lửa tinh linh sao hứa phóng hỏi k i ế p trước hắn cũng chưa có tiếp xúc qua nguyên tố nhất tộc cũng không biết ngọn lửa nguyên tố nhất tộc hẳn làm sao đào tạo chủ nhân trên thực tế ngươi có một cái hoàn mỹ đào tạo thế giới t h i ể u quy nói ngươi nói đúng hứa phong linh quang trước mắt trên mặt lộ ra vui mừng ngươi nói đúng linh lung bảo tháp sao không sai chỉ cần đem xa nạ bỏ vào linh lung bảo tháp đến lúc đó linh lung bảo tháp thì sẽ tự thành nhất giới xa nạ cũng có thể thành là nhất giới đứng đầu nàng có thể lợi dụng bảo tháp thế giới tài nguyên trường thành mà ngược lại bảo tháp thế giới cũng biết bởi vì nàng mạnh mẽ mà không ngừng mở rộng hứa phong vừa mới chuẩn bị nói chuyện trong đầu lại vang lên sủ khạ hạ thanh âm hứa phong ngươi lại chuẩn bị cho chúng ta giới thiệu một cái mới đồng bạn sao su hạ cạ tò mò hỏi hứa phong hứa phong lần này là cấp cho chúng ta giới thiệu một cái em gái nhỏ sao nước thế giới không bây giờ đã thành là băng thế giới băng trong thế giới cái đó em gái nhỏ quá lạnh mỗi lần cùng nàng nói chuyện nàng đều không lý người ta rất nhiều tiểu tiên thanh âm cũng đột nhiên chen vào hê hê lần này phỏng đoán sẽ có một cái ngọn lửa tinh linh em gái gia nhập vào linh lung bảo tháp đến lúc đó tự thành nhất giới các người không thể khi dễ nàng à. hứa phong cười nói quá tốt chúng ta lại có mới đồng bạn su hạ cạ rất là vui vẻ hì hì đến lúc đó ta mời nàng ăn kim quả quả rất nhiều tiểu tiên cười nói đó là ta là ngươi từ ta nơi này cướp đi su hạ cạ đột nhiên cả giận ở ta nơi này chính là ta ngươi dám cướp trở về s a o cẩn thận ta đánh ngươi rất nhiều tiểu tiên uy hiếm nói su hạ cả đột nhiên trầm m ặ t xuống hứa phong khẽ mỉm cười tâm niệm vừa động một tòa màu vàng kim mười bốn tầng bảo tháp từ ấn đường trôi ra san ạ linh lung bảo tháp ở chỗ này lúc này không vào còn đợi lúc nào hứa phong q u á c khẽ san ạ một mặt mờ mịt không biết hứa phong đang nói gì ngay tại lúc này linh lung bảo tháp tầng thứ hai đột nhiên lớn sáng lên một đạo kim quang từ bảo tháp bên trong bắn đi ra đem ngọn lửa tinh linh xả nạ thu vào v â n g một tiếng văng nhỏ tầng thứ hai vốn là lửa thế giới trận thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa ngọn lửa thậm chí từ tầng thứ hai cửa sổ trong để lộ ra tới tản ra vô cùng nóng có thể lửa tầng thứ hai ngọn lửa trên thế giới vốn là thuộc tính lửa sinh vật từng cái nằm trên đất phát ra từng trận thê thảm kêu nhẹ một cổ mánh liệt huy áp tràn đầy ngọn lửa thế giới mỗi một xó a xỉnh mà hoặc nghiêm túc xa nạ một mặt thần sắc mê mang yên tĩnh lơ lửng tại thế giới bầu trời giống như một vòng mặt trời đỏ vậy tản ra m á n h liệt mênh mông hơi thở ta ta đây là thế nào s a nạ nhìn mình hai tay ngọn lửa cuồng bạo năng lượng không ngừng ở nàng trên mình hội tụ như vậy lực lượng nếu như đặt ở những sinh vật khác trên mình nhất định sẽ đem thân thể xé thành chừng đầu ngón tay mạnh vỡ nhưng ở s a nạ trên mình lại giống như m á n h liệt cuồng bạo trường giang hoàng hà nước tụ vào biển khơi s a nạ hơi thở buộc phát cường hạn đứng lên cấp bậc cũng bắt đầu tăng lên tám sao chín sao chín sao đỉnh cấp Ba bá bá bá. xa nạ mặt ngoài thân thể đột nhiên xuất hiện tám cái k i ế p liên lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau chậm rãi lưu động nguyên bản ưu tối k i ế p liên đang không ngừng hấp thu ngọn lửa trên thế giới năng lượng sau đó lại thiêu đốt lên hừng hực lửa lớn k i ế p liên bề ngoài một chùm trong suốt ngọn lửa không ngừng thiêu đốt nướng trước k i ế p liên giáp i á c giáp i á c một chút xíu ưu tối bùi đất cặn bã không ngừng đánh mất k i ế p liên để lộ ra ánh sáng màu vàng cái này đây quả thực quá kinh khủng hứa phong kinh ngạc nói vừa đột phá chín sao đ ỉ n h cấp tiến vào hành tinh cấp liền tự động xuất hiện tám cái kiếp liên mà không cần giống như hứa phong như vậy đắng tay còn muốn đi cướp đoạt những hành tinh khác cấp sinh vật trên người kiếp liên hơn nữa x ạ nạ lại có thể bằng vào ngọn lửa thế giới lực lượng trực tiếp phá tám cái kiếp liên tiến vào hành tinh cấp vain lại là một tiếng vang thật lớn chuyển tới x ạ nạ trên người kiếp liên toàn bộ biến thành màu vàng trói mắt kiếp liên giới này ta làm chủ làm thịt xa nạ cóp người tho nhỏ ở trong nháy mắt bành trướng thành một mươi bảy m t mươi tám tuổi tội tác sau lưng cánh như hỏa diễm vậy hừng hực cháy nàng lơ lửng ở giữa không trung hành tinh cấp cường giả hơi thở lan truyền đến cả thế giới tựa như thần linh nàng trong mắt tản ra ánh sáng bảy màu một mặt lạnh lùng cùng vừa mới bắt đầu ra đời lúc hồ đổ bộ dáng đáng yêu hoàn toàn khác nhau hứa phong đứng ở phe thứ ba thị giác nhìn ngọn lửa trên thế giới phát sinh hết thảy nhìn xa nạ từ một cái mới vừa sanh ra ngọn lửa tinh linh trực tiếp trưởng thành là một người hành tinh cấp thần chi yên tĩnh nhìn một hồi xa nạ đã bắt đầu cùng thế giới dung hợp t h â n uy dần dần g i ấ u xa nạ đây cũng biến mất ở trong thế giới nhưng hứa phong nhưng c ó thể cảm nhận được nàng tồn tại hứa phong ngươi ngươi lại cho chúng ta tìm tới một người chị xu hạ ca tựa hồ có chút tức giận chúng ta quá yếu cùng nàng nói chuyện người ta đều không để ý ta ừ ta cũng muốn thăng cấp bắt đầu từ bây giờ ai cũng không nên quay r à y ta ta muốn luyện chế một đống lớn đang n dược mau sớm tăng lên tới hành tinh cấp ừ rất nhiều tiểu tiên cũng là một mặt tức giận dáng vẻ ta ta cũng muốn bế quan tu luyện su hạ cạ dậm chân nói hứa phong khẽ mỉm cười ý thức t ử linh lung bảo thắp trong lui ra chương 804, sinh mạng tinh hoa tết h u ố c năm cột buồm thuyền buồm rời đi tử vân tinh hướng khoảng cách tử vân tinh gần đây s ớ m v ư ợ t bay đi hứa phong không biết là tử vân tinh s ớ m xét cổ bảo chủ nhân tìm kho kéo tử tức cũng chưa chết thấy gia viên mình bị hủy tìm kho kéo tử tức tức giận cả người phát g u n loài người đang chết ngươi lại hủy d i ệ t ta sấm x é t c ổ bảo không có thể tha thứ không có thể tha thứ tìm kho kéo hơi thở bể oải lơ lửng ở giữa không trung giống to câu hết thệ các thứ này đều là ngươi không nghe ta khuyến cáo kết quả nhân loại kia thực lực vô cùng cường đại mặc dù có chín cái kiếp liên nhưng là ta cảm giác hắn nhất định có thể đột phá cướp trận trói buộc thành là một người chân chính hành tinh cấp cường giả đến lúc đó hắn mạnh mẽ chỉ sợ cũng liền hàng tình cấp cường giả cũng có thể cùng chi đấu lần trước hai ý ho mặt tâm trầm nhìn không trung lơ lửng tìm kho kéo tử tước thấp giọng nói ý ho nhân loại kia là ngươi dẫn tới chuyện này ngươi muốn chịu trách nhiệm hoàn toàn tìm kho kéo trong mắt phun ra l ử a giận nhìn chằm chằm ý ho lạnh lùng nói hề hề cậu là ta đem nhân loại kia dẫn tới không sai nhưng là là ai bội tín nghĩa khí chọc giận hắn là ngươi hết thệ các thứ này đều là ngươi sai ta sẽ đem chuyện này ngọn nguồn toàn bộ nói cho gia tộc tộc trưởng đến lúc đó tự có gia tộc tộc trưởng đánh giá y ho cười lạnh một tiếng xoay người hướng tử vân tinh truyền tống trận bay đi h ừ đừng lấy làm cái này thì tính như xong rồi thân là hỏa diễm cây có gai gia tộc một thành viên thân là liên hiệp quốc tử tức quý tộc ta nhưng mà có tuyên bố vũ trụ lệnh truy nã quyền lợi đến lúc đó ta xem ngươi có thể trốn tới chỗ nào tìm kho kéo thấp giọng nói cổ bảo đã không thể ở tìm kho kéo nhìn một cái cái đó lỗ lớn không nhịn được run một chút hàng tinh cấp tiêm tinh pháo mặc dù hắn tránh thoát phần lớn công kích nhưng lại bị dư âm cọ chúng người bị thương nặng h ừ cùng ta dưỡng hảo tổn thương ta nhất định đích thân tìm đến ngươi sau đó giết chết ngươi tìm kho kéo ánh mắt h i ế p một cái trong lòng âm thầm thể ngay sau đó hướng tử vân tinh khắc một thành phố bay đi hứa phong ở năm cột buồng thuyền buồng bên trong phòng điều khiển nhìn xa nạ trở thành ngọn lửa trên thế giới người điều khiển khe gật đầu đem linh lung bảo tháp thu hồi lại cầm ra y ho cho hắn chi kia nghe nói có thể thay đổi người máy sinh mạng tinh hoa tết h u ố c vũ trụ trường thọ chủng tộc cây lớn tộc sinh mạng tinh hoa tết h u ố c hứa phong nhìn trong tay nhỏ dài bình thủy tinh trong màu xanh nhạt tết h u ố c chất lỏng bên trong liền tựa như lưu động bảo thạch màu lam tản ra không có gì sánh kịp mỹ lực thuốc như vậy thuốc sợ rằng toàn bộ trái đất cũng sẽ không tìm được một chi hứa phong trong lòng thầm nghĩ bắt đầu đi để cho ta tới xem xem chi này tết h u ố c rốt cuộc có bao nhiều công hiệu hứa phong không chút do dự mở ra bình thủy tinh đem chất lỏng bên trong một hớp nuốt vào màu xanh nhạt chất lỏng cửa vào mắt rơi ư theo thực quản tiến vào hứa phong trong dạ dày làm chất lỏng hoàn toàn tiến vào trong dạ dày tựa hồ một chút thức tỉnh ý chí vậy bắt đầu giống như bạch tuột vậy hướng bốn phương tám hướng lan truyền hứa phong thậm chí có thể cảm giác đến có chút chất lỏng tựa hồ trực tiếp xuyên thấu dạ dày vách đá tiến vào nội tạng trong nguyên bản mát m ẽ chất lỏng bắt đầu dần dần trở nên nóng bỏng cùng hứa phong thân thể bắt đầu hòa làm một thể cái này cổ màu xanh nhạt sinh mạng tinh hoa chất lỏng phảng phất như là một đội binh lính bắt đầu điên cuồng cướp đoạt hứa phong thân thể tế bào tài nguyên tựa như tế bào ung thư vậy hướng toàn thân khuyết tản h ra hứa phong nhất thời cảm giác mình tựa hồ ngâm ở trong nham tương vậy cả người nóng bỏng thân thể mỗi một tấc địa phương cũng trải qua trước ngàn đau lăng chỉ vậy đau đớn làm sao biết đau như vậy đắng hứa phong hám miệng từng ngụm từng ngụm hút dưỡng khí giống như một cái lên bờ cá cả người đau đớn đã để cho hứa phong mất đi khống chế đối với thân thể thân thể bắt đầu kịch liệt co quắp thân thể giống như bị nấu chín tôm hùm lớn vậy quyển khúc trước nằm ở trên sàn nhà phấp một hớp tản r a hôi thối máu tươi từ hứa phong trong miệng phun ra ngoài hứa phong cắn chặt h ẳ m r ă n g phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm được thật là đau ả hứa phong phát ra rên rỉ thống khổ tích tích tích bên trong phòng điều khiển chuyến ra một hồi dồn dập còi báo động tiểu quy hô một tiếng bay đến hứa phong trước người hai con mắt trong bắn r a màu xanh ánh sáng đem hứa phong từ đầu đến chân quét nhìn một lần sau đó sắc mặt đại biến chủ nhân hiện tại thân thể tế bào đang nhanh chóng tan vỡ cấp cứu hệ thống khởi động tiểu quy trong miệng phát ra cơ giới vậy thanh âm lạnh như băng điều khiển phi thuyền cấp cứu hệ thống bắt đầu đối với hứa phong tiến hành cấp cứu bên trong phòng điều khiển vô căn cứ dâng lên một cái dinh dưỡng c á i máng đem hứa phong bỏ vào dinh dưỡng trong cái máng mấy chục cây có nhọn kim loại đầu kim nhỏ quản cắm vào hứa phong thân thể huyệt vị trong một cái thủy tinh trong suốt nắp từ hứa phong đỉnh đầu chậm rãi đợi lại đem hứa phong khép kín ở dinh dưỡng trong cái máng rất nhanh hứa phong cả người đều bị loãng chất lỏng màu xanh ngâm không thân thể của chủ nhân đang bị không năng lượng ánh sáng ăn mòn phải t r ă n g thanh trừ tiểu quy thanh â m ở hứa phong trong đầu vang vọng không không muốn hứa phong cắn răng cự tuyệt nói nếu quả thật bị tiểu quy thanh trừ nói vậy hắn cái này đau đớn liền nhận không hứa phong tin tưởng y ho là sẽ không hại hắn tùy thời dò xét ta thân thể cha xem cổ năng lượng này còn bao lâu sẽ ăn mòn ta toàn thân hứa phong đã đau không nói ra lời chỉ có thể đem tâm thần toàn bộ đắm chìm trong tinh thần trong biển tựa như người thứ ba vậy nhìn mình thân thể không ngừng co q u a p ánh mắt lỗ thai lỗ mũi trong miệng đều không ngừng hướng ra ngoài dì ra máu đen lấy bây giờ ăn mòn tốc độ tính toán còn có bốn mươi chín phút ba mươi bảy giây dị t r ù n g năng lượng sẽ đem hoàn toàn xâm chiếm ngươi thân thể đến lúc đó cho dù là ta cũng không có cách đem phục không nào ngươi hồi đem lúc ạ i Tiểu quy nghiêm t Quy này ó i Biết. Hứa phong gật đầu một cái, loại gật một thuốc Hứa Phong n đầu c hứa â n nếu như thực cho h quá bá đạo, nếu như lại để lại phong, phong, phong thân ớ i nói, một mà lần ứ Hứa a hay Phong Phong không mình thể không h vào trong còn nó miệng. này, biết, rót t đem có Lúc thể mỗi một cái tế bào đều trở thành chiến trường màu xanh nhạt chất lỏng không ngừng ăn mòn từ gen phương diện sửa đổi trước hứa phong tế bào nguyên bản đôi xoắn úc cấu tạo gen lại đang tầng ngoài nhất thêm tầng một màu xanh nhạt chuỗi di truyền lẫn nhau quấn quanh đôi xoắn ố p nhất thời biến thành lẫn nhau quấn quanh ba xoắn ố p kết cấu loại kết cấu này hơn nữa ổn định nhưng là thay đổi đứng lên cũng là thống khổ dị thường ở hứa phong không thấy được nội tạng vốn là bộ phận đã biến thành một đoàn máu đen thay vào đó là một cái mới tinh nội tạng nhìn như cùng trước kia không có gì bất đồng nhưng là vô luận là từ chức năng vẫn là bản thân chất lượng cũng so với trước kia mạnh hơn mấy chục lần hứa phong yên tĩnh chờ đợi dinh dưỡng cái máng bên trong loáng màu xanh lá cây dinh dưỡng thuốc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tiêu hao nhưng ở tiểu quy dưới sự k h ô n g chế lại không ngừng thêm thêm vào hứa phong thân thể dần dần trở nên càng cường tráng hơn đứng lên ra bề ngoài thậm chí lõe ra tầng một mưa lất phất hào quang chủ nhân thời gian đến tiểu quy thanh âm cũng biến thành vững vàng nó đã từ quản chế số liệu t r ồ n g cha thấy được hứa phong thân thể đang đang từ từ khôi phục loại này hơn nữa thân thể tố chất so với trước đó cường hãn mười mấy lần hụ hụ hụ từ dinh dưỡng trong cái máng bỏ ra hứa phong một hồi ho khan lại xem mình thân thể bên trong thân thể tựa hồ có vô cùng năng lượng ở mãnh liệt m ê n h m ô n g muốn vung phát ra ngoài hứa phong thậm chí có một loại cảm giác mình một quyền là có thể đem chiếc này hành tinh cấp phi thuyền đánh ra cái đường lỗ to thật thật là mạnh hứa phong cầm chặt quả đấm khoe miệng hiện ra một nụ cười trầm biếm chương 805, đi theo sấm vực cũng không phải là hứa phong tưởng tượng như vậy một mảng lớn trong khu vực tràn đầy vô cùng vô tận sấm xét sấm vực trên thực tế cũng là một mảnh tinh vực bên trong cũng có các loại các dạng tinh cầu chỉ bất quá ở tinh cầu cùng tinh cầu bây giờ tràn đầy sấm sét tia chớp liền liền tinh cầu cũng đều bị vô cùng vô tận sấm sét bao vây ở như vậy trong tinh vực phổ thông sinh vật căn bản không cách nào sinh tồn chỉ có những cái kia lôi thuộc tính nguyên tố sinh vật mới có thể ở bên trong sinh tồn bất quá bọn họ cũng chỉ có thể ở sấm vực vòng ngoài trên tinh cầu sinh tồn không dám đi sâu vào t h i ể u quy trước mặt chính là sấm vực chứ hứa phong nhìn nghĩ chân trên màn ảnh một mảnh trắng xanh xen nhau giữa khu vực khu vực này cơ hồ bao phủ hơn nửa màn ảnh đúng vậy nơi đó chính là s ớ m vực tiểu quy nói phía trước có cái vũ trụ c h ạ m không gian chúng ta có thể tạm thời ở nơi đó đặt chân tiểu quy tiêu xuất trên màn ảnh một cái điểm đen nhỏ nói vũ trụ c h ạ m không gian hứa phong sửng sốt một chút không nghĩ tới ở chỗ này vẫn còn có loại vật này cũng không là trên trái đất cái loại đó c h ạ m không gian tiểu quy giải thích trong vũ trụ có rất nhiều người thích tiến vào sấm vực chui luyện thân thể đồng thời sấm vực ở giữa tinh cầu thời gian dài chịu đựng sấm xét t a n mòn sẽ sinh ra một loại gọi là sấm xét thạch tinh thể chế tạo lúc gia nhập sấm xét thạch có thể khiến cho trang bị có kháng lôi thuộc tính hoặc là là mang theo sấm xét công kích thuộc tính rất chân quý có không ít người cũng tới nơi này đào được những thứ này sấm xét thạch trạm không gian chính là những người này tự phát xây dựng tương đương với một tòa thái không ở giữa thành phố năm cột b u ồ n thuyền b u ồ n càng ngày càng gần vốn chỉ là một cái điểm đen nhỏ trạm không gian từ từ đem toàn cảnh hiện ra ở hứa phong trước mặt đây quả thực là một cái dáng vóc to vũ trụ pháo đài hứa phong kinh ngạc nói không sai trong này có thể chứa mấy chục triệu người t h i ể u quy nói năm cột buồng thuyền buồng từ từ lái về phía trạm không gian mới vừa đến gần thu vào dẫn dắt tín hiệu bị dẫn dắt tín hiệu dẫn tới một nơi đậu bên tàu tiến vào không gian đứng hứa phong liền đem năm cột buồng thuyền buồng thu vào nơi này có thể bay sao hứa phong hỏi trạm không gian là không cấm chỉ phi hành nhưng lại cấm chỉ đánh nhau muốn đánh nhau nói phải rời đi trạm không gian trí ít một trăm tinh g i ả m địa phương mới được t h i ể u quy nói hứa phong gật đầu một cái bay lên trời hướng trạm không gian bên ngoài bay đi hắn chuyến này mục đích chính là tiến vào sấm vực muốn bằng vào sấm vực t r o n g chỗ sâu nhất màu tím sấm trận phá vỡ trên người cướp trận ngay tại hứa phong bay ra trạm không gian xa xa thấy một chiếc vũ trụ phi thuyền lại không có đậu s á t ở trạm không gian trực tiếp xông vô ề thuyền phía phi chiếc kia mới vừa sấm sấm mới vực. vực v Kết đến quả gần bên bờ,、vô、số sấm xét giống như ngửi như đập ư ợ c cá mùi máu m tanh cá mập, hướng phi thuyền chen tới. Oanh oanh oanh. trúc xét Vô số sấm đang ậ p đ bay thuyền bề ngoài tân một màu tím nhạt năng lượng màn sáng tạo ra đem phi thuyền gói lại nhưng c ũ n g ước chừng kiên trì không tới ba mươi giây thời gian liền bị vô số sấm xét kích phá phi thuyền chỉ kiên trì mười mấy hô hấp động cơ liền bị lôi điện đánh trúng thậm chí liên chuyển thân rời đi đều không cách nào làm được chỉ có tiểu h ể t r ô lơ l ử n quy cơ mua pháp trượng chỉ nghĩ chân trong màn ảnh trước kia hành tinh cấp phi thuyền thấp giọng nói phải biết kháng lôi tinh thạch ở vũ trụ phòng đấu giá giá bán nhưng mà bàn về khắc bán cho dù là trong vũ trụ nhà giàu cao cấp cũng chỉ có thể dùng kháng lôi tinh thạch chế ra một chiếc dài hơn mười thước cỡ nhỏ phi thuyền nhưng phi thuyền như vậy cho dù chế tạo ra được cũng không cách nào đi sâu vào màu tím sấm t r ậ t trong vì vậy căn bản không có người sẽ tiêu phí giá lớn như vậy chế tạo kháng lôi tinh thạch phi thuyền nhìn dáng dấp bọn họ cũng là lần thứ nhất tới sấm vực đi hứa phong suy đoan nói hẳn là chẳng qua là không biết bọn họ là tới chui luyện thân thể hay là đi khai thác sấm xét thạch tiểu quy lắc đầu một cái đối với những người mạo hiểm này hắn cũng không thế nào quan tâm hắn hiện đang quan tâm là hứa phong tiến vào sấm vực sau an toàn chủ nhân tiến vào sấm vực sau đó nhất định phải cẩn thận dù là chậm một chút cũng nhất định phải tuần tự tiến đến dần muôn ngàn lần không thể cậy mạnh ở sấm vực trong sơ ý một chút chính là thần hình toàn diện kết quả tiểu quy một mặt nghiêm túc nói hứa phong gật đầu một cái sấm vực nguy hiểm hắn đã sớm rõ ràng nếu không hắn cũng không dám một mình đi sâu vào sấm vực muốn bằng vào sấm vực chỗ sâu sấm t r ợ t phá vỡ trên người mình kiếp liên hứa phong t ừ từ hướng sấm vực bay đi từ chiếc phi thuyền kia lên đi ra ngoài mười mấy thiếu niên c h ơ mắt nhìn mình phi thuyền ở một đoàn sấm xét hạ bị phá hủy thành vũ trụ cặn bã một cái trong đó mặt người lên lộ ra nhức nhối t h ầ n s á c đáng chết đây chính là ta từ trong gia tộc mướn hành tinh cấp phi thuyền chỉ như vậy tất cả đều bị phá hủy ta trở về làm sao hướng tộc t r ư ở n g giao phó c ả sĩ、si、mô tự lẩm bẩm một mặt thất hồn lạc p h á c diễn cảm cạ sĩ mô đừng lo lắng chúng ta lần này đi ra lịch luyện mặc dù là muốn bằng vào sấm vực ở giữa lôi đình lực chui luyện thân thể nhưng là sấm vực ở giữa tinh cầu trồng nhưng mà có sấm xét thạch phía chúng ta chui luyện thân thể vừa lái h a i sấm xét thạch đến lúc đó chúng ta đào đến sấm xét thạch tất cả đều cho ngươi nhất định có thể đền bù ngươi tổn thất bên cạnh cạ sĩ、si、mô một người bạn an ủi hắn nói đúng vậy cạ sĩ、si、mô đừng lo lắng chúng ta đào ra sấm xét thạch đô cho ngươi bên cạnh một đám người cũng đều rối rít an ủi nhìn như đám người này vẫn là khá là đoàn kết ồ、oh, mọi người mau xem nơi đó có một người đang hướng sấm vực phi hành hắn có phải hay không cùng chúng ta vậy cũng muốn đi vào sấm vực một cái nhìn như chỉ có mười sáu mười bảy tuổi thiếu nữ bộ dáng người chỉ hứa phong la lớn phải là chúng ta lần đầu tiến tới nếu không đi theo hắn phía sau như thế nào chỉ cần có người dẫn đường chúng ta cũng không biết ở sấm vực trong lặt đường một cái có một đầu màu bạc tóc n g ắ n thiếu niên suy nghĩ một hồi phụ h ò a nói vạn nhất hắn cũng là lần thứ nhất tới làm thế nào có người đưa ra cái nghi vấn hẳn sẽ không đi ngươi xem hắn chỉ có một người nếu như là lần đầu tiên nói khẳng định không dám một mình xông vào x â m vực có người khẳng định nói không sai vậy chúng ta hãy cùng ở hắn phía sau đi mọi người cũng cẩn thận một chút lấy thực lực của chúng ta chỉ có thể tiến vào x â m vực danh giới tinh cầu không thể đi sâu vào một cái trong đó lấp hơi lớn một chút người tựa hồ là cái đội ngũ này dẫn đầu trầm ngâm hồi lâu rốt cuộc quyết định người xem người kia chẳng qua là một nửa bước hành tinh cấp mà thôi hắn cũng không sợ chúng ta sợ cái gì một cái nhìn như mập mạp thiếu niên không quan tâm nói cẩn thận cha xem đám người này lại tất cả đều là hành tinh cấp cường giả mặc dù lớn đa số cũng là mới vừa bước vào hành tinh cấp chỉ có hành tinh cấp một cấp cấp hai dáng vẻ cao nhất cũng chính là người cầm đầu kia cũng chỉ có hành tinh cấp cấp ba nhưng là ở trong mắt bọn họ còn không có bước vào hành tinh cấp hứa phong Hiển nhiên là m ộ t cái so bọn hứa ọ nọ dọng còn chim. chút, cho được, chúng còn cần muốn nhỏ tiếng đừng người nghe người Dẫn người như nói. lắm, một mày, yếu yếu dẫu đầu Tốt khẽ thấp h ta ta ta trợ rút. để sao phong đại ca cái đó mập mạp thiếu niên hiển nhiên rất nghe hứa phong mà nói lập tức trả lời rất là k h ô n khéo chương tám trăm lẻ sáu thiên lôi tinh hứa phong tự nhiên cảm thấy sau lưng có một đám thiếu niên đi theo nhưng hắn cũng không thèm để ý mặc dù đối phương tất cả đều là hành tinh cấp trở lên thiên tài thiếu niên nhưng đối với hứa phong mà nói chẳng qua là một đám không có từng thấy máu tay mơ mà thôi hứa phong chẳng qua là quét bọn họ một cái cũng đã nhìn ra chúng trên mình không có chút nào khí huyết sát hẳn là nào đó một học viện đi ra ngoài học sinh chưa hết ngây thơ không che giấu chút nào trên người mình hành tinh cấp cường giả năng lượng ba động người như vậy đối với hứa phong mà nói thậm chí chỉ cần một cái tay lấy mình bỏ ra một chút bị thương nhẹ giá phải trả là có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết tiếp tục bay về phía trước liền ba bốn cây số hứa phong đã mơ hồ cảm giác phía trước khu vực hướng ra ngoài khuyết tán mánh liệt huyết áp t ừ n g đạo c h ó i mắt tia chớp ngang qua đúng cái tinh hệ còn không có tiến vào sấm vực cũng đã cho người một loại hủy thiên diệt địa một khi tiến vào thì sẽ hài cốt không còn cảm giác uy hiếp đây vẫn chỉ là sấm vực bên bờ khu vực cũng đã như vậy khủng bố vậy sấm vực chỗ sâu màu tím sấm trận khu vực lại nên là như thế nào đáng sợ hứa phong hít sâu một hơi trong lòng ngầm nói bước hướng sấm vực bay đi một đạo thùng nước lớn bằng sấm xét hướng hứa phong bay tới như lôi thần chi roi hung hăng quất vào hắn trên mình tê hứa phong ngược lại hít một hơi hơi lạnh trong hư không trực tiếp hướng lui về sau năm sáu m m xa trên mình một hồi tê dại mấy g i â y bên trong thậm chí mất đi khống chế đối với thân thể nơi này sấm xét tổn thương như vậy khủng bố làm sao sẽ còn có người chọn ở chỗ này chui luyện thân thể ước chừng một đạo phổ thông sấm xét đều có tổn thương như vậy nếu như lại tiếp tục đi sâu vào người nào có thể chịu nổi hứa phong trong lòng ngầm nói trong lòng không khỏi có chút chủ trừ chủ nhân ngươi trước hết tìm một viên sấm vực danh giới tinh cầu tìm được một nơi chỗ an thân sau đó mới có thể bắt đầu lợi dụng sấm xét chui luyện thân thể nếu như chỉ như vậy gắng gượng tiếp nhận sấm xét đánh cho dù là hệ chủ cấp cường giả cũng không có biện pháp kiên trì thời gian bao lâu trong may truyền tin truyền tới tiểu quy thanh âm thì ra là như vậy tiểu quy khoảng cách sấm vực bên bờ gần đây tinh cầu là viên kia chỉ dẫn ta đã qua hứa phong nói khoảng cách sấm vực bên bờ gần đây tinh cầu là một viên tên là thiên lôi tinh tinh cầu nơi này cũng là một viên hoang phế sấm xét thạch khai thác tinh cầu hướng tay trái phương hướng một mực bay đại khái mười sáu tinh giảm khoảng cách liền có thể thấy nó tiểu quy nói rất nhanh ở tiểu quy dưới sự chỉ dẫn hứa phong hướng khoảng cách sấm vực bên bờ gần đây một cái tinh cầu bay đi dọc theo đường đi Vô số sấm x é hứa phong. Hứa phong trước mặt viên kia màu xám cho tinh cầu chính là phi hành ước chừng hơn nửa tiếng hứa phong cũng nhận chịu mấy chục đạo lôi điện đánh rốt cuộc thấy một viên màu xám trắng tinh cầu ở trong hư không yên tĩnh nổi lơ lửng hứa phong vội vàng điều chỉnh phương hướng hướng viên kia màu xám cho tinh cầu bay đi đã tiến vào màu xám cho tinh cầu tầng khí quyển hứa phong liền bằng tốc độ kinh người hướng xuống dưới rơi xuống giống như một khối không bị khống chế vẫn thạch bốn phía là vô cùng vô tận như ngân xạ vậy sấm xét bên thai là gào thét sức lực gió hứa phong cả kinh thất s á c vội vàng cho gọi ra hổ cánh cánh phong lôi mới hơi chậm lại một tia tung tích tốc độ vê anh hứa phong giống như một viên vẫn thạch vậy hung hăng đập xuống đến thiên lôi tinh trên mặt đất lúc này dưới chân là nhỏ vụn tinh thể hột màu sắc cùng viên tinh cầu này màu sắc vậy phơi bày ra một loại quái dị màu x á m trắng nơi này tinh thạch đều là bỏ đi sấm xét thạch tài nguyên khoáng sản c ặ t bã nguyên bản viên tinh cầu này khắp nơi đều là sấm xét thạch tài nguyên khoáng sản nhưng đi qua hơn một mươi năm đảo nơi này sấm xét thạch đã toàn bộ bị đảo không còn một ngống những thứ này đều là phế mỏ c ặ t bã không có chút nào chỗ dùng tiểu quy giải thích v a n n lúc này trên bầu trời lại hạ xuống đến sấm xét giống như bị hứa phong hấp dẫn trên không trung vạch qua một đường vòng cung vừa vặn đánh trúng hắn đỉnh đầu ồ、oh, nơi này sấm xét uy lực tựa hồ một chút yếu b ấ t không thiếu hứa phong ngạc nhiên phát hiện không sai trên tinh cầu sấm xét muốn so với trong vũ trụ sấm xét yếu rất nhiều cũng không ai biết nguyên nhân chỉ có thể thích đứng sấm vực bên bờ có thật nhiều giống như thiên lôi tinh như vậy bỏ hoang tinh cầu muốn dùng sấm xét rèn luyện thân thể thì nhất định phải trước tiên ở như vậy tinh cầu thích đứng một đoạn thời gian mới được tiểu quy nói hứa phong gật đầu một cái hắn không thể nào quên mình có thể không phải là vì rèn luyện thân thể tới mà là vì tiến vào sấm vực chỗ sâu màu tím sấm trượt phá trên mình kiếp liên đột phá tới hành tinh cấp nhưng là nếu như mình trước không lợi dụng sấm xét chui luyện thân thể sợ rằng còn chưa tới sấm trượt cũng đã bị sấm vực ở giữa sấm xét cho phép hồn phi phách tán chui luyện thân thể bước đầu tiên chính là trên mình không thể mặc mang bất kỳ trang bị t h i ể u quy nói hứa phong gật đầu một cái trực tiếp lên trên người trang bị toàn bộ cởi a thu vâng à là o trong bọc, trang một thực n bọc, bị lực cá h một số, đem toàn thân số, n h p ò ngự trang bị ra, hứa phong nhất thời cảm giác mình yếu đi không thiếu, thân thể thuộc tính cũng giảm xuống một đoạn. giác giảm thời thiếu, thể thuộc một ra, hứa bị cởi cảm đi yếu lại là một đạo lôi điện hạ xuống hứa phong tạm thời không cẩn thận lại cảm giác cả người run r u ẩ y ngực có chút khó chịu không nhịn được gói búng máu tươi mới cảm giác chót lọt một ít nhưng lần này cũng để cho hắn bị chút bị thương nhẹ lượng máu một cái giảm hơn ba mươi ca điểm h ô ha ha hăng hái hứa phong ha ha cười nói phải cẩn thận đáng tiếc ngươi không có một bản lợi dụng sấm xét chui luyện thân thể pháp tuyệt nếu không độ tiến triển sẽ mau không thiếu t i ể u quy nói hề hề không có quan hệ coi như không có công pháp cũng không ngại ngại ta dùng sấm xét chui luyện thân thể chẳng qua là tốc độ chậm một chút mà thôi hứa phong cười nói bất quá bây giờ đầu tiên là muốn tìm một cái cư trú nơi ta tổng không thể ngủ lúc cũng ở đây lộ thiên bị những thứ này sấm xét đánh đi chỗ ở rất ít tìm nơi này có rất nhiều hầm mỏ bỏ hoang chỉ cần hơi thu thập một chút là được rồi tiểu quy nói đồng thời mở ra máy quét hình hướng bốn phía quét hình nơi này sức hút đại khái là trái đất ba trăm sáu lần thở mạnh mật độ quá lớn trong không khí tạm chất rất nhiều nghiêm trọng hạn chế ta quét hình phạm vi bây giờ ta chỉ có thể quét hình phòng nguyên một nghìn hai trăm thước phạm vi trong máy truyền tin tiểu quy ánh mắt chạy xuôi màu xanh nhạt số liệu một vừa phân tích nói ở ta quét xem khu vực tổng cộng có mười sáu chỗ hầm mỏ Toàn trong hoang, bộ bỏ đều đã bỏ hoang, trong đó chương ó c ỗ chỗ đã sụp đổ, sụp chỉ có ghiền giữ t đối Đông hoàn hảo. Hướng、Đông、Nam tám trăm hướng hướng Nam linh ú c này n như khẽ cảm sau sắc bảy i n cũng như c h trốn hướng hướng Đông n a m l a o đi. Trường báo cát hứa phong nhanh chóng hướng phía trước lao đi màu xám trắng tán bể mỏ t ì n h cắt bã nhọn cứng rắn lại sắc bén đạp ở phía trên hứa phong thậm chí có thể cảm thụ cảm thấy hơi chỗ đau nếu như là chân trần đạp ở phía trên sợ rằng không chạy hai bước cũng sẽ bị tinh thạch cắt hai chân máu tươi lầm đ ị a ở hứa phong sau lưng la u n ùn kéo đến màu xám trắng cắt bụi huyền như sóng biển vậy bằng tốc độ kinh người hướng hứa phong đi tới phương hướng c ủ a tới đồng thời ở đó cắt bụi phía dưới còn có một đám nam nữ trẻ tuổi ở cắn răng liều mạng chạy nhanh đáng chết viên tinh cầu này tại sao có thể có như thế kinh khủng thời tiết hứa phong sắc mặt đại biến phía sau là đầy trời màu xám trắng phế mỏ cặn bạ c u ố n lên báo cát trên đỉnh đầu là từng đạo sấm sét k i a chớp tùy thời rơi xuống cái này làm cho hứa phong có một loại giống như thân ở địa ngục cảm giác vê anh lại là một đạo lôi điện từ trên trời hạ xuống đánh t r ú n g hứa phong sau lưng tổn thương mặc dù không cao nhưng là ngắn ngủi tê liệt hiệu quả lại để cho hứa phong trong lòng c h ầ m xuống lúc này chính là cùng sau lưng bão cắt cướp thời gian lúc này lúc này tới tê liệt hiệu quả nhất định chính là đem hắn đi xa thành phố bạo trong đầy trước mặt đại ca chờ chúng ta một chút cứu mạng à sau lưng đám kia trẻ tuổi trai gái thấy hứa phong hét to lên lúc này hứa phong tự thân khó bảo toàn làm sao có thể quay đầu lại trợ giúp bọn họ thân thể hơi cứng đờ sau đó khôi phục rất nhanh tới cấp tốc hướng phía trước chạy đi oanh oanh oanh m ư ợ n hổ cánh cánh phong lôi hứa phong tốc độ một chút tăng vọt đến trình độ cao nhất thậm chí trên không trung vạch ra từng cái tàn ảnh rất sắp biến thành một cái điểm đen nhỏ biến mất ở đó nhóm chàng trai nam nữ trong tầm mắt đám này đi theo hứa phong đi tới thiên lôi tinh thiếu niên trai gái chỉ sợ cũng là lần đầu tiên gặp phải như vậy khí hậu từng cái vẻ mặt đưa đám ở xa thành phố bạo truy kích trong ra sức hướng phía trước chạy được thật là mạnh một cái thiếu niên thở dài nói làm sao có thể có nhanh như vậy tốc độ chẳng lẽ vậy là cái gì bí pháp thần thông loại này thời gian ngắn bùng nổ bí pháp rất tổn hại thân thể bổn nguyên bất quá có thể chạy mất cũng xem là không tệ nơi này tại sao có thể có như thế kinh khủng xa thành phố bạo đây đất sấm sét thạch bỏ hoang tinh thể cặn bã đây nếu là bị c u ố n b ả o sợ rằng sẽ hải cốt không còn còn có cái này trên đỉnh đầu sấm sét thật đáng ghét rõ ràng trên người ta mang tránh sấm c h â u tại sao còn muốn tìm ta phiền chết tổn thương lại cao còn có tê liệt hiệu quả hu hu ta không muốn thực tập ta muốn về học viện một cái hành tinh cấp thiếu nữ cường giả lại ngay trước mọi người khóc lên liền lỗm núi khá tốt nàng không có đ ặ t mông ngồi xuống bông u tha chạy trốn mà là vừa chạy một bên không ngừng lau nước mắt m ặ c lâm đừng khóc các người xem phía trước có một tòa khu mỏ phía dưới nhất định có hầm mỏ chúng ta có thể tìm một hầm mỏ bỏ hoang tạm thời né tránh một chút mọi người cũng lên tinh thần tới chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì dẫn đầu hứa phong la lớn cho mọi người kích động khoảng tám trăm m lấy hứa phong tốc độ chỉ cần mười mấy giây thời gian liền có thể đến bởi vì là có chính xác chỉ dẫn hứa phong rất nhanh một đầu chui vào một cái rơi tháp bỏ hoang hầm mỏ đứng ở hầm mỏ cửa hướng ra ngoài nhìn lại đám kia các nam nữ trẻ tuổi tựa hồ cũng nhìn thấy hầm mỏ từng cái trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn rồi rít quay đầu hướng hứa phong chỗ ở hầm mỏ chạy như bay đến quá tốt chúng ta được cứu rồi hứa phong trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc r ồ n g lớn đứng lên hu hu ta chạy hết nổi rồi chân thật là đau một người thiếu nữ trên t r ầ n đã xuất hiện một màn đỏ thẫm mặc lâm chịu đựng chúng ta lập tức an toàn một cái ăn mặc á o giáp nhóc ngập đỡ lên thiếu nữ cơ hồ là vác thiếu nữ chạy về phía trước đi rất nhanh đoàn người dần dần lẫn nhau kéo ra khoảng cách chạy ở phía sau nhất là một cái đầu đầy màu bạc tóc ngắn thiếu niên hắn tốc độ chấm nhất nhưng lại cắn răng không có phát ra bất kỳ nhờ giúp đỡ thanh âm chỉ là một người che đầu dùng sức hướng phía trước sông lên chết bao cát không ngừng tới gần nơi này chỉ trẻ tuổi tiểu đội màu bạc tóc ngắn thiếu niên đã cảm nhận được sau lưng báo cát giống như một cái to lớn dã thú đang le lưới liếm hắn sau lưng chết tiếng bước chân càng ngày càng gần cái này tóc bạch kim thiếu niên không cam lòng gầm h ế t lên rốt cuộc bông xuống tự ái hướng trước mặt bạn đồng đội lớn tiếng nhờ giúp đỡ đứng lên cứu mạng giúp ta một tay hô hô bao cát tựa như chậm thực mau rất nhanh khoảng cách tóc bạch kim thiếu niên chỉ có không tới mười em mở khoảng cách nghe được tóc bạch kim thiếu niên kêu lên không ít người kinh ngạc nghiêng đầu nhìn lại có chút thậm chí ngừng lại nhưng thấy tóc bạch kim thiếu niên sau l ư n g báo cát lại là một mặt hoảng sợ tiếp tục chạy về phía trước đi lại không có một người nguyện ý quay đầu đi kéo hắn một cái thật sự là hắn cách bao cắt quá gần bây giờ dừng lại đi kéo hắn tương đương với phụng bồi hắn cùng nhau chịu chết nếu như hắn có thể sớm một chút kêu cứu nói không chừng còn sẽ có người kéo hắn một cái nhưng là bây giờ cứu hắn thì chẳng khác nào tự sát suy suy chết bao cắt rốt cuộc đổi u kịp tên này tóc bạch kim thiếu niên vô số thật nhỏ cứng rắn sấm xét thạch tinh thể phế mỏ hột thật giống như quái thú đầu lưỡi vậy liếm hắn sau lưng hắn mặc trên người một kiện màu bạc khóa giáp chịu đựng lâu độ tựa như nhảy cầu vậy hao tổn trước thời gian nháy con mắt một kiện mới tinh màu bạc khôi giáp liền trực tiếp báo hư bạo vì đầy trời bụi m ù màu xám trắng tinh thể hạt cắt cuốn xuống tên này tóc bạch kim thiếu niên giống như bị c u ố n vào cối say thịt vậy cả người trực tiếp biến thành màu tươi thịt nát cốt cạt bã cùng tinh thể hạt cắt vậy lẫn nhau hòa làm một thể hướng bốn phương tám hướng ném về đi hứa phong nghe được sau lưng tóc bạch kim thiếu niên tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng trong lòng tự nhiên biết sau lưng chuyện gì xảy ra cái này làm cho hắn trong lòng t r ù m lên tầng một bóng mờ tên kia thiếu niên nhưng mà học viện giáo đồng con trai ở mình trong đội ngũ chết đến lúc đó người nhà hắn không tránh được sẽ giận cá chém thất mình nhưng là bây giờ cũng không phải là cân nhắc cái này lúc này sau lưng chết xa thành phố bạo đang của tới mình cũng khó giữ được cái mạng nhỏ này nơi nào có thể trông chừng người khác cái này cái tiểu đội người từng cái khuôn mặt dữ tợn cơ hồ cầm s u ấ t hồn thân khí lực ở chết dưới uy hiếp mỗi một người cũng bạo phát ra lớn nhất tiềm lực mau mau mau mau t r ố n tốc độ tốc độ một khi bị c u ố n vào liền cái toàn thây cũng không có ở như vậy trời đất a i trước mặt cho dù là hành tinh cấp cường giả cũng nhỏ bé như con kiến hôi vậy khoảng cách hầm mỏ chỉ có không tới ba khoảng trăm thước cứ như vậy ngắn ngủi ba khoảng trăm thước trong đội ngũ lại chết bốn người đều là đang chạy bị bão cắt đuổi kịp cuốn vào bão cắt mà chết lúc này hứa phong đã sớm tiến vào hầm mỏ chỗ sâu trong bóng tối vẫn có thể cảm nhận được toàn bộ hầm mỏ đều ở đây hơi lắc lắc tựa hồ một khắc sau thì phải sụp đổ vậy ở trong hầm mỏ đợi ước chừng ba tiếng một cử động cũng không dám mới rốt cục cảm nhận được bên ngoài bão cắt tựa hồ nhỏ đi hầm mỏ cũng không đang lay động hô nguy hiểm thật thiếu chút nữa liền muốn quen đời ở chỗ này hứa phong thở ra một ngụm t r ọ khí đứng dậy hướng hầm mỏ miệng đi tới hu hu đi tới hầm mỏ miệng vùng lân cận hứa phong liền nghe phía trước chuyển tới một hồi trầm thấp thiếu nữ khóc thút thít chương tám trăm linh tám sấm xét năng lượng tinh thạch nguyên khoáng hứa phong từ bỏ hoang hầm mỏ chỗ sâu đi ra ngoài nơi này cách hầm mỏ miệng có hai ba trăm mét xa nhìn răng dấp đám người tuổi trẻ này không dám đi sâu vào hầm mỏ sợ gặp phải những thứ khác nguy hiểm đám này thiếu niên cầm mấy ngọn đèn năng lượng h u n h quang đèn lách thành một đoàn tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể để cho bọn họ cảm thấy một tia an toàn một cái chỉ có mười sáu mười bảy tuổi thiếu nữ đang thấp giọng khóc sụt sùi nhưng mà cũng không có người tiến lên an ủi nàng tất cả mọi người đều đắm chìm trong đồng bạn chết đau buồn trong sợ hãi nghe được hứa phong t ừ trong hầm mỏ đi ra tiếng bước chân mấy cái cảnh giác thiếu niên mặt liền biến sắc r ồ i rít đứng dậy một mặt cảnh giác nhìn trong hầm mỏ là ai hứa phong thấp giọng q u á t lên cầm chặt vũ khí trong tay những thứ khác mấy tên thiếu niên từng cái cũng là một mặt khẩn trường thân thể cũng đang khẽ run gắt gao bắt trong tay lạnh như băng vũ khí đồng bạn ở bão cắt trong chết từng màn kia cơ h ộ i đánh nát những thứ này thiếu niên lòng p h ò n g bây giờ căn bản không biện pháp lấy d ụ n g khí chiến đấu hứa phong hiển nhiên cũng ý thức được một điểm này chắn tất cả mọi người trước mặt ở bão cắt như vậy trời đất vai trước mặt hắn một người lực lượng quá nhỏ bé căn bản không tạo được bất kỳ tác dụng nhưng là bây giờ nếu như chỉ là một người hắn tự tin mới có thể bảo vệ được sau lưng đám này thiếu niên hứa phong bóng người từ từ từ trong bóng tối nổi lên ùm là ngươi hứa phong hơi b i ế n sắc mặt không nghĩ tới đối phương lại cùng mình đám người này chạy trốn tới cùng một hầm mỏ bỏ hoang bất quá hơi suy nghĩ một chút cũng liền biết cái này hầm mỏ bỏ hoang là khoảng cách bọn họ người gần nhất tự nhiên sẽ trốn tới nơi này né tránh người rốt cuộc là ai tại sao phải đem chúng ta dẫn tới tinh cầu này hứa phong trầm giọng hỏi nghe hứa phong mà nói những thứ khác thiếu niên từng cái tựa hồ cũng hiểu rõ ra đúng vậy ngươi người này chăm chỉ thật là h i ể m ác lại đem chúng ta dẫn tới một cái như vậy nguy hiểm tinh cầu ngươi hại chết k h ó kéo hại chết cả x、si、ì m ồ còn hại chết hu hu một cái nửa bước hành tinh cấp người cũng dám gạt chúng ta nhiều như vậy hành tinh cấp cường giả ngươi là không muốn sống nữa sao hứa phong một câu nói lại đem tất cả mọi người đối với chết đi đồng bạn này n ấ y tự trách toàn bộ chuyển tới trên mình hứa phong hứa phong trong lòng buồn cười nhưng trên mặt thiếu cũng không có biểu lộ ra rất là lạnh nhạt quét bọn họ một cái chỉ như vậy từ trong bọn họ ở giữa thẳng tắp xuyên ra ngoài kiếp trước chính là bởi vì làm cái này như vậy tương tự buồn cười mượn cớ hứa phong không chỉ một lần có ngoan uổng bị không thiếu gia tộc thế lực đổi giết vừa mới bắt đầu hứa phong còn ủy khuất tức giận thậm chí cùng bọn họ vung tay nhưng sau đó như vậy sự việc gặp nhiều hứa phong ngược lại đối với lần này nhìn hờ hững nhìn một cái trước mắt đám này chật vật thiếu niên hứa phong trong mắt lộ ra miệt thị thần sắc thậm chí không muốn lãng phí mình một chút thời gian đi cùng bọn họ giải bày một chút ngươi thì không cách nào đánh thức một cái người giả bộ ngủ ngươi cũng thì không cách nào thuyết phục một cái liền mình cũng lừa gạt người kiếp trước hứa phong liền biết đạo lý này nhìn trước mắt cái này nửa bước hành tinh đẳng cấp người chỉ như vậy chậm rãi từ trong bọn họ ở giữa rời đi hứa phong không chỉ một lần muốn xuất thủ hắn biết một khi tự mình ra tay những người khác khẳng định cũng biết cùng nhau công kích cái này chỉ bất quá so bọn họ lớn mấy tuổi người tuổi trẻ nếu như người trẻ tuổi này chết như vậy mới vừa rồi xa thành phố bạo trong cứu viện bất lợi nổi là có thể quăng người trẻ tuổi này trên mình hơn nữa người chết là sẽ không giải bày nghĩ tới đây hứa phong nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong bóng lưng ánh mắt tràn đầy sắc ý nhưng mà ngay tại hắn muốn muốn thời điểm xuất thủ nhưng đột nhiên cảm nhận được trên mình hứa phong tản mát ra khí tức kinh khủng giống như cự thú viễn cổ vậy phun hơi thở sẽ chờ hắn ra tay không tại sao có thể như vậy hắn rõ ràng chẳng qua là nửa b ư ớ c hành tinh cấp tại sao trên mình tản mát ra hơi thở so chúng ta những cái kia đạo sư đều cường h ắ hơn hứa phong sắc mặt đại biến mồ hôi lạnh từng d ọ t từ trên trán nhỏ xuống đây là ảo giác nhất định là ảo giác mới đúng hứa phong chỉ như vậy ngơ ngác nhìn hứa phong hình bóng ước chừng mười mấy phút đến khi hắn phục hồi tinh thần lại hứa phong đã từ hầm mỏ cửa biến mất hứa phong không có ra tay những người khác lại không dám động thủ chỉ như vậy trơ mắt nhìn hứa phong rời đi hứa phong mặc dù n ê n ngang từ trong đám thiếu niên này đi ra nhưng là cảm giác nhưng vẫn đặt ở bọn họ trên mình cho đến rời đi hầm mỏ mới thu hồi lại dù sao cũng là một đám hành tinh cấp thiếu niên sơ ý một chút nói không chừng sẽ lật thuyền trong mương hứa phong trên thực tế một mực đang chờ cái ánh mắt kia tràn đầy sát ý thiếu niên đ ộ n g thủ nhưng cho đến hắn rời đi hầm mỏ đối phương cũng không có ra tay cái này làm cho hắn có chút thất vọng chủ nhân vượt qua qua dãy núi này khoảng cách hơn hai trăm cây số địa phương có một mảnh tự nhiên hình thành lôi chỉ ngươi có thể tiến vào bên trong chui luyện thân thể tiểu quy thanh â m đột nhiên ở trong đầu vang lên hứa phong ngẩng đầu nhìn lại dãy núi này tất cả đều là khu mỏ cơ hồ không có một ngọn cỏ chỉ có l ẻ kẻ mấy chùm màu xám cho bội cây tô điểm ở trên núi nhìn qua cùng thông thường nham thạch không có gì khác biệt hứa phong gật đầu một cái tung người nhảy một cái hướng phía trước bay đi đại khái lại bay hơn nửa tiếng rốt cuộc vượt qua dãy núi này trước mắt xuất hiện một mảng lớn hoang mạc sa mạc từng cục cao cỡ một người thạch đầu cao vút ở hoang mạc lên những thứ này đều là sấm xét nguyên khoáng không thể bên trong ẩ n chứa chân chính sấm xét thạch năng tính tinh thể tỷ lệ quá nhỏ mấy ngàn khối cũng không nhất định có thể khai thác được một khối bất quá thường xuyên có người tới nơi này thử vận khí một chút đập bể một hai khối xem xem nếu quả thật có thể đào ra một khối móng tay nắp lớn nhỏ sấm xét thạch liền phát tải tiểu quy đột nhiên nói h ứ a phong ngươi muốn không muốn cũng thử vận khí một chút nghe nói có thể từ nơi này đào được sấm xét thạch người sẽ gặp lôi thú lôi thú là cái gì một loại lôi thuộc tính sinh vật sao hứa phong t ò mò hỏi lôi thú là một loại đ i ể m lành cũng không phải là sinh vật bề ngoài có chút tương tự cầu lên truyền thuyết kỳ lân sư đầu gạt mai mắt hổ vảy rồng bò đôi toàn bộ là do mệt mỏi nguyên tố tạo thành nếu như có thể gặp phải nó hàng phục sau có thể dùng nó trực tiếp rèn luyện thân thể đạt được sấm nguyên tố thân thể tiểu quy giải thích bất quá lôi thú chỉ có thể ở sấm vực trong gặp phải xuất hiện tỷ lệ quá nhỏ rất nhiều người cả đời cũng không gặp được nếu như ngươi thật có thể hàng phục một cái lôi thú ít nhất có thể tiết kiệm ngươi m ộ ư ơ i năm dùng sấm xét chui luyện thân thể thời gian cái gì tiết kiệm m ộ ư ơ i năm thời gian hứa phong trong lòng cả kinh phải biết tiến vào sấm vực chui luyện thân thể hắn đã làm xong lâu dài kháng chiến chuẩn bị nhưng có thể tiết kiệm m ộ ư ơ i năm công coi như là hắn cũng không khỏi lòng động lực được rồi sẽ để cho chúng ta tới thử vận khí một chút xem xem có thể hay không gặp phải lôi thú hứa phong khẽ mỉm cười tay phải dỗi một cái cho gọi ra phi kiếm đ ã n g kiếm m ộ ư ơ i ba thức một kiếm phá vạn pháp ba ba bá vô số kiếm khí màu bạc do t á p mưa g ạ o v ậ y hướng trước mặt từng cục to lớn sấm xét thạch nguyên khoáng bay đi chương tám trăm lẻ chín kiếm k h í tăng lên giáp r á c giáp r á c từng cục cao cỡ một người thậm chí ba bốn m mở cao sấm xét thạch nguyên khoáng trực tiếp bị cắt thành lớn chừng bàn tay cục đá vụn tán lạc đầy đất bay khắp chu vi ba mươi bốn mươi thước địa phương những thứ này sấm xét thạch nguyên khoáng tốt cứng rắn à hứa phong thở dài nói một kích này đ ã kiếm mười ba thước lấy hứa phong thực lực đủ để đem chu vi mấy trăm thước địa phương san thành bình địa nhưng là bây giờ lại chỉ đánh nát mười mấy khối sấm xét thạch nguyên khoáng mỗi một khối sấm xét thạch nguyên khoáng chí ít nhận chịu mười mấy kích kiếm khí mới cuối cùng làm tan giã vỡ vụn những thứ này chỉ là không có sấm xét năng lượng tinh thạch nguyên khoáng nếu như ẩn chứa sấm xét năng lượng tinh thạch nguyên khoáng độ cứng là những quán g thạch này mười mấy lần t h i ể u quy nói không thể bằng vào cái này đặc tính để cho sấm xét năng lượng tinh thạch nguyên khoáng c ũ n g không có nguyên khoáng phân biệt dò xét ra tới sao hứa phong hỏi rất khó tiểu quy lắc lắc đầu nói nếu một cái hành tinh cấp chín cường giả tổn thương lực là một trăm như vậy không có sấm xét năng lượng tinh thạch nguyên khoáng độ cứng là năm trăm mà có sấm xét năng lượng tinh thạch nguyên khoáng độ cứng chính là năm nghìn mặc dù lẫn nhau t r ê n lệch rất lớn nhưng là đối với hành tinh cấp cấp chín cường giả mà nói độ cứng năm trăm cùng năm nghìn trên thực tế đều là khó mà đánh vỡ độ cứng liên cung đối với một người bình thường mà nói chín sao cường giả cùng hành tinh cấp cường giả trên thực tế ở hắn xem ra đều là giống nhau đều là chỉ cần một giây đồng hồ là có thể giết chết hắn vượt ra khỏi cực hạn phạm vi vô luận vượt qua nhiều ít đều là một loại xa không với tới trạng thái hứa phong đ ô n g đưa lắc đầu nói ngươi nói rất đúng nhưng là đối với ngươi mà nói có lẽ có thể bằng vào kiếm pháp khảo sát ra chân t r í n h có sấm xét năng lượng tinh thạch nguyên khoáng t h i ể u quy nói hứa phong cười khổ lắc đầu một cái nếu như kiếm hắn nguyên chân khí là vô hạn ngược lại có thể ở nơi này mảnh cánh đồng hoang vu dừng lại một đoạn thời gian nhưng là bây giờ hắn nhiều lắm là chỉ có thể liên tục phóng thích bảy tám lần một kiếm phá v ạ n pháp sau đó liền phải nghỉ ngơi hồi khí đem thời gian lãng phí ở nơi này chân thực quá không có lợi lắm còn không bằng mau sớm đến lôi trì chui luyện thân thể thử lại mấy lần nếu như hay là tìm không tới sấm xét năng lượng tinh thạch vậy v ứ t bỏ hứa phong trong lòng ngầm nói oanh oanh oanh này thay nhau vang lên tiếng nổ tung ở trong cánh đồng hoang vu vang lên vô số đ á vụn giống như viên đạn vậy hướng bốn phương tám hướng đạn bắn ra mỗi một khối cũng chỉ lớn chừng bằng bàn tay hứa phong hướng phía trước bước ra một bước phi kiếm vung ra chính là mười mấy khối nguyên khoáng bị đánh nát bấy hô hô hô cao cường như vậy độ hủ ở hải kiếm để cho hứa phong cũng có chút thở hồn hẹn đã kiếm mười ba thước uy lực to lớn đã vượt ra khỏi hành tinh cấp cường giả năng lực chịu đựng mỗi lần ngăn địch cũng nhiều nhất thi triển hai ba kiếm là có thể đem kẻ địch giết chết lần này hứa phong nhưng liên tục thi triển mười mấy lần mỗi một lần cũng dụng hết toàn lực ở nơi này lần l ư ợ thủ ở hải kiếm trong hứa phong tựa hồ cảm giác được mình đối với đãng kiếm mười ba thức một kiếm phá vạn p h á p h i ể u tựa hồ lại càng gần một tầng trước mắt giống như chỉ còn lại tầng một mong mỏng cửa sổ giấy chờ hắn thân ở ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái hứa phong hít sâu một hơi lần này hắn cũng không có dựa theo kỹ năng thi triển mà là thuận theo trước cảm giác phi kiếm ở trong hư không từ từ lướt qua từng đạo màu bạc đường vòng cùng trên không trung ngưng tụ không tiêu tan chính là như vậy chính là như vậy hứa phong tự lẩm bẩm tựa hồ có một tầng lụa mỏng chắn mình trước mắt vê anh trong đầu đột nhiên t u ô n ra cả người nổ ẩm hứa phong thật giống như bị sợ hết hồn cả người run một cái phi kiếm trong tay thuận thế hướng phía trước một vung lúc này hứa phong tựa như mới vừa tỉnh hồn lại nhìn từng hạt tròn màu bạc quả cầu lựa từ giữa không trung rơi xuống bao phủ chu vi hơn trăm thước địa phương v n h a n h a n h Dựa n hứa ư tượng, ngày tận thế giống vậy cảnh vậy thế h ở、hứa、phong trong ư ớ c bạc thạch, mắt màu xuất hiện, trên bầu trời từng hạt tròn bầu hung hiện, hăng đập phải h vấn đập a mắt ạ thạch c kích, cũng có thể làm cho thức, lúc lực lên lên, làm lượng lớn nguyên nguyên nên khoáng năng tinh khoáng biến thành đống nát. nào như phong trong vậy. khối kiếm thể Hứa mỗi một một sấm một m vi xét trở Đã vỡ lộ ra một tia thần sắc mê man g có chút không dám tin tưởng cảnh tượng trước mắt là mình tạo thành cho đến một chiêu này phóng thích xong hứa phong mới phát hiện mới vừa rồi một kiếm phá vạn pháp trận tiết như vẫn thạch rơi xuống giống vậy kiếm thức tiêu hao kiếm nguyên chân khí so với trước đó lớn sấp xỉ một năm ba nhưng là h uy lực nhưng ước chừng so với trước đó tăng cao gấp bốn năm lần thật là để cho người khó tin hứa phong người bên trái ba trăm mét chỗ có một khối sấm xét năng lượng tinh thạch nguyên khoáng ước chừng nhận chịu ba lần màu bạc vẫn thạch đụng nhưng lại cơ bản giữ vững hình thái nguyên vẹn bên trong có sấm xét năng lượng tinh thạch sát xuất vượt qua chín mươi tiểu quy thanh âm ở hứa phong trong đầu vang lên cơ giới lạnh như băng trong tiếng lại mang từng tia hưng phấn cùng vui sướng bất quá hứa phong nhưng cũng không có chú ý tới cái gì nhận chịu ba lần công kích còn có thể giữ hình thái lên nguyên vẹn hứa phong sửng sốt một chút phải biết mới vừa rồi kia một kích uy lực nhưng mà lúc đầu gấp bốn năm lần không có một khối sấm xét năng lượng tinh thạch nguyên khoáng có thể chịu đ ư ợ c một kích mà không nghiền một khối này có thể chịu đ ư ợ c ba kích mà không có nghiền hiển nhiên độ cứng đã vượt qua phổ thông nguyên khoáng mười mấy lần hứa phong giật mình hướng khối kia năng lượng tinh thạch nguyên khoáng bay đi quả nhiên ở hứa phong trước mắt khối này năng lượng tinh thạch mặc dù thiếu sót không thiếu bề ngoài cũng có một đạo cơ hồ sắp trên dưới quán thông thật sâu kẽ hở nhưng cái này khối nguyên khoáng từ bề ngoài xem cũng không có cùng những thứ khác nguyên khoáng như vậy biến thành lớn chừng bàn tay đá vụn vê anh hứa phong một quyền đập vào khối này nguyên khoáng lên cũng chỉ là nhấc lên một hồi bụi bặm hứa phong ngón tay còn cảm nhận được chút hơi đau đau thật l ạ cứng ha ha chẳng lẽ trong này t hứa ậ t xét thạch. sẽ sấm có h phong vui vẻ cười to nói phải biết viên này thiên lôi tinh đã sớm bỏ phế mấy trăm năm đều sớm bị khai thác khô kiệt không nghĩ tới mình vẫn còn có cơ hội từ nơi này viên đã khai thác khô kiệt mỏ tinh tìm được một viên sấm xét thạch hứa phong cơ mua phi kiếm hung hăng chém ở nguyên khoáng lên tia lửa văng khắp nơi phi kiếm chỉ ở nguyên khoáng lên để lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm hứa phong khẽ mỉm cười hù ở kiếm theo cái khe kia hung hăng bổ tới banh banh bành t h ư n h ư không biết m ệ n mọi vậy hứa phong không ngừng cơ phi kiếm ngay tại lúc này một tiểu đội thân xuyên khôi giáp màu đen người đang từ hướng tây nam cấp tốc lướt qua nhìn rằng d ớ t bọn họ mục tiêu cùng hứa phong vậy cũng là cách đó không xa lôi chỉ suy tiêu vân ngươi xem nơi đó lại có người ở chém nguyên khoáng thật là cười chết người chẳng lẽ hắn lấy là thật có thể ở chỗ này khai thác ra một khối s â m sét thạch sao một cái buộc tóc đuôi ngựa biện thiếu nữ nghe được hứa phong chém nguyên khoáng thanh âm theo bóng người nhìn lại Thấy nhất thời hứa phong không ngừng hủ ở hải ngừng kiếm, nhất thời cười ra tiếng. ở chương ư ờ i tiếng. ra Ở ắ n bên cạnh, một cái anh tuấn thiếu niên theo nàng chỉ dẫn cái chỉ thiếu theo h một p hướng nhìn. m ộ tám l t s a trăm n mười ép mua thiếu vân ánh mắt ước chừng phong tỏa ở hứa phong phi kiếm lên ở hắn xem ra đó là một cái cực phẩm trường kiếm cùng nguyên khoáng va chạm mấy mươi lần lại không có gãy lịa phải biết sấm xét năng lượng tinh thạch nguyên khoáng doanh trại đã vượt qua cái vũ trụ này phần lớn hợp kim cho dù là một cái hành tinh cấp cường giả sử dụng vũ khí ở hứa phong như vậy mấy mươi lần r ấ t lực dưới sự công kích chỉ sợ cũng phải lập tức vỡ vụn nhưng người trước mắt này trường kiếm nhưng không chút nào tổn thương đây quả thực là một cái thần khí đáng chết tại sao có thể có mạnh như vậy hãn vũ khí tại sao có thể có dã man như thế người một người kiếm khách không hiểu được quý trọng mình vũ khí vậy thì căn bản không xứng là một m người kiếm khách tiếu vân cắn chặt hàm răng l ử a giận trong lòng một chút đồng bột mà phát hận không thể lập tức đem trong tay đối phương trường kiếm cướp cướp lại ngươi chủ nhân thật là phí của trời lại dùng ngươi đi đánh chém sấm xét năng lượng tinh thạch nguyên khoáng cái này đây quả thực là nhai ngấu nghiến mẫu đơn thiếu vân trong lòng ngầm hận cố nén l ử a giận la lớn dừng tay dưới chân t r ợ t đạp một cái thiếu vân thân thể bay lên trời hướng hứa phong phương hướng lao đi sau lưng hắn đồng bạn liếc nhìn nhau đều cảm thấy khác biệt nguyên bản một mực rất lạnh yên tĩnh tiếu h vân tại sao có thể có như vậy xung động cử động hứa phong đã sớm chú ý tới đám người này thấy một cái trong đó ăn mặc khôi giáp màu đen người hướng mình vào tới bộ mặt tức giận nhất thời cảm thấy có chút không giải thích được đang lại là một tiếng kim loại dao kích tiếng vang lên phi kiếm hung hăng phách chém vào nguyên khoáng lên tiếu vân lòng đang dỉ máu hắn sợ một khắc sau liền thấy trường kiếm bể tan cảnh dáng vẻ nhất thời đối nhãn t r ư ớ c người trẻ tuổi này trong lòng dâng lên một cổ vô hình địa lý giáp giáp trên bầu trời vang lên một đạo sấm sét tri âm tiếu vân cảm thấy lúc này nên có một đạo sấm trực tiếp bổ vào trước mắt người trẻ tuổi này đỉnh đầu cái này tiếng sấm cũng cho t i ế u vân một loại liền liền ông trời cũng không nhìn nổi ảo giác nhất thời cảm giác mình tựa như đứng ở đạo đức chế cao điểm thân là một người kiếm khách ngươi lại như vậy đối đãi với mình vũ khí ngươi có gì khuôn mặt t i ế u vân tránh khí lăng như vậy nói hắn vừa dứt lời liền nghe gặp một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn giáp giáp cứng rắn sấm xét năng lượng tinh thạch nguyên khoáng lại trực tiếp bị bổ ra chia hai nửa trong đó một nửa vỡ vụn thành ba bốn khối lớn một chút đá vụn một nửa k i ế p nhưng hoàn hảo không hao tổn ngã nằm dưới đất lên khối kia hoàn chỉnh vậy nguyên khoáng trung ương n ạ m một khối cỡ quả đấm lam bạch sen nhau tinh thạch khối này tinh thạch tựa hồ là nửa trong suốt bên trong không ngừng lóng lánh ánh sáng giống như hàm chứa một đoàn sấm xét đang không ngừng thả ra năng lượng sấm sấm xét thạch tiếu vân đột nhiên cảm thấy cổ họng phát khô mới vừa rồi đồng bạn còn đang cười nạo h người trẻ tuổi này thật giống như mãng p u vậy không ngừng chém trước sấm xét thạch nguyên khoáng giống như là một chuyện tiếu lâm bây giờ nhìn lại mình đám người này mới thật sự là cười nhạo tiếu vân lúc này mới chú ý tới dưới chân chu vi đếm trong phạm vi trăm thước lại toàn bộ đều là sấm xét thạch nguyên khoáng đá vụn có chút thậm chí chỉ có móng tay nắp lớn nhỏ nhất thời trong lòng lẩm bẩm nếu như những thứ này sấm xét thạch nguyên khoáng đều là trước mắt người trẻ tuổi này phách bể như vậy hắn thực lực đã vượt qua ta dự trù tiếu vân trong lòng ngầm nói vân ca ngươi chạy nhanh như vậy làm gì ồ sấm xét thạch đây chính là trong truyền thuyết sấm xét thạch sao viên nếu rực rỡ gọ má đẹp đẽ lộ ra mấy phần kinh ngạc thần sắc nhìn hứa phong trong tay sấm xét thạch hô cái gì sấm xét thạch viên này bỏ hoang mỏ tinh lại vẫn thật có thể đảo được sấm xét thạch mau để cho ta xem xem sấm xét thạch là hình dáng gì còn dư lại mấy cái h ắ c giáp đồng bạn từng cái cũng đều v à o tới nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong trong tay sấm xét thạch trong mắt lộ ra thần sắc tham lam đối với như vậy ánh mắt kiếp trước hứa phong không biết thấy qua nhiều ít tùy ý quét những người này một cái chỉ có trước mắt cái này bị thiếu nữ kêu làm vần ca thiếu niên cấp bậc là hành tinh cấp hai còn thừa lại mấy cái đều là tám sao chín sao thực lực hứa phong khẽ mỉm cười đem sấm xét thạch thu và o bọc lớn như vậy một khối sấm xét thạch giá trị ít nhất mấy trăm ngàn vũ trụ kim tiền coi như là phát tải một khoản tiền nhỏ đợi một chút ngươi khối này sấm xét thạch bao nhiêu tiền chúng ta mua hát giáp trong đội ngũ một cái nhìn như có hai mươi bảy hai mươi tám người tuổi trẻ đột nhiên la lớn những người khác sứng sốt một chút cũng quay đầu lại nhìn cái đó thiếu niên một cái viên nếu rực rỡ khẽ nhữ mày thấp giọng hỏi cao cường ngươi làm gì vậy khối kia sấm sét thạch coi như đem chúng ta toàn bộ bán cũng không mua nổi cao cường xem cũng không xem viên nếu rực rỡ một cái ngược lại đi tới tiếu vân bên người thấp giọng nói vân ca cái tên kia chỉ có một người hơn nữa chẳng qua là nửa bức hành tinh thực lực ở chỗ này không một bóng người cho dù chết lên một hai người cũng không người biết chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ không giết chết được đối phương sao tiếu vân cả người chấn động một cái nghiêng đầu nhìn cao cường thấp giọng nói ý ngươi là giết người đ o ạ à bảo không sai vân ca ngươi cũng phát hiện đi đối phương thanh trường kiếm kia nhất định không phải vật phẩm chém sấm xét thạch nguyên khoáng đếm đến mười đều đang không có sao hơn nữa còn có thể bổ ra một khối ẩn chứa sấm xét thạch nguyên khoáng thanh phi kiếm kia phẩm chết sợ rằng không kém gì khối kia sấm xét thạch vân ca vậy món vũ khí ở cái tên đó trong tay thật là mai một hẳn ngươi dùng mới đúng cao cường ánh mắt lóe lên ở tiếu vân chú ý tới hứa phong phi kiếm lúc này hắn cũng chú ý tới có thể chém sấm xét thạch nguyên khoáng vũ khí để cho cao cường trong lòng đã sớm nổi lên tham nghiệm cho dù không có khối kia sấm xét thạch cao cường cũng biết rực dây tiếu vân đi giết hứa phong cướp đoạt đối phương vũ khí thất phu vô tội mang ngọc mắc tội ở nơi này không có luật pháp không có ước thuốc sấm vực thiên lôi tinh hết thể ác n i ệ m cũng biết bị thả vào lớn nhất hứa phong khoe miệng hơi n h ồ n g lên đối phương lấy là khoảng cách hắn rất xa thanh â m nhỏ hắn liền không nghe được ai có thể biết đi qua mấy lần cường hóa thân thể hứa phong lúc này thân thể thuộc tính hoàn toàn nghiền ép tất cả mọi người tại chỗ trừ phi là bọn họ dùng thần niệm trao đổi lẫn nhau nếu không căn bản khó thoát hứa phong một đôi l ô thai các người muốn mua khối này sấm x é t thạch sao hề hề không biết các người có thể ra bao nhiêu tiền ba trăm ngàn vũ trụ kim tiền vẫn là năm trăm ngàn vũ trụ kim tiền hứa phong tử trong bọc cầm ra vậy cái sấm xét thạch ở trong tay không ngừng thưởng thức trước cao cường giọng hơi chậm lại đừng nói ba trăm ngàn năm trăm ngàn coi như là ba mươi nghìn năm mươi nghìn vũ trụ kim tiền bọn họ cũng không lấy ra được h ừ ngươi một cái nửa bước hành tinh người ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan đem sấm xét thạch cùng vũ khí của ngươi giao ra nếu không nơi này không một bóng người chết lên một hai người căn bản không người biết cao cường uy h i ế m nói một mình ngươi tám sao thực lực người lại dám uy h i ế m ta thật là không biết sống chết hứa phong ánh mắt h i ế p một cái một món s á t ý t ử đáy mắt hiện lên tiếu vân mới vừa cảm thấy không đúng một đạo màu bạc kiếm quăng từ mi mắt rạch một cái mà qua hù hù hụ cao cường đột nhiên cảm giác cổ họng đau xót một cổ máu tươi bịu bắn ra cả người khí lực tựa hồ một chút bị rút sạch hai đầu gối mềm n ũ ú n thân thể mềm n ũ ú n ngã trên đất chương tám trăm mười một một chiêu hứa phong lạnh lùng nhìn một cái cao cường nằm dưới đất thi thể trên mặt tràn đầy vẻ trào phúng người nói không sai nơi này h o à n g sơn giã lĩnh cho dù bỏ mạng một hai người cũng không người sẽ biết không người sẽ truy cứu hứa phong lạnh lùng quét còn lại mấy người một cái khoe miệng hơi nhổng lên nhẹ giọng nói những người ở trước mắt ở hứa phong trong mắt căn bản liền đánh lại năng lực cũng không có mạnh nhất tên kia hành tinh cấp cường giả sắc mặt non nớt hẳn liền người cũng không có từng giết ngươi lại tiếu vân sắc mặt đại biến cổ họng có chút phát khô mặc dù cao cường chẳng qua là tám sao thực lực mình cũng có thể ở một chiêu bây giờ đem đối phương giết chết nhưng là làm sao cũng không khả năng giống như hứa phong như vậy dứt khoát lúc này tiếu vân trong lòng vẫn hồi tưởng mới vừa rồi một kiếm kia như kinh hồng liết một cái tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất hơn nữa đối phương ra tay lại không chút do dự nào hiển nhiên là không thấy mình tồn tại phải biết tiếu vân nhưng mà thứ thiệt hành tinh cấp hai cường giả mà hứa phong chẳng qua là một nửa bước hành tinh mới vừa tiếp xúc tới hành tinh cấp lực lượng người tên này quá đáng ghét lại n h ư vậy coi thường ta tồn tại tiếu vân tâm trung khí vẫn không dứt trên mặt vẻ mặt biến đổi không chừng trong đầu suy nghĩ muôn vàn đối phương như vậy phách lối dám ở trước mặt mình giết người nhất định có chút dựa vào không biết tẩn n u ố t bài tẩy gì trong chốc lát tiếu vân lại đứng chết chân tại chỗ không có chủ ý hứa phong nhìn một cái tiếu vân cảm thấy buồn cười ha ha cười nói các người ra không ra tay không ra tay vậy ta liền đi vừa nói hứa phong xoay người hướng lôi trì đi tới vân ca chỉ như vậy để cho hắn đi rồi chưa hắn nhưng mà giết cao cường có người không cam lòng nói đối phương chỉ bất quá nửa bước hành tinh mới vừa đột phá chín sao thực lực mà thôi có gì phải sợ chúng ta nhiều người như vậy vân ca vẫn là một người hành tinh cấp hai cường giảm ộ t cái khác ăn mặc hắt giáp chín sao thực lực thiếu niên mặt đầy vẻ giận thực lực đối phương so biểu hiện ra lợi hại mới vừa rồi một kiếm kia ta cũng không phản ứng kịp cao cường liền bị giết chết nếu như một kiếm kia là hướng về phía ta tới ta nhất định không tranh thoát ở cao cường đồng bạn bên cạnh lau mồ hôi lạnh nói vậy thì thế nào lợi hại hơn nữa cũng chỉ là nửa bước hành tinh không nên nói tiếu vân mặt đầy tức giận mới vừa rồi một kiếm kia đừng bảo là những người khác liền liền tiếu vân mình cũng không có phản ứng kịp tất cả mọi người đều an t ĩ n h lại nhìn tiếu vân vân ca viên nhược cẩm có chút lo âu nhìn tiếu vân ngay sau đó hung ác trợn mắt nhìn mấy cái s u ố i g ụ c tiếu vân đi cùng hứa phong đánh người cao cường bản thân có tham nghiệm muốn giết người đ o ạ t bảo kết quả bị người giết cái này lại có cái gì tốt nói còn như các người muốn thay cao cường trả thù vậy thì mình đi tốt lắm tại sao phải xối d ụ c thiếu vân đi viên nhược cẩm trong lòng tràn đầy không cam l ò n g nhưng nhưng ngại nói ra tới thiếu vân trầm ngâm chốc lát tung người hướng hứa phong lao đi xin chờ một chút thiếu vân cao giọng hô làm sao muốn thay cái tên kia trả thù hứa phong xoay người lại c ư ờ i hỏi các hạ thực lực rất mạnh ta muốn cùng ngươi so tài một hai chẳng biết có được không chỉ cần ngươi có thể ở ta dưới kiếm c h ố n g nổi mười chiêu coi như ta thua các hạ có thể tự do rời đi nếu như không được xin đem khối kia đá sấm sét lưu lại thiếu vân một mặt lạnh lùng nói ở ngươi dưới kiếm c h ố n g nổi mười chiêu mười chiêu ha ha ha hứa phong thật giống như nghe được một cái thiên đại cười n h ạ o lại cười không người xuống làm sao ngươi sợ thiếu vân trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tức giận đối phương hiển nhiên là xem thường mình từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn là n g ư ơ i nếu có thể ở ta thủ hạ c h ố n g nổi một chiêu coi như ta thua hứa p h o n g ánh mắt h i ế p một cái trong tay cầm chặt phi kiếm trên người khí thế bồng bửa ra như sóng biển một sóng tiếp một sóng hướng tiếu vân của tới ùng ùng trên bầu trời sấm sét nổ vang tiếu vân sắc mặt bất ngờ biến đổi đối phương khí thế lại để cho bản thân có một loại không cách nào chống cự cảm giác cái này điều này sao có thể hắn chẳng qua là nửa b ư ớ c hành tinh cấp căn bản không phải ta đối thủ mới là t i ế u vân trong lòng điên cuồng hét lên chết uy hiếp bao phủ ở hắn trong lòng thiếp ta một kiếm đ ặ n g kiếm mười ba thức long ngâm chém hứa phong nhẹ dọn quất lên phi kiếm trong tay theo lời của hắn trên không t r u n g không ngừng vạch ra đạo đạo màu bạc đường vòng cung lau một cái ánh sáng bạc trợ hiện to lớn tiếng rồng ngâm ở trong hoang dã vang lên to lớn tiếng rồng ngâm lại liền trên bầu trời sấm sét c h i âm cũng che giấu một cái mấy chục trượng ngân long dương nhanh múa bướt hướng t i ế u vân nào h tới kiếm kiếm tiên kiếm tiên thuật điều này sao có thể tiếu vân linh quang trước mắt tựa hồ nhớ ra cái gì đó sắc mặt đại biến thấy một bạc hàng dài hướng mình nào tới tiếu vân vội vàng từ trong ngực mò ra một bản thẻ bài dùng ngón tay trả à một cái t ờ này màu tím kim bên khung thẻ bài trước mắt ở giữa biến thành b a t h ấ m bảo vệ tiếu vân trên mặt lộ ra nhức nhối t h ầ n sắc đây chính là hắn mạnh nhất lá bài tẩy cũng là duy nhất vật tiêu hao dùng qua sau đó thì sẽ biến mất ba tấm thẻ bài không ngừng biến đổi màu sắc theo tiếu vân bảo vệ hai chữ lọc lên nhất thời ở giữa vậy tấm thẻ bài ánh sáng đại thịnh ngoài ra hai tấm thẻ bài trực tiếp cùng ở giữa cái thẻ này bài dung hợp cuối cùng hóa là một bản tản ra tím kim sáng bóng lưới lớn đem tiếu vân bao gồm nghiêm nghiêm thật thật vê anh màu bạc hàng dài hung hăng đụng vào màu vàng tím lưới lớn lên vớt r ồ n g quơ múa không ngừng lôi xé lưới lớn tờ này tản ra quang đầy lưới lớn bị ngân long kéo biến hình nhưng cuối cùng vẫn không có chút nào hư hại dáng vẻ hứa phong trong mắt lộ ra kinh ngạc thân sắc không nhịn được di một tiếng đ ã n g kiếm mười ba kiểu uy lực cũng không phải là vậy hành tinh cấp cường giả có thể chống cự bao nhiêu lần chuyển bại thành thắng đều là bằng vào đ ã n g kiếm mười ba thức nhưng là ngày hôm nay hứa phong vẫn là lần đầu tiên thấy có thể ngăn cản đ ã n g kiếm mười ba kiểu vật phẩm không nhịn được sinh ra trong lòng tò mò màu bạc hàng dài vô luận như thế nào cũng sẽ không ra tờ này màu tím kim lưới lớn thời gian đến một cái nhất thời phát ra một tiếng tức giận g ầ m thét hóa là đầy trời kiếm khí ba ba ba. ánh sáng màu bạc lòng lánh tiếu vân nhất thời bị một đoàn ánh sáng bạc bao phủ ở bên trong vô số kiếm khí màu bạc không ngừng cùng tím kim lưới lớn va chạm ngay tại lúc này trong đó một đạo kiếm khí bên bờ có một tia màu xám cho hơi thở đạo kiếm khí này t r ợ n chém ở màu tím kim lưới lớn phía trên đâm một tiếng thanh thúy gãy lịa thanh ở tiếu vân vang lên bên thai nhất thời tiếu vân sắc mặt đại biến không thể nào tiếu vân phát ra một tiếng thê thảm tiếng gạo vừa dứt lời ước chừng gãy liệm một cây ti trước lưới lớn c h ư ớ c mắt ở giữa bị kiếm khí v ặ n thành p h ấ n vụn con t h a lại kiếm khí tất cả đều chém vào tiếu vân trên mình phúc phun ra một ngụm máu tươi tiếu vân thân thể giống như bị một cái cự thú đụng bay thẳng đến không trung một chùm máu tươi x u n g ra trên không trung tung ra một đoá máu bắn tung tiếu vân thân thể hung hăng té xuống đất một hơi một tí sống chết không biết chương tám trăm mười hai luyện thể hứa phong cũng không có nhận ra được cái gì khác thường vậy một món kiếm khí lên xâm nhiễm liền một tia hỗn độn kiếm khí rất nhỏ lại không dễ dàng phát giác lúc này hứa phong bên trong đan điền vậy một món hỗn độn kiếm khí giống như định hải thần c h â n vậy một hơi một tí hứa phong cũng không biết mình có thể đột phá đối phương phòng ngự là bởi vì là hỗn độn kiếm khí quan hệ thấy người nọ không nhúc nhích nằm trên đất nhưng là lượng máu vẫn còn có mười phần trăm dáng vẻ không có đem đối phương giết chết hứa phong cũng không có thừa thắng truy kích nhìn xa xa mấy người một cái ánh mắt lạnh lùng mang đậm đà cảnh cá mùi vị nếu như bọn họ còn không biết trời cao đất rộng hứa phong không ngại đem bọn họ toàn bộ giết chết ở chỗ này dù sao bọn họ thực lực cao nhất người đã tàn máu nằm trên đất thấy hứa phong bóng người dần dần đi xa viên nhược cẩm vội vàng chạy đến tiếu vân bên người phát giác tiếu vân cũng chưa chết nhất thời thở phào nhẹ nhõm từ trong ngực móc ra mấy viên đan dược đút vào còn lại mấy người mặc chiếc hắt giáp đồng bạn cho đến hứa phong biến mất ở lôi trì t r ò n g mới ngượng ngùng đi tới tiếu vân bên cạnh viên nhược cẩm hận hận trợn mắt nhìn bọn họ một cái nếu như không phải là bọn họ dựng m giây tiếu vân cũng không biết cùng hứa phong liều mạng nếu là tiếu vân không có báo mạng lá bài tẩy một chiêu kia mới vừa rồi kiếm thức liền trực tiếp có thể đem tiếu vân thủ tiêu nếu như hứa phong hơi bụng hắc một chút thì triển hoàn một chiêu sau đó bổ khuyết thêm một chiêu tiếu vân cũng không sống nổi vậy thực lực cá nhân cường hãn không phải chúng ta có thể đối phó nếu như các người a i còn chưa hài lòng liền mình đi tìm đối phương trả thù không quan hệ gì với chúng ta viên n g ự c cầm ôm nửa nằm ở trong ngực nàng tiếu vân hận hận nói nếu rực rỡ chúng ta cũng không nghĩ tới cái tên kia lại như thế lợi hại vân ca lại liền đối phương một c h i ề u cũng không tiếp nổi một cái hắc giáp thiếu niên xoa hạ lỗ m ũ i thấp giọng nói đến bây giờ bọn họ cũng không tin hành tinh cấp hai tiếu vân đại ca lại không tiếp nổi một cái nửa b ư ớ c hành tinh cấp một c h i ề u kiếm thức không nói ra căn bản không có người sẽ tin tưởng người kia là trong truyền thuyết kiếm t i ê n nghề t i ế u vân lúc này mở mắt ra chậm d ã i nói kiếm tiên làm sao có thể ba đại phái kiếm tiên phái sớm ở mấy ngàn năm trước đồng thời tuyên bố phong sơn bây giờ làm sao sẽ còn có kiếm tiên xuất hiện một cái hắc giáp thiếu niên kinh ngạc nói sẽ không sai kiếm khí hóa hình đây là chỉ có kiếm tiên mới có thể thi triển người thủ đoạn ta ở gia tộc bí đ i ể n trông thấy qua tiếu vân chậm dại nhắm mắt lại một mặt mệt mỏi hình dáng tựa hồ không muốn tiếp tục nói nữa những thứ khác hắc giáp thiếu niên liếc mắt nhìn nhau thấy được lẫn nhau trong mắt thần sắc kinh ngạc hứa phong đối với sau lưng đám kia thiếu niên không có quá nhiều chú ý chẳng qua là đối với tiếu vân lấy sau cùng ra vậy tấm bảo vệ tánh mạng thẻ bài có chút hứng thú cái này còn là hắn lần đầu tiên thấy sức mạnh như thế duy nhất đạo cụ hơn nữa căn cứ quan sát hắn phát hiện vậy tấm thẻ bài chắc có ba cái hiệu dụng nhưng là lúc sử dụng chỉ có thể từ ba cái hiệu dụng bên trong chọn một hứa phong vừa đi một vừa suy nghĩ vậy tấm thẻ bài từ sau cùng hiệu quả tới xem mình long ngâm chém hẳn là không cách nào đột phá thẻ bài biến thành màu tím phòng ngự lưới nhưng không biết tại sao cuối cùng lại đột phá để cho hứa phong có chút kinh ngạc không chỉ trong chốc lát hứa phong liền đi tới lôi trì bên bờ xuất hiện trước mắt là một cái vừa nhìn vô tận hồ lớn chung quanh hồ có khoảng trống lớn trong hồ tràn đầy lam bạch sắt sấm sét đang không ngừng kích động nhìn như giống như từng tầng một nước gợn ở dạo rực bên bờ thỉnh thoảng sẽ có rời rạc điện tử tựa như xúc tu vậy hướng trên bờ l à n tràn nhưng rất nhanh lại biến mất không gặp ồ tựa hồ không hề thiếu sinh vật đã tới nơi này ạ hứa phong ngạc nhiên phát hiện lôi trì bên bờ lại có không thiếu dã thú lưu lại dấu vết như vậy một cái tinh cầu lại cũng sẽ có sinh vật tồn tại chẳng lẽ chính là tiểu quy nói thu sấm hứa phong trong lòng ngầm nói nhưng là suy nghĩ một hồi hứa phong lắc đầu một cái không thể nào là thu sấm xem lôi trì danh giới dấu vết ít nhất có đếm hơn trăm ngàn con dã thú đã tới nơi này mà t h u sấm là điểm lành đừng bảo là thiên lôi tinh sợ rằng toàn bộ sấm vực cũng không có mấy con gặp phải đều phải dựa vào cơ duyên hứa phong hít sâu một hơi từ từ hướng lôi trì đi tới giống như một cái chuẩn bị chết chìm tự sát người vậy hứa phong một cái chân bước vào lôi trì nhất thời cảm giác được một cổ dòng điện mãnh liệt theo đ u ổ i phải chạy khắp toàn thân t ê hứa phong ngược lại hít một hơi hơi lạnh cái này dòng điện uy lực mặc dù không lớn nhưng là tê liệt hiệu quả nhưng cường hãn có chút ngoại hạng chẳng qua là bước một bước hứa phong lại có chút không khống chế được mình thân thể toàn thân cũng kịch liệt lay động hồi lâu hứa phong dài dài thở ra một ngụm t r ọ khí chậm rãi ngồi xuống lôi trì trong chạy sấm sét thấm nhuần liền hắn đầu gối trở xuống vị trí vô số nhỏ bé điện tương không ngừng hướng trên người hắn leo lại không ngừng biến mất tái hiện hứa phong lúc này cảm giác giống như có mười ca con con kiến trên người leo cắn xé vừa mới bắt đầu vẫn còn ở ra bề ngoài từ từ những thứ này con kiến lại theo lỗ chân lông tiến vào trong da thịt mặt trong chốc lát thống khổ nhám cảm giác nhột so với trước đó mảnh liệt trăm lần hứa phong không nhịn được phát ra rên rỉ thống khổ thân thể không tự chủ co cap cả người lông toàn bộ đứng thẳng nhìn như dị thường quái dị từng đạo sấm xét bao phủ hứa phong toàn thân giống như ăn mặc một kiện lam bạch sen nhau khôi giáp nhưng là cái này kiện khôi giáp lại không thể cho hứa phong chút nào bảo vệ ngược lại có sấm xét lực không ngừng ăn mòn hắn thân thể hứa phong trầm xuống tâm thần chỉ như vậy tựa như pho tựa vậy ngồi ngay ngắn ở lôi chỉ bên bờ trên bầu trời từng đạo sấm xét vạch qua đúng cái tinh cầu tựa hồ chỉ có sấm xét cái này một cái khí hậu cuộc sống ngày ngày trôi qua viên nhược cầm phụng bồi tiếu vân ở một cái hầm mỏ bỏ hoang trong đợi dòng giã nửa tháng tiếu vân thân thể mới ở đan dược phụ trợ dần dần khôi phục như cũ ở tiếu vân cổ đến n g ư ợ c vị trí vẫn có một đạo sâu thấy tới xương vết thương chưa xong toàn tiêu mất đây cũng không phải không cách nào tiêu trừ nhưng là tiếu vân nhưng đem cái này kiếm tổn thương cố ý cất giữ tới không có khôi phục cái này vết kiếm đi lên n ữ a ba tấc thì sẽ làm bị thương gò má nếu quả thật là nói như vậy coi như mặt mày hốc hác nhưng xem tiếu vân tựa hồ không ngần ngại chút nào dáng vẻ vân ca bọn họ đều đi nói là đi lôi chỉ chui luyện thân thể muốn đạt được sấm xét thân thể viên nhược cẩm nhìn tiếu vân mở mắt ra thấp giọng nói tiếu vân mặt không cảm giác nhưng đ ấ y mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng thân sắc hồi lâu tiếu vân hừ lạnh một tiếng nói sấm xét thân thể cười nhạo chỉ bằng bọn họ có thể chịu đựng ở sấm xét s â m thể khổ bọn họ đã lâu chưa có trở về hẳn cũng có thể đi viên nhược cẩm trần trờ nói t i ế u vân lắc đầu một cái đi qua lần này sống chết đại kiếp hắn tựa hồ cũng tỉnh lộ lại những người đó ngày thường bưng mình chẳng qua là bởi vì là mình cấp bậc cao thực lực cứng hãn muốn lợi dụng mình mà thôi chân chính đối với mình tốt chỉ có bên người cái này gọi là viên nhược cẩm thiếu nữ nghĩ tới đây t i ế u vân không khỏi lộ ra một tia thùy mị thần sắc nhìn viên nhược cẩm một cái viên nhược cẩm bị t i ế u vân nhìn go má h n g đỏ nhưng cũng không có né tránh chẳng qua là cúi đầu khẩn trương n í u văn áo ngay tại tiếu vân chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện lại đột nhiên nghe được hầm mỏ truyền miệng tới một hồi tiếng bước chân r ồ n r ậ p chương 813, m ộ t sừng thú sấm xét vương tiếu vân n h ư ớ n g mày một cái đứng dậy đem viên nhược cẩm bảo vệ ở sau lưng từ trong túi đeo lưng rút ra một thanh trường kiếm thanh trường kiếm này là tiếu vân dự bị vũ khí chẳng qua là một cái tám sao bạc tráng phẩm chất trường kiếm là năm đó hắn đột phá thực lực bậy sao hắn sư phụ đưa cho hắn lễ vợn mặc dù đột phá tới hành tinh cấp sau đó hắn liền khác đổi vũ khí nhưng thanh trường kiếm này hắn nhưng vẫn để ở bên người nhớ sư phụ sẽ lấy ra xem xem thấy vật nhớ người còn như thanh kia hành tinh cấp trường kiếm đã đang cùng hứa phong quá trình chiến đấu trong bị trực tiếp hủy diệt rất nhanh mấy người mặc chiếc hắc giáp người hướng hầm bỏ chạy vào tiếu vân ánh mắt h i ế p một cái là trước vậy mấy người đồng bạn bọn họ biết mình ở chỗ này tu dưỡng khôi phục đã có đã mấy ngày không nhìn thấy bọn họ không biết lần này bọn họ trở lại lại là vì cái gì vân ca vân ca chúng ta thấy cái tên kia hắn đang lôi chỉ t r ồ n g chui luyện thân thể một cái trên mặt có sẹo người tuổi trẻ một mặt hưng phấn chạy vào hắn sau lưng còn đi theo bốn năm cái lúc đó hắt giáp đồng bạn tiếu vân sắc mặt t âm trầm nhìn chằm chằm người trẻ tuổi này một hơi một tí cái mặt này trên có sẹo người tuổi trẻ tên là hoác hàn nhìn như hai mươi bảy hai mươi tám tuổi hình dáng ở trong đám người này tuổi tắc coi như là lớn ít nhất so với tiếu vân mà nói muốn lớn hơn ba bốn tuổi nhưng là hắn thực lực chỉ có chín sao vì vậy một mực kêu tiếu vân là vân ca trong bóng tối tiếu vân ánh mắt sáng dọa người hoác hàn bị tiếu vân ánh mắt dọa sợ tiếu vân một mực rất ôn hòa vô luận ai nói với hắn nói cũng là một bộ ung dung dáng vẻ cho tới bây giờ cũng không có cùng người nổi giận nhưng là ngày hôm nay tiếu vân ánh mắt giống như là một cái l ư ớ i dao sắp bén trực tiếp đâm phá hoác hàn lòng phỏng mây vân ca hoác hàn không nhịn được dùng mình một cái hướng lui về sau hai bước làm sao các người còn muốn để cho ta đi thay cao cường trả thù sao thiếu vân trong giọng nói tiết lộ ra một kia lạnh lẽo dưỡng thương đoạn này thời gian hắn từ đầu tới đôi u hồi tưởng một bên mới phát hiện mình chính là một người ngu bị một đám cấp bậc thấp hơn mình người trêu đùa ở hắn dưỡng thương đoạn này thời gian đám người này trừ viên n h ư ợ c cẩm một mực bảo vệ ở hắn bên người bên ngoài những người khác chỉ dừng lại hai ba ngày liền mượn cớ rời đi không không phải vậy vân ca người kia đang lôi chỉ trong chui luyện thân thể đã sắp cả người đều không qua lôi chỉ hoắc h à n sau lưng một cái mập lùn thiếu niên cuống cuống nói cái gì tiếu vân cả người chấn động một cái trong đôi mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc tung người nhảy một cái lại trực tiếp vượt qua đến cái đó mập lùn thiếu niên trước người một cái níu lấy hắn cổ áo hỏi ngươi nói gì hắn cả người đã xâm nhập không tới lôi chỉ phải biết tiếu vân các người đã không phải là lần đầu tiên tới lôi chỉ đây là tiếu vân lần thứ ba đi tới thiên lôi tinh lần đầu tiên tiếu vân chỉ hướng lôi chỉ bước một bước liền lại lấy lần Lần tiếp nổi, nuôi mới khi tiến hành lần thứ hai thử nghiệm. Lần thứ hai ngã xuống、so、không chừng hơn tháng, dũng hành muốn trực đất một hết thứ thử thứ ước dậy so vì vậy tiếu vân nghe được mấy người này đi lôi trì chui luyện thân thể đi một lần mười mấy ngày cũng chưa có trở về căn bản không tin bọn họ có thể chịu được ở lôi trì luyện thể thống khổ v â n ca không phải vậy mấy ngày nay chúng ta thật ra thì một mực ở lôi chỉ bên cạnh săn g i ế t thú sấm sét một sừng chẳng qua là chẳng qua là ngày hôm nay thỉnh thoảng phát hiện người kia đang lôi chỉ t r o n g chui luyện thân thể cho nên chúng ta liền thì trở lại nói với ngươi một tiếng mập lùn thiếu niên thấp giọng nói thú sấm sét một sừng tiếu vân khỏe miệng hiện lên một nụ cười trầm biếm bây giờ hắn mới rõ ràng tại sao mình nói một chút ngày qua sấm tinh lôi chỉ chui luyện thân thể đám người này liền tất cả đều cùng nhau cùng tới bọn họ mục đích thực sự chỉ sợ sẽ là săn giết lôi chỉ bên cạnh thú sấm xét một sừng nguyên lai、like, các người muốn đi theo ta mục đích tới nơi này là vì săn giết thú sấm xét một sừng thiếu vân bừng t ỉ n hiểu h ra thú sấm xét một sừng là ở sấm vực tinh cầu trong sinh tồn một loại sinh vật đặc thù không sợ sấm xét cả người trên dưới đều là bảo đặc biệt là trên đỉnh đầu vậy chỉ một sừng trên trăm năm trưởng thành thú sấm xét trên đỉnh đầu một sừng có ba thước nhiều dài dù là không tiến hành l u y ệ n chế cũng là một kiện không thể có nhiều bảo vật thú sấm xét r a có thể luyện chế chiến giáp hai con mắt có thể luyện chế đan ă dược liền liền cả người máu thịt đều là tăng lên tu vi cao nhất đổ b ổ làm sao thấy người kia các người không dám săn g i ế t thú sấm xét liền sao cái tên kia nếu ban đầu không có ra tay giết các người bây giờ tự nhiên cũng sẽ không động thủ các người yên tâm đi thiếu vân cười lạnh nói không phải vậy vân ca ở lôi chi nơi đó chúng ta phát hiện một đầu thú sấm xét một sừng vương thú Khoảng kia cách người vâng ị định định trí ta giết một tình nhất tới tham rốt t không khi kinh kia, không như chúng nghiệm hoác hàn nếu săn nói, động lớn, động đến người nói người nọ này rốt cuộc ổn xa, đưa cuộc lúc đi sẽ m t h ầ thấp i i ả thú í c h h do nói. Vương t tiếu vân quét mắt trước mấy cái này ban đầu đồng bạn một cái lúc này lại không có một người dám cùng hắn đối mặt phải biết thú sấm xét một sừng chỉ cần trưởng thành chí ít đều là tám sao thực lực có chút thậm chí có thể đạt tới chín sao còn như thú sấm xét ở giữa v ư ơ n g thú nhưng mà một cái tộc quần thủ lãnh cấp bậc thấp nhất cũng là chín sao cấp lãnh chúa buộn cao nhất thậm chí có thể đột phá đến hành tinh cấp tiếu vân có thể không tin bọn họ nhóm người này cao nhất chẳng qua là chín sao thực lực người có thể đối phó vương thú nếu như bọn họ thật có thể giết chết thú x ấ m x é t ở giữa vương thú cũng không khả năng trở lại tìm hắn vân ca đây chính là vương thú à chúng ta đám người này bên trong cũng chỉ có ngươi có thể giết hết nó đến lúc đó người an thịt chúng ta đi theo vân ca uống chút canh một cái c ầ m hơi nhọn khoe mắt hơi thượng thiêu thiếu niên cười nói tiếu vân trong lòng cười nhạt nếu như là ở lúc trước hắn bị những người này t â n buốc đôi câu nhất định sẽ đáp ứng sau đó săn giết hoàn vương thú nói không chừng chiến lợi phẩm còn muốn chia đều nhưng bây giờ tiếu vân khỏe miệng hơi nhổng lên nhiều ngày như vậy xuống hắn vết thương trên người sớm là tốt trừ cố ý lưu lại vậy đạo kiếm vết trên mình không có một nơi vết sẹo tiếu vân nuốt ve trên cổ vậy đạo cơ hồ muốn hắn mạng nhỏ vết kiếm trên mặt mang nụ cười rễu cợn giữa lúc hắn chuẩn bị cười nhạo đám người này mấy câu lúc này đột nhiên trong đầu nổi lên hứa phong cả người ở lôi chỉ ở giữa hình ảnh rốt cuộc lại như thế nào người mới có thể ở lôi chỉ trong thấm nhuần cả người mà có thể chịu được ở thiếu vân trong lòng ngầm nói đi đi lôi chỉ xem xem thiếu vân đột nhiên nói vân ca có thật không một đám người vui vẻ nói h ê h ê các người đ ề u không phải muốn để cho ta đi không vậy thì cùng nhau đi xem một chút đi thiếu vân kéo viên ngược cầm tay hướng hầm mỏ đi ra ngoài đoàn người nhìn tiếu vân kéo viên nhược cầm tay liếc mắt nhìn nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt không biết làm sao cùng ghen t ị